101, tàng nguyệt đạp thiên bộ. thật n nguyệt t i ê n bộ. t h lớn bàn trùng a quay sao ba giữa y đây dây tiêu xuống, đấu sắt tới, tại t viêm linh âm đẹp đạo đủ để dây sao đấu đế linh hồn âm công kích cũng là đúng bốn cũng hẳn lưỡng hồn công cũng hẹn tới, tại giữa không chắc khác, kích ở là u hung n hãn đánh g vào c nhau. Bang bang thanh!、Thật、lớn trùng Thật kích thanh có thể dùng thực lực thấp đấu đế đều là đầu nhịn không được một trận mê muội sau đó trùng kích thanh qua đi thất khiếu đều là chậm rãi c h ả y ra tiên huyết này một kích dĩ nhiên kinh khủng như vậy lưỡng đạo đủ để dây sắt bốn sao đấu đế linh hồn âm ba cùng kia lạnh thấu xương cự trưởng đối t r à n g khiến cho ngập trời bạo tạc có tiếng giống thiên địa ngày diệt vong tiêu viêm cùng tà vũ giao thủ địa phương nơi đều là tràn ngập sen vào nhẹ nhẹ không gian h ấ p động đó là không gian nghiền nát dấu hiệu theo này một đạo linh hồn trùng kích cùng lạnh thấu xương trưởng phong gặp nhau tiêu viêm sắc mặt cũng là nhịn không được nhất bạch sau đó lộp bột lộp bột lui hơn mười bộ mới vừa rồi một lần nữa chạm định trái lại tạ vũ chỉ bất quá là hơi lui về phía sau một m à t h ô i bởi vậy có thể thấy được lúc này đây giao thủ tiêu viêm chính rơi vào rồi hạ phong thánh cảnh linh hồn tuy rằng được xưng có thể cùng năm sao đấu đế đánh một trận thế nhưng cũng khám kham đánh một trận mà thôi hơn nữa tiêu viêm tiến nhập thánh cảnh linh hồn thời gian vừa không dài có thể cùng hàng thật giá thật năm sao đấu đế giao thủ đến này một cũng là thủ vi không đổi thấy tiêu viêm cùng mình giao thủ chỉ là thoáng bị vây hạ phong m à thôi mình sở d ữ liệu kết quả hoàn toàn tương đi quá nhiều lệnh đắc tà vũ đều là vẻ mặt kinh ngạc vẻ sau đó phảng phất là đã nhận ra cái gì thất thanh nói rằng linh hồn của ngươi dĩ nhiên tiến nhập thánh cảnh tà vũ nói lời này giờ sắc mặt cũng là hiện lên vẻ kinh sợ hãn tu vi nếu không phải đạt được năm sao đ ấ u đế linh hồn cảnh giới cũng tùy theo để thăng rất nhiều mới khám kham đột phá đến thánh cảnh linh hồn thế nhưng hắn đã tu luyện nhiều ít năm mà trước mắt nhân vừa tu luyện nhiều ít năm tà vũ nhìn trước mắt cái này có chút tuổi còn trẻ nên thiếu trong lòng dĩ nhiên mọc lên nhất mạn k i ê n kỵ ý điều không phải k i ê n kỵ thực lực của hắn mà là hắn thiên phú nhân vật như vậy sau đó mạnh mẽ tất nhiên là ván đã đóng thuyền chuyện tình hôm nay nếu là khiến hắn chạy trốn đến lúc đó người này nếu là bước vào đỉnh mình đám người không phải nguy hiểm sao nghĩ đến đây ta vũ trong lòng không khỏi một trận nghiêm nghị trong lòng càng thêm chắc chắc muốn chém sát tiêu viêm tìm cách người này hôm nay phải diệt trừ nghĩ đến đây ta vũ công kích rũ phát lệnh thấu xương đứng lên tiểu tử thực lực của ngươi không tệ thế nhưng ngươi hôm nay tất nhiên khó thoát ngã xuống chi mệnh ta nguyệt đạp thiên bộ theo này một đạo quát lệnh có tiếng hạ xuống ta vũ bước tiến đột nhiên trở nên có chút mờ ảo đứng lên chật lóe nhất phiêu chật cao chật thấp có chút kỳ diệu một bên đang ở đánh nhau kịch liệt tiêu v i ệ n thấy tà vũ trợt cao trợt thấp c h ợ t lóe nhất phiêu răng rấp cũng là không khỏi cao giọng cười to đạo tà nguyệt thoạt nhìn ngươi này tam đệ khả là có chút phế vật à, đối phó một cái tam tinh đấu đế cư nhiên còn muốn thi triển tuyệt học tà nguyệt đạp thiên bộ ha ha nghe tiêu v i ệ n nói ra nói thế k i u tà nguyệt tam quân trong l á o đại tà nguyệt l á o nhị tà tâm đều là không khỏi đảo mắt xem qua đi phát hiện mình tam đệ đích thật là tại thi triển thân pháp tuyệt học tà nguyện đạm thiên bộ lập tức trong lòng cũng là một mảnh nghiêm nghị cái k i u tam tinh đấu đế có như thế cường sao cứ Cư nhiên có thể bách mình nhớ kỹ cấp mình nhiệm vụ người nọ nói qua tiểu tử này đích thật là cường hãn thế nhưng cũng chỉ là có thể lấy nhất tinh đấu đế trung kỳ cùng một tinh đấu đế hậu kỳ cường giả tương xứng thế nhưng tình huống hiện tại cũng xa xa không ngừng hơn thế a tam tinh đấu đế sơ kỳ cùng năm sao đấu đế sơ kỳ này trong lúc đó có chút nhiều tranh lệch cho dù tiểu tử này linh hồn cảnh giới đột phá đến thánh cảnh cũng quyết không nên là mình tam đệ đối thủ a ngay mình cảm thán thời gian tiêu viễn thanh âm cũng vang lên hiện tại phân tâm không có thể như vậy một chuyện tốt tình a dứt lời một đạo lệnh thấu xương công kích quay tà nguyệt bạo bắn mà đến tà nguyệt tà tâm hai người phải kiệt đem hết toàn lực ứng phó tiêu viễn công kích cũng chắc hẳn vào lúc này tà vũ công kích cũng là bắt đầu rồi ta nguyệt đạp thiên bộ c ử u bộ c ử u c h i ế t phá tận trời theo này đạo thanh âm hạ xuống tà vũ thân ảnh cũng là đột nhiên không rõ lên sau đó không gặp hình bóng thấy đột nhiên không gặp hình bóng tà vũ tiêu viêm sắc mặt cũng là ngưng trọng đến cực điểm mình vừa tuy nói là lược bị vây hạ phong thế nhưng tà vũ nhưng là có chút không tiếp thụ được hiện tại mình đã gặp phải tà vũ lửa giận kế tiếp công kích là bất hảo ứng đối linh hồn lược toàn bộ khuyết tán ra sau đó lấy tiêu viêm vi trung tâm ba trăm trượng nội tỷ mỹ cha xét sen vào xung quanh động tĩnh lẳng lặng địa ngưng mắt nhìn đột nhiên một đạo k h ó i đến mức tận cùng bóng đen đột nhiên xuất hiện tại tiêu viêm nhận biết t r ò n g chật lóe rồi biến mất tiếp theo thuấn đã nhiên đi tới tiêu viêm trước mặt đón biến trưởng vi quyền quay tiêu viêm mặt các ngươi hung hăng oanh khứ nếu là lần này oanh chắc chắn như vậy tiêu viêm đầu tuyệt đối sẽ bị người trước thoáng cái đà bạo đúng lúc này tiêu viêm hai mắt căng thẳng đón biển đấu khí điên cuồng tuân ra hối thành một mặt trong suốt q u a n thuẫn viêm hoàng lục g i á c không linh thuẫn hợp viêm hoàng lục g i á c không linh thuẫn ngự lúc này tà vũ công kích tốc độ cực nhanh tiêu viêm đã không có thời gian chuẩn bị thương h o à n g dưới chỉ phải xử suất mình phòng ngự đấu kỹ lúc này tà vũ công kích đã rơi vào tiêu viêm trước mặt ầm ầm long thật lớn đánh có tiếng tại tiêu viêm trước mặt v ă n g lên sau đó một đôi cực đại nắm tay oanh tại tiêu viêm trước mặt bị tiêu viêm phòng ngự đấu kỹ chống đối cũng chắc hẳn ở đây khác tiêu viêm mới có một k i a thở dốc cơ hội nay ta vũ tốc độ thực sự là kinh người xem ra hắn kia t à nguyệt đạp thiên bộ đẳng cấp tuyệt đối rất cao thấy mình công kích bị ngăn trở ta vũ lập tức cũng là nhất giống b à n g bạc đấu khí lần nữa rung manh vào sòng quyền t r ò n g giang giác đột ngột một đạo thanh â m vang lên tiêu viêm phòng ngự đã có chút có đạo đạo vết dạng tựa hồ tuy là đều mới có thể phá thành m à n h ỏ thế nhưng tiêu viêm sắc mặt cũng một có chút biến hóa Frank. tiêu viêm phòng ngự ầm ầm nghiền ác ta vũ thiết quyền rơi vào tiêu viêm t r o n g ngực trên Frank. một đạo thật lớn tiếng đánh truyền ra nương theo sen vào một đường thổ huyết bay ngược tiêu viêm thấy tiêu viêm thổ huyết rút đi ta vũ trên mặt cũng là lộ ra nhất m ạ t mỉm cười sau đó lần nữa s o n g quyền nắm chặt quay phi thân lui lại tiêu viêm chương một trăm linh hai dị hỏa hàng cổ xích chuẩn xác mà nói là tiêu viêm linh hồn lực ngưng tụ thành tiêu viêm hiện tại linh hồn lực ngưng tụ tiêu viêm thực lực so với bản thể cũng là không khác biệt nhiều thậm chí bản thể không chết linh hồn lực ngưng tụ tiêu viêm sẽ không hội ngã xuống được cho là một loại khác không chết không tiêu diệt nay cũng chính là vì sao vừa mới tiêu viêm trên người phòng ngự gần nghiền nát thời gian biểu tình cũng là không có chút nào biến hóa nguyên nhân nơi tại hắn đã sớm biết được tự mình phòng ngự tuyệt đối ngăn cản không g i ớ i năm sao đấu đế công kích ngay tà vũ sử dụng tà n g u y ệ n đạp thiên bộ sau đó linh hồn lực ngưng tụ tiêu viêm cũng đã tại chuẩn bị phía lúc này đây đánh lén kết quả đương nhiên nếu như nhân mừng rỡ tà vũ vội vàng truy sát tiêu viêm linh hồn lực phòng ngự đó là đến yếu nhất nông nỗi lúc này tiêu viêm linh hồn lực ngưng tụ người tiêu viêm phát động hung hăng địa mà một k í c h có thể dùng năm sao đấu đế tạ vũ linh hồn cũng là không khỏi một trận kích động thấy tự mình trước mặt tiểu tử này tạ vũ trong lòng kiên kỵ vẻ càng tỏ ra nồng hậu tiêu viêm không tiếc lấy tự mình làm b i ê ngắm l i ề u mạng đã bị bị thương nặng thậm chí ngã xuống khả năng cũng muốn làm phía linh hồn lực một k í c h trí mạng làm ra chăn đệm n à y phân ẩn nhẫn n à y phân tâm cơ quả nhiên là không thể vị chi không sâu mạnh mẽ đệ xuống trong lòng kia một mặt rung động ta nguyệt nhìn phía tiêu viêm sắc mặt cũng là càng tỏ ra xanh đen trong lòng sát ý là nồng nặc đến cực điểm ma mưa đến trái đất q u á t khẽ một tiếng có tiếng lập tức theo tả vũ trong miệng truyền ra theo này đạo thanh âm hạ xuống bầu trời cũng là thoáng cái tối sầm xuống tới cuồng phong gào thét đen như mực sắc tẩm t ả mưa to cũng là dường như lợi kiếm thông thường thẳng x o á t x o á t rớt xuống tới toàn bộ trời cao hiện tại thoạt nhìn đều là trở nên tối nghĩa đứng lên càng tỏ ra bầu không khí không lành mạnh đối tạ vũ công kích tiêu viêm cũng là không dám lộ ra chút nào đại ý. bàn tay to vung lên vô số hỏa diễm xuất hiện tại tiêu viêm trước mặt ngay sau đó một tiếng thanh quát khẽ có tiếng vang lên sư linh hiện một đoàn hỏa diễm một trận n ú c ních sau đó chậm dai biến thành một cái hỏa diễm sư tử báo linh hiện lại là một đoàn hỏa diễm bắn ra sau đó biến thành một cái mạnh mẽ hỏa diễm con báo tiếp đó t ư n g đạo thanh âm hạ xuống theo mỗi một đạo thanh âm hạ xuống đều là sẽ có một cái hỏa diễm hình thành động vật xuất hiện tại tiêu viêm trước người hồ linh hiện giao linh hiện thiếu linh hiện ngắn chỉ chốc lát bầu trời trong dĩ nhiên xuất hiện không d ư ớ i thiên loại hỏa diễm hình thành động vật sau đó tiêu viêm thân thể trên một cái vừa một cái thần bí văn đường xuất hiện tiếp theo thuấn một tiếng thấp xích có tiếng vang lên luyện thiên đại t r ợ luyện thiên đại t r ợ là từ dị hỏa đại trận trong diễn biến mà đến đây là một cái uy lực có chút không tầm thường hỏa diễm trồng đại trợ lấy hai mươi ba loại dị hỏa là việc chính đạo hình thành đại trợ có thể đốt cháy vạn vật hiện tại dùng để đối phó tạ vũ ma ngày mưa hàng nhưng thật ra muốn dùng làm hỏa đến khắc chế ta ma mưa sao thực sự là ngu xuẩn tạ vũ một trận cười nhạt sau đó bàn tay to vung lên một cổ cổ băng lanh ý càng tỏ ra nặng thêm hỏa diễm ngưng hình luyện thiên trận thành lúc này tại tiêu viêm nói ra những lời này lúc huyền phụ tại tiêu viêm trước mặt đông đảo do hỏa diễm ngưng tụ mà thành hỏa diễm động vật đều phảng phất đã bị thống nhất chỉ huy hướng phía đám địa phương thật nhanh bun ô ba đi thiên hỏa diễm ngưng tụ mà thành động vật tứ tán ma tẩu kỳ t r ă n g diện có thể tưởng tượng là có nhiều sao đồ sộ mấy nghìn hỏa diễm ngưng tụ mà thành động vật tại tiêu viêm chỉ huy hạ bun ô hướng về phía tự mình cương vị trăm nghìn hỏa linh tán thiên nhận cuối hiện nghìn trượng hỏa linh định luyện thiên đại trận thành lúc này tiêu viêm lại là niệm ra khỏi một câu cú tối nghĩa thâm ảo chính là lời nói sau đó tại trên bầu trời đứng định mấy nghìn hỏa diễm động vật thân thể trên đều là tản mát ra một tia huyền ảo ba động sau đó chậm rãi liên tiếp tại cùng nhau cuối cùng cùng tiêu viêm tương liên thành một cái khổng lồ dung hợp tuần hoàn mà tiêu viêm còn lại là này đại trận trung tâm theo cái này đại trận xuất hiện toàn bộ bầu trời trong nhiệt độ cũng là bóng bay lên thoáng cái đạt được một cái cực cao giá trị vượt nguyên bản vi phong lấm lấm băng l ã n h hàn khí ở đây k h á c nhưng là dường như chuột thấy mẹo lui tại một cái tiểu trong góc phòng không bao giờ nữa gặp kỳ kiêu ngạo nát cường thục được bởi vậy có thể thấy được thấy tự mình ma mưa ở đây k h á c nhưng là như vậy bất h a m ta vũ sắc mặt cũng là một trận xanh đen sau đó cắn r ă n g quan một đạo trợn quát có tiếng vang lên ma ngày mưa hàng diệt thương hoàn sau đó toàn thân đấu k h í đều là dùng đi ra biến thành từng đạo hàn khí dũng bánh vào ma mưa trong có những n à y đấu khí gia nhập kia nguyên bản hể vải không phân chấn hàn khí cũng l à như là an đại thuốc b ổ thoáng cái uy lực tăng nhiều nguyên bản cực cao nhiệt độ không khí lúc này cũng là giảm xuống không ít hình thành một mặt nóng rực một mặt h à o l ã n h khí tức cục diện ma mưa rơi bát hoang hãm lại là một đạo quát lệnh có tiếng vang lên nguyên bản rơi là tả đen như mực sắc hạt mưa ở đây khác nhưng là hội tụ đứng lên hình thành từng đạo dường như long quyển phong thông thường đen như mực sắc mưa trụ mưa trụ nơi đi qua hoàng s ắ c thổ nhưỡng đều là dường như trứng phát rồi thông thường không thấy hình bóng chỉ để lại từng mảnh từng mảnh thật lớn cự thạch ngay cả cự thạch trên đều là gồ ghề thoạt nhìn làm người một loại thế không thể đỡ hình dạng mưa trụ thành b ắ t hoang hãm kia đen như mực sắc mưa trụ dĩ nhiên kinh khủng như vậy đối mặt kia kinh khủng mưa trụ tiêu viêm nhưng là không có chút nào động dùng sang sảng thanh âm vang vọng tại đây phiến thiên địa luyện thiên đại trận động phần thiên chứ địa mà thạch không chuyển tiêu viêm sang sảng thanh âm hạ xuống sau lấy tiêu viêm làm trung tâm kỳ dị đại trận đột nhiên do xoáy hay xoay tròn đứng lên xa xa nhìn lại một cái thật lớn hỏa hồng sắc thật lớn tui xuất hiện tại bầu trời t i ê u kinh khủng tối sầm đỏ lên qua lại không ngừng trùng kích mỗi một lần trùng kích đều có thể dùng đại trận xung quanh cự thạch biến thành một bao quanh yên phấn vậy kịch liệt va chạm giống long trời lở đất làm người một loại cuối thời đã tới thông thường đỏ lên tối sầm không ngừng va chạm nương theo phía bọn họ mỗi một lần va chạm đại địa đều là hội không ngừng chấn động có địa phương thậm chí trải qua nước ra rồi đạo đạo khe hở cầu hoa tươi nhãn không chết bất diệt long quyển phong thiên trận phần thiên không chết tiêu viêm nhìn trước mắt cảnh tượng đôi mắt trong không khỏi lộ ra một m ặ t cảm thán vẻ bực này công kích nếu như tại đấu khí đại lục thượng sợ rằng đã sớm thanh toàn bộ trung châu bị hủy sao mà ở ở đây gần là cự thạch hóa thành phấn động đất động hẽ mà thôi khả viễn của đại lục không gian vững chắc trình độ có thể nói điều không phải thông thường cường hãn a nhìn phía cui trong đang ở tứ lược có vài đen như mực vẻ mưa trụ trong mắt băng lánh vẻ rũ nồng hử phu với ngoan cố chống lại hư lạnh một tiếng trận bàn tay to vung lên trong thiên địa từng đạo hỏa thuộc tính năng lượng đều là dần dần dâng lên sau đó dường như nước sôi thông thường k í c h liệt sóng gió nổi lên luyện thiên đại trượng nghịch trong thiên địa hỏa thuộc tính năng lượng đột nhiên một ngược sau đó mạnh bạo phát túi trạng thật lớn trận pháp lúc này cũng là rất nhanh trái ngược hướng xoay tròn đứng lên một cổ cổ nghịch hướng xoay tròn lực lượng cùng vừa mới theo kim đồng hồ xoay tròn năng lượng cũng là đ ố n g nhiên gặp nhau giao tiếp chỗ không gian đều là hung hăng địa mà vạn mẹo xa xa nhìn lại giống như là một ngày đêm đinh ốc g i ả n g buộc thông thường kia hát sắc mưa trụ gặp gỡ này theo kim đồng hồ cùng nghịch kim đồng hồ xoay tròn giao tiếp chỗ cũng là bị quáy hôn loạn không n ớ t trong lúc nhất thời tiêu viêm đạt được thượng phong chi thế mưa nhìn này một màn sắc mặt cũng là hơi nổi tiểu tử này có thật không như vậy khó đối phó. thế ậ vậy t t không khó như phó. h đối nhưng lúc này tự mình đại ca nhị ca đám người đang ở toàn lực chặn lại tiêu viễn tự mình căn bản không có qua đi hỗ trợ thời cơ tuy rằng tự mình không muốn thừa nhận thế nhưng phải phải thừa nhận tự mình trải qua bị trước mắt tiểu tử này triệt để tha trụ căn bản vô thời gian nhàn hạ đi giúp t r ợ đại ca nhị ca vây rết tiêu viễn sự tình hôm nay sợ rằng rất khó đủ nghĩ đến đây ta vũ cũng là đôi mắt hơi h í p sau đó phảng phất là hạ định rồi cái gì trọng đại quyết định thông thường hung hăng địa mà cắn răng một cái quan trên mặt t u ô n ra một m ặ t tàn nhẫn vẻ tiểu tử đây là người ta nói đến chỗ này ta vũ cũng là t h e o b ả o vung lên một bả hát sắc trường đao đó là xuất hiện tại tiêu viêm trước mắt nhìn trước mắt này thành không biết tên trường đao tiêu viêm đôi mắt không có tới do hơi vừa nhảy trong lòng dĩ nhiên không tự chủ được mọc lên một m ặ t hàn ý đây là thế nào một cây đao cao đao ba thước có thửa đao phong dài chừng b ả y xích trung gian hậu đao tiêm nhưng là bạc như thiền cánh đao mặt trên khắc phía dị thường không rõ thần bí văn đường sống dao trên sáu ước chừng cây đản lớn bé viên hoàn một chữ sắp hàng phía sáu viên hoàn vừa mới theo đao tiêm sắp hàng đến đao vĩ đao t h à n h thoạt nhìn tạo hình rất là kỳ lạ mà trôi đao chỗ mà tay cầm này bệnh khí tức đại đao tà vũ lúc này cũng là vẻ mặt trịnh trọng cẩn cẩn rực rực nắm chuôi đao quả đấm chắp tay mà đứng đau tiêm nơi chỉ chỗ không có bất luận cái gì đấu khí ba động thế nhưng không gian nhưng là lặng yên nghiền nát đau này chưa ra liền có làm không gian nghiền nát chi thế đau này chưa ra nhưng làm người vô hạn hàn ý đau này chưa ra khiến người ta bằng thêm một m à t áp lực tiêu viêm nhìn đau tiêm chỗ kia lặng yên nghiền nát hát sắc hư không tuy rằng chỉ có một chút điểm thế nhưng tiêu viêm nhưng là sắc mặt ngừng trọng đến cực điểm con ngươi một trận co rút lại song trưởng chẳng biết khi nào trải qua vô ý thức tạo thành nắm tay làm thành phòng ngự chi trạng không để ý đến tiêu viêm khuôn mặt trên ngưng trọng vẻ tà vũ già nua thanh â m vang lên đao này hoán danh huyết tẩm một đao xuất thủ phi v à lý không dính địch huyết thệ không về nơi chảm đầu tiên nghìn vạn thất thủ một ông dẫn l ợ c hồi nghe được tà vũ thì thảo tự nói chuyện tiêu viêm cũng là đầu mi không khỏi vừa nhíu sau đó lại là rất nhanh sơ tán hắn ra lập tức cũng là biết được vì sao vừa mới tạ vũ mới xử suất bực này kinh khủng lợi khí dựa theo hắn theo như lời kia huyết tẩm đao vừa ra phải đánh chết địch nhân bằng không sẽ bị huyết tẩm đao phệ chủ cũng chính là cái gọi là tuyệt mệnh một đao một đao r a địch nhân chết tự phe mình có thể sống một đao r a địch nhân sống tự mình sẽ gặp chết đây là ta lần thứ hai dùng r a cái này đồ vật lần đầu tiên đối tượng là một cái nửa bước bước vào sáu tinh đấu đế cường giả ngày hôm nay ta dùng làm nó đến kết thúc ngươi sinh mệnh ngươi hẳn là cảm thấy may mắn nghe thế câu tiêu viêm trong lòng cũng là hung hăng địa mà chấn động hắn dĩ nhiên đối một vị nửa bước bước vào sáu tinh đấu đế cường giả xuất thủ hắn bây giờ còn sống như vậy chẳng phải là ý nghĩa kia huyết tẩm đao trải qua chém giết vị kia cái gọi là nửa bước sáu tinh đấu đế nghĩ đến đây tiêu viêm sắc mặt càng tỏ ra ngưng trọng đao tiêm khinh sĩ xa xa chỉ vào tiêu viêm đao tiêm tại không trung nơi đi qua không gian không có chỗ nào mà không phải là lạng yên nghiền nát sống hay chết chỉ có chiến qua hậu phương sao biết được hiểu luyện thiên đại trật tán vạn hòa về bồn nguyên tiêu viêm một tiếng thấp xích sau đó kia không gì sánh được huyền ảo đại trận ầm ầm m ở tung biến thành hư vô lúc này kia đông đảo hỏa diễm động vật cũng là lần nữa biến thành một bao quanh nhan sắc khác nhau hỏa diễm huyền phu tại bầu trời cùng đợi tiêu viêm hiệu triệu di hỏa bảng đệ nhị m ộ ư ơ i hai vạn thú linh hỏa trở về vị trí cũ di hỏa bảng thứ hai mươi một trở về vị trí cũ di hỏa bảng thứ m ộ ư ơ i chín thanh liên điệu tâm hỏa trở về vị trí cũ một đạo xanh nhạt hỏa diễm tự trên bầu trời bắn về phía tiêu viêm đỉnh đầu l ẳ n g lặng huyền phù phía nương theo phía tiêu viêm một đạo tiếng quát vang lên đó là sẽ có phía một đạo dị hỏa theo nơi xa xôi ở ngoài phá không mà đến cuối cùng nghe theo hắn hiệu lệnh xoay quanh tại tiêu viêm đỉnh đầu trên l ẳ n g lặng huyền phù phía vậy nát t i ể u phảng phất tiêu viêm hóa thân để hỏa diễm trong đế vương thông thường ngón tay chỗ mặc dám không theo trên thực tế cũng đang là như vậy dị hỏa bảng đệ tam tĩnh liên yêu hỏa trở về vị trí cũ một đạo màu hồng sắc dị h ỏ a bảng đệ nhị hư vô nuốt viêm trở về vị trí cũ lại là một đạo hơi hắc sắc hỏa diễm hướng phía tiêu viêm bay qua đi dừng một chút một tiếng giống to hơn có tiếng vang lên dị hỏa bảng đệ nhất đà xá cổ đế viêm đi ra nương theo phía này đạo thanh âm hạ xuống tiêu viêm thân thể trong cũng là đ ố n g nhiên tuân ra một đạo trong suốt quang đoàn huyền phụ tại tiêu viêm đỉnh đầu tối phía trên、Phanh. l ư ơ n g theo phía k i a đoàn trong suốt quang đoàn lược tiến cuối cùng tiêu viêm đỉnh đầu chỗ giờ một đạo hát sắc hỏa trụ cũng là phóng lên cao hai mươi hai đạo hỏa trụ chậm rãi chết đi cuối cùng đều tại giữa không trung ngưng tụ hỏa diễm giao h ỏ a chỗ một thanh nhan sắc hoa m ị cổ xích c ư nhiên là ngưng hiện ra di hỏa hàng cổ xích đương nhìn thấy trôi này cả vật thể lượn quanh phía huyến lệ hỏa diễm cổ xích giờ c ổ nguyên đám người mắt đồng rồi đột nhiên co rụt lại tuy nói là gặp qua một lần thế nhưng kinh hô thanh âm chính nhịn không được truyền đi ra dị hỏa hàng cổ xích trong truyền thuyết có thể vượt cấp khiêu chiến dị hỏa hàng cổ xích đương sơ chấn áp hồn tộc hồn thiên đế vũ khí dị hỏa hàng cổ xích hôm nay tại viễn cổ đại lục chính thức bộc lộ chương một trăm linh ba dị hỏa hàng cổ xích hai h phong khẩu phía chân trời trên kia thủy hỏa đồng sinh viêm sinh ra kỳ dị không gian nội tiêu viêm hiện tại đã đi tới cự l y kia thủy hỏa đồng sinh viêm bản thể bất quá thập trượng hơn địa phương đó là bị một cổ cổ nhiệt khí lưu cũng hoặc là lãnh khí lưu ngăn trở không cho hắn đi trước tiêu viêm hiện tại cũng là buồn bực n à y linh hỏa bảng trên bài danh nhất mười tám linh hỏa linh tính thế nào như vậy n h ư ợ c coi như là đường sơ thu tịnh liên yêu hỏa tịnh liên yêu hỏa là yếu nhất linh hỏa thời gian linh tính cũng so với này mạnh hơn rất nhiều à, thế nào bài danh càng đi trước linh tính lại càng vi bất kham a thế nhưng nay một cái ý niệm trong đầu tại tiêu viêm trong đầu cũng là đương nhiên nhất trọng yếu đó là tại đây thủy hỏa đồng sinh viêm sinh ra địa phương tìm kiếm nhìn có hay không sinh t ử đạo linh quan tồn tại một cổ cổ dòng nước lạnh cũng hoặc là nhiệt lưu ngăn trở xen vào đối này tiêu viêm cũng là không dám có điều chậm trễ tuy rằng hắn được xưng viêm đế n ắ m trong tay thiên hạ hỏa diệu thế nhưng linh hỏa cùng dị hỏa có thể nói là một trời một vực không thể so sánh nổi dù sao đây là hắn lần đầu tiên thu linh hỏa cẩn thận một điểm chính nhất ổn thỏa biểu hiện tâm thần khẽ động thân thể trong dị hỏa đều bừng lên sau đó biến thành một tầng cùng loại với long lân thông thường dị hỏa nhuận giáp nương theo sen vào này do dị hỏa ngưng tụ mà thành long lân nhuận giáp tiêu viêm đối với khi đó mà hàn lánh đến cốt thủy khi thì nhiệt đến tâm linh kỳ dị hỏa diễm cũng là không ở e ngại chậm rãi quay k i u kỳ dị hỏa diễm bước đi bởi vì khác thường hỏa thương hộ tiêu viêm rất nhanh đó là đi tới kia thủy hỏa đồng sinh viêm hai bên trái phải lúc này tiêu viêm cũng là chân chính thấy được kia thủy hỏa đồng sinh viêm bộ mặt thật sự đó là một đoàn cùng loại với kiếp trước tiêu viêm gặp qua bát quái hình dạng thông thường không đồng dạng như vậy là bát quái là hắc bạch hai sắc mà này một cái đồ vật còn lại là lam hồng hai sắc còn có một chắc hẳn tiêu viêm xuyên thấu qua quang đoàn mặt ngoài có thể mơ hồ thấy kia lam hồng hai sắc trong hỏa diễm gian đều cũng có ta một cái nắm tay khổ trẻ mới sinh tại ngủ say t h ủ y hỏa đồng sinh viêm bên trong có hai cái nắm tay khổ trẻ mới sinh tại ngủ say c h ắ c không được linh tính như vậy thấp nguyên lai、like、linh hỏa chi linh không chỉ có ngủ say còn nhỏ như vậy thiêu viêm không khỏi đích thì thầm một tiếng sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì lẩm bẩm nói này đ ề u không phải thủy hỏa đồng sinh viêm thứ này đảo cũng không có thể nói điều không phải linh hỏa điều không phải thủy hỏa đồng sinh viêm mà chỉ có thể nói hắn là thủy hỏa đồng sinh viêm âm dương hợp tế h sở sinh ra gì đó có thủy hỏa đồng sinh viêm cự đại bộ phận năng lực thế nhưng duy nhất không đủ đó là không có thủy hỏa đồng sinh viêm vi lực thứ này xưng là thủy hỏa đồng sinh viêm có lẽ có ta miễn cưỡng linh hỏa bảng trên đối với loại này đồ vật cũng là có sen vào nói rõ tương này một loại đồ vật xưng là âm dương địa hư hỏa tên gọi tắt địa hư hỏa di hỏa có lưỡng chủng thuộc tính thiên trì hỏa cùng địa hư hỏa người trước toàn bộ xưng là thiên trì tử hỏa thị sử nhưng bản thể ở ngoài lớn nhất cũng là nhất cường đại hỏa diễm mà địa hư hỏa còn lại là lưỡng chủng hỏa diễm sản sinh d ị biến cho ra tương dung kết quả này một loại đồ vật được lưỡng chủng hỏa diễm một điểm bồn nguyên cho nên đối với với này lưỡng chủng hỏa diễm một ít năng lực đều là thoáng biết được một ít thế nhưng nhưng không có bản thể như vậy cường hãn tổng nói đến địa hư hỏa tính trên là một loại tương đối lánh loại h ỏ a diễm cùng đường sơ hư vô nuốt viêm thiên trì tử hỏa bất đồng thế nhưng vừa cùng linh hỏa cùng một nhịp thở sở dĩ nói phi thường hiếm thấy linh hỏa bảng trên quy nạp tất cả linh hỏa đồng thời đối một ít linh hỏa thiên trì tử hỏa cũng hoặc là địa hư hỏa còn có chắc hẳn một ít sen gì đó đều đại khái đề cập một chút tiêu viêm từ đi tới này viễn cổ đại lục sau đó hầu như nhất có lúc gian t i ể u hỏi thăm linh hỏa tin tức cho nên mới lại nhận ra thứ này đều không phải thủy hỏa đồng sinh viêm mà là c ù n g chi tương quan địa hư hỏa sở dĩ tuy rằng ở đây đã không có thủy hỏa đồng sinh viêm nhưng là không rốt cuộc hoàn toàn không có thu hoạch chức trước, trước mắt này nhất đám địa hư hỏa chắc hẳn tốt nhất chứng kiến thế nhưng hiện tại lớn nhất tiếc nuối chắc hẳn ở đây đã không có thủy hỏa đồng sinh viêm t i ể u ý nghĩa một có chút tồn tại sinh tử đạo l i n h quan khả năng thế nhưng có địa hư hỏa tiêu viêm có thể cảm ứng tìm kiếm chân chính thủy hỏa đồng sinh viêm nghĩ tới đây tiêu viêm khoe miệng cũng là khơi mào nhất mạc dáng tươi cười, cười vươn tay trường quay kia chậm rãi xoay tròn địa hư hỏa chậm rãi tìm kiếm chương một trăm lẻ bốn đấu song đế tiêu viêm đỉnh đầu chỗ một bả cả vật thể lượn quanh sen vào huyến lệ hỏa diễm phong cách cổ xưa thước đo đang ở lẳng lặng xoay quanh sen vào thước đo ước chừng tam t h ố n khoan dài chừng ba thước đo trên một cái cái thần bí văn đường do thước đo đỉnh chóp duyên hướng về phía xích chui chỗ sau đó im bặt mà dừng không có đầu cũng không có vĩ làm cho một loại không chỗ tìm kiếm cảm giác toàn bộ thước đo ngoại trừ này cái thần bí văn đường ở ngoài cùng phổ thông thước đo một có chút bất đồng chỗ thế nhưng tự lạ như thế này một b ả thoạt nhìn thập phần c h i phổ thông thước đo tại đấu khí trên đại lục cũng trong truyền thuyết tồn tại so với chi đương sơ hồn thiên đế triệu hồi ra đến c h ạ m đế huyết quỷ nhận còn muốn thần bí nhiều hơn nhiều mới vừa rồi cầu nguyên đám người thấy tạ vũ xuất r a trôi này uy lực khó lường đ ạ i đau g dở trong lòng đều là không có tới tùy vào căng thẳng sau đó nhìn phía tiêu viêm con ngươi trong nhịn không được toát ra nhất mặt lo lắng vẻ thế nhưng mình cũng bất lực loại cảm giác này nhưng c ó thể dùng cầu nguyên những này đương sơ tại đấu khí trên đại lục đỉnh nhân vật sản sinh một cái cường liệt tương phản cái loại cảm giác này hình như là do một cái hoàng đế một đêm biến thành một cái bần nông thông thường bị vây hạ tầng rất nhiều chuyện rất nhiều thời gian đều là hưu tâm vô lực duy nhất có thể làm được chắc hẳn không làm tiêu viêm chân sau khiến hắn toàn lực ứng phó trước mắt chuyện tình mà cho là tiêu viêm triệu hồi ra tới đấu khí trên đại lục viễn cổ nhất thần bí dị hỏa hàng cổ xích lúc đôi mắt trong lo lắng trong nhất thời tiêu tán không ít đấu khí trên đại lục trong truyền thuyết gì đó có thể xoa xao này là bọn hắn ý nghĩ trong lòng coi như tiêu viêm đỉnh đầu trên dị hỏa hàng cổ xích xuất hiện lúc tiêu viêm đột nhiên cảm giác được mình nạp linh nhẫn một trận nhịn không được run phảng phất là này dị hỏa hàng cổ xích đối với hắn sản sinh thật lớn lực hấp dẫn hay là này dị hỏa hàng cổ xích minh minh trong triệu hoán sen vào nó đây là tiêu viêm đ ấ y lòng tự nhiên mà vậy sản sinh đi ra một tia ý niệm trong đầu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tiêu viêm nhịn không được lẩm bẩm nói dị hỏa hàng cổ xích thế nào lại sản sinh như vậy biến cố rốt cuộc là bởi vì vi trước mặt trôi này huyết tầm đ a u chính thực sự dường như mình trong lòng kia k i a tương đồng là mình nạp linh nhận trong nào đó một cái đồ vật cùng này dị hỏa hàng cổ xích sản sinh minh minh trong một tia liên quan mới có thể dùng phát sinh chuyện như vậy nghĩ đến đây tiêu viêm phân ra một tia linh hồn lực dũng mánh vào nạp linh nhận trong hướng kia cùng dị hỏa hàng cổ xích sản sinh cảm ứng gì đó tìm kiếm đi nạp linh nhẫn trong khắp ngong ngách trong một bả ngăm đen thước đo đang ở liên tiếp h o n g l g o n g không nớt tiêu viêm linh hồn lực tìm tới nơi này thời gian phát hiện nguyên lai cái kia ngăm đen thước đo cũng liên tiếp tại liên tục rung động đồng thời cũng phát ra một trận vù vù minh c o tiếng tựa hồ là tại đáp lại kia dị hỏa hàng cổ xích cảm ứng đây là tiêu viêm thấy c h u i này ngăm đen thước đo lập tức cũng là trong lòng dùng mình c h ô i này cả vật thể phiếm sen vào ngầm đen quang mang thước đo chắc hẳn đương sơ tiêu viêm tại đấu giá hội chụp được đến c h ô i này thần bí thước đo về phần đương sơ chụp được nguyên nhân có hai cái phương diện nhất là mặt trên viết một cái cổ đại triện thể chữ nhỏ phúc thứ hai là có thể hành động một thanh vũ khí mình tại đều đấu khí đại lục luôn luôn am hiểu vũ khí đó là thước đo sở dĩ đó là phách ra mua nhất là lưu làm hoài niệm thứ hai là thế nhưng giờ này k h ắ c này cũng tự hỏi mấy thứ này thời gian bởi vì một bên t à vũ đã nổi lên được rồi lệnh thấu xương công kích tùy thời khả năng phát sinh mình phải làm tốt tùy thời ứng đối đối phương công kích chuẩn bị sở dĩ lập tức còn lại là mạnh mẽ đ è xuống trong lòng này cái nghi hoặc toàn tâm toàn ý nổi lên xen vào hảo đến ứng phó t à vũ lúc này đầy công kích tả vũ nhìn về phía tiêu viêm đỉnh đầu trôi này phong cách cổ xưa thước đo còn lại là con ngươi hơi co rụt lại trước mắt thước đo tuy nói là không có bất luận cái gì ba động thậm chí ngay cả không gian đều là không có bất luận cái gì ba động thoạt nhìn tựa hồ đã không có chút nào công kích lực thế nhưng tả vũ là một cái sống trên vạn n ă m nhân tuy nói thực lực thiếu chút nữa chỉ có năm sao đ ầ u đế thế nhưng hắn nhãn lực kính nhi cũng một chút cũng không được trước mặt thước đo thở phần bình thường tựa hồ không có khả năng cho hắn mang đến chút nào thương tổn thế nhưng tả vũ mí mắt cũng không tự chủ được nhảy lên lên hơn nữa tần suất càng lúc càng khoái đấu đế cường giả đều có thể biết được một ít gần chuyện đã xảy ra hòa phúc hiện tại mình cảm ứng cũng như vậy bất hảo lập tức nhìn phía tiêu viêm con mắt còn lại là ngưng trọng đến cực điểm một trận chiến này không chỉ có là tiêu viêm cùng tà vũ chiến đấu cũng là dị hỏa hàng cổ xích cùng huyết t ẩ m đao trong lúc đó chiến đấu phong cách cổ xưa dị hỏa hàng cổ xích cùng công kích lạnh thấu xương một đau tuyệt mệnh huyết tẩm đau đến tột cùng người nào lại càng mạnh một bậc lúc này ngay cả là đã biết mình dùng da bảo mệnh thủ đoạn huyết tẩm đau lúc chính không có trăm phần trăm xác suất một kích chém giết tiêu viêm thế nhưng hiện tại đau hồn đã thức tỉnh muốn rút khỏi cũng là không có khả năng khả ngay cả có thể rút khỏi như vậy huyết tẩm đau cũng sẽ bởi vì đau hồn thức tỉnh nhưng vị đạt được địch nhân tính mệnh mà sản sinh phệ chủ khả năng sở dĩ nói hiện tại tà vũ là đau tại c ả n h trên phải ra ra khỏi còn có thể nhất bác không ra tắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ hai cái tương giác tự nhiên không khó lựa chọn hít sâu một hơi nắm huyết tẩm đao hai tay cũng là không khỏi lần nữa nắm chặt một ít sau đó hét lớn một tiếng hướng phía tiêu viêm sùng phong liều chết đi thấy mà đến tà vũ tiêu viêm cũng là sắc mặt nhất ngừng bàn tay bay nhanh lộ ra đồng loạt ở xoay quanh tại mình đỉnh đầu trên phong cách cổ xưa thước đo ngay sau đó cường đại linh hồn lực lượng tụ tập một đạo bén nhọn linh hồn âm ba bắt đầu từ tiêu viêm trong miệng bắn ra nơi đi qua không gian đều là đều nghiền nát để lại một cái thật dài không gian cái khe đang không ngừng tứ lược theo này đạo âm ba công kích phóng s u ấ t lúc tà vũ cũng là phải chống đối này đạo nguyên với linh hồn trùng kích mà chắc hẳn ở phía sau tiêu viêm thân ảnh đã nhiên đi tới tà vũ trước mặt tiếp theo thuấn phong cách cổ xưa thước đo hướng phía tà vũ thẳng tắp đánh r ớ t xuống phía dưới sở rơi chỗ đúng vậy tà vũ đầu bởi vì thước đo rơi quá nhanh dẫn đến trong quá trình cùng không khí sản sinh trói hai âm bạo có tiếng mà chắc hẳn lúc này tà vũ đã theo tiêu viêm linh hồn trùng kích trong phản ứng qua đây thấy được đang ở cấp tốc rơi vào mình trên người phong cách cổ xưa thước đo lập tức cũng là cầm trong tay huyết tầm đao sống dao ầm ầm long một trận bén nhọn dao kích chi tiếng vang lên nguyên bản sắc bén không gì sánh được lưỡi dao phảng phất là cùng sắt thép đánh lên thông thường chân tà vũ bàn tay một trận tê dại phía trên tiêu viêm thấy một kích không có đạt được chút nào kiến thụ trái lại hổ khẩu một trận tê dại lập tức cũng là đem cổ xích theo lưỡi dao đi xuống đi ý đồ một kích kích đoạn tà vũ cánh tay lúc này tà vũ tê dại cánh tay cũng là theo cổ xích một đường trượt cuối cùng cổ xích cùng lưỡi dao tại tà vũ lưng trên qua lại ma sát xa xa nhìn lại ta vũ lúc này chắc hẳn quả đấm đem sống dao lưng tại mình lưng trên mà tiêu viêm cổ xích cũng là rơi vào tà vũ lưng trên trôi này đao lưới dao trên sản sinh trận trận vù vù minh có tiếng hai kiện vũ khí dĩ nhiên là người nào đều không làm gì được người nào thế nhưng thật là như vậy sao điều không phải ta vũ công kích phương pháp là một đao quyết mệnh hắn chỉ có một hồi hợp cơ hội tiêu viêm dị hỏa hẳn g cổ xích còn lại là đã không có cái này hạn chế sở dĩ nói chỉ cần tiêu viêm tại tà vũ công kích hạ nữa kiên trì hai chiêu thấu đủ một cái hiệp như vậy không cần tiêu viêm hắn tà vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ một bên cùng tiêu viễn giao thủ tà nguyệt cùng với tà tâm thấy mình tam đệ đem huyết tẩm đao xuất r a hậu đều là một có thể thế nhưng tiêu viêm lập tức cũng là con ngươi cấp bách lui sau đó hai người như là thương lượng được rồi dường như chính ở một bên hiệp trợ tà nguyệt công kích tiêu viễn tà tâm lúc này cũng hướng phía tiêu viêm bay tới ý đồ cùng tam đệ tà vũ lập tức chém giết tiêu viêm hai cái năm sao đấu đế công kích tiêu viêm hơn nữa tà tâm đẳng cấp là đạt được năm sao đấu đế đỉnh cự ly lục tinh đấu đế cũng bất quá một bước mà thôi m à thiệu là như thế này một cường giả dĩ nhiên cùng mình tam đệ người thực lực đạt được năm sao đấu đế sơ kỳ tà vũ hợp lực công kích tiêu viêm hai gã năm sao đấu đế vây công một cái tam tinh đấu đế sơ kỳ tiêu viêm đó có thể thấy được đối tiêu viêm phải g i ế t c h i tâm mặc dù là tiêu viêm linh hồn lực đạt được thánh cảnh nếu là tà tâm thêm vào đối tiêu viêm vây công như vậy tiêu viêm tình cảnh có thể nghĩ chương một trăm lẻ năm không thể trốn tránh chỉ có chiến đấu thấy tà tâm rời khỏi vây công mình chiến đoàn tiêu viễn lập tức cũng là đôi mắt chi chung thần sắc cũng là đ ố n g đại biến tiêu viêm thực lực mới vừa rồi khám kham đạt được tam tinh đấu đế sơ kỳ coi như là h ắ n bằng vào sen và o hắn kia tiến nhập thánh cảnh giới linh hồn mình kinh khủng hòa diễm có thể cùng năm sao đấu đế sơ kỳ tả vũ tương chiến hơn nữa hơn một chút thế nhưng lúc này tiêu viêm tại tiêu viễn xem ra đã là đến cực hạn nếu là tả tâm thực lực này đạt được năm sao đấu đế hậu kỳ đỉnh tùy thời có thể bước vào lục tinh đấu đế cường giả thêm vào chuyện như vậy tiêu viêm ngã xuống cũng chỉ là phân giây phút giây chuyện tình mà thôi loại này kết cục tiêu v i ê n đương nhiên là không muốn thấy thế nhưng tà nguyệt tam quân trong lão đại tà nguyệt thực lực cũng là không cho khinh thường tuy rằng so với chi mình thoáng thấp như vậy một đường thế nhưng ngăn cản mình không cho cầu người là hoàn toàn mới có thể mình mặc dù có nắm chặt đánh bại tà nguyệt thế nhưng cũng vài phần chung thời gian có thể đủ đến sở dĩ nói tại tiêu viễn xem ra tiêu viêm hôm nay tình cảnh có thể nói là không ổn đến cực điểm ta nguyệt tiêu viêm là của ta hậu bối ngươi hôm nay nếu là dám giết hắn ta tất nhiên muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn ngay cả ta tiêu tộc nhất mạch tự viễn c ủ a dị tộc đại chiến sau đó xuống r ố c nhưng có phải thế không các ngươi mấy cái đấu đế có thể khi dễ hiện tại rời đi ta coi như chuyện gì cũng không có phát sinh bằng không hôm nay qua đi ta tất nhiên muốn cho ngươi tả ta nguyệt tam quân tiêu thất thấy tà tâm đã quay tiêu viêm phóng đi mấy cái trong nháy mắt sau đó đó là rơi vào tiêu viêm trước mặt tiêu v i ê m cũng bị tà nguyệt tha trụ vô pháp phân thân cầu viện lúc này cũng là nhịn không được uy hiếp nổi lên tà nguyệt thế nhưng có thể tu luyện đến như vậy n ồ n g nỗi cường giả vừa có bao nhiêu người đang h ổ người khác uy hiếp tu luyện một đường vốn là là nhất kiện thập phần nguy hiểm chuyện tình s á t nhân đ o ạ c bảo vốn là là tư không kiến quán chuyện tình cho nên đối với với bọn họ mà nói bọn họ đầu đều là chớ tại mình đai l ư n g trên tùy thời đều mới có thể rơi xuống có thể này một g i â y hải sống một g i â y s a u tựu i thành nhất cụ băng lanh thi thể sở d i nói loại này uy hiếp đối với bọn họ mà nói như thối lắm một một điểm tắc dụng trái lại còn có thể kích khởi bọn họ trong lòng thị huyết ý niệm trong đầu tàng nguyệt tam quân tựu i là nhân vật như vậy mỗi ngày sống ở người khác truy sát cùng với truy sát người khác sinh hoạt t r ò n g sở d i nói tiêu viễn uy hiếp hắn một điểm cũng không có để ở trong lòng trái lại khặc khặc cười quái dị một tiếng khàn khàn thanh â m cũng theo kỳ hầu trong truyền đi ra tiêu viễn ngươi nghĩ rằng ta là ba tuổi tiểu hài từ đây ta tạ nguyệt quá chắc hẳn liếm huyết sinh hoạt ngươi cư nhiên còn cầm cái này uy hiếp với ta quả nhiên là buồn cười cực kỳ ngu xuẩn vô cực nay đó là diệt các ngươi tương lai này nặc đại đại lục lẽ nào không có ta tả vũ d u n g thân ơi d ừ n g một chút kia phổ thông gà c h ố n g tiếng nói thông thường thanh â m vừa vang lên tiêu viễn hôm nay có ta tại ngươi mơ tưởng đi cầu viên cái kia tiểu tử cùng lúc đó cầu nguyên chúc khôn đám người thấy t à tâm hướng về tiêu viêm vào tới lập tức đám s á c mặt cũng là đ ố n g đại biến t à tâm thế nhưng nửa bước sẽ bước vào lục tinh đấu đế siêu cấp cường giả hắn nếu là vây công tiêu viêm như vậy tiêu viêm không phải là nguy hiểm nghĩ đến đây cầu nguyên chúc khôn sắc mặt hắn r ộ n g rồi lại là không hề biện pháp lập tức là vừa sốt ruột có tức giận về phần huân nhi màu lân hai nàng tại biết được lắc đầu có trào phúng nhìn t a vũ nhàn nhạt thanh â m mọc lên chẳng lẽ các ngươi tả nguyện tam quân hàng đầu như thế trang phụ thực đối phó ta như thế một cái nho nhỏ tam tinh đấu đế c ư nhiên tới hai cái năm sao đấu đế trong đó còn có một chỉ kém nửa bước có thể bước vào lục tinh đấu đế cừng giả xem ra ta thực sự là vinh hạnh rất nột nói xong còn không khỏi s á c h s á c h ra nghe được tiêu viêm c h u y ệ n tiêu tả tâm dĩ nhiên cũng không tức giận trái lại đương nhiên gật đầu đạo ngươi không có thể như vậy thông thường tam tinh đấu đế à, có thể lấy tam tinh đấu đế giai chớ đẩy lùi năm sao đấu đế nhân ta này chính lần đầu tiên thấy đây s á c h s á c h hơn nữa như vậy tuổi còn trẻ không chỉ có là linh hồn bước vào thánh cảnh giới nhưng lại giống như này kỹ càng chế t h u ố c thuật ngươi thật đúng là một cái khó lường nhân tài nếu là ngươi lợi được có thực lực trở ra có thể ngươi ngày khác đó là có thể đơn giản siêu việt l à thân bất quá rất đáng tiếc ngươi không có kia một cơ hội dứt lời đôi mắt hơi nhất ngưng sau đó bàng bạc đấu khí theo kỳ trong cơ thể phun rung ra trong lúc nhất thời thiên địa đều hơi bị tối xâm lại nhìn thấy vậy biển khí thế tiêu viêm con mắt cũng là hơi nhất ngưng nhìn chắp tay mà đứng lao giả trong lòng cũng là phải thừa nhận lao giả thực lực thật sự là tương đương kinh khủng gần dựa vào khí thế có thể khiến mình đấu khí lưu động tốc độ hoãn chậm lại thậm chí có ngưng kết xu thế nay nửa bước bước vào lục tinh đấu đế lao giả quả nhiên điều không phải năm sao đấu đế sơ kỳ tả vũ có thể bằng được thực lực của chính mình chống lại tả vũ còn có thể đủ hơi hơn một chút thế nhưng nếu là cùng trước mặt cái này lão giả giao thủ chuyện mình muốn thủ thắng khả năng tính vi linh bình thủ tỷ lệ sẽ không vượt lên trước nhất thành khám k h á m chống đối sát xuất cũng bất quá ngũ ngũ chi sổ coi như là tiêu viêm có thể khám k h á m chống đối hai bên trái phải còn có một năm sao đấu đế t ả mưa lúc này trong tuy nói là mới vừa cùng mình đại chiến một hồi thực lực thập đã qua tam thế nhưng thực lực của chính mình hiện tại cũng là có s ở tồn hao không có biện pháp phát huy đỉnh trạng thái thực lực trận chiến đấu này là tiêu viêm đi tới này viễn cổ đại lục trên lần thứ hai gặp phải loại này một có n ă m chắc chiến đấu thế nhưng chính không thể thối lui chiến đấu lần đầu tiên chắc hẳn ở ngoài sáng u cốc cùng viễn cổ thiên long bộ tộc trưởng lao giao thủ cuối cùng bị lâm huyền cứu thế nhưng cái này tiêu viễn tổ tiên bị t à tiêu viêm cũng sẽ không lần thứ hai gặp phải một cái trượng nghĩa xuất thủ cứu người của hán bằng không đã có thể quá không thể nào nói nổi người nào lại tự dưng vô cớ đi cứu một cái không nhận ra biết dùng người cấp mình mang đến một đống phiền phức trượng nghĩa xuất thủ nhìn tiêu viêm t h u ậ mắt loại lý do này quá gượng ép cũng quá vô nghĩa một lần có thể nói là ngẫu nhiên lần thứ hai nhưng chỉ có có chuyện tiêu viêm cũng sẽ không đem mong muốn ký thác tại đây loại hư vô m ở mị chuyện tình trên đây là không quá hiện thực không thể trốn tránh chỉ có chiến đấu chương một trăm linh sáu đồng sinh cộng tử sáng mộ hoàng tuyển thế sống chết bên nhau nghĩ đến đây tiêu viêm đ ấ y lòng cũng là nảy lên nhất mạt tận trời hào khí si vọng mắt ngửa mặt lên trời huýt sáo dài đạo kiên quyết phách quy lai nhật t à vũ t à tâm đến đây đi ta đảo muốn nhìn các ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu sao cường hãn dứt lời một tiếng cười to sau đó dĩ nhiên dẫn đầu xuất thủ đối mặt hai vị năm sao đấu đế trong đó còn có một vị cự ly lục tinh đấu đế cũng bất quá nửa b ư ớ c b ư ớ c năm sao đấu đế đỉnh cường giả vây công dĩ nhiên còn dám đi đầu xuất thủ không nói đã không có quá bằng vào sen vào này phân dũng khí đã làm cho kẻ khác tán thưởng không n ớt đương nhiên tiêu viêm dẫn đầu xuất thủ đảo cũng không phải hành động theo cảm tình hắn đây là sớm đều tính toán tốt không ra tay tác dĩ vừa ra tay động nếu sấm xét nhất định muốn trước bắt tà vũ đến lúc đó một người ứng phó tà tâm cũng là lại tương đối dễ dàng một điểm sở dĩ tiêu viêm xuất thủ trong tay dị hỏa hàng cổ xích tản ra nhu hòa q u a n mang thoạt nhìn thập phần huyến lệ hơn mầu tiếp theo thuấn đã nhiên đi tới tả vũ hai bên trái phải giống như quỷ mị thông thường xuất hiện tại đột nhiên quay đầu của hắn hung hăng địa lột bỏ đối mặt tiêu viêm công kích tả vũ cũng là phải toàn lực ứng phó hắn thế nhưng biết được trước mắt cái này nhân không c ó thể như vậy một cái thiện t r a trong tay huyết tẩm đao cũng là huy vũ huy vũ sinh uy quay tiêu viêm công kích chống đối đi bang bang thanh sắc bén đắc giao kích chi tiếng vang lên nhất chiêu qua đi tiêu viêm đánh bất ngờ cũng là không có đạt được bất luận cái gì kiến thụ đối này tiêu viêm cũng là có chút không thể tránh được dù sao muốn thoáng cái chế trụ một cái năm sao đâu đế kỳ độ khó có thể nghĩ cơ hội thoáng qua tức t h ệ tiêu viêm đánh bất ngờ không có đạt được thành tích như vậy hắn sở muốn đối mặt áp lực là có thể biết đến ta tâm nhìn mới vừa rồi đột nhiên đánh lén tiêu viêm lập tức cũng là không khỏi sắc mặt hắn giọng mình vừa t i ể u đứng ở mình tam đệ không xa chỗ nếu chưa kịp cứu viện này không thể nghi ngờ là hung hăng địa phiến hắn tả tâm mặt che lấp ánh mắt quét về phía tiêu viêm sau đó cũng không nói nói chỉ là tay háo bào vung lên một cổ l ệ n h thấu xương kình phong nhằm phía tiêu viêm tiêu viêm cũng là cảm giác được n à y cổ đấu khí cường hãn lập tức cũng là không dám có chút khinh thường ý toàn lực ứng phó đứng lên thế nhưng n à y cổ lâm phong trinh chấn tiêu viêm liên tục lui về phía sau thật mạnh hãn công kích tiêu viêm con mắt hơi vừa nhảy gần là tiện tay một kích có thể bách mình lui về phía sau n à y ta tâm thực lực quả nhiên là kinh khủng rất nột thấy tiêu viêm chống đối hạ mình một kích ta tâm sắc mặt cũng là rũ phát khó coi lên c h ầ m thấp thanh âm vang lên ta xem ngươi còn có thể chống đối ta mấy chiêu hai tay ngón tay hơi b ố lượng sau đó quay tiêu viêm chắc hẳn hung h ă n g điệu một chảo nhất thời toàn bộ thiên địa năng lượng đều là hơi bị dừng lại thoáng cai sôi c h ả o lên phô thiên cái địa năng lượng hội tụ thành một cái thật lớn thủ t r ả o quay tiêu viêm sở tại nơi hung hăng tìm kiếm cùng lúc đó tiêu viêm xung quanh thiên địa năng lượng đều là động lại lên toàn bộ không gian đều là dường như tử thủy thông thường mặc kệ thế nào làm đều là một có chút động tĩnh thấy mình vô pháp vận dụng thiên địa năng lượng tiêu viêm luôn luôn trầm ổ n khuôn mặt trên lúc này cũng là lộ ra nhất mạt hoảng sợ vẻ không khỏi khiếu ra đến không xong không gian động lại lục tinh đấu đế mới có thể thực dụng không gian động lại ta tâm điều không phải chỉ có năm sao đấu đế sao may mà chính là loại này vị không gian động lại c ò n đối so với chính mình đẳng cấp thấp nhân mới có thể sử dụng cùng giai khắc cũng không thể thế nhưng tiêu viêm chỉ bất quá là một cái tam tinh đấu đế mà thôi cùng t a vũ tệ xoa đẳng cấp thật lớn sở dĩ dùng không gian động lại phong tỏa tiêu viêm tự nhiên là không nói chơi nhị ca ngươi thế nào trở thành lục tinh đấu đế một bên tả vũ cũng là giật mình nói rằng trước đoạn thời gian vừa đột phá còn chưa tới kịp nói cho ngươi cùng đại ca thấy tả vũ giật mình dáng dấp tả tâm cũng là chậm rãi giải thích nguyên nhân tả tâm sử dụng không gian động lại thời gian tiêu viễn t ể u cảm giác được lập tức tiêu viễn cũng là sắc mặt đại biến nay tả tâm dĩ nhiên đột phá đến lục tinh đấu đế năm sao đấu đế đỉnh tuy nói cự li lục tinh đấu đế bất quá nửa bước bước thế nhưng trong đó t r ê n lệch cũng bất đồng mà ngữ bằng vào nương không gian động lại này n vào h lại ấ theo c i giản giết giả. ê u đấu có chém cứng thể t đỉnh h đơn đế sao như lời là tiêu viễn mới vừa rồi còn đối tiêu viêm chống đối ta vũ ta tâm hai người còn có một chút lòng tin chuyện lúc này cũng hoàn toàn đã không có lục tinh đ ấ u đế k i a thế nhưng yếu l ĩ n h nộ g không gian động lại mới có thể một bên cùng tiêu viễn giao thủ ta nguyện thấy ta tâm xử suất không gian động lại lúc cũng là không khỏi cười to đạo nhị đệ hảo d ạ n g đích mau chóng chém giết người này sau đó cùng ta vây công tiêu viễn đại ca yên tâm đó là đó là vào lúc này vừa tà tâm một trả o h à n h tại tiêu viêm trên người tuy nói là có thêm hơn trọng phòng ngự thi thố thế nhưng không có biện pháp điều động thiên địa năng lượng tiêu viêm gần dựa vào mình trong cơ thể k i ê n một điểm năng lượng là tuyệt đối đáng không dưới tà tâm công kích trên thực tế cũng đích thật là như vậy tà tâm một kích đi tới ngay cả tiêu viêm hợp lại đem hết toàn lực thế nhưng chính bay ngược đi ra ngoài dọc theo đường đi tiên huyết v a n g nhất địa gần một kích trọng thương vô tái chiến l ư ợ c nếu là ngày hôm nay không có kỳ tích xuất hiện chuyện như vậy tiêu viêm hắn hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ thấy tiêu viêm liên tục sổ khẩu tiên huyết phun ra toàn thân trên dưới đã là tiên huyết tứ lưu dáng dấp thê thảm không gì sánh được huân nhi thải lân bọn người là mặt cười trắng bệnh thấy tiêu viêm toàn thân tiên huyết róc rách chảy ra dựa tại nhất khối thạch đầu trên thở dốc có tiếng không ngừng vang lên nhất xuyễn nhất hấp trong lúc đó phần lớn bị bám trận trận ho khan dẫn tới tiên huyết vừa theo kỳ khỏe miệng lưu lại huân nhi thải lân đôi mắt trong tràn ngập đau lòng thần sắc không để ý tiêu viêm không xa chỗ t à tâm hướng phía trọng thương tiêu viêm chạy đi tiêu viêm ca ca tiêu viêm ca ca ngươi thế nào nói nói đường đường một cái đấu đế dĩ nhiên khóc lên một bên thải lân tuy nói là không có hướng huân nhi thông thường khóc sức mướt thế nhưng cũng là đôi mắt đỏ bừng hạo s ỉ chăm chú cắn môi không nói được một lời huân nhi thải lân không có việc gì không nên lo lắng không có việc gì ta mệnh ngạnh dứt không ai có thể lấy đi tiêu viêm ca ca đều do ta vô dụng một thực lực không phải là có thể đủ trợ giúp ngươi n à y không liên quan chuyện của ngươi dứt lời vừa một trưởng quay trọng thương tiêu viêm hoành khứ huân nhi tránh ra ngươi để đỡ không được Nhìn kêu lệnh kêu tại h phong, viêm cũng là hét、lớn. Không cho, viêm ca ca, người nếu đã chết, ấ u tiêu tiêu nếu xương trường người cũng lớn. sống sen ta tứ. t viêm viêm vào vừa ca ca, là đã có, có ý tứ. Tại thiên nguyện vi chim liền cánh trên mặt đất nguyện làm tình vợ chồng thiên thượng nhân gian lại gặp lại thề sống chết bên nhau muốn chết cùng chết tiêu viêm bị này bong bong n ô n ngữ sở cảm động con mắt nhìn một bên thải lân thải lân tuy nói là không nói gì thế nhưng nàng chắn mình tiền phương nàng đã dùng hành động chứng minh rồi mình lập trường đồng sinh cộng tử sáng ngộ hoàng tuyển tiêu viêm rất cảm động sinh tử c h i khắc mới vừa rồi là gặp chân tỉnh thời gian thế nhưng hiện tại tiêu viêm nhưng n g h ĩ không để cho bọn họ chết đi muốn chết cũng là mình tử đây là một người nam nhân trách nhiệm bảo hộ mình thê tử trách nhiệm chương một trăm linh bảy thải lân chết thấy kia một cổ lạnh thấu xương công kích sẽ hạ xuống tiêu viêm cả người đã đã không có đấu khí chỉ có thể bằng vào sen vào lực lượng đem hai nàng đá văng ra thế nhưng chính đã muộn không có đâu khi chống đỡ tiêu viêm cho dù là thân pháp thi triển đến cực hạn cũng không phải có thể đồng thời cầu hai người vừa đem hân nhi vải ra đi kia một cổ công kích sẽ phút cuối cùng cường hãn kình phong rơi vào thải lần kia ngạo nhân thân thể trên lập tức cũng là bộ ngực cũng là bị một kích xuyên thủng sau đó kế tục công hướng về phía tiêu viêm frank phốc nhất một miệng tiên huyết phun rũng ra thế nhưng tiêu viêm cũng một có chút bận tâm mà là hướng phía thải lân chạy đi đối hướng phía thải lân chạy đi lúc này tiêu viêm đã không có đấu khí chi trì chỉ, chỉ có nghĩ người bình thường thông thường dùng thể lực chống đỡ thải lân bộ ngực bị một kích xuyên thủng thân thể thoang cái bị đánh bay đến xa xa tiêu viêm hiện tại chắc hẳn tập tĩnh sen vào chạy tới tiếp không trung cực nhanh hạ xuống thải lân có thể là bởi vì vi ái nghị lực có thể dùng tiêu viêm trọng thương tiêu viêm dĩ nhiên tiếp được cực nhanh hạ xuống thải lân như cũng là kia quen thuộc khuôn mặt như cũng là kia quen thuộc y diệt p h ủ như cũng là kia nhu mùi xinh đẹp khuôn mặt như cũng là kia quật cường thiên hạ lúc này cũng hơi thở mong manh tùy thời đều mới có thể ngã xuống t i ê u viêm bản vương tuy rằng k h á i khái không thể trợ giúp ngươi nhưng nhưng là cũng không điều không phải bình hoa ha h a t h ả i lân tái nhợt trên mặt lộ ra nhất mặt dáng tơi ư cười thế nhưng cũng dẫn tới khỏe miệng không được c h ạ y xuống nhất từng sợi tơ máu t h ả i lân ngươi điều không phải bình hoa ngươi điều không phải bình hoa điều không phải điều không phải tiêu viêm hiện tại mình trở nên nói năng lộn xộn nói bàn tay bật người lau đi t h ả i lân khỏe miệng tơ máu phảng phất không có n ả y đạo tơ máu t h ả i lân sẽ không phải chết thải lân ngươi ngươi không có việc gì tình sẽ k h ô n g sẽ k h ô n g tin tưởng ta ta sẽ cứu sống của ngươi ta là luyện dược sư cao cấp luyện dược sư nhất định có thể luyện chế ra t i ể u tính mệnh của ngươi đang dược dứt lời theo nạp linh nhẫn trong lấy ra một quả vừa một quả cao d à i đan dược uy đến thải lân trong miệng đáng tiếc không có bất luận cái gì phản ứng vô dụng ta sinh cơ đã đã không có đây là dựa vào đấu khí treo một hơi thở đừng lãng phí đan dược tiêu viêm trạng nếu điên cuồng quát sẽ không sẽ không ngươi không có việc gì tình ta không tin ta không tin ngươi là cái thứ nhất có thể chinh phục chúng ta mỹ đô toa bộ tộc nhân cũng là cái thứ nhất chiếm ta thân thể còn có thể đủ chinh phục ta nhân ta yêu ngươi diệp tử du du nói xong này một câu thải lân kia yếu ớt khí tức cũng là toàn bộ tiêu tán a một tiếng tận trời ai tiếng khóc chi bắn phía chân trời kỳ thanh â m để lộ ra khỏi n h ấ t mặt hai lớn lao với tâm tử h u y ế t sáo dài này thanh nhâm có thể nói là gặp người thương tâm văn người rơi lệ nghĩ lại mà kinh ta tiêu viêm từ đi tới thế giới này sở chính mình gì đó cũng không nhiều trong đó nhất quý trọng là chỉ có ta bên người nhân hôm nay ngươi dĩ nhiên giết ta nữ nhân cho dù là lên trời xuống đất thậm chí là nỗ lực sinh mệnh ta cũng muốn cho ngươi đã bị nghiêm phạt lúc này tiêu viêm tựu i dường như một đầu bị xúc phạm nịch lân lòng trong đầu thiêu đốt sen vào hừng hực lửa giận trên người s á t ý không gì sánh được đặc hơn thấy tiêu viêm như vậy tử mặc dù là tả tâm cũng không biết vì sao dĩ nhiên chưa có tới hắn trong mắt thị huyết quang mang t r ợ t lóe tay trái trên chẳng biết khi nào xuất ra một thanh nhuyễn tiên đấu khí là điên cuồng rót vào kỳ nội t r ợ t nhuyễn tiên tại không trung huyết quang bạo thịnh tựa như mơ hồ có m ả n h thu g i í t gào s á t na hậu mang theo kinh khủng ý thế hung hăng chịu hướng tiêu viêm không khí xe rách có tiếng mạnh vang lên kia nhuyễn tiên nơi đi qua không thể ngăn trở phảng phất không gian đều phải hơi bị nhượng bộ lui binh chắc hẳn ở phía sau giảm nhiệt đấu khi đi qua đan dược đã khôi phục không ít đấu đế thân lên viêm đế quyền luân hồi chỉ mắt đồng chặt nhìn c h ầ m c h ầ m kia nhuyễn tiên tiêu viêm trong miệng quát lãnh đạo viêm đế quyền cùng luân hồi chỉ đều quay kia nhuyễn tiên đánh tới nhưng kết quả đều không ngoại lệ bị n h u y ễ n tiên triều phi triều phi quyền ấn cùng giấu tay hậu n à y n h u y ễ n tiên uy lực cũng bị suy yếu gần nửa lúc này tiêu viêm trong mắt điên cuồng vẻ đại thịnh ngọc lưu ly kim cương thân giảm nhiệt tay phải trưởng sát na đầy h ỏ a diễm chợt hắn bàn chân trên mặt đất một bước đúng là hướng phía kia n h u y ễ n tiên thẳng trùng đi tiêu viêm cùng n h u y ễ n tiên thoáng qua gian tịu gặp nhau tại t à tâm khiếp sợ trong ánh mắt tiêu viêm c ư nhiên nếu không không tránh tị trái lại đưa tay đem nguyễn tiến nắm Nhuỵ tiên trên lực lượng sao mà kinh khủng dù cho hắn tay phải trên khắc thường hỏa hộ thể thế nhưng vẫn đang tại sát na t i ể u hổ khẩu hẽ máu chảy r ò n g nhưng tiêu viêm nhưng cố nén sen vào thống khổ chút nào không buông khai ngay sau đó hắn xử hung hăng nhất xả nhuỵ tiên đón này nhất xả lực cả người phóng lên cao chật quay tả tâm phóng đi người giết ta nữ nhân người muốn nỗ lực đại giới tả tâm trong đầu không khỏi hồi tưởng lên tiêu viêm trước đây nói qua chuyện hắn không ngờ đến tiêu viêm cư nhiên lại như vậy điên cuồng trong thời gian ngắn tiêu viêm t i ể u vọt tới tả tâm trước người đây là hắn lần đầu tiên cự l y tả tâm bản thể như thế cận h ắ n diện vô biểu tình một quyền hung hãn đánh ra n à y một quyền ẩn chứa tiêu viêm toàn bộ ý chí toàn bộ sắc khí toàn bộ lực lượng có thể nói là hắn cuộc đời này tới nay cường đại nhất một quyền này một quyền là vì màu lâm mà phát quanh một tiếng hắn trước người không khí phát sinh đinh thai nhức góc tan vỡ thanh nhất cổ hủy diệt năng lượng hướng phía xung quanh rồi đột nhiên mang tất cả đi ra ngoài phảng phất rung động bàn điên cuồng t à n g ra không gian bị tiêu viêm phá khai rồi một cái cái động khẩu vô tận cuồng phong sấm xét hướng phía bên trong bạo dũng đi đối mặt như vậy một q u y ề n dù cho tả tâm cũng vô pháp chấn định hắn vươn tay trái lập tức vương đang hướng tiêu viêm kêu một q u y ề n khả kết quả là một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng phát ra rồi tà tâm trong tay trái y đi phục đúng là bạo liệt thành m ả n h nhỏ ẩm ẩm chung quanh bay ra thân thể cũng bị đẩy lui mấy thước hơn nữa nhìn hắn xung quanh đấu khí rõ ràng lờ mờ vài phần cái này lục tinh đấu đế giờ khác này c ư nhiên bị tiêu viêm kích thương tiểu hôn đ à n dám thương ta tà tâm ánh mắt lộ ra nồng đậm bất khả tư nghị vẻ một cái tam tinh đấu đế c ư nhiên khiến hắn cái này lục tinh đấu đế bị thương vưu kỳ vừa kia một quyển trong ẩ n chứa điên cuồng ngay cả hắn đều cảm thấy tim đập nhanh hảo t ố t lấy ngươi chút thực lực ấy c ư nhiên bị thương ta cho dù là đã chết ngươi cũng đủ để cho nhân c h ấ n kinh rồi ta tâm nghiến răng nghiến lợi đạo trên mặt sát khí cũng là điên cuồng đứng lên hắn hận không thể đem tiêu viêm lập tức b ầ m thầy vạn đoạn ta tâm thanh âm tràn ngập máu tanh h âm trầm khí sau đó hắn tay trái vung mạnh kia lục khối huyết sắc cái đinh lập tức hướng tiêu viêm bàn tới c h ư ơ n một trăm lẻ tám tận trời sắc khí nay phệ hồn đinh thế nhưng ta nguyên lai thật vất vả đ ã được hôm nay mặc dù là ngươi đào tẩu như vậy khối phệ hồn đinh đánh vào trong cơ thể thì linh hồn lực ngươi cũng sẽ bị toàn bộ tiêu hao đến lúc đó linh hồn của ngươi lực mất hết ta đảo muốn nhìn ngươi còn có đúng hay không cái kia vị dược hội lớn nhất hát mã nói xong câu này kia tả tâm đột nhiên lộ ra nhất m ặ t thị huyết dáng tươi cười cả tiếng cười nói ta không chỉ có giết ngươi nữ nhân ta còn muốn tại của ngươi trước mặt đem ngươi thân nhân nặc cái kia mặc thanh sắc y phục nữ nhân tại của ngươi trước mặt một đao một đao dùng huyết tẩm đao cắt phá sau đó khiến của nàng máu lư u khô cuối cùng đoạn tứ chi h o ạ c thất khiếu tức cốt nhục chịu cốt thủy khắc khắc đến lúc đó của nàng hình dạng nhất định tốt xem đi khắc khắc còn có kia hai cái lao đầu ta tâm chỉ chỉ một bên cổ nguyên cùng với trúc hôn ta nhất định lại để cho bọn họ cầu sinh không được muốn chết không thể nghe được tà tâm như vậy máu thanh chính là lời nói tiêu viêm thân thể bị gắt gao đinh trụ không có biện pháp di động thế nhưng hắn đôi mắt trong tận trời sát khí cũng không chút nào che giấu phóng xuất ra đến lạnh lùng con ngươi ngóng nhìn sen vào tà tâm rít gào thanh âm vang lên tà tâm lao món lỏng ngươi ngày hôm nay nếu là cảm thực sự như vậy đối phó bọn họ ta tiêu viêm phát hệ nhất định phải cho ngươi tử cho ngươi tử rít gào thanh âm vang vọng khắp bầu trời người nào đều có thể nghe được đi ra kia nhất mạt tiếng gầm gừ âm trong quyết tuyệt khắc khắc ngươi có năng lực này sao ta tâm t r ầ m rãi tiêu sái tại tiêu viêm trước mặt n g ó n trỏ khơi mào tiêu viêm đầu cười ha hả nói rằng ta ngay của ngươi trước mặt ngươi tới g i ế t ta a đến a ta coi ngươi như thế nào g i ế t ta thân thể bị gắt gao đinh trụ tiêu viêm nghe đến mấy cái này nói hai tay không khỏi ác tại cùng nhau trên mặt đất hòn đá đều là bị hắn bởi vì phẫn nộ trào thành vụ phấn sau đó thon dài ngón tay móng tay hung hăng địa lâm vào bàn tay trong một vòi máu tươi theo kỳ bàn tay trong tích táp hạ xuống ha ha có đúng hay không d ấ t bầu không khí muốn giết ta đánh ta đến đây đi là thân sen vào ngươi tả tâm lần lượt khơi màu tiêu viêm lửa giận đích xác hắn thành công tiêu viêm nổi giận mộ nhiên ngẩng đầu lên lúc này cặp kia thanh tú đã là có gắt gao huyết hồng v ẻ khan giọng thanh âm vang lên nay ta nếu không chết tương lai chắc chắn thập đ ộ i gấp trăm thanh toán k i n h miệt nhìn liếc mắt tiêu viêm ta tâm vừa cười vừa nói ta cho ngươi một cơ hội dứt lời không có sử dụng đấu khí gần chỉ dùng để một chân giấm nát tiêu viêm trên mặt đem tiêu viêm đầu nghiêng giấm nát dưới chân bởi vì sáu vệ hồn đinh đinh ở tiêu viêm tứ chi lúc này hắn không có biện pháp né tránh chỉ có thể bị tà tâm d ẫ m nát mặt mình trên đây là tiêu viêm sinh ra tới nay lần đầu tiên đã bị như vậy đại sỉ nhục bị người dùng chân thải sắc mặt còn phản kháng không được một cổ hừng hực lửa giận tại tiêu viêm tâm nội thiêu đốt một loại đối với tà tâm cựu hận cũng là rũ phát làm sâu sắc nguyên bản đã có chút nhẹ nhẹ hửng hồng đôi mắt lúc này cũng hoàn toàn biến hồng giận tình giận câu toàn bộ con mắt đã không có một điểm thần s ắ c có chỉ là kia vô cùng vô tận huyết hồng vẻ lúc này tiêu viêm trong lòng liên tiếp rít gạo là hắn giết thải lân là hắn hôm nay như vậy như vậy khuất nhục ta là hắn đều là bởi vì hắn một tiếng rít gạo chi tiếng vang lên sau đó tiêu viêm đầu đột nhiên vù vù một tiếng đón tiêu viêm đi tới mình trong óc ở chỗ sâu trong đó là một cái mênh mông vô bờ huyết sắc bầu trời tiêu viêm trước mặt một cái một thân hồng bào hồng sắc bóng người xuất hiện tại tiêu viêm trước mặt hắn dáng dấp thập phần không rõ nhìn không ra là bộ dáng gì có lẽ nói căn bản không có ngũ quan thế nhưng tại tiêu viêm lấy để cái này không có ngũ quan nhân là như vậy quen thuộc phảng phất chắc hẳn mình dường như n g ư ờ i là ai vì sao xuất hiện ở chỗ này v ừ a vì sao đem ta na di đến ở đây phóng ta đi ra ngoài ta muốn giết hắn vi thải lân báo thủ tương đạo khàn g ọ n g tiếng la vang vọng tại này phiến huyết sắc quỷ dị bầu trời tiêu viêm hai mắt đỏ bừng phóng ta ly khai bằng không ta tựu đánh vỡ này trời cao thải thoái kia bắt hoang vừa một đạo trường tiếng khóc vang lên tiêu viêm thân thể trong buộc phát ra một đạo kinh người sát khí này cổ sát khí chi nồng sát khí nặng giống biển máu thông thường lệnh xung quanh thiên địa đều là hơi bị chiến l ở lúc này tiêu viêm giống một cái cái thế sát thần vừa tựa như một cái thị huyết t á c ma tại vô tận thả ra sen vào mình tận trời sát khí kia huyết sắc quang ảnh nhìn tiêu viêm như vậy nồng hậu sắt khí lập tức cũng là đôi mắt hơi nhất ngưng người này đã điều không phải nguyên lai tên hiện tại ta sẽ hắn triệt để nhập ma đến lúc đó ta cũng có thể một lần nữa hiện thế nghĩ đến đây nhìn phía tiêu viêm dáng dấp là một mảnh mừng rỡ tuy rằng không ai xem tới được n g ư ờ i nghĩ bước vào đỉnh trả thù này cái khi dễ vũ nhục n g ư ờ i sao n g ư ờ i nghĩ giải cứu bên ngoài này bạn sao n g ư ờ i nghĩ cứu sống bên ngoài cái kia mỹ nữ x à sao liên tục ba đạo quát hỏi mỗi một lần quát hỏi phần lớn khiến tiêu viêm đỏ bừng đôi mắt phiếm ra nhất mặt lửa nóng vẻ đặc biệt cuối cùng một câu là khiến tiêu viêm loại này lửa nóng p h o n g lớn đến cực hạn cứu sống thải lân ngươi có điều kiện gì vì sao phải giúp ta t i ê u viêm lúc này trở nên cũng là có ta tỉnh táo lại không vì sao cái này ngươi sau đó sẽ biết khiến ta và ngươi cùng nhau chiến đấu đi chúng ta giết hắn khiến ta và ngươi cùng nhau chiến đấu đi ta có thể bảo vệ người thân nhân khiến ta và ngươi cùng nhau chiến đấu đi ta có thể cứu sống mỹ nữ x à từng đạo mê hoặc có tiếng tại tiêu viêm bên thai vang lên tiêu viêm có thể tại đây b ả n dưới tình huống còn có thể đủ chống đỡ đến bây giờ có thể nói là tâm tính tốt thế nhưng tiêu viêm vì sao như vậy điên cuồng nguyên nhân ở đâu k i u từng đạo mê hoặc thanh âm không thể nghi ngờ là ba động sen vào tiêu viêm trong vòng nhất mềm mại địa phương tiêu viêm nguyên bản đã dần dần thanh minh đôi mắt lần nữa trở nên đỏ đậm cùng ta cùng nhau chiến đấu đi ta có thể cho ngươi bước vào đỉnh cùng ta cùng nhau chiến đấu đi ta có thể vô số thanh n â m rơi vào tiêu viêm màng t h á i trong mặc dù là tiêu viêm như vậy tâm tính chính không khỏi có chút dần dần trầm mê xuống phía dưới ngươi ngẫm lại vừa ngươi là thế nào bị vũ nhụ tưởng tượng của ngươi nữ nhân là thế nào bị g i ế t nhìn chính ngươi nhìn của ngươi nữ nhân nhìn đi nhìn đi cùng ta cùng nhau chiến đấu đi chiến đấu đi khiến thế giới này bởi vì ngươi mà run chiến đấu đi cùng ta cùng nhau chiến đấu đi đừng nói a tiêu viêm một đạo bén nhọn thanh âm phóng lên cao cũng chắc hẳn ở đây khác nương theo sen vào tiêu viêm này một đạo hò hét thanh hạ xuống tiêu viêm đôi mắt cũng là một mảnh đỏ bừng đã không có chút nào tức giận kỳ xung quanh vô tận sát khí đều là phá thể ra trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường đều là trở nên trầm mặc gáp lực xuống tới t ừ n g đạo tiếng gầm gừ theo tiêu viêm trong miệng truyền ra lao cẩu là ngươi giết chết ta nữ nhân là ngươi muốn đối phó ta thân nhân là ngươi muốn vũ nhục dằn vặt ta ngươi chết t i ệ t nói rằng cuối cùng một câu nói giờ tiêu một cổ đáng sợ sát khí là trở nên ngưng tụ đứng lên hiện tại tiêu viêm cả người chạy máu mà hồn nhiên chẳng biết hai mắt đỏ bừng sát khí một mảnh giống một cái cái thế s á t thần vừa tựa như một cái theo địa ngục đi ra át ma tiêu viêm lúc này đã đánh mất lý niệm hắn trong lòng lúc này chỉ có một tự sát chương một trăm lẻ chín nhất niệm nhập ma tiêu viêm trong lòng lúc này đã không có bất luận cái gì tìm cách duy độc chỉ có một tự vẫn tồn tại tại hắn trong lòng sắt sắt giết sạch những n à y láo cẩu giết sạch những n à y vũ nhục hắn láo cẩu giết sạch những n à y khiến thải lân mất đi láo cẩu theo tiêu viêm mỗi một lần giống giận phần lớn có nhất cổ sát khí tuân ra một bên t à tâm sớm đã thành bị này tận trời sát khí sở kinh đường đường lục tinh đấu đế đô là không tự chủ được lui về phía sau mấy bước nhìn kia cả người sát khí tiêu viêm trên mặt lấy làm kinh ngạc cái này giống cái thế sát thần thông thường nhân sẽ là cái kia vừa bị mình d i m nát dưới chân trà đạp người yếu trong lúc nhất thời t à tâm cư nhiên hoài nghi lên đến hai mắt của mình lúc này tiêu viêm thật sự là quá kinh người không để ý đến t à tâm chấn động khuôn mặt tiêu viêm liên tục tam thanh huyết sáo dài tiếng huyết do qua đi tiêu viêm một thân sát khí cũng là tích lũy đến đỉnh trật một đạo thật lớn rít gạo chi tiếng vang lên sau đó quay t à tâm thẳng tắp phóng đi lão cẩu ta muốn cho ngươi chết tiêu viêm một trận rít gạo quay t à tâm thân thể một quyền đoánh khứ nay một quyền lực lượng còn chưa oanh ra tiêu viêm nắm tay xung quanh không gian đều đã là lạng yên nghiền ác gần là quyền phong lực lượng tựu i đủ để tê toái không gian đó có thể thấy được hiện tại tiêu viêm so với chi vừa đến tột cùng cường nhiều ít ta tâm thấy này hung hãn một quyền lập tức cũng là hét lớn một tiếng đạo đế chi khải hóa đế chi khải hóa là lục tinh đấu đế đã ngoài tài năng l ĩ n h lộ so với chi năm sao đấu đế đế chi cứng đờ còn mạnh hơn trên sổ bội vừa tấn chức đấu đế nhân có thể tu luyện đấu đế thân mà nghiền nát không gian năm sao đấu đế còn lại là có thể thi triển cao nhất cấp đế chi cứng đờ mà có thể thi triển không gian động lại lục tinh đấu đế còn lại là có thể thi triển càng cao nhất cấp đế chi khải hóa t à tâm đế chi khải biến hóa thành tại thân thể mặt ngoài sau đó tiêu viêm công kích cũng là rơi xuống t i ể u kịp một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên sau đó một trận không gian thật lớn bạo tạc cũng là đúng hẹn tới cường hãn công kích rơi vào tà tâm trên người ta tâm đế c h i khải hóa liền lập tức trở nên hoảng động đứng lên sau đó hoảng động càng lúc càng lớn cuối cùng dám bị tiêu viêm này một q u y ề n oanh mở một cái cánh tay khổ động lục tinh đấu đế đế c h i khải hóa phá bị một cái tam tinh đấu đế tiêu viêm lấy lực lượng xanh xanh nổ nát thấy mình đế c h i khải hóa nghiền nát ta tâm khuôn mặt trên cũng là sản sinh nhất m ặ t nồng đậm bất khả tư nghị này thật là một cái tam tinh đấu đế sao bực này công kích so với chi lục tinh đấu đế cũng là không kịp hơn khiến a h ắ n thế nào biết hiện tại tiêu viêm đã điều không phải nguyên lai tiêu viêm kỳ thực cũng không tính điều không phải mà là lúc này tiêu viêm đã rơi vào vô biên lửa giận trong không thể tự thoát ra được nói xong giản đơn một điểm đó chính là lúc này tiêu viêm đã bởi vì một tia chấp niệm nhập ma bất quá tà tâm cũng nhìn không ra đến chỉ là nghĩ tiêu viêm rất là cổ quái như vậy thị huyết hình dạng hẳn là là sử dụng nào đó không biết tên để thăng thực lực bí pháp có thể khiến một cái tam tinh đấu đế đối chiến lục tinh đấu đế có thể bí pháp đẳng cấp đạt được thần dai bằng không thế nào sẽ có như vậy to lớn uy lực lập tức cũng là đôi mắt trong lộ ra nhất mạt cùng nhiệt vẻ tà nguyệt phản ứng còn lại là cùng tiêu viêm hoàn toàn tương phản khuôn mặt lộ ra nhất mạt nồng đậm vô cùng kinh ngạc đồng thời nhìn phía tiêu viêm thân thể trên hiểu rõ nồng đậm sắc khí cùng với kia một có chút thanh minh đôi mắt cũng là lộ ra nhất mặn chầm tư tiêu viêm ngươi hôm nay nếu là cảm chiếm lấy thân thể của ta ta tất nhiên giết ngươi ngươi nhưng c h ư a có làm kia hồ đ ổ sự tình đây là đương sơ tại giả nam học viện dưới tiêu viêm thôn phệ luyện hóa ngã xuống tâm viêm lúc sản sinh tác dụng phụ thời gian thải lân đối lời hắn nói đến nay còn thập phần rõ ràng đáng tiếc chính là nàng cũng đã không ở a với một đạo trường tiếng khóc vang lên tiêu viêm không có sử dụng đấu khí hoàn toàn thị xử với một cái người bình thường bản năng lợi dụng thân thể tỏa ra đặc hơn sát khí cùng với mạnh mẽ một quyền một quyền một t r ư ờ n g một t r ư ờ n g quay tà tâm oanh khứ đối mặt như vậy đấu pháp tà tâm cũng là khổ không thể nói tiêu viêm tuy rằng không có sử dụng đấu khí thế nhưng chính là hắn kêu cả người nồng hậu sát khí cựu có thể dùng mình sức chiến đấu hạ ba tầng đã ngoài thậm chí càng nhiều hơn nữa vừa đối mặt như thế chăng muốn chết đấu pháp trong lúc nhất thời tả tâm dĩ nhiên mơ hồ rơi vào rồi hạ phong tam đệ cùng tiến lên tiểu tử này khó đối phó chúng ta cùng nhau vây kín tương kỳ đánh chết đối mặt tiêu viêm một quyền vừa một quyền tả tâm cũng là khiến tiêu viêm có có chút sợ chỉ phải khiếu mình tam đệ cùng mình cùng nhau vây công một bên tả vũ nghe được mình nhị ca chuyện cũng là lộ ra nhất mặt cười khổ tiểu tử này hiện tại sức chiến đấu kinh người so với chi mới vừa rồi đủ mạnh hơn mấy lần không ngừng hiện tại cùng hắn chống lại không có thể như vậy cái gì sự tình tốt thế nhưng hiện tại loại tình huống này cũng là phải khiến tả vũ ra đi vào mình còn có nhất chiêu cũng chỉ có một hồi hợp một hồi hợp qua đi mình nếu là g i ế t không được tiêu viêm như vậy t i ể u tất nhiên lại đã bị trôi này đao phản vệ đến lúc đó không chết cũng phải tử dù sao đều là tử nếu là có thể tạo nên tiêu viêm đệm lừng cũng không tính thiệt nghĩ đến đây tà vũ cũng là hung hăng địa cắn giang quan trận sách theo huyết tầm đao thi triển thân pháp hướng phía tiêu viêm phóng đi đối mặt tà vũ thêm vào tiêu viêm đỏ bừng đôi mắt một có chút d ị động vẫn là liên tiếp quay tả tâm công kích tiêu viêm bản vương không giết ngươi điều không phải tha thứ ngươi mà là chúng ta trong lúc đó tồn tại sen vào giao dịch v ớ i anh vừa một quyền oanh khứ tiêu viêm bản vương điều không phải bình hoa cũng sẽ không cho là bình hoa dầm dầm tiêu viêm người hắn là cái thứ nhất chiêm ta thân thể nhân cũng là cái thứ nhất chinh phục ta nhân dựa theo ta mỹ đô toa bộ tộc quy định ta đời này sẽ không xin lỗi hắn đây là t h ả i lân tại tiêu viêm đương sơ chạy về huyền hoàng tất yếu giờ t h ả i lân đối sư minh tông cường giả nói cuối cùng chuyển tới tiêu viêm cái lỗ thai trong t h ả i lân người đồng ố c tiêu viêm lẩm bẩm nói hoàng tuyền sáng ngộ sinh tử tương tùy vân thường đón tia màng phiêu đậu bao lâu hưu nhược đang ở hoài kể ra tâm sự lãnh nguyệt d u n g mặt n a y thượng tại khi nào còn thải lân yên tâm ta sẽ không cho ngươi tử ta sẽ báo thủ cho ngươi thứ nay về sau thế gian sinh tử cùng ta có quan hệ gì đâu ta chỉ muốn cùng ta nữ nhân hảo hảo sống sống hiện tại tiêu viêm nhớ tới trước đây cùng thải lân các loại nghĩ đến thải lân lấy thân thể của chính mình chặn một kích trí mạng trong lòng lửa giận cũng là áp lực đáng sợ b ă n g lên h con người nhìn quét suy nghĩ trước hai người khoe miệng lộ ra nhất mặn tà ác dáng tươi cười chương một trăm mười t ứ phương hãn thiên ấn thấy tiêu viêm như vậy dáng tươi cười ta tâm cùng với tà vũ đều là không có tới do theo trong lòng buốc lên lên nhất lũ hàn ý trở tay khơi màu dị hỏa hàng cổ xích tiêu viêm đột nhiên cả người c h ấ n một chút thân thể trên sắc khí đặc biệt cầm dị hỏa hàng cổ xích tay phải trên cường đại sát khí đều là bị áp chế một cái t r ư ớ c mắt tiêu viêm đôi mắt trong thanh minh vẻ thoáng hồi phục rồi lại tại sát khí ảnh hưởng hạ rất nhanh lở mở đứng lên dị hỏa hàng cổ xích ở đây khắc cũng là trở nên có chút yêu dị ở trong tay nhẹ nhàng huy vũ một chút sau đó thi triển thân pháp thân thể trợt lóe m à qua tiếp theo thuấn đó là quay tả tâm hung hang địa oanh khứ bang bang thanh đối mặt xen vào tiêu viêm uy thế như thế công kích tiêu tả vũ sắc mặt cũng là ngưng trọng đứng lên tuy nói tiêu viêm bản thân thực lực không mạnh thế nhưng một thân thủ đoạn so với chi bọn họ cũng là chút nào không kém lập tức song vung tay lên hắc khí bạo dũng thoáng qua gian đó là hóa thành một con chừng trăm trượng khổng lồ g i ữ t ậ n cự thú một miệng đó là đem tiêu viêm nắm tay cấp nuốt đi vào ăn uống quá lớn cẩn thận chết non thấy thế tiêu viêm một tiếng cười nhạt lòng bàn tay hung hăng chấn động kia hắc khí miệng rộng trực tiếp là xanh xanh bạo liệt mà khai tàn dư kinh phong đều trút xuống tới kia tả tâm thân thể trên hư bị tiêu viêm một q u y ề n oanh trong kia tả tâm cũng là nhất tiếng kêu đau đớn cước bộ đặng đặng ngay cả lui trên trăm mét mới vừa rồi ngừng thân hình sắc mặt có chút khiếp sợ nhìn tiêu viêm mình thế nhưng lục tinh đ ấ u đa mới vừa rồi cái kia ngay cả mình tiện tay một kích đều chống đối không dưới tiêu viêm hiện tại cũng có thể cùng mình tương đình đối kháng người sau sức chiến đấu đắc biến hóa cũng là tại là quá không thể tưởng tượng nổi đi nhị ca kia nguyên bản chuẩn bị đối cầu nguyên huân nhi đám người xuất thủ tạ vũ nhìn thấy tà tâm trực tiếp bị tiêu viêm một quyền oanh phi cũng là quá sợ hãi lược tắc trần trờ thân hình khẽ động xuất hiện tại tà tâm bên cạnh ánh mắt cảnh giác mà âm hàn nhìn tiêu viêm trầm giọng nói nhị ca tiểu tử này thập phần cổ quái chúng ta hai người liên thủ thi triển đều tự tuyệt kỹ tương kỳ đánh chết đến lúc đó cũng tốt trợ giúp đại ca nghe vậy ta vũ trần c h ờ một chút cũng là cắn r ă n g gật đầu kinh qua lúc trước tiếp xúc lấy hắn năm sao đấu đế sơ kỳ thực lực đích sắc vô pháp cùng thực lực gần vi tam tinh đấu đế tiêu viêm chống lại như thế khiến đắc hắn có chút nghẹn khuất nhị đệ người thi triển huyết ẩ m đao chỉ có một hồi hợp cơ hội không giết tử tiêu viêm tử c h ắ c h ẳ n ngươi ta sẽ phát động cường đại công kích ở một bên tùy thời mà động có cơ hội nhất định phải một đao bị mất mạng tà vũ cũng là biết mình tình cảnh lập tức cũng là hơi gật đầu lô quay người trước nói rằng nhị ca yên tâm nếu như có cơ hội đánh lén cùng h ắ n tất nhiên có thể một đao trí mạng dứt lời tà tâm cùng tà vũ một trước một sau đem tiêu viêm v â y lên vạn cốt tiên h diệt bàng bạc đấu khí tại tà tâm thân sau khi ngưng tụ đứng lên đấu khí một trận cuồn cuộn sau đó hình thành đám thật lớn bộ xương khô tại bầu trời trong không ngừng c u ộ n c u ộ n mỗi một lần c u ộ n c u ộ n phần lớn mang theo thật lớn đó là tiêu viêm tân chức đấu thánh giờ tự hành lĩnh ngộ đi ra lánh loại bắn ngược đấu kỹ phật nộ luân hồi tia đạo thật lớn bạch quang dần dần ngưng tụ thành một cái thật lớn bản tử đúng vậy luân hồi bản sau đó thật lớn đĩa si đi một trận ba động dần dần kiếm biến thành một đạo thật lớn chùm tia sáng tiêu viêm đem chi sưng là luân hồi b ỏ buộc theo tiêu viêm thực lực đề thăng tiêu viêm đối với luân hồi cảng nậu cũng là càng thêm đề thăng đến hiện tại hắn đã có thể đem luân hồi b ỏ buộc gáp súc làm một chỉ phẩm trước thế nhưng uy lực so với c h i nguyên lai t r ù m tia sáng cũng không thể so sánh nổi này giống ngón tay phẩm chất t r ù m tia sáng hiện tại tiêu viêm xương chi nó vi luân hồi chỉ một ngón tay chặt đi diệt s á t linh hồn tiến vào luân hồi c ù n g cấm kỵ chi môn có một chút chỗ tương tự luân hồi chỉ một ngón tay điểm ra không gian trong vòng năng lượng nhất thời cuồng bạo dựng lên một con thật lớn nhũ bạch sắc ngón tay chống rông xuất hiện sau đó ẩm ẩm lòng xé rách không gian bị bám đáng sợ thanh thế cùng này cái không ngừng rít gạo bộ xương khô hung hăng địa đánh cùng một chỗ viêm đế quyển một ngón tay điểm ra tiêu viêm chút nào liên tục hữu trưởng rồi đột nhiên nắm chặt quay này bộ xương khô hung hăng quanh khứ nay cái hình thái dị thường kinh khủng bộ xương khô bị này đạo thật lớn ngón tay bắn trúng giờ không có chỗ nào mà không phải là trong nháy mắt biến thành phấn coi như là có may mắn không có bắn trúng bộ xương khô cũng là bị tiêu viêm lần thứ hai công kích mà đến viêm đế quyền hung hãn kích cái nát ấy thấy mình công kích bị tiêu viêm đơn giản công phá lập tức sắc mặt cũng là âm trầm đáng sợ thứ phương hãn thiên ấn vừa một đạo trợt q u á t chi tiếng vang lên tà tâm trong cơ thể đấu khí dường như hồng thủy thông thường đều bừng lên tiêu viêm đôi mắt đỏ bừng thế nhưng khuôn mặt trên cũng không có bất luận cái gì biểu tình lạnh lùng nhìn đang ở thi triển đấu kỹ tà tâm theo tà tâm một trưởng chụp được hư vô không gian nhất thời dương khiến dựng lên thật lớn trường ấn dường như nhất phương thiên địa thông thường chợt xuất hiện tại tiêu viêm đỉnh đầu trên sau đó mang theo sen vào kia hủy thiên diệt địa b ả n thanh thế ầm ầm hạ xuống ven đường không gian nhất thời thốn thốn văng tung t u é mà khai âm bạo có tiếng bang bang liên tiếp văng lên thật lớn trường ấn dường như núi non thông thường áp đính mà đến cảm thụ được trong đó sở hởn lại hủy diệt lực lượng tiêu viêm con mắt cũng là không khỏi vừa nhảy sắc mặt nhất thời triệt để ngưng trọng lên di hỏa hàng cổ xích xích pháp phá thương hoàn nóng rực khí tức xuất hiện mang theo sen vào vô cùng vô tận đốt cháy lực bao phủ tại tiêu viêm xung quanh tận t r ờ i sát khí Ở đây khắc cũng lúc à hùng hãn phát, một cổ tiêu viêm phá hướng khí thế, tan buôn lên trời khùng. bạo Trong một tiêu tiêu trời viêm cổ cửu l này h thời, đỉnh đầu kia phương thiên địa, mơ hồ ấ t tiêu trên viêm kia gian, đầu đều mơ địa, l trở nên nhớ kịch liệt rung nên nhớ động đứng lên. n kịch Lúc à di hỏa hàng cổ xích thước đo trên cũng là ngưng tụ này phương thiên địa tất cả hỏa thuộc tính đồ vật từng đạo khổng lồ hỏa thuộc tính khí tức r u n g mánh vào thước đo bên trong đều là một đạo thật lớn hỏa hồng ánh sáng màu bó buộc mang theo vạn mã đổ nát lực quay phía trên đẻ xuống đến vân tay tứ phương hãn thiên ấn nhất ấn động c ử u tiêu chương một trăm mười một đánh tan t ứ phương hãn thiên ấn nhất ấn động c ử u tiêu đang ở đó cực lớn trưởng ấn rơi xuống đến thời điểm một đạo màu lửa đỏ chùm tia sáng cũng là theo trưởng ấn phía dưới thẳng tắp bắn đi lên xa xa nhìn lại thật giống như một cái mở ra bàn tay khổng lồ hướng phía dưới mặt đất hung hăng áp đi mà bàn tay khổng lồ phía dưới một đạo màu lửa đỏ h à o quang nhưng là muốn bắn phá cái này cái thật lớn trường ấn dốc hết sức hàng mười hội sẽ tuy vô cùng cường đại nhưng là bốn lạng đầy ngàn cân cũng là không thể khinh thường một trường này một ngón tay tầm đó đến tột u cùng là ai hội sẽ càng cường đại hơn một điểm đâu này là trường ấn hay vẫn là ngón tay chùm k i a sáng không thể nào biết được chỉ sợ người trong cuộc cũng là không thể nào biết được a h ế tại thể chỉ có thể chờ đợi kết quả. Cực lớn trưởng một theo thai chỉ chờ chậm cho có Cực đường người đợi dãi rơi quả. xuống, lớn làm ấn mang âm b o thanh âm, rốt cục cùng âm, cục c á kia tiến hỏa quyết trí tiến lên hỏa hồng s ắ cầu trùm kia Tại nhau. sáng Suy! gặp c nguyên chúc khôn loại ánh mắt của người nhìn chăm chú cái kia màu lửa đỏ chùm k i a sáng s ẹ t qua phía chân trời sau đó giống như thiên thạch giống như mang theo một đạo rất nhỏ phốc phốc tiếng vang yên tĩnh tiến vào ẩn chứa khó lường uy lực cực lớn chưởng ấn bên trong ẩn chứa h ủ diệt tính lực lượng trùn tia sáng vọt vào màu đen trưởng ấn bên trong nhưng kế tiếp chính là c ổ nguyên đám người cùng đợi cái kia kinh thiên động địa lớn lúc bộc phát cái kia cực lớn trưởng ấn cũng là một hồi nhúc đ í c h cuồn cuộn bên trong nhưng là lâm vào quỷ dị bình tĩnh thậm chí còn liền trưởng ấn bề ngoài đều là không có chút nào biến hóa như vậy không hiểu thấu một màn nhất thời làm được c ổ nguyên ngạc nhiên đứng lên hai mặt nhìn nhau lấy chẳng lẽ tiêu viêm công kích bị người ta thoang cái đã diệt hay sao lại là mấy hơi thở đi qua cổ nguyên đột nhiên phản ứng tới đây một hồi hét lớn chi tiếng vang lên lão lòng mau dẫn lấy huân nhi rời đi ta đi mang đi thải l ầ n thi thể chạy nhanh ly khai chúng ta ở chỗ này sẽ phải chịu vạ lây đấy t r ú c k hôn nhãn lược so với cổ nguyên cũng không chút nào t r ê n h lệch hắn cũng là sửng sốt một cái sau một lát cũng là đột nhiên phản ứng tới đây rồi sau đó lôi kéo ngẩn người huân nhi cơ h ộ i là lập tức liền là đối với phía sau nhanh lùi lại mà đi mà ta vũ thấy thế thoáng sửng sốt sau đó cũng vội vàng lui về phía sau lúc này thân hình loay lên sau đó như thiểm điện nhanh chóng tối lui ước chừng chén trà nhỏ thời gian trôi qua cái kia chậm rãi nhúc nhích trưởng ấn giờ phút này nhưng lại như là cùng nước sôi bình thường kịch liệt sóng gió nổi lên manh liệt hung hăng run lên Trật, một đạo trầm thấp tiếng vang giống như tại tất cả mọi người sâu trong linh hồn vang lên bình thường làm cho tất cả mọi người đều là trái tim hung hăng nảy dựng một cổ khắc thường đáng sợ huy áp làm cho mọi người tay chân nhịn không được rất nhỏ hạo run lên ả m ê c ự ờ tờ và ảnh thanh âm trầm thấp vừa mới vang vọng cái kia vốn l ạ như là nước sôi bình thường t r ư ở n g ấn đột nhiên trở nên đỏ bừng đứng lên xa xa nhìn lại giống như là một cái hỏa diễm bàn tay lớn cùng lúc đó kinh khủng xung đột bay ngột tiếng bắt đầu từ cái kia trưởng ấn bên trong mang tất cả mà ra ở đằng kia sóng lửa khuyết tán vào lúc ở giữa một cái huyền ảo ấn ký xuất hiện đó là một thanh cực lớn dị hỏa hàng cổ xích phía trên một cái quan điểm đột nhiên nhảy dựng lên cái lúc này tiêu viêm nạp linh trong giới chỉ ngăm đen cổ xích cũng giống như không bị khống chế bình thường không ngừng run run cái kia liền không khí cũng là có thể xé nát trưởng ấn rõ ràng trực tiếp bị sinh sôi phá ra một cái thật lớn động rồi sau đó cái này động nghiền nát tốc độ cực nhanh làm cho người không khỏi tắc lưu hới không hề chống cự chi lực cái k i a do hỏa diễm ngưng tụ mà thành cực lớn hiểu rõ dị hỏa hàng cổ xích phía trên một cái quang đoàn nhưng là nhảy bắt đầu chuyển động tiêu viêm vừa rồi thi triển dị hỏa hàng cổ xích phát ra cường đại nhất công kích một kích này là tiêu viêm hiện tại cường đại nhất một kích nhưng là hắn cũng chỉ có một kích này chi lực như là ngay lúc đó h ỏ a liên đấu kỹ bình thường chỉ có thể phát ra một kích một kích này qua đi sẽ tiến vào suy yếu kỳ bây giờ tiêu viêm liền là ở vào cái này suy yếu kỳ vừa mới tránh đi tiêu viêm công kích tà vũ tại tà tâm giống to thanh âm nhắc nhở xuống cũng là nhanh chóng hướng phía tiêu viêm chỗ chỗ cực nhanh lao đi c h i này n g ă m đen cổ xích bắn vào cái k i a đoàn nhảy lên quang đoàn bên trong cũng là thoáng cái hảo quang hảo phóng vốn là n g ă m đen cổ xích tại lúc này nhưng lại như là cùng dị như lửa rực rỡ tươi đẹp nhiều màu màu sắc rực rỡ vầng sáng mơ hồ tại kia mặt ngoài lưu truyền trong lúc nhất thời vậy mà huyền ảo vô cùng mấy hơi thở về sau ta vũ cũng là đi tới tiêu viêm không xa chỗ dẫn theo huyết tẩm đao hướng phía tiêu viêm đầu lâu một đao v ũ tới mạnh mẽ đao khi đối với tiêu viêm mà đến trên đường đi để lại trói mắt màu trắng dấu vết giờ phút này tiêu viêm sắc mặt tái nhợt đấu khí đã sớm khô kiệt mặc dù là hắn dùng thiên giai phần quyết tại trong thời gian ngắn cũng là không có nửa điểm t á c dụng mà đang ở cái này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc cái kia quang đoàn phía trên thần bí cổ xích lại là đối với tiêu viêm rơi xuống thay tiêu viêm chặn một k í c h trí mạng trông thấy tiêu viêm đã là kiểm l ư kỹ cùng tiền tiêu hết sạch tà vũ cho rằng một kích này là không sơ hở t h ế nào nhưng là kết quả vãng vãng như thử ngoài dự đoán mọi người tiêu viêm bây giờ thật là đã không có chút nào công kích chi lực nhưng lại bị hắn một t h a n h vũ khí cho thắp chặn cũng chính là cái này thời điểm tà vũ đã sử dụng huyết tẩm đao ba cái hiệp gom góp đã đủ rồi một c h i ê u nhưng là còn không có chém giết tiêu viêm giờ phút này liền có nghĩa là hắn sẽ phải chịu huyết tẩm đao cắn trả vốn là đối với tiêu viêm mà đến đao khí giờ phút này nhưng là vẹn vẹn quay lại đối với tà vũ một đao vẹt tới tà vũ còn chưa có phản ánh tới đây đã bị một đao chặt bỏ một viên thật lớn đầu lâu nhất kích tất s á t tà vũ thân thể vẫn còn run rẩy nhưng là đầu lâu cũng là bị huyết tẩm đao một đao chém xuống hóa thành bụi bạm thậm chí trực tiếp tàn phá tà vũ linh hồn coi như là có thánh cực luyện dược sư cứu hán cũng đã là xoay chuyển trời đất không còn chút sức lực nào tiêu viêm nhìn phía tà vũ lại nhìn phía đang xoay quanh tại chính mình bên cạnh xích trên khuôn mặt hiện ra rực rỡ tươi đẹp sắc thái thần bí cây thước lập tức trên mặt cũng là không khỏi lộ ra một vòng thổn thức chi ý lúc trước vì h ò a niệm thuận tay t r ô n xuống c h ô i này cây thước không nghĩ tới hôm nay nhưng là cứu được hắn một mạng trông thấy tả vũ bị huyết tẩm đao cắn trả giết chết tả tâm cũng là bị tổn thương tả nguyện lập tức cũng là bại lộ tới cực điểm nhưng là có thể tu luyện tới cảnh giới như thế người há lại sẽ như vậy không chịu nổi lập tức sắc mặt tái nhợt tay áo vung lên mang theo tả tâm lóe lên rồi biến mất một đạo âm trầm thanh âm nhưng là rơi xuống tiêu viêm chúng ta đi lấy nhịn giờ phút này tiêu viêm toàn thân sát khí đã ở trôi này sắc thái thần bí cổ xích dưới ảnh hưởng thời gian dần trôi qua thu liễm đỏ bừng trong đôi mắt cũng là thời gian dần trôi qua khôi phục thanh minh c h i s á c toàn thân kinh khủng sát khí cũng tiêu viêm viêm đế cái kia trên đấu khí đại lục truyền thuyết vì trở nên cường đại có can đảm ăn bất luận cái gì đau khổ mà không lên tiếng tiêu viêm hôm nay nhưng là rơi lệ đàn ông nước mắt nặng thiên kim đàn ông rơi lệ vốn là một loại nhu nhược biểu hiện nhưng là tại lúc này nhưng là không có ai cười nạo h hắn đàn ông có nước mắt không dễ rơi chỉ vì chưa đến chỗ thương tâm bây giờ tiêu viêm giống như một cái đầu đường hán tử bình thường ngồi dưới đất hai tay ôm đầu khóc giống chảy nước mắt tại tiêu viêm thời điểm bên cạnh để đó một chỗ ngồi áo thơ trắng thải lân hắn giờ phút này hay vẫn là xinh đẹp như vậy tựa hồ cũng chưa chết chẳng qua là ngủ rồi bình thường nàng con có thể cứu một đạo ý niệm truyền đến tiêu viêm trong óc nghe được câu này tiêu viêm đột nhiên đứng lên nói như thế nào cứu sống hắn nói mau nói mau a lơ lửng tại tiêu viêm bên cạnh ngâm đen cây thước sáng bóng mang có chút lập lòe một đạo ý niệm nhưng là truyền ra mặc dù nàng không có chết nhưng là cùng đã chết không có gì khác nhau một bên tiêu viêm cũng là cảm thấy nói chuyện đúng là thần bí kia cây thước lập tức cũng là một thanh đã nắm trôi này cây thước không ngừng lay động điên cuồng kêu lên ngươi nói ngươi nói vì cái gì nàng còn sống lại không có cách nào cứu nàng chương một trăm mười hai sinh tử đạo linh quan tiêu viêm một phát bắt được trôi này hiện ra lưu xa s ắ c thải s í c h tử đối với kia điên cuồng hét lên nói cho ta biết vì cái gì có thể cứu lại cứu không sống nói lời này đồng thời nguyên vốn đã dần dần thu liễm sát khí vậy mà lại có phá thể mà ra dấu hiệu bất quá chỉ là vừa vừa tràn lan đi ra một kia đã bị trôi nảy xích từ bên trên sắc thái thần bí c h ố lao đi lúc này thời điểm một đạo rất là hơi yếu ý niệm trong đầu truyền đến tiêu viêm trong óc ta vừa mới thức tỉnh hết sức yếu ớt ngươi không nên như vậy dùng sức lắc lư ta vậy ngươi nói vì cái gì có thể cứu nàng lại tương đương không có biện pháp cứu nàng nghĩ đến đây tiêu viêm trong nội tâm tức giận chính là một hồi bành trướng chính mình nếu không phải thực lực quá thấp như vậy thải lân sẽ vẫn là sao hết thệ tất cả đều là bởi vì chính mình đều là bởi vì chính mình không có thực lực nghĩ đến đây tiêu viêm đối với trôi này xích tử truyền đi một đạo ý niệm đạo kêu ý niệm ý niệm trong đầu thập phần chi lạnh như băng giống như tháng sáu sương l ạ n h nói cho ta biết đến cùng có biện pháp nào cứu sống nàng trôi này xích tử thật lâu truyền đến một câu không rời du đích thoại ngữ người cái kia thê tử đã bị lục tinh đấu đế một k í c h toàn lực đã là linh hồn pha tán phải cứu nàng đối với tại ngươi bây giờ mà nói khó bốn nói cụ thể một điểm linh hồn pha tán đối với đấu đế mà nói đây là vẫn lạc hiện tượng căn bản không có biện pháp cứu nhưng là tại thương cổ thời đại lại là có thể đấy thương cổ tiêu viêm nghe được cái tên này mày n h u lại vô cùng là lợi hại không khỏi thì thảo nói mớ nói thương cổ một bên cổ nguyên chúc hôn đám người nghe được thương cổ hai chữ theo tiêu viêm trong miệng nói ra không khỏi đều là một mảnh vẻ mờ mịt hiển nhiên bọn họ đều là không biết cái này thương cổ là chỉ cái gì một bên tiêu viễn cũng là một hồi nghi hoặc h ắ n t u y nói là sống hơn mấy vạn năm nhãn lực lịch duyệt trình độ có thể nói là rất tốt nhưng là thương cổ hắn nhưng là tơ tí ti không biết chút nào thương cổ là cái gì thời đại tiêu viễn đối với cái kia xích tử hỏi tham đã nghe được tiêu viễn hỏi tham cái kia xích tử cũng là phát ra một đạo quỹ nhưng c h i sắc một đạo già ngu ý niệm trong đầu truyền ra các ngươi rõ ràng không biết thương cổ nghe được xích tử kinh ngạc thanh âm tất cả mọi người là không khỏi một hồi xấu hổ mấy người bọn hắn đấu đế rõ ràng bị một cái xích tử cho rất khinh bị mặc dù cái thanh này xích tử muốn làm c h i thần bí mật nhưng là đối với cái này mọi người cũng đều là thoáng xấu hổ về sau tiêu viễn chính là thành thật trả lời nói ta sống vài vạn năm nhưng là là chưa từng nghe qua thương cổ thời đại khoảng thời gian này dừng một chút lại nói tiếp chúng ta bây giờ chỗ địa phương là v i ê n cổ đại lục đối ứng nhưng là gần thời cổ đại ta chỉ biết là một vạn năm trước lúc kia v i ê n cổ đại lục thiên tài xuất hiện lớp lớp nhân tộc cùng dị tộc đại c h i ế n thì thời đại kia được gọi là viễn cổ thời đại trong truyền thuyết mươi vạn năm trước thời điểm viễn cổ đại lục so với viễn cổ không biết cường thịnh bao nhiêu thời đại kia viễn cổ đại lục ở bên trên đều là đầu đế không có đầu đế trở xuống đích lúc kia sách cổ ghi lại vì cao cổ thời đại về phần thương cổ nhưng là chưa từng có nửa điểm đề cập cao cổ thời đại phía trên chính là thương cổ thời đại trôi này xích t ử ý niệm lại lần nữa truyền đến làm cho đám người tiêu viêm sinh tử đạo l i n h quan kẻ xâm nhập không chết tức tổn thương người chết nhập chính là sẽ có xoay chuyển trời đất chi mệnh sinh tử đạo l i n h quan tiêu viêm không ngừng lặng yên nói thầm mấy chữ này trong đôi mắt lộ ra một vòng làm cho người ta đ ổ phát lạnh khí ánh sao thanh âm trầm thấp vang lên ta nhất định sẽ đạt được no đấy nhưng là đáy lòng của hắn lại thêm một câu ai dám cùng ngươi ta tranh giành ta tất nhiên lại để cho hắn máu tươi năm bước tuy nói là phương pháp kia đối với ngươi hết sức hà khắc nhưng là ngươi cũng không nên đủ rũ ta sẽ giúp ngươi tạm thời phong ấn chặt thê tử của ngươi chỉ cần ngươi đang ở đây trong vòng ba năm tìm kiếm được sinh tử đạo linh quan mặc dù loại này sát xuất không lớn nhưng là vẫn có hy vọng không thể nói trước ngày đó ngươi lại đột nhiên đã tìm được như vậy nàng liền là có thêm lại lần nữa phục sinh hy vọng tiêu viêm n g h e vậy cũng là không khỏi trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu sọ trong nội tâm một mảnh kiên định cho dù núi đau cùng biển lửa tất cả ngăn trở ta tự vui mừng không sợ cũng muốn ngươi lại lần nữa trở về cho dù thời gian ngắn ngủi vô cùng ta cũng tuyệt không buông bỏ nhất định phải đem ngươi theo con đường tử vong gọi quay về cho dù hy vọng mơ hồ nhưng ta cũng sẽ biết đem hết toàn lực tranh được cái kia một đường sinh cơ đem ngươi lại lần nữa cứu sống đế ngăn cản d i ệ t đế phật ngăn giết phật thần ngăn cản thí thần Dám ngăn chương ả n ta t cứu ả i một trăm mười ba linh hồn đông kết hiện tại ta đem linh hồn phong ấn đông kết phương pháp giao cho ngươi ngươi tới tiến hành phong ấn cái k i a m ộ t thanh xích t ử đạo ý niệm này truyền ra ngoài về sau chính là đột ngột một hồi rồi sau đó một cái trắng xóa quang đoàn thoăn g cái xuất vào tiêu viêm lông mày trong nội tâm đón lấy chính là lóe lên rồi biến mất cái này chính là linh hồn phong ấn đông kết phương pháp có thể kéo dài n g ư ờ i cái kia thê tử đế chi bản nguyên tán loạn cũng có thể kéo lại cái kia một k i a chấp nghiệm nghe vậy tiêu viêm cũng là khẽ gật đầu sọ trên mặt thần sắc một mảnh ngưng trọng rồi sau đó đôi mắt khép hờ cảm thụ đứng lên trong óc cái kia một đoàn trắng xóa đồ vật linh hồn phong ấn đông kết phương pháp nói chủ yếu là lợi dụng thân thể ở trong kinh mạch đường cong tiến hành toàn diện phong ấn sau đó thêm với dùng không gian đông kết thì có thể làm cho là người đã chết tại tử vong thời gian đông kết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 thì có thể làm cho là người đã chết tại tử vong thời gian đông kết nói đơn giản chính là đông kết thời gian lệnh người chết đế chi bản nguyên tán loạn trình độ xuống đến thấp nhất thậm chí sẽ không tán loạn sau nửa ngày đi qua t i ê u viêm mới chậm rãi mở mắt tiêu viêm ca, ca có a c thể là có tốt phương pháp một bên hân nhi tuy nói là lượn quanh mặt mui tràn đầy nhưng là so với vừa rồi tâm tình bên trên nhưng là tốt ra rất nhiều mặc dù con mắt hay vẫn Là màu một mảnh màu đỏ. ừ nghe được hân nhi hỏi thăm tiêu viêm cũng là nhẹ giọng ừ một tiếng nói biện pháp là có đáng tiếc chính là phong ấn đông kết thời gian quá ngắn tiêu viêm ca ca ngươi yên tâm ta sẽ cố gắng hết sức ta cố gắng lớn nhất trợ giúp người đấy thải lân tỉ tỉ chết là của ta không đúng nói tới chỗ này hân nhi thanh âm lại là có một chút phát run có chút thương sờ lên hân nhi đầu lâu rồi sau đó nhẹ giọng đối với người phía trước nói ra hôn nhi cái này chuyện không liên quan ngươi tỉnh cái này là trách nhiệm của ta cuối cùng có một ngày ta sẽ nhượng cho bọn hắn trả giá thật nhiều đấy hiện tại ngươi mà lại đẩy thối lui ta đến thi triển linh hồn phong ấn đông kết phương pháp đến kéo dài thải lân đế chi bản nguyên tán loạn trình độ ba nhẹ giọng thở dài một hơi tiêu viêm thủ trưởng bàn tay cũng hơi hơi nâng lên vung tay lên một đạo do đấu khí ngưng tụ mà thành bốn phương vách tường liền là xuất hiện ở mọi người trước mắt rồi sau đó một khối hình thành cự thạch bị tiêu viêm đã nhét vào vách tường ở trong ngay sau đó một cổ nhu hòa đấu khí chậm rãi đem thải lân thân thể mềm mại nâng lên chậm rãi bay lên hướng phía đấu khí vách tường di động mà đến cuối cùng nhẹ nhàng đã rơi vào cái đó một khối cực lớn trên tảng đá lúc này thời điểm tiêu viêm thanh â m cũng là vang lên ta hiện tại muốn tiến hành linh hồn phong ấn đông kết phương pháp các ngươi giúp ta ở bên ngoài hộ pháp ta muốn toàn lực ra tay tận lực lại để cho cái này phong ấn kiên cố một ít treo c h ố n g thời gian lại dài một ít trên đường không cần có bất luận kẻ nào q u ấ y rầy ta nghe vậy người chung quanh đều là chậm rãi nhẹ gật đầu c ầ nguyên đối với tiêu viêm nói ra ngươi yên tâm nếu là có người muốn đánh nhau như ngươi phải theo thân thể của ta phía trên bước qua đi tiêu viêm nhẹ gật đầu chật rồi sau đó tiêu viêm mười ngón điểm ra ngón tay rơi chỗ một cái màu xanh nhạt chút điểm ấn ra hiện ngay sau đó ngón tay dựa theo cái kia linh hồn phong ấn đông kết phương pháp lộ tuyến chậm giá trượt theo tiêu viêm đầu ngón tay di động một tia xương trắng lại lần nữa bước lên hơn nữa một cái màu xanh nhạt vệ lửa cũng là từ từ xuất hiện ở thải lân cái kia chức có tựa như tác phẩm nghệ thuật giống như hoàn mị trên thân thể mềm mại lúc này thời điểm thải lân thân thể một hồi nhúc n í c h rồi sau đó vốn là thân thể biến mất không thấy gì nữa thay vào đó cũng là một ngày khổng lồ t ử kim sắc cự mãng cái kia cự mãng đầu lâu phía trên một cái vương chữ m à o gà rõ ràng có thể thấy được cái này tài chính sắc cự mãng đúng là thải lân bản thể viên cổ dị thú cựu thải thôn thiên mãng trông thấy thải lân biến thành bản thể tiêu viêm sắc mặt ngược lại là trở nên ngưng trọng rất nhiều thải lân bây giờ tình huống t r a n lệch muốn chết đế chi bản nguyên đã ở rất nhanh tán loạn hiện tại đã bảo trì không được thân người khôi phục bản thể cũng đủ để nói rõ vấn đề này hán giờ phút này cần ngón tay giữa tiêm cái kia đạo hỏa diễm không chế tại một cái cực kỳ tinh diệu độ ấm phía trên kể từ đó mới có thể tại hoàn thành phong ấn đồng thời lại không để được hỏa diễm xúc phạm tới hiện tại biến thành bản thể thải lân ngón tay giống như bút vẽ bình thường tại cựu thải thôn thiên mãng mãng xà trên người nhẹ nhàng di động chỗ mang đến đấy là đạo đạo phát h ỏ a tung hoành kỳ dị tuyến đường những tuyến lộ này giao hội vào lúc ở giữa mơ hồ thấu một chút huyền liền d i ệ u mà theo từng đạo màu xanh nhạt v ệ t lửa tại trên thân thể xuất hiện tiêu viêm giờ phút này tâm thần đều ngưng tụ mà ngón tay cũng là theo trong n g óc phong ấn lộ tuyến chậm rãi di động phát h ỏ a lấy mà theo tiêu viêm ngón tay phát họa một bộ lộ g a tí ti huyền ảo chi ý v ệ c lửa đồ văn dần dần đều xuất hiện ở cựu thải thôn thiên m ã trên khuôn mặt cái lúc này nguyên vốn đã phong ấn tốt lắm địa phương giờ phút này nhưng là lại lần nữa có chút bất ổn dấu hiệu lập tức tiêu viêm trong mắt ngưng trọng cũng là càng ngày càng thịnh ngón tay tốc độ di động cũng là càng lúc càng nhanh từng đạo màu xanh lá vệt lửa chút bất chi bất giác đem thải lân toàn bộ bản thể đều là dần dần bao trùm trông thấy thải lân vốn trên hạ thể đã toàn bộ bị phong ấn lập tức tiêu viêm cũng hơi hơi thở dài một hơi rồi sau đó tiêu viêm lại là lại lần nữa ra cố lấy phong ấn cường độ t ố t chỉ hoãn phong ấn thời gian dài độ thời gian như là nước chảy bình thường hào ra mà qua trong n g á y mắt tiêu viêm liền ở đẳng kia đấu khí ngưng tụ trong phòng ngây người suốt bảy ngày tại đây bảy ngày ở trong nhưng là không có bất kỳ người nào tới quáy r à y tiêu viêm nhưng phong ấn cường độ đã không sai biệt lắm kiên trì ba bốn năm không thành vấn đề đáng tiếc ta vốn là còn muốn lại để cho hắn vững hơn vững chắc một ít nhưng là bây giờ giống như có lẽ đã đến cực h ạ n ba xem ra là thời điểm tiến hành linh hồn đống kết mọi người ở đây lo lắng không ngất thời điểm cái kia đóng chặt suốt bảy ngày đấu khí đại môn cũng là loảng xoảng đang một tiếng mở ra chương một trăm mười bốn tứ huyết tri địa tiêu viêm ca ca thải lân tỉ tỉ thế nào huân nhi trông thấy tiêu viêm đi ra đại môn không khỏi bước nhanh tới hỏi thăm tình huống thải lân tình huống không thật là tốt nàng bây giờ Đã biến thành bản thành chính là, ta thành công phong ấn, thể, ta mà là, may không i chi ế đế n nàng bản nguyên h k tại tán loạn, n n h ư gian là bây g ờ còn cần tiêu viễn tổ tiên lân triển không tiêu tổ thải thi đối, với, i g đông kết là ú c n thất tinh đấu đế tuyệt kỹ cựu như cùng lục tinh đấu đế đế chi biến thành áo giáp bình thường lục tinh đấu đế phía dưới lĩnh ngộ đều là vật chất phương diện đấy mà thất tinh đấu đế trở lên lĩnh ngộ thì còn lại là thời gian không gian bên trên đồ vật cho nên nói thất tinh đấu đế lúc này mới là cường giả chân chính không vì cái gì khác đấy cũng là bởi vì hắn lĩnh ngộ bộ phận không gian thời gian năng lực đây cũng chính là thất tinh đấu đế điểm mạnh chỗ tiêu viễn cũng là biết mình nhiệm vụ lập tức cũng là đi vào trong phòng đi tới thải lân bản thể trước mặt tại đám người tiêu viêm nhìn chăm chú tiêu viễn chậm rãi giơ tay lên trường đối với thải lân bản thể một trường đập đi cùng lúc đó một giọng i à n mua cũng là tùy theo chuyển ra không gian đông kết kế tiếp làm chính là rất dễ dàng chỉ có đ i ề u một nén hương thời gian tất cả trình tự chính là toàn bộ hoàn thành thải lân cũng là thành công bị phong ấn thành công tốt rồi phía dưới chúng ta đi ở đâu phong ấn sau khi xong t r ú c khôn cũng là nhìn về phía tiêu viêm hỏi đi hiện tại không biết cái kia sinh tử đạo linh quan ở nơi nào nhưng là tứ huyết c h i địa tương đối hỗn loạn nhưng là hỗn loạn cũng có hỗn loạn chỗ tốt cái kia chính là chỗ đó tin tức truyền bá vô cùng nhanh càng có lợi ích tại chúng ta nghe ngóng muốn biết tin tức nghe được tiêu viêm nói như vậy mọi người không có chỗ nào mà không phải là khẽ gật đầu tiêu viêm lời này nói rất đúng càng địa phương hỗn loạn giết chóc là hơn chiến đấu là hơn đương nhiên tin tức cũng liền càng linh thông ba nghỉ ngơi một lát đám người tiêu viêm liền là đối với tứ huyết c h i địa mà đi trên đường đi lưu lại tàn ảnh vô số x u y xanh thẳm phía chân trời phía trên mấy đạo cự đại bóng đen như gió bay điện trước bạo lướt mà qua ven đường mang theo gió tanh từng trận cùng với một đạo mắt thường có thể thấy được sóng khí từ từ khuyết tán mà ra dựa theo chúng ta tốc độ bây giờ bất quá ba ngày hẳn là có thể đến viễn cổ đại lục đông bắc vực tiến vào tứ huyết chi địa cảnh nội tứ huyết chi địa sao tiêu viêm khẽ gật đầu hắn nghe qua cái tên này tại viễn cổ đại lục ở bên trên cái thành phố này tên tuổi van g rội trình độ thậm chí là đã vượt qua rất nhiều chủ thành bởi vì nơi này liền là cả viễn cổ đại lục ở bên trên nhất địa phương hỗn loạn cũng là nhất máu tanh địa phương nơi đây giết người đ o ạ c bảo chém chém g i ế t g i ế t là chuyện hết sức bình thường tình mấy ngày nay tất cả mọi người cẩn thận một chút tiến vào tứ huyết chi địa mọi người nhất định phải cẩn thận phong bị cái này tứ huyết chi địa đấu khí tu luyện giả mỗi một cái đều là hung tàn vô cùng tất cả mọi người cẩn thận một chút xem thấy mọi người chẳng phải liền muốn đi vào tứ huyết chi địa phạm vi lập tức tiêu viễn cũng là nhắc nhở đứng lên mọi người tứ huyết chi địa nơi đây không có bất kỳ pháp luật ước có chỉ là một cái p h á p tắc luật rừng nói một cách khác đó chính là thịt mạnh mẽ ăn kẻ yếu nơi đây bởi vì mỗi ngày đều đổ máu sẽ có người đọc bảo cho nên cái này tứ huyết chi địa tin tức cũng là nhất lưu đấy nơi đây có thể xem thành là đại lục một cái tin tức giao lộ mỗi ngày có vô số tin tức từ nơi này truyền lưu mà ra sau vừa có vô số tin tức từ bên ngoài lưu t r u y ề n mà vào tứ huyết chi địa có thể cho ngươi nhanh nhất đường tắt đương nhiên điều kiện tiên quyết thì là ngươi phải có đủ đủ thực lực cùng tiền vốn bằng không mà nói tên không có ra mệnh ngược lại là không có mà làm làm một cái nghe thấy đại lục địa phương hỗn loạn tứ huyết chi địa cũng không hợp cái danh này nơi đây mỗi ngày có cường giả chết đi mỗi ngày cũng có được cường giả từ bên ngoài vào tới cái này phiến địa phương tràn đầy tử vong cũng tràn đầy khiêu chiến cùng hấp dẫn ở chỗ này mặt khó với nhìn thấy cao cấp đấu kỹ cùng với các loại thần binh khải dược đỉnh dược liệu cao cấp đan dược nhưng là làm cho người hoa mắt thậm chí nghe nói tại tứ huyết tri địa trong phòng đấu giá đã từng còn vài lần xuất hiện bát giai đấu kỹ đương nhiên đều muốn lấy được cái này ngươi cần phải trả giá thật nhiều cái này một cái ra lớn có lẽ sẽ là nguyên tinh cũng có lẽ sẽ là mặt k h ắ c phẩm thay thế nói ngắn lại tại tứ huyết tri địa tuyệt sẽ không có trời dáng rơi xuống phát sinh đây là là hắc ám đại danh tử tựa hồ là người tiềm ẩn thừa số này mặc dù biết rõ tứ huyết chi địa bị nguy hiểm khí tức chỗ lượn lờ lấy tuy nhiên là có thêm vô số người che già măng mọc dũng mãnh vào trong đó vì cái gì hoặc là có thể rất nhanh danh chấn đại lục đường tắt hoặc là vì có thể ở đằng kia mảnh hỗn loạn trong khu vực đến cao cấp hơn kỹ đan dược hoặc là đến không gì so sánh nổi tài phú khổng lồ bất quá bất kể như thế nào những thứ này không ngừng tuân ra đi vào người khiến cho cái này mảnh tứ huyết c h i địa rót vào liên tục không ngừng nhân khí thanh danh của hắn cũng là trở nên vang sáng lên tứ huyết c h i địa thế lực phần đông chủ yếu nhất thì là bảy thế lực lớn chuẩn xác mà nói là nguyệt thần tông hắc khí tông ma yết phái phong dương môn bách hoa q u ố c la gia cùng với lâm gia cái này bảy thế lực lớn thực lực có thể cũng coi là cái này tứ huyết c h i địa nhân vật dẫn đầu là cái này hỗn loạn tứ huyết c h i địa đại biểu thế lực kia địa vị trình độ không thua gì đấu chi vực hiểu rõ những cái này thái thượng hoàng gia tộc lâm gia ở vào tứ huyết chi địa phía đông là một cái tên là phong nguyệt nhai địa phương kia phạm vi mấy mười vạn dặm đều là lâm gia lãnh địa lâm gia tại đây phong nguyệt nhai ở trong có được tuyệt đối đích thoại ngữ quả hiện tại đám người tiêu viêm chính là muốn đi chỗ đó phong nguyệt nhai chuẩn sắc mà nói chính là đi lâm ra đi thực hiện lúc trước một cái năm năm ước hẹn nếu như nhanh đã tới rồi như vậy liền tăng thêm tốc độ a tiêu viêm nhìn về phía nơi xa phía chân trời khoe miệng lộ ra một vòng như có như không vui vẻ lẩm bẩm nói tứ huyết chi điện tứ huyết lĩnh ha ha ta tiêu viêm đã đến dứt lời chính là thi triển thân pháp tam tinh đấu đế khủng bố tốc độ tại lúc này cũng là toàn diện triển khai một đạo thân ảnh màu đen chính là như là như lưu tinh bạo lướt mà ra trong chớp mắt chính là biến mất tại cuối chân trời một đường thông suốt bởi vậy đám người tiêu viêm tại ngày thứ ba sáng sớm thì liền là chân chính tiến tại thông qua thì đám người tiêu viêm lại là có chút kinh ngạc phát hiện này đi thông cái kia tứ huyết linh thông đạo lúc này lộ ra cực kỳ náo nhiệt con đường bên trong phía chân trời phía trên thỉnh thoảng có lưu quang x ẹ qua thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít cường giả trực tiếp là phá toái hư không mà đi trong này tiêu viêm nhìn thấy thực lực thấp nhất người cũng là có được lấy đâu thánh cấp bậc thực lực hiển nhiên những người này có lẽ đều là hướng về phía tứ huyết lĩnh mà đi đấy nhưng cũng không biết những người này đến tột cùng là thuộc về phe nào vậy nhỉ thế lực bởi vì ngư long hôn tạp nguyên nhân đám người tiêu viêm cũng chưa từng cùng người bên ngoài nói chuyện với nhau mà ở như vậy yên t ĩ n h chạy đi bên trong gần hai ngày thời gian lại là bay nhanh rồi biến mất mà đang ở thời gian đi đến ngày thứ ba thì cái k i a một mực đóng chặt hai con ngươi tiêu viêm cũng là chậm rãi mở ra nhìn xem phương xa cái kia màu đỏ sậm cực lớn ngọn núi lẩm bẩm nói tứ huyết lĩnh đã đến sao c h ư ơ n một trăm mười lăm tứ huyết lĩnh tứ huyết lĩnh mặc dù là phóng nhãn toàn bộ viễn cổ đại lục cũng là có được lấy không nhỏ thanh danh đương nhiên trong lúc này tự nhiên là có chút ít tứ huyết bảy thế lực lớn ở chỗ này chiếm giữ nhân tố mà những thứ khác liền là vì cái này tứ huyết lĩnh cái kia nghiêm khắc hoàn cảnh Bất quá mặc dù nhiều ơ i đây p o o n cảnh không g c là là nào mắt, nhưng bởi vì cái này màu càng cỡ cái mạch cũng chém khác nhưng không ngất vô tận màu đỏ sầm sơn mạch nguyên nhân, cũng là dẫn đến nơi đây chém giết、so、với những địa phương n so đe đỏ đây địa mắt, sầm thêm. giết bởi với i vì vô lần hơn nữa tứ huyết lĩnh nơi đây vị trí địa lý là có chút kỳ lạ ở chỗ này mai phục do đó tiến hành giết người nhiều bảo hoạt động không thể nghi ngờ sẽ lấy được làm chơi ăn thật hiệu quả nhưng là nơi đây nhưng cũng là tứ huyết chi địa ra vào muốn miệng chi địa bởi vậy mặc dù biết rõ nơi đây có chút nguy hiểm vẫn như trước là có thêm không ít người từ nơi này vãng lai ra vào tứ huyết linh khoảng cách phong nguyệt nhai cũng không xa cũng liền không đến ba ngày thời gian lộ trình tăng thêm mọi người cũng đều là đấu đế cường giả tốc độ phi hành không chậm bởi vậy sở dục muốn thời gian cũng là lại lần nữa biến ngắn rất nhiều khoảng cách tứ huyết linh càng gần tiêu viêm trong lòng đích áp lực chính là trở nên nồng hậu dày đặc đứng lên hơn nữa tiêu viêm chính là trong lúc mơ hồ cảm giác được quanh mình trong thiên địa năng lượng đều sen lẫn một tia máu tanh hương vị hơn nữa theo khoảng cách tiếp cận cái kia một tia máu tanh mùi cũng là dần dần trở nên sung dụ còn mơ hồ trộn lẫn lấy có chút ít khắc nghiệt hương vị đứng vào hư không phía trên tiêu viêm ánh mắt có chút trông về phía xa chỉ thấy được ở đằng kia cuối tầm mắt chỗ giống như xuất hiện một cái lửa đỏ đường cong giống như này lửa đỏ đường cong cực kỳ hùng vĩ liếc nhìn lại rõ ràng đều là nhìn không thấy phân c u ố i trống trải thổ địa phía trên đập vào mi mắt chính là một tòa toàn thân hiện lên màu đỏ sầm cực lớn ngọn núi lần đầu tiên trông thấy ngọn núi này tiêu viêm liền là có chút kinh ngạc đứng lên cái này tòa cự đại màu đỏ sầm ngọn núi làm cho người ta áp lực có thể nói là không gì sánh kịp đấy toàn thân màu đỏ sầm núi đá liền làm cho người ta một loại máu tanh cảm giác phảng phất cái này cực lớn ngọn núi chính là do máu tươi đổ bê tông mà thành chúng o loại sao. phép lệnh thấu xương khắc nghiệt cảm giác. Bên này là tứ huyết lĩnh sao? Quả nhiên là hết sức đổ sổ A. một cảm Một tứ tại là là lúc giác. giọng nói xương Bên này Quả sức sổ A. đổ Rồi hiện hiện. Chúng ta đã đến tứ huyết lĩnh rồi mọi người phải nhớ kỹ ta đã nói trước ở chỗ này thăm dò rõ ràng tình huống sau đó lại làm tiến thêm một bước ý định thì ra là tại lúc này một giọng g i à n u a vang lên mọi người đi thôi tiến vào tứ huyết linh a kẻ nói chuyện thinh linh chính là một bộ áo bảo trắng tiêu xa đương nhiên đoàn người này tự nhiên mà vậy chính là đám người tiêu viêm rồi nghe vậy mọi người không có chỗ nào mà không phải là chậm rãi nhẹ gật đầu sọ đó lấy chậm rãi hướng phía cái kia tứ huyết linh chủ lĩnh phía trên đi đến trên đường đi dọc theo cái kia do đỏ bừng hòn đá tạo thành màu đỏ như máu con đường chậm rãi trên xuống trong lúc có vô số người ánh mắt quét về phía tiêu viêm đoàn người này ánh mắt lập lọe không ngừng nhiều lần đánh giá tiêu viêm một nhóm người này nhưng là tiếp theo trong nháy mắt những người này sắc mặt không có chỗ nào mà không phải là lộ ra thập phần đặc sắc t h ầ n s ắ c hoặc là sợ hãi đường vòng mà đi hoặc là kiên kỵ không dám tùy tiện động thủ hoặc giả là nguyên nhân gì những cái này nguyên lai ánh mắt lập lọe không ngừng người đi đường hiện tại mỗi một cái đều là lộ ra một vòng kiêng kỵ thần sắc không hề đi đánh trông thấy một màn này tiêu viêm cũng là không khỏi cảm thán nói thực lực quả thật là một đồ tốt đám người tiêu viêm cường han thế lực dọc theo con đường này tự nhiên mà vậy là không người dám đơn giản t r e o chọc muốn biết rõ đồng thời t r e o chọc sáu gã đấu đế kết cục thế nhưng là hết sức không sáng suốt đấy không có ai hội sẽ ngu xuẩn như vậy châm rãi trên xuống ước chừng hơn mười sau sau khi đi qua đám người tiêu viêm cũng là đi tới tứ huyết l ĩ n h chủ lĩnh phía trên nơi này có một cái thật lớn tảng đá đứng sừng sững tại đỉnh núi ba cái kia chữ đã trải qua vô số mưa gió tẩy lễ đến bây giờ sớm đã là t à n g thương không thôi tứ huyết lĩnh huyết hồng ba chữ to chiêu kỳ tứ huyết lĩnh khắc nghiệt cái này chính là tứ huyết lĩnh chuẩn sắc mà nói là tứ huyết l ĩ n h chủ lĩnh tiến vào tứ huyết chủ lĩnh về sau liền có nghĩa là chính thức tiến nhập tứ huyết tri địa phạm vi tiến nhập một cái máu tanh địa phương một cái tùy thời có thể vẫn lạc tùy thời giết người cùng với bị giết địa phương tiến vào tứ huyết lĩnh về sau máu tanh hương vị chính là nồng đậm rất nhiều khắp nơi có thể trông thấy còn chưa khô cạn huyết dịch cùng với đã vẫn lạc thi thể bất quá những cái này vẫn lạc người thực lực lớn đều là rất yếu đấy đều là đấu tông đấu tôn một loại tiểu nhân vật về phần đấu thánh đấu đế ở bên cạnh duyên thật là hiếm thấy đấy dù sao đấu khí tu luyện đẳng cấp càng cao vậy lại càng không dễ dàng vất lạc điểm này là không thể nghi ngờ đấy trông thấy cái kia tùy ý có thể xem đơn giản đói huyết dịch tiêu viêm lông mày không khỏi nhữ lại nhưng là đồng thời hắn trên trán xác thực để lộ ra một vòng lửa nóng chi sắc nơi đây tùy ý có thể trông thấy huyết dịch đã kích phát tiêu viêm đáy lòng nhiệt huyết cùng với cái kia phần đáy lòng khát máu nơi đây mặc dù hỗn loạn nhưng là tại tiêu viêm trông thấy đến xác thực tôi luyện chính mình tăng lên thực lực của chính mình địa phương chỉ cần mình có thể ở chỗ này sống thoải mái như vậy hắn ác thế lực nhất định sẽ có đề cao lớn nhưng là tiêu viêm nghĩ như vậy không có nghĩa là những người khác cũng là nghĩ như vậy chúc hôn c ổ nguyên đám người thì là hết sức chăm chú đâu khi đều là tại chính mình bên cạnh chậm rãi ta hàn ra bọn hắn đã cẩn thận tới cực điểm xem gặp mọi người để ý phòng bị ngạch bộ dáng tiêu viêm cũng là âm thầm đã vận hành lên đôi khí phòng ngừa n g o ạ i ý muốn phát sinh đến lúc đó cũng có thể nhanh chóng làm ra một loạt tất yếu phòng bị biện pháp đem tổn thương hạ thấp thấp nhất trên đường đi tiêu viêm cẩn thận mới đi tới thật cũng không có gặp được đột phát hiện tượng những cái này trông thấy đám người tiêu viêm người đều là đang nhìn đám người tiêu viêm thực lực về sau đồng tử co rút lại sau đó liền lập tức rời đi không cùng đám người tiêu viêm sinh ra chút nào liên quan lại là một ngày thời gian vội vàng đi qua đám người tiêu viêm khoảng cách phong nguyệt nhai cũng là trở nên gần mà bắt đầu hôm sau làm lúc một đám ánh mặt trời xuyên thấu qua bên đường đại thụ hóa thành điểm một chút vết lốm đốn phóng trên mặt đất thì đóng chặt mí mắt tiêu viêm cũng là chậm rãi mở ra hai con ngươi nhẹ giọng lẩm bẩm nói hôm nay xem cũng được có thể đến phong nguyệt nhai nữa à nghỉ ngơi một lát đám người tiêu viêm cũng là lại lần nữa bước lên đường xá Tứ huyết chi h địa ô thường thường ngay tại đám người tiêu viêm rời đi ước chừng một canh giờ tả hữu thời gian đám người tiêu viêm cũng là bị một đám người cho đứng vững rồi trông thấy trước mắt ngăn lại chính mình nhóm người kia tiêu viêm trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nụ cười cổ quái gặp gỡ người quen t r ư n g một trăm mười sáu tứ huyết thất quái tứ huyết thất quái tiêu viêm nhìn trước mắt bảy người không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười, cười nghĩ đến có người chặn đường nhưng là thật không ngờ chuyện quan trọng bọn hắn chặn đường chính mình tứ huyết thất quái nhớ ngày đó tiêu viêm tại bắc vân phủ vân thành đấu giá hội bên trên thời điểm còn từng nhìn thấy qua bảy người này lúc ấy bảy người này liền là hướng về phía vân thành đấu giá hội bên trên cái kia một khối nguyên tinh đi đấy về sau bởi vì bắc vân phủ phủ chủ xuất hiện vừa rồi dọa rời đi bảy người này tiêu viêm đối với cái này bảy đầu đế vẫn còn là ký ức hãy còn mới mẻ chẳng qua là không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn sẽ thấy độ gặp được bảy người này hơn nữa hiện tại xem ra hay vẫn là thuộc về đối địch quan hệ tứ huyết thất quái Tại、tứ ạ i t huyết c h i địa có một ít thanh danh tứ huyết thất quái bên trong lao đại nhật thương tử lão nhị nguyệt ngân tử lão tam tinh quang tử thực lực đều là tại tam tinh đấu đế hậu kỳ lao tứ phong tín tử lão ngũ vũ thành tử lực tức thì là ở vào tam tinh đấu đế sơ kỳ lao lục lôi vân tử lao thất điện ly tử cũng có được nhị tinh đấu đế hậu kỳ tu vị bảy người lại am hiểu đánh hội đồng hợp ích đối địch đã từng hợp lực chém giết qua một gã bốn sao đấu đế do đó thanh danh đại trấn nhưng là tính tình của bọn hắn rất là kỳ quái có thể vì một bầu rượu liền cùng một cái thực lực đối nghịch cũng có thể bất kể thế nào nói đối với tứ huyết thất quái liền một chữ t à hay là là điên tứ huyết thất quái trông thấy trước mắt mấy người tiêu viễn cũng là kêu ra t i ế n g đến k h ắ c khả ít không sai chính là ta sao thất v i n h đệ thức thời đấy sẽ đem trên người nguyền tinh giao ra đây ta liền tha các ngươi rời đi như nếu không mặc dù nói các ngươi đều là đ ầ u đế nhưng là tại đây tứ huyết c h i địa vẫn l à c cũng không phải cái gì quá lớn chính là sự tình ha ha các ngươi khẩu khí thật lớn a tiêu viêm nhìn xem tứ huyết thất quái lao đại nhật thương tử không khỏi khẽ cười một tiếng nói cũng không sợ do lớn đau đầu lưỡi ha ha có phải hay không nói mạnh miệng chỉ có thử qua về sau mới biết được bất quá bằng ngươi một cái tam tinh đấu đế cùng mấy cái nhất tinh đấu đế đối với ta tứ huyết thất quái mà nói tuy nói là không kém nhưng cũng là không có thành tựu i tiêu viêm thực lực đã sớm đã ẩn tàng hiện tại hắn biểu lộ ra ác thế lực chỉ là một gã nhất tinh đấu đế mà thôi tính toán bên trên là tiêu viêm trong đội ngũ thực lực người bình thường rồi đề nghị này cái hay vẫn là tiêu viêm đưa ra đấy mục đích gì ngay tại ở có thể xuất kỳ bất ý đột nhiên tập kích lời mà nói có thể lấy cho r a người dự kiến nói chuyện thu hoạch nhưng là tư huyết thất q u á i thực lực tự nhiên là nhìn không ra tiêu viễn là che giấu thực lực đấy tự nhiên bọn hắn mới dám nói ra lời nói này đến nếu hắn biết rõ nơi này có một cái có thể so với bắc vân phủ phủ chủ siêu cấp cường giả tại cái đội ngũ này lời mà nói cũng không biết hắn có thể hay không có dũng khí nói ra lời nói này rồi nhưng là đáng tiếc chính là bọn hắn không biết tiêu viễn nhìn nhìn tiêu viêm tiêu viêm khẽ lắc đầu mình có thể giải quyết cho nên tiêu viện đến cũng liền không tại tận lực chú ý tiêu viêm kế tiếp chiến đấu dù sao có mình ở nếu là không có cùng thực lực của chính mình tương đối cường giả xuất hiện gần cây dựa vào cái này cái gọi là tứ huyết thất quái thật đúng là chở mình không xuất ra cái gì bọt nước đi ra tiếp theo trong nháy mắt tiêu viêm thân ảnh lóe lên rồi biến mất một giây sau chính là tại tứ huyết thất quái không hề phát rác xuống đi tới lao lục lôi vân tử sau lưng một phát bắt được k ế t h ậ u lôi vân tử ánh mắt lập lọe bất định sắc mặt cũng là bởi vì này mà cấp tốc biến ảo g i a o ra trong tay ngươi nguyên tinh nếu không tiêu viêm liếc qua trong tay thần sắc không ngừng biến hóa lôi vân tử liếc nói nói mặt đỏ l á o giả sắc mặt hơi đổi con mắt nhanh chóng một chuyến nói trên người ta nguyên tinh hoàn toàn chính xác không có đều tại ta đại ca chỗ đó ngươi hỏi đại ca của ta mớn đem ta thả như thế nào thiêu viêm coi chừng hắn đùa nghịch lừa dối trực tiếp giết là được một bên trúc khôn coi như là thấp giọng nói ra nghe được trúc khôn nói như vậy lôi vân tử ánh mắt phát lệnh lập tức chính là muốn muốn nhịn không được lao ra một chút bóp vỡ trúc k h ô n đầu nhưng là vừa nghĩ tới tánh mạng của mình còn nắm giữ trong tay người khác lập tức khẩu khí cũng là nhôn ra các hạ cho rằng như thế nào có thể nhưng là phải lại để cho đại ca ngươi cùng ta một tay giao nguyên tinh một tay thả người tiêu viêm cười cười nhật thương tử nhìn mình lục đệ không khỏi thở dài một hơi đối với tiêu viêm nói ra ngươi muốn nhiều ít mới có thể buông t h à của ta lục đệ một trăm nguyên tinh cái gì một trăm nguyên tinh ngươi tại sao không đi đ o ạ n không được nhiều lắm ngươi phải hiểu được hiện tại ta chính là tại đ o ạ n đến cùng có đồng ý hay không ta đếm ba tiếng, ngươi chữ ò n k ô n cân nhắc、tốt. như vậy, ngươi tam địa liền muốn còn nói miệng, nhật thương tử thở dài đã nói à, ta cho ngươi một trăm nguyên tinh, chúng cùng đến ngươi nguyên tinh cho ngươi ném g có trước bước chưa chỉ cho chỗ lúc cho của ta lục c đây, hai, thấy thở hai thời thả. hai h tốt, tam một Một, tử ta một trăm ta một một tới ta ta Tốt, một vậy, đi rồi. dài đợi điểm, địa ba ra ba, ba ba, ba đếm đem đem đã đệ vừa mới rơi xuống thì hắn cảm giác được k ế t hầu bên trên cái kia lệnh b u ố t thủ trường bàn tay quả nhiên là rời mở đi ra lập tức vội vàng thân hình như thiểm điện bay ngược mà ra nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện net vị bằng hưu kia tốc độ thật nhanh không biết là phương nào cao nhân hôm nay là lão phu đánh giá thấp các ngươi nhưng là hiện tại các ngươi đã chọc giận ta rồi các ngươi cũng dám uy hiếp ta ha ha anh sẽ cho các chú cái chết ngạch rất có tiết tấu cảm giắc đấy nếu là ngươi nhóm đám bọn họ giao ra trong tay nguyên tinh hôm nay ta biến tha các ngươi rời đi tại nhật thương tử cùng tiêu viêm đối thoại thời điểm lôi vân tử thân hình bay ngược mà ra thì cũng là nhìn rõ ràng này lúc trước ra tay trì nhân tại thấy người sau lại có thể như thế lúc tuổi còn trẻ cũng là khe giật mình đối với nhật thương tử uy hiếp tiêu viêm nhưng là vẫn còn như không nghe thấy lúc này thời điểm lão tứ phong tín tử đột nhiên ra tay đối với tiêu viêm đánh út lại Anh. một cái đối trưởng cái kia phong tín tử bị tiêu viêm một trưởng chấn động đạp đạp lui về phía sau ánh mắt cũng là nhìn phía cái kia một bên cuối cùng đ ỗ n g nhiên ngừng tại tiêu viêm trên người con mắt lập tức h i ế p mắt mà bắt đầu âm thanh lạnh lùng nói vị bằng hữu kia tốt thực lực a có chút khoáng vật cái kia vốn liếng a bốn nhìn thấy một màn cái kia phong tín tử sắc mặt lập tức đại biến thân hình hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc nhanh lùi lại nhưng mà kia thân hình vừa di chuyển một cái đại thủ bắt đầu từ kia trước mặt không gian xuyên thấu mà ra một chút chính là rơi vào kia trên đỉnh đầu cùng lúc đó âm thanh lạnh như băng cũng là theo trong không gian chuyên r a cử động nữa thoáng một phát liền chết chương một trăm mười bảy phản đ o ạ n phong tín tử ánh mắt hoảng sợ nhìn qua cái kia chậm rãi theo trước mặt hư không hiện hiện thân ảnh một lát sau có chút biến điệu khản giọng thanh âm chậm rãi theo kia hàm răng khe hở vào lúc ở giữa chuyên r a người ngươi cùng ta đều là tam tinh đấu đế sơ kỳ vì sao có thể một chiêu chiến thắng cùng ta không chỉ có phong tín tử bị tiêu viêm chiêu thức ấy sợ đến sắc mặt ngốc trệ mà ngay cả nhật thương tử cùng với nguyệt ngân tử cũng là trận mắt há hốc mồm nhìn qua một màn này hiển nhiên là có chút quay về t h ậ n thờ trước mắt người trẻ tuổi này cùng mình tứ đệ thực lực giống nhau làm sao có thể một chiêu liền lấy hạ chính mình tứ đệ nữa nha nếu nói là là tiêu viêm vừa mới một chiêu nắm bắt lục đệ lôi vân tử chính mình ngược lại còn có thể tiếp nhận chính mình lục đệ mới nhị tinh đấu đế hậu kỳ so với người phía trước thấp đi một tí nhưng là hiện tại một chiêu sữa thế nào c ũ n g d a i người cái này quả thật có chút vô cùng kinh người rồi một chút đặt tại phong tín tử trên đỉnh đầu tiêu viêm liếc qua cái kia dần dần trở nên trắng bệnh màu đỏ khuôn mặt ngón tay điểm nhẹ tại kia trên trán mà nương theo lấy h ắ n cái này một ngón tay chút điểm xuống cái kia phong tín tử trên c h á n lập tức xuất hiện một cái lô máu toàn thân k h í tức cấp tốc vể vải xuống chật tiêu viêm thủ trưởng bàn tay tùy ý một vòng một đạo ký hiệu phù v ă n liền đi xuất hiện ở kia trên c h á n lại là trực tiếp đem cho phong lấn đi lão đại nhật thương tử nhìn thấy một màn này đồng tử một hồi co rút lại chính mình một phương còn chưa đậu thủ đã bị đối phương cho phong lấn một cái còn tổn thất một trăm nguyên tinh cái này thiệt tòi xem như ăn quá rồi lập tức nhật thương tử cũng là thi triển thân pháp hướng tiêu viêm đánh út lại hai cặp nằm đấm riêng phần mình sen lẫn hùng hồn kích động đấu khí lập tức về sau ầm ầm đụng nhau lập tức một cổ kình khí rung động theo tiếp xúc chỗ giống như gợn sóng bình thường bạo tuôn ra mà ra nhất thời hai người dừng chân chi địa l á khô chính là bị đều tung bay dựng lên đầy trời phiêu đãng phốc phốc quyền giao tiếp cái tiêu nhật thương tử rốt cục là thật sự rõ ràng cảm nhận được tiêu viêm trên nắm tay lực lượng là hạng gì khủng bố tại nắm đấm tiếp xúc chốc lát một cổ chết lặng cảm giác bắt đầu từ cánh tay lan tràn trên xuống cuối cùng một cổ làm cho người biến sắc k i n h lực bạo tuân ra mà ra theo nắm đấm tiếp xúc điểm truyền vào người phía trước trong cơ thể hơn nữa tiêu viêm linh hồn lực lượng công kích vì vậy một ngụm đỏ thấm máu tươi bắt đầu từ nhật thương tử trong miệng phun ra. một ngụm máu tươi phun ra nhật thương tử bước chân gấp lui lại mấy bước trên mặt cũng là xẹt qua một vòng khí thế hung ác thân thể chấn động màu lam nhạt đấu khí tự kia t r o n g cơ thể cấp tốc t u ơ n ra cuối cùng chính là tại kia bên ngoài thân tạo thành p h ó thập phần mơ hồ màu xanh ra trời đấu khí giáp cái kia chính là năm sao đấu đế mới có đế c h i ngạnh hóa cái này nhật thương tử cũng, cũng coi là một thiên tài rồi tại tam tinh đấu đế hậu kỳ mà bắt đầu lĩnh ngộ ra hơi có chút chút điểm năm sao đấu đế mới có thể sử dụng đói đế chi ngạnh hóa tính toán bên trên là thiên phú cứng hãn nhưng là gặp được yêu nghiệt xử lý tiêu viêm liền đã định trước hắn bi kịch ngay tại kia đấu khí giáp vừa mới thành hình một khắc này vẫn còn như kiểu quỷ mị hư vô bóng đen lại lần nữa xuất hiện ở kia trước mặt một tiếng cười lạnh truyền đến c h ậ p n h ậ t thương tử chỉ cảm thấy thấy hoa m ắ t ngay sau đó một cổ đau đớn tự chỗ ngực lan tràn mà ra cuối cùng hắn chính là cảm giác được thân hình của mình đột nhiên bắn ngược đi ra ngoài một lát sau t r u n g t r u n g điệp điệp nện ở trên cành cây lại là một ngụm máu tươi phun ra khó khăn túi đầu đây quả thật là tam tinh đấu đế có thể vọng lại công k í c h sao giờ k h ắ c này nhật thương tử thậm chí có một loại h o à n g hốt tựa hồ hiện đang cùng mình chiến đấu không phải tiêu viêm cái này tam tinh đấu đế mà là một vị thực lực đạt tới bốn sao đấu đế cừng giả hôm nay đã trung thiết bản rồi nhật thương tử như là tôn bình thường quận mình lấy còn chưa n g n g đầu liền lại là nghe được vài đạo nặng nề âm thanh tại vang lên bên thai sau đó hắn vài tên tên đồng bạn cũng đều là mặt mũi tràn đầy mang huyết lăn đến bên cạnh tới lúc này sắc mặt của hắn vừa mới hoàn toàn nhiều hơn bôi khủng hoảng lấy ngực nhật thương tử trước mặt đ ố n g nhiên xuất hiện hai chân trường nhàn nhạt thanh âm là v ă n g lên muốn vẫn lạc lời mà nói vậy đều rụt lại à ta không n g ạ i hạ sát thủ nghe được lời này nhật thương tử toàn thân run lên sau đó vội vàng mang theo vài phần run dậy ngẩng đầu lên nhìn qua cái kia đứng ở trước mặt áo đen thanh niên có chút hoảng sợ nói các ngươi muốn làm gì không làm gì chỉ là muốn hỏi các ngươi muốn ít đồ mà thôi tiêu viêm trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống cái này bảy vị đấu đế thủ trưởng bàn tay chậm rãi nắm chặt trận đột nhiên vung lên trưởng phong mang theo cực lớn áp bách tiếng gió rơi vào tại nhật thương tử trước mặt đất lên đưa cho người kia thật lớn áp bách cảm giác người muốn cái gì nhật thương tử nuốt nổ nước miếng là chậm rãi chấn định một điểm mặc kệ gì hiện tại xem ra nhóm người mình tánh h mạng cuối cùng là bảo vệ nói cách khác tiêu viêm cũng sẽ không nói những lời này bởi vậy tánh h mạng của hắn không có gì tốt chờ đợi lo lắng đấy ai trong tay ngươi tất cả nguyên tinh giao ra đây tiêu viêm trầm ngâm xuống vốn là nói cái đơn giản nhất nhưng là cực kỳ trọng yếu mà nói tốt nhật thương tử trả lời làm cho tiêu viêm trong nội tâm không chỉ có hài lòng ngạch nhẹ gật đầu có t ứ huyết chi địa đại khái lộ tuyến đồ chưa tiêu viêm l ư ờ m nhật thương t ử liếc nhưng là đ ố n g nhiên tay bãi xuống nghiêng đầu đối với trúc khôn loại có người nói các ngươi riêng phần mình chảo một người đến một bên đi để ra nghi vấn sau đó đợi tí nữa chúng ta tới đối chứng nếu người nào nói đáp án cùng mấy người khác không đồng dạng như vậy lời nói cái kia thì không thể trách chúng ta lòng dạ ác độc rồi cuối cùng lời nói tiêu viêm tự nhiên là quay người đối với nguyệt ngân tử mấy người này khẽ cười nói tiêu viêm lời mà nói trực tiếp là làm cho nguyệt ngân tử năm người sắc mặt biến thành khó coi cử động như vậy hầu như liền đem bọn hắn đều muốn nói dối ý niệm trong đầu triệt để bỏ đi chúc k hôn bốn người theo lời riêng phần mình mang theo một cái đ ầ u đế đối với một bên bước đi c ậ u nguyên tại lúc xoay người nhịn không được chuyển ra một câu hảo thủ đoạn ha ha c ậ u nguyên ba phụ nói đùa chuyện kế tiếp cựu dễ làm khá hơn rồi chúc k hôn đám người hỏi ý kiến hỏi lên thứ đồ vật cùng những thứ khác mấy người một đôi hầu như đều là giống nhau bởi vậy đó có thể thấy được cái này một phần có n h ậ t thương tử loại trong dân c ư lấy được địa đồ tính là chân thật rất cao lại nói cái này n h ậ t thương tử đám người cũng thật sự là vận khí không tốt cướp bóc ai không tốt hết lần này tới lần khác muốn tới cướp bóc tiêu viêm cái này không chỉ có không có cái gì đạt được ngược lại là góp đi vào nhóm người mình mấy trăm năm cất chứa hai trăm sáu mươi tám vơ vét n h ậ t thương tử loại trong tay người tất cả thứ tốt về sau vừa rồi vẫn chưa thỏa mãn để cho chạy n h ậ t thương tử loại bảy người ha ha đoạt bảo xem ra chính là đến nhanh a mới như vậy trong chốc lát chúng ta phải có được nhiều như vậy thứ đồ vật r a cái này hoạt động cũng không tệ l ắ m à. giờ phút này t r ú c khôn rất là hưng phấn mọi người đừng cao hứng rồi mở ra tuyến lộ đồ chúng ta đi phong nguyện n g a i chương một trăm mười tám phong nguyện n g a i giờ phút này chính trực đêm rất khuya trời chiều ánh chiều t ả miễn cưỡng tán rơi xuống rắc rối ban t ạ m ánh x u ấ t tại cái kia màu đỏ như máu nham thạch cấu thành hiểu rõ tứ huyết lĩnh phía trên lập tức lộ ra càng thêm áp lực đứng lên vốn là đã nhưng là màu đỏ sầm ngọn núi tại trời chiều chiếu xuống bao phủ một tầng nhàn nhạt và ngóng ánh chi sắc không chỉ có gia tăng lên vừa phân thần bí mật cảm giác hơn nữa khiến cho nguyên lai màu đỏ sầm nham thạch trở nên trở nên thâm trầm đứng lên làm cho người ta một loại nói không nên lời cảm giác chính là tại đây trời chiều chiếu xuống vô số thần thái khác nhau người thân ảnh đều là bị phủ lên đã thành vàng n ó n g ánh chi sắc hoặc đứng lặng hoặc nghiên cứu thảo luận hoặc vội vàng hoặc ngồi xếp bằng thần thái không đồng nhất cảm giác rất là quái dị nhưng lại làm cho người ta một loại không nói ra được hài hòa tự nhiên mà vậy đám người tiêu viêm thân thể cũng là bị phủ lên đã trở thành vàng lóng ánh c h i sắc lộ ra có chút uy nghiêm vừa mới chiến đấu tuy nói là tương đối n h ẹ nhóm nhưng là mọi người cũng chớ quên chúng ta là năm tên đấu đế đối phương nhưng vẫn là đối với chúng ta ra tay cũng có thể thấy được chúng ta năm người đấu đế thực lực tuy nói là có lực uy hiếp nhưng lại là cũng không mạnh mẽ mặc dù tổ tiên một mực biểu hiện đều là nhất tinh đấu đế thực lực nhưng là chúng ta nơi đây nhưng cũng là hàng thật giá thật năm tên đấu đế a cho nên nói kế tiếp tiến về trước phong nguyệt nhai tìm kiếm lâm huyền hoàn thành hứa hẹn còn có tìm hiểu có quan hệ sinh tử đạo liên quan tin tức chúng ta liền không thể không cẩn thận một chút rồi nay nhóm đám bọn họ gặp phải bất quá là một ít cái hai tam tinh đấu đế nhưng là nói không chừng về sau liền gặp được năm sao lục tinh thậm chí thất tinh đấu đế tập kích nói tới chỗ này tiêu viêm sắc mặt cũng là ngưng trọng v ạ n phần chậm rãi nói tuy nói tổ tiên là thất tinh đấu đế nhưng là hắn dù sao chỉ có một người cái gọi là hai đấm không địch lại bốn tay bởi vậy chúng ta phải ẩn giấu thực lực đến mê hoặc địch nhân chờ chúng ta là tự nhiên bảo vệ thực lực về sau mới có thể quang minh chính đại tại đây tứ huyết chi địa lưu lạc nghe được tiêu viêm nói như vậy tiêu viễn giàn m u i trên mặt cũng là quăng ra một vòng vui mừng dáng tươi cười nói tiêu viêm nói không sai đợi đến lúc thực lực các ngươi có chỗ tăng lên hoặc là nói đã có bảo vệ tánh mạng át chủ bài về sau vừa rồi có thể ở cái này tứ huyết chi địa lưu lạc nghe vậy mọi người không có chỗ nào mà không phải là nhẹ gật đầu sọ bọn họ đều là trên đấu khí đại lục đỉnh cao cừng giả nhưng là tại lúc này lại chỉ là trung bình mà thôi nếu như nói cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng như vậy thực lực trụ cột liền quyết định bọn hắn tiếp xúc nhân vật v i ê n cổ đại lục ở bên trên đấu đế cũng coi là trụ cột vững vàng rồi địa vị coi như là trung thượng nhưng là phàm là đạt tới đấu đế đấu khí tu luyện giả thực lực của bọn hắn cùng với tầm mắt quyết định bọn hắn tiếp xúc địch nhân hoặc là bằng hưu hay là người những thứ khác cái gì đều là đối lập nhau hướng với đấy một cái đấu giả tiếp xúc chỉ có thể là đấu giả có lẽ hơi có tăng lên nhưng lại vĩnh viễn không cách nào tiếp xúc đến đấu đế cường giả đấu đế cường giả tuy nói là có thể t i ế p xúc đến đấu giả nhưng là ai nguyện ý vương tư thái tiếp xúc một cái đối với hắn không có chút nào tác dụng tùy thời đều có thể vẫn lạc nho nhỏ đấu giả đâu này cái này là cái gọi là thực lực quyết định ngươi chỗ tiếp xúc vòng tròn l u ậ n quẩn không có thực lực cái gì cũng không phải cho nên nói bây giờ đám người tiêu viêm chính là tại đấu đế trong hội này bồi hồi tiếp xúc bằng hưu hoặc là địch nhân cũng đều là đấu đế cấp bậc đấu đế phía dưới không thương tổn được bọn họ đấu đế bên cạnh nói tiêu viêm chính là dùng ngón tay chỉ ra một cái tuyến đường nói này tuyến đường chúng ta chỉ cần xuyên qua nhất tuyến hiệp sau đó tại đi nửa ngày có thể đến phong nguyệt nhai cánh bắc bất quá nhất tuyến hạp chỗ đó có thể nói là tương đối khó dùng xuyên qua không nói đến có người hay không quản gia hoặc là viễn cổ thiên long nhất tộc cường giả c h ạ t đường quang là ở đâu ma thú cũng đủ để để cho chúng ta uống một hồ nhưng là ngoại trừ nhất tuyến hạp con đường này cũng chỉ có quỷ khiếu môn điều này khe núi lúc này thời điểm cầu nguyên cũng là tiếp nhận lời nói đến nói theo trên bản đồ xem đích thật là chỉ có hai ngày này đường trong đó quỷ khiếu môn chô đó khe núi cực xa khe ngọn nguồn còn có mãnh liệt gió lạnh gợi lên hơn nữa theo khe ngọn n nguồn d u n g manh tiến ra gió cầm giữ có một loại kỳ lạ lực lượng có thể ngăn cản đấu đế cường giả hư không phi hành nếu muốn qua quỷ khiếu môn phải dùng lực lượng sinh sôi phóng qua đi nhưng là đều muốn phóng qua đi không có tổ tiên bình thường thực lực lại là không được có thể nói là hoàn toàn ngăn cản đường đi của chúng ta tiêu viêm tầm mắt có chút rủ xuống thanh âm trầm thấp nhưng là vang lên nói như vậy chúng ta chỉ có đi nhất tuyến hạp rồi hả đã như vậy cũng á i kê ba, c không hẳn vậy tiêu v i ệ n thanh n â m nhưng là đã cắt đứt tiêu viêm ta đã từng cùng lâm huyền cùng đi qua phong nguyệt nhai nhưng là ta nhưng là biết rõ đi thông phong nguyệt nhai con đường không ngớt nhất tuyến hiệp cùng quỷ khiếu môn cái này hai nơi còn có một chỗ tên là h phong khẩu địa phương cũng là có thể đến phong nguyệt n a i nơi này hay vẫn là lúc trước lâm huyền trong lúc vô tình nói ra được hiện tại chúng ta ngược lại có thể thử xem chúng ta mới vừa từ dược hội rời đi đi không xa lắm đã bị tà nguyệt ba quân chặn đường hơn nữa chúng ta tiến về trước tứ huyết chi địa trên đường đi ta cũng phát hiện vài luồng theo dõi người của chúng ta có thể thấy được chúng ta hẳn là bị viễn cổ thiên long nhất tộc trên đỉnh ừ tiêu viêm cũng là khẽ gật đầu sọ nói những ngày này ta cũng có cái này trong bị người nhìn xem cảm giác chẳng qua là không quá rõ ràng mà thôi ta còn tưởng rằng là lỗi của ta cảm g i á c hiện tại xem ra đích thật là chúng ta bị người theo dõi tiêu viễn nhìn thoáng qua tiêu viêm nhẹ gật đầu sọ nói tổng cộng có ba người theo dõi chúng ta một cái bốn sao đấu đế hai cái năm sao đấu đế sơ kỳ xem ra bọn họ là muốn cùng tung ghi chép tin tức của chúng ta tốt tùy thời cho cường giả c h u y ể n đi nếu ta đoán không lầm viễn cổ thiên long nhất tộc cao nghịch long đạo trung văn mạng lưới rồi nghe được tiêu viễn suy đoán tất cả mọi người là tâm thần chấn động trên mặt đều cũng có phần tái nhợt đó là một loại vô lực đau buồn muộn vậy bây giờ chúng ta phải làm gì có cần hay không lập tức bỏ qua bọn hắn sau đó trốn la chán t i ê u viêm chậm rãi lắc đầu sọ nói nếu như tổ tiên sớm đã phát hiện theo dõi người của chúng ta nhưng vẫn là như vậy phong thanh vân đạm ta nghĩ tổ tiên có lẽ có biện pháp giải quyết đi à nha ánh mắt tán thưởng nhìn nhìn tiêu viêm khẽ mỉm cười nói ta đích thật là có đi một tí biện pháp hiện tại chúng ta mà bắt đầu tiến hành thiết tri a có vuốt vuốt trong dâu tiêu v i ê n cười cái này nói ra các ngươi theo ta nói làm là được ta cam đoan lại để cho những cái này mọi người vẫn lạc đồng thời trong khoảng thời gian này các ngươi có thể thông qua bọn họ đổi giết tại thời gian sinh tử tăng lên thực lực của mình đến lúc đó tìm kiếm sinh tử đạo linh quan thời điểm cũng có nhất định được thực lực tranh đoạt không phải sao trông thấy tiêu viễn như thế thần định biểu lộ tiêu viêm cũng là trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu sọ nói cái kia chúng ta làm sao bây giờ các ngươi tới đây ta nói cùng các ngươi nghe chúng ta có thể ba nghe được tiêu viễn giai đoạn trước c ăn bài tiêu viêm nghe được nhịn không được một hồi gật đầu nói thổ tiên không nghĩ tới ngài thật đúng là âm hiểm lão rồi a tiêu viễn không khỏi cười mắng một câu nói danh con làm sao nói đ â u này còn không chạy nhanh chuẩn bị dựa theo ta nói hành động chương một trăm mười chín kế hoạch bắt đầu nghe tiêu viễn kế hoạch tiêu viêm trên c h á n không khỏi lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng tổ tiên ngươi có thể xác định bọn hắn nhất định phải làm như vậy sao ha ha nám chắc rất lớn đã như vậy vậy đã làm dù sao chúng ta đã sớm cùng viễn cổ thiên long nhất tộc cãi nhau mà trở mặt rồi bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta nếu như như vậy chúng ta đây cũng liền không cần lưu thủ rồi tổ tiên ngươi đại khái cần thời gian bao nhiêu tập sát hai cái năm sao đấu đế một cái bốn sao đấu đế một khác đủ để ừ thiêu viêm khẽ gật đầu một cái nói tổ tiên ngươi cần phải điểm nhẹ a đường g i ế t đã xong nếu không sẽ không đùa giỡn có thể hát ta tự có chừng mực đúng rồi đây là dung c ố t thảo có thể cải biến bộ dáng của ngươi đến lúc đó phải nhờ vào ngươi để thay thế ta không có vấn đề à. tiêu viêm tiếp nhận cái kia một cây xanh biếc gú thảo ước lượng tiến vào trước ngực nói tổ tiên yên tâm ta sẽ cho ngươi tranh thủ một khắc thời gian dứt lời tiêu viễn nhẹ gật đầu nói tốt rồi hiện tại ngươi bắt đầu đi c h ậ n tiêu viễn toàn thân đấu khí phá thể mà ra đem thiên địa năng lượng đều là ngưng tụ tới đây hình thành một cái ước chừng ba trượng lớn nhỏ ngầm đen năng lượng kén đem tiêu viêm bao bọc ba lô cực kỳ chặt chẽ chỉ cần thực lực không cao hơn tiêu viễn liền không cách nào xem xét tiêu viêm giờ phút này trạng thái khoảng cách đám người tiêu viêm hơn một trăm dặm địa phương ba cái thân mặc hắc bảo lão giả đang ngồi ở trên cây d ừ n g ở phương xa thanh kế tình huống như thế nào một bên cái khác lão giả lên tiếng hỏi t h ă m vị nào được gọi là thanh kế lão giả nhữ mày khoe miệng lộ ra một vòng cười khổ nói cái kia giết tam hoàng tử người bị một cao thủ dùng thiên địa năng lượng ngừng tụ năng lượng kén bao bọc ba lô cực kỳ chặt chẽ ta hiện tại dò xét không t r a được tình huống của hắn nhưng là ta xác thực có thể khẳng định hắn không có thoát đi ra cái kia một cái năng lượng kén hát thành ngươi không phải nói tiểu tử kia mới nhị tinh đấu đế sơ kỳ sao như thế nào vừa mới hắn đi vào thời điểm lộ hơi có chút khí t ứ c ta liền là có thể khẳng định tu vi của hắn cũng không phải nhị tinh đấu đế sơ kỷ ngươi có phải hay không n g h ĩ sai rồi ta cho ngươi biết đây tuyệt đối là sát hại tiêu ứng tam hoàng tử người nọ ta cảm thấy không có tính sai thanh kế ngươi ít cho ta lung tung nói các ngươi tuy nói là nội vi trường lão nhưng là ta hắc thành cũng là không chút nào chức có ngươi trông thấy hắc thành như thế như vậy quát lớn bọn hắn thanh kế trong đôi mắt lộ ra một vòng hàng quang lóe lên rồi biến mất đón lấy hắn lại cười ha hả nói hắc thành trường lão ngươi tuy nói là ngoại vi trường lão đó cũng là cường hãn nhất người a chúng ta tuy nói là nội vi trường lão thực lực cùng ngươi vừa so sánh với cũng là sai lầm không có bao nhiêu huyết mạch của ngươi chi lực mỏng nhưng vẫn là có thể có tu vi như thế thật là khiến ta cùng l a o tam khâm phục a lời này tuy nói là rõ rệt nói hắc thành cố gắng thực lực cao thế nhưng là ám mạ nhưng là nói hắc thành mặc dù là thực lực cao so với mình cũng phải không hoàng nhiều lại để cho nhưng là hắn cũng chính là một cái ngoại vi trường lão m à thôi hơn nữa dùng huyết mạch của hắn nồng độ căn bản không có tư cách vào đi vào vây rõ ràng khen ám chấm biếm cái này thanh kế cũng là là một cái nhân vật cái kia người thứ ba cũng là vừa cười vừa nói đại ca nói đúng hắc thành trường lão thế nhưng là ta ngoại vi con c ư n g à, ha ha thanh kế thanh ngông các ngươi quá phận ha ha hát thành trường lão ta như thế nào quá mức ngươi cái đó con mắt trông thấy ta làm quá mức ta đây là tán dương ngươi a ngươi thực lực này mạnh nhất ngoại vi trường lão ha ha ngươi ngươi ngươi hát thành sắc mặt đ ỏ bừng tức g i ậ n đến nịch long đạo trung văn mạng lưới r u n trong thân thể đấu khí cũng là nhịn không được tràn lan đi ra lập tức không gian một hồi vặt mẹo không gian vặt mẹo đây chính là năm sao đấu đế mới có thể làm được a trước mắt hắc thành cũng là làm được như vậy nói rõ thực lực của hắn cũng là đạt đến năm sao đấu đế hắc thành là v i ê n cổ thiên long ngoại vi nhất tộc trưởng lão tiêu viêm tại minh h ữ cốc bên trong hắc thành tới cứu viện binh tiêu ứng đáng tiếc chính là đến chậm một bước trơ mắt nhìn xem tiêu viêm đánh chết tiêu ứng lập tức cũng là nộ khí t r ù n g tiên h đều muốn đánh chết tiêu viêm nhưng là không khỏi không có nhanh chóng đánh chết lại để cho tiêu viêm đã thức tỉnh thân thể ở trong huyết mạch chi lực tu vị tăng nhiều sau bị tiêu viêm dùng hỏa liên đấu kỹ làm cho chật vật vô cùng trong trường hợp đó ngay tại kia đánh chết tiêu viêm thời điểm lại bị lâm huyền cứu khi đó hắc thành bất quá là bốn sao đấu đế mà thôi ngắn ngủn mấy năm qua đi hắc thành cũng là đột phá bốn sao đấu đế chứ đặt đến có thể nghiền nát không gian năm sao đấu đế không thể không nói thiên phú của hắn rất mạnh hiện tại lại là tại tứ huyết c h i địa tiêu viêm chuẩn bị đi lâm ra thực hiện lúc trước chính mình đối với lâm huyền hứa hẹn thì cái này hắc thành nhưng là lại lần nữa xuất hiện chặn đường chính mình cái này có lẽ liền là một loại duyên phận a đáng tiếc chính là tiêu viêm hiện tại cũng không biết ngươi cái gì ngươi lúc trước ngươi liền tam hoàng tử đều bảo hộ không chu toàn rõ ràng lại để cho một cái hai sao đấu đế tại ngươi không coi vào đâu giết tam hoàng tử ngươi thật đúng là đủ t ấ t t n ư c đâu về sau không chỉ có ngươi không có đánh chết cái kia một cái đầu sỏ gây nên ngược lại chính mình hay vẫn là t r ậ t vật vô cùng trở về ngươi ném không mất m ặ ta a ta nếu ngươi sớm cũng không dám ra ngoài đã đến bị thanh kế lần nữa nâng lên đau đớn trong lòng hắc thành hiện tại cũng là đôi mắt đỏ bừng đây là hắn vĩnh v i ê n đau đớn bởi vì cái kia một việc chính mình tại địa vị trong gia tộc sớm đã là không lớn bằng lúc trước tuy nói hay vẫn là trưởng lão nhưng là nhưng không có gì v à nguy tín hơn nữa chắc chắn sẽ có rất nhiều người tại sau lưng của hắn chỉ trỏ cho nên hắc thành trong gia tộc địa vị rất thấp vì thế hắc thành không biết ngày đêm tu luyện rốt c ụ c đột phá bốn sao đ ầ u đế đặt đến năm sao đ ầ u đế đã có được phá toái hư không thực lực cái lúc này trong gia tộc lại t r a được cái kia sát khí tam hoàng tử người đều muốn đến tứ huyết chi địa vì vậy hắn chủ động mời anh muốn tới đánh chết tiêu viêm do đó rửa sạch chính mình xỉ n h ụ hiện tại lần nữa bị người đề cập đương nhiên là giận không kèm được nhưng là hắn nhưng cũng không dám đối với thanh kế thanh mông hai người ra tay nguyên nhân cũng không phải sợ bọn họ mà là vì huyết mạch lực lượng huyết mạch đáp chế lạnh lùng hừ một tiếng nói chờ xem dứt lời chính là tại không r a rồi nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện net cái kia thanh kế thanh mông trông thấy hát thành chịu thua cũng là không khỏi cười lên ha hả sáu năng lượng đó kén ở bên trong tiêu viêm ngồi xếp bằng mi tâm chỗ linh hồn chi lực bạo lướt mà ra rồi sau đó chậm rãi tạo thành một bóng người cuối cùng trở nên ngưng thực đứng lên cái này chính là tiêu viêm bước chân vào thánh cảnh linh hồn về sau linh hồn lực lượng có thể ngưng tụ ra tới một người tiêu viêm là chân chân thật thật đấy không còn là hư hào đấy hiện tại tiêu viêm cần phải làm là lại để cho cái này một cái linh hồn ngưng tụ ra đến tiêu viêm thành vì chính mình mà chính mình thông qua dung cốt thảo biến thành tổ tiên tiêu viễn lại để cho tiêu viễn tổ tiên đi nghịch tập c á i kia theo dõi mấy người do đó tiến hành đằng sau kế hoạch đại ca trong tộc cường giả còn cần bao lâu sẽ đi vào cùng cái này còn cưng cùng một chỗ ta không có ý tư a ha ha cái kia thanh mông cũng là cười cười nói chúng ta đã đưa tin rồi cổ lệ k hắc ô n g được thành nghe hai người này đối thoại mày n h u lại trở nên lợi hại hơn nữa trong lòng của hắn cũng là mơ hồ có chút bất an đứng lên ước chừng thời gian uống cạn chun trà đi qua năng lượng kén bên trong tiêu viêm đã hoàn toàn biến thành tiêu viễn bộ dáng bệnh mi ba thốn trồng dâu già nuôi che kín khe danh khuôn mặt không bao giờ nữa đơn thuốc kép mới cái kia thanh tú bộ dáng một bên một cái tiêu viêm cũng là lẳng lặng yên đứng vững cuối cùng thành công sao một tiếng cười k h ẽ theo tiêu viễn trong miệng chuyên r a chẳng qua là thanh n m kia nhưng là tiêu viêm đấy cái này là tiêu viêm chỗ biến ảo tiêu viễn thổ tiên có thể bắt đầu kế hoạch chương một trăm hai mươi đường trần đến không gian do năng lượng thiên địa ngưng tụ thành đột nhiên trở nên hỗn loạn vô cùng hóa ra lúc nãy tiêu viễn ở bên trong kén năng lượng đã xông ra ngoài rồi mất hút lúc này thì tiêu viêm và tiêu viễn đều từ bên trong kén năng lượng đi ra lao tam bọn hắn đang làm gì thế mới rồi năng lượng khổng lồ như vậy phong ấn cái gì thanh kế nhìn đám người tiêu viêm ở đằng xa chau mày hỏi tam đệ của mình thanh mông cũng không hiểu gì cả đáp đã... đệ cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra cả nhưng chỉ cần chúng ta biết được hướng đi của bọn họ rồi báo về cho cường giả trong tộc là được rồi cũng đúng công việc chính của chúng ta là thu thập tin tức chứ không phải chặn đường bọn hắn mọi người lên đường nào chúng ta phải xuyên qua hát phong khẩu đi đường vòng đến đằng sau phong nguyệt n g a i thôi t i ê u viêm mấy cái đuôi theo chúng ta tính sao bây giờ có bọn chúng đi theo chúng ta cho dù là đi qua hát phong khẩu cũng không thể nào cắt đuôi được bọn chúng hẳn vẫn sẽ bám như hình với bóng khi đó chẳng phải chúng ta sẽ bị bọn chúng chặn đường lại sao cậu nguyên trau mày nói ra nỗi lo của mình ha ha chúng ta chính là muốn bọn chúng phải làm như vậy đó bá phụ à, người không cần lo lắng con t ự có phương pháp đến lúc đó người chỉ cần xem là được rồi nghe thấy tiêu viêm nói vậy cậu nguyên cũng an lòng gật đầu lao tam bọn hắn di chuyển rồi chúng ta có nên bám theo bọn hắn không để sau rồi tính trước mắt đừng để bọn hắn phát hiện ra hành tung của chúng ta hắc thành k h ẽ đáp ngồi im theo dõi hướng đi của đám người tiêu viêm đấu khí đại lục trung châu dương hỏa cổ đàn đại trưởng lão đường c h ấ n cốc chủ đã đến đệ tử đời thứ ba báo cáo với diệp trọng diệp thanh người đi với ta ra nghênh đón đường cốc chủ diệp đại trưởng lão đều là người một nhà cả còn nghênh đón cái gì nữa giọng nói vừa dứt thì truyền đến một hồi cười to nhanh sau đó không gian chợt vặn vẹo một lúc rồi xuất hiện một vài nhân ảnh trong số những người vừa đến cầm đầu là một lao giả nhỏ gầy mặc một chiếc áo đỏ m ộ t mạc hòa với mái tóc đỏ cùng khuôn mặt luôn nở nụ cười đầy hòa ái nhưng không ai ở diệp ra có mặt tại đây không biết lao giả này có thân phận cùng địa vị lớn đến n h ư ờ n g nào đặc biệt là từ sau khi kết thúc cuộc chiến s o n g đế danh vọng của lão giả này vì một người mà trở nên vang vọng khắp đấu khí đại lục mà người nọ chính là tiêu viêm vị hồng phát lão giả này chính là đường trấn cốc chủ p h â n viêm cốc thực lực hiện tại đã là tam tinh đ ấ u thánh bên cạnh lão giả là một nữ tử áo đỏ vô cùng xinh đẹp thân hình mảnh khảnh với bờ eo thon nhỏ dung mạo bất phàm một thân trang phục màu đỏ của nàng càng tô điểm thêm vẻ đẹp khí khái hiên ngang để cho người khác một phen hàm xúc thú vị diệp trọng nở nụ cười nói đường cốc chủ đến nhanh quá đường trấn mỉm cười gật đầu kéo đường hỏa nhi đang đứng bên cạnh mình nói hỏa nhi còn không mau b á i kiến trọng ra ra của con hỏa nhi b á i kiến trọng ra ra ha, ha hỏa a h nhi bây giờ càng ngày càng xinh đẹp nha không biết ai có phúc phận cưới được con a diệp trọng thoải mái cười không quên c h â m trọc đường hỏa nhi ra ra người cứ trêu hỏa nhi hoài hỏa nhi xấu hổ trả lời đôi mắt thoáng ảm đạm thời điểm diệp trọng trâm trọc hỏa nhi trong lòng nàng đông nhớ đến một người tiêu viêm dường như phát hiện thấy vẻ ảm đạm trong đôi mắt đường hỏa nhi diệp trọng cười ha ha nói đường cốc chủ hỏa nhi hai người các ngươi theo ta vào trong thôi trên đường đi đường trấn luôn hỏi thăm diệp trọng về tình huống ở nơi này sau khi biết được đại khái tình huống gương mặt điền chấn tỏ vẻ nghiêm túc nói ngươi nói là ngươi phái các trưởng lao xuống dưới dò xét tình hình nhưng vẫn không thể nào xuống được nội t ì n h của diệp ra đường c h ấ n hán biết rõ đệ tử đời thứ tư diệp ra phần lớn đều là đại đấu sư nhất tinh đấu linh đời thứ ba thì đa số là đấu hoàng cùng một số người là đấu tông đời thứ hai thì đều là đấu tông cũng với một ít đấu tôn mà đời thứ nhất đều là đấu tôn trở lên mà các trưởng lão diệp ra đều thuộc về thế hệ đầu tiên bên dưới còn có chấp pháp trưởng lao với thực lực thất tinh đấu tôn diệp đồng vậy mà bọn hắn đi xuống dưới ngàn trượng cũng bị ép phải quay về thì việc này thực có chút kỳ lạ có phải do dị hỏa cường hoành sinh ra không nhỉ giọng nói ngọt ngào của hỏa nhi vang lên đường c h ấ n khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu nói khả năng này cũng có thể nhưng tỷ lệ chỉ e là rất thấp theo như lời đồn thì khi dị hỏa sinh ra có thể xảy ra chuyện như vậy nhưng mà trên rìa hỏa bảng dị hỏa sinh ra dưới mặt đất chỉ có vài loại mà bọn chúng đều bài danh rất thấp trong dị hòa bảng khẽ dừng lại một chút đường trấn nói tiếp trong đó có thanh liên địa tâm hỏa bài danh thứ mười chín nhưng uy lực của nó không thể nào lớn đến vậy không đến mức khiến cho một vị thất tinh đấu tôn không thể tiếp cận được về phan huyền hoàng viêm bài danh thứ hai mươi ba thì càng không có khả năng còn lại cửu u phong viêm thì vẫn thế không có chút khả năng tạo thành tình trạng như vậy được tuy nói cửu u phong viêm có độ nóng rất cao nhưng nó sinh trưởng ở những nơi âm u chứ không thể nào sinh trưởng ở những nơi nóng rực dưới đất thế này được dựa theo lời phụ thân mà nói vậy đây không phải là do dị hỏa gây ra đó sao đường hỏa nhi trau mày hỏi lại trong lòng nàng vô cùng nghĩ hoặc đường c h ấ n nghe nàng hỏi vậy khẽ xoa xoa đầu nàng nói cũng không hẳn đâu c o n mọi người nghe đường c h ấ n phân tích thì không ai không gật đầu đồng ý diệp trọng cũng cười nói đường cốc chủ nói rất có lý không bằng ta và ngươi cùng đi xuống xem thử nếu như là dị hỏa mà nói thì không còn gì tốt hơn nếu như không phải nếu chuyện chúng ta có thể giải quyết được thì giải quyết luôn còn không thì báo lên thiên phủ liên minh được rồi đường trấn nghe thấy diệp trọng nói vậy liền gật đầu nói rất tốt đã như vậy hai ta cùng đi xuống xem một chút chương một trăm hai mươi mốt tập sát sau khi diệp trọng phân phó tộc nhân của mình xong hắn cùng đường trấn tiến về sâu trong diệt ra khoảng mười phút sau thì trước mặt họ xuất hiện quảng trường đầy đá vụn ở xa xa quảng trường thấp thoáng tế đàn cổ xưa chung quanh tế đàn đều có những tảng đá lớn che kín lấy mang theo dấu vết qua từng năm tháng h i ệ n nhiên là tế đàn này tồn tại đã rất lâu rồi đường trấn đến gần tế đàn phát hiện ra ánh sáng ở nơi này vô cùng rạng rỡ hơn nữa càng lúc càng tới gần tế đàn thì năng lượng thiên địa chung quanh càng thêm nóng bỏng thuần khiết tường tia sáng từ phía chân trời dọi nghiêng xuống phản xạ vào những tấm thạch bích cuối cùng hội tụ lại trên một tấm bia đá đen kịt dưới tấm bia đá chính là thông đạo đi sâu vào trong lòng đấy cơn chấn động xuất hiện chính là xuất phát từ sâu trong lòng đất này chuyển đến đường trấn nhìn qua tế đàn vô cùng cổ xưa này khẽ gật đầu dương h ỏ a cổ đàn của diệp ra hắn đã nghe qua rất nhiều lần nhưng đây mới là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tòa tế đàn này để cho hắn một cảm giác kỳ dị rất khó nói diệp trường lão không biết tòa tế đàn này được xây dựng như thế nào đường c h ấ n chăm chú nhìn tòa tế đàn ngăm đen này cất tiếng hỏi thăm nó tồn tại đã rất lâu rồi thời điểm diệp ra ta thành lập thì nó đã tồn tại ở đây rồi khi đó tế đàn cũng toát ra vẻ tang thương như vậy còn cụ thể nó được xây dựng khi nào thì ta cũng không biết ra là thế diệp trọng trường lão ta với ngươi đi xuống dò xét thôi để xem bên tình huống bên dưới rốt cuộc là thế nào diệp trọng khẽ gật đầu quay lại nói với nữ tử áo lam trẻ tuổi bên cạnh mình hân lam ta với đường cốc chủ xuống dưới xem xét trong khoảng thời gian này ngươi nhất định phải thay ta chiêu đài cho tốt các vị khách quý đến từ phần viêm cốc đấy nhé vâng ra ra n g ư ơ i cứ yên tâm con sẽ chiếu c ô tốt hỏa nhi tỉ tỉ bọn họ mà ngươi cùng đường thúc thúc cứ yên tâm xuống bên dưới dò xét đi ha ha diệp trọng cười s u ý t xoa nói ngươi cái con bé này ai đường c h ấ n ở một bên cũng mỉm cười nhìn bọn họ diệp t r ư ở n g lão đi thôi、Chật. diệp trọng khẽ vung tay lên tấm bia đá cổ xưa kia liền chậm rãi dịch chuyển lên trên cót k é t phanh ba tấm bia đá màu đen chậm rãi dịch chuyển lên khoảng một trượng rồi ngừng lại lộ ra thông đạo sâu hun hút độ ấm không khí lúc này cũng chậm rãi nóng dần lên nhưng đối với tất cả mọi người ở đây mà nói thì độ ấm này không tạo thành chút ảnh hưởng gì với bọn họ cả lúc này t ấ m bia đá đã dịch chuyển lên trên ánh mặt trời từ trên cao chiếu xuống tấm bia đá để cho từng sợi lửa đỏ n h ạ t từ từ bốc lên rồi chậm rãi lượn lờ xung quanh một cách kỳ dị đây chính là ngọn lửa chỉ có thể sinh ra từ dương hỏa cổ đàn mà thôi dương hỏa nhìn thấy ngọn lửa đang lượn lờ trước mắt đoàn người đường c h ấ n không khỏi kinh ngạc cười nói dương hỏa này thật kỳ lạ đường cốc chủ hai ta xuống dưới thôi diệp trọng cười nói với đường c h ấ n ừ chúng ta đi thôi hòa nhi ở nơi này không được bướng bỉnh đâu đấy ở đây chờ ta giọng nói vừa vang lên xong một cố đấu khí mênh mông từ trong cơ thể đường c h ấ n và diệp trọng bùng phát ra nhanh chóng bao bọc lấy thân thể bảo vệ bọn họ tuy nói đường c h ấ n hiện tại không có cựu long thiên cương hỏa nữa nhưng thực lực đấu thánh của hắn cũng không phải chỉ là để không đấu khí mạnh mẽ tuôn trào tạo thành một cái kén năng lượng bao phủ lấy diệp trọng cùng bản thân hắn rồi nhanh chóng tan biến trước mắt liền không thấy bóng dáng đâu nữa thiêu viêm hiện tại chúng ta đã đến c ử u long pha rồi bay qua c ử u long pha sẽ đến h ắ t phong khẩu nhưng mà mấy cái đuôi kia hình như vẫn bám theo chúng ta vậy chúng ta vẫn tiếp tục đi sao đi h a h a trò hay chỉ mới bắt đầu thôi đại ca bọn hắn đã đến c ử u long pha rồi Cao thủ của chúng a o thủ ta không thể chủ quan được bọn hắn nếu như liều mạng tự bạo thì chúng ta ít nhất cũng sẽ bị thương như vậy còn không bằng để cao thủ trong tộc đến xử lý bọn hắn chúng ta tội gì phải đi chịu vạ đại ca nói rất đúng chỉ tại ta nôn nóng quá đúng lúc này trong lòng h ắ t thành bỗng dưng nảy sinh cảm giác nguy hiểm hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt hắn xuất thủ vỗ ra một t r ư ờ n g hướng về phía hai người thanh kế thanh ông đấu khí mạnh mẽ từ trong cơ thể của bóng người kia phát ra giọng nói cũng cùng lúc vang lên chết đi dứt lời một trưởng đã hung hăng đập mạnh vào thân thể hai người vào lúc này khi hắc thành kịp phản ứng trở lại thì hắn hoảng hốt vô cùng kẻ trước mắt này chỉ dùng một trưởng liền đánh trọng thương thanh kế và thanh mông đủ để biết được hắn mạnh mẽ đến cỡ nào hắc thành biết lúc này không làm gì được nữa rồi liền quay người bỏ chạy nhưng một giọng nói vang lên khiến hắn không thể không ngừng lại không ra ngưng cố khoe miệng hắc thành hé lên nụ cười chỗ chát bóng đen trước mắt này quả thật quá mạnh mẽ chỉ một chiêu liền có thể dễ dàng phong tỏa không gian lại tu vi cỡ này ít nhất cũng phải là lục tinh đỉnh phong đấu đế trở lên nhưng bản thân hắc thành biết rõ tuy nói là vậy nhưng người trước mắt này thực lực tuyệt đối không phải lục tinh đấu đế thậm chí thất tinh đấu đế cũng không phải chỉ thấy bóng đen lóe lên một cái liền đã đến bên cạnh hắc thành cười quái dị khạc khạc rồi hô các ngươi dám tự tiện xông vào l ã n h địa của ta đây là do các ngươi muốn chết không trách ta được dứt lời bóng đen vỗ một trưởng lên người hát thành một trường này tuy nói thanh thế rất lớn nhưng lực công kích lại không tương xứng như vậy đây chẳng qua là bóng đen cố ý muốn khuyết trương bộ dáng lên mà thôi nhưng mà hát thành vẫn như cũ bị một trưởng này đánh phải máu rơi đầy đất thân thể hắn bay ra xa v à n mét không biết sống chết đến hiện tại thanh kế cùng thanh n g ô n g trọng thương đang g i ấ y rủa đứng lên khởi động đấu khí để chuẩn bị liền nát không gian chạy trốn đã muộn một giọng nói tựa như ma quỷ vang lên đằng sau bọn họ thanh kế cùng thanh mông bị cố định tại một chỗ trơ mắt nhìn cự trào do đấu khí hóa thành từ trên cao đánh xuống người mình frank frank hai tiếng nổ mạnh vang lên thanh kế cùng thanh mông bị một trào bắp vỡ hải cốt không còn đây quả thực là một hồi tập sát hoàn mỹ kế hoạch hết thệ thuận lợi chương một trăm hai mươi hai tự bạo kêu bóng đen một trưởng n h i t bạo thanh kế thanh mông đám người sau đó cũng là cấp tốc rời đi chỉ để lại hắc thành một người rơi vào địa phương sinh tử chẳng biết chẳng biết qua bao lâu một trận phá do chi tiếng vang lên chật mấy đạo thân ảnh đó là rơi xuống dẫn đầu người là một vị mặc tử y yả láo giả láo giả khuôn mặt che lấp khô trên mặt từng đạo nếp nhăn lung tung sắp hàng sen vào láo giả phía trái sắc mặt trên một cái hoa mai ấn ký hiện lên tại mặt trên có vẻ phá lệ âm trầm quỷ dị lao giả phía sau mấy vị bóng người đều là túc mục mà đứng nếu là tỉ mỉ quan sát chuyện không khó phát hiện bọn họ khi thì nhìn phía dẫn đầu lão giả đôi mắt trong để lộ ra nhất mạt sợ hãi vẻ kia tử y y lão giả nhìn sinh tử chẳng biết hát thành khô trên mặt chố mắt nhìn khoe miệng hơi trên t i ể u lộ ra sâm bạch hiểu rõ h ầ m rằng rõ ràng nghĩ một đầu thị huyết tác lang ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì kia tử y y lão giả nói thanh âm giống quả đen thông thường khan giọng mà vừa bén nhọn có thể dùng người nghe đều là không tự chủ được mọc lên một trận túng nhiên ý bực này thanh âm sợ rằng chỉ có quỷ mị mới có thể là như vậy âm trầm đi trước mắt tử y y lão giả đúng vậy viễn cổ thiên long bộ tộc trưởng lão nguyên bản viễn cổ thiên long bộ tộc không có đánh tính khiến hắn đi ra chỉ là bởi vì kinh qua điều tra phát hiện sát hại tam hoàng tử người nọ cùng một vị thất tinh đấu đế cừng giả gặp gỡ thầm mê cho nên mới sẽ phái ra cái này lão giả đến đây kỳ mục đích chính là muốn chân áp bãi từ y y hảy lão giả danh hỏa p h ệ là viễn cổ thiên long bộ tộc hạch tâm trưởng lão một trong kỳ tu vi đã đạt được thất tinh đấu đế đỉnh chính là viễn cổ thiên long bộ tộc trong có chút lợi hại trưởng lão hỏa p h ệ người này thập phần máu canh bị giết nhân thời gian chưa bao giờ một kích phải giết mà là thích một điểm một điểm đem nhân dằn vật tử nghe đồn có một vị đấu đế chẳng biết bởi vì sao nguyên nhân chọc giận hắn bị hắn dùng đấu khí đem người này tu vi xanh xanh đại tán sau đó dùng dùng hắn b u ồ n nguyên hỏa diễm trích nướng người nọ như khảo lợn sữa thông thường gác ở đặc chế hình cụ trên dùng hỏa thứ đằng một điểm một điểm đưa hắn trên người thịt đầy ra sau đó dĩ nhiên đem người nọ kia một ga đấu đế cấp ăn bụng lúc đó tên kia đấu đế tiếng kêu thảm thiết vang lên ba ngày ba đêm có thể dùng vô số nghe thế thanh â m nhân đều là dưới đáy lòng nhịn không được toát ra nhất từng sợi hàn ý không khỏi như vậy dằn v ậ t nhân nhưng lại đem nhân trích h ả o an d y không thể không nói này hỏa p h ệ là cỡ nào biến thái nghe hỏa p h ệ hỏi mọi người không có chỗ nào mà không phải là theo đáy lòng toát ra nhất mà hàn ý tuy rằng này hỏa p h ệ hiện tại cười đến như vậy sán l ạ thế nhưng mọi người trong lòng cũng rũ phát sợ thế cho nên xung quanh này cái đấu đế đều là nhịn không được hai chân đều cũng có sen vào nhẹ nhẹ run run người nói kia tử y y lão giả tùy tiện vạch một người kia bị hỏa p h ệ vạch nhân sắc mặt nhất thời rất bạch mồ hôi lạnh chảy dòng dừng một chút mới vừa rồi dùng sức nuốt nuốt nước bọn sau đó cường thành thơi thần trong miệng khô khốc nói rằng t r ư ở n g lão ta xem có thể đem tiểu tử này cứu sống hỏi h ắ n dứt lời còn chỉ chỉ nằm trên mặt đất sinh tử chẳng biết hát thành nói xong v i ê n cổ thiên long bộ tộc dựa theo huyết mạch độ dày chia làm bốn loại danh h à o do đó tiến hành phân biệt hạch tâm trưởng lão cùng tổ trưởng là cùng nhất cấp chớ tên của bọn họ đều là lấy hỏa tự làm đầu đều là hỏa tự bối nghĩ viên cổ thiên long bộ tộc đại trưởng lão hỏa diệu chắc hẳn hỏa tự bối nhân h ỏ a tự bối xuống tới chắc hẳn thanh tự bối như thanh kế thanh mông bọn người là thanh tự bối nhân thanh tự bối phía dưới mới vừa rồi là chữ màu đen bối tựa như này hắc thành như nhau tuy nói thực lực của hắn đủ để tiến nhập thanh tự bối thế nhưng bởi huyết mạch độ dày thiếu sở dĩ chỉ có thể là chữ màu đen bối chữ màu đen bối phía dưới đó là tối cấp thấp hoàng tự bối kia cũng là một có chút huyết mạch độ dày hoặc là huyết mạch độ dày cực thấp người có tên hảo đương nhiên còn có một loại xương hảo tiêu tự bối đây là viễn cổ thiên long hoàng tộc nhất mạch đặc biệt xương hảo nguyên nhân vô hãn chắc hẳn bởi vì hoàng tộc nhất mạch huyết mạch độ dày cực cao mà hiện tại tiêu viêm đương sơ g i ế t tiêu ứng mới sáng chế họa có thể nghĩ cho nên mới sẽ phái ra hỏa tự bối hoạch tâm trưởng lao đến đây truy sát tiêu viêm chương một trăm hai mươi ba truy hỏa phệ trên mặt lúc này đầy vẻ giận dữ ngón tay chỉ vào tiêu viêm đám người chạy trốn phương hướng nghiêm nghị uống đến truy ta cũng không tin này tiểu t h ằ n g nhóc có thể chạy đi nơi đâu nghe được hỏa phệ như vậy băng lanh ngựa khí lập tức kia liên can mọi người là trong lòng không khỏi run lên trong lòng không khỏi vi tiêu viêm mặc niệm vài g i â y chung tiểu tử này quả nhiên là không biết trời cao đất rộng dĩ nhiên đem cái này ác ma chọc tới như vậy nông nỗi rất khó tưởng tượng nếu là hắn bị bắt được lại đã bị thế nào g i à n vạt đương nhiên những lời này mọi người cũng đều là trong lòng lý thuyết dứt lời khả không ai dám ở hỏa p h ệ trước mặt nói trừ phi hắn là không muốn sống n g ạ c h sai chuẩn xác mà nói hắn là muốn tìm hành hạ đến chết h ò a vệ sắc mặt r ũ phát băng lãnh sau đó đại vung tay lên dĩ nhiên dẫn đầu hướng phía tiêu viêm đám người rời đi phương hướng đuổi theo mọi người không có chỗ nào mà không phải là sửng sốt sau đó đều là đều tự thi triển thân pháp tuyệt kỹ hướng phía h ò a vệ bạo lực đi trong lúc nhất thời mấy đạo quan mang tại bầu trời trên trợt lóe rồi biến mất lưu lại chỉ có kia dư âm lượn lờ âm bạo có tiếng còn đang phía chân trời trong không ngừng vang lên ngay hỏa p h ệ đám người toàn lực truy kích tiêu viêm đám người thời gian tiêu viêm đoàn người cũng là một có chút dừng lại rất nhanh hướng phía hắt gió lượt đi tuy rằng hắn không biết hiện tại bọn họ phía sau có một người đang ở toàn lực ứng phó đuổi theo hắn các ngươi tiêu viêm chúng ta hiện tại đã đến c ử u long s ơ n núi cự l y h t phong khẩu còn có mấy vạn trong cự l y lấy chúng ta tốc độ đại khái cần mấy cái canh giờ đó là có thể chạy tới c ổ nguyên giản mùa thanh âm tại tiêu viêm bên thai văng lên nghe c ổ nguyên chuyện tiêu viêm cũng là hơi gật đầu lô đạo xác thực là như thế này chúng ta ra tốc đi tới tranh thủ sớm đi đến h ắ phong khẩu dứt lời nhìn c ổ nguyên đôi mắt trong lộ ra nhất mạt kinh ngạc vẻ có chút vô cùng kinh ngạc nói rằng bá phụ đấu khí của ngươi ba động lợi hại nhìn là nhanh muốn đột phá đi thấy tiêu viêm lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình c ổ nguyên cũng là không khỏi đại vừa cười vừa nói ân lần trước đột phá chính tại dược hội cử hành trước hơn nữa tại đấu khí trên đại lục ta tại c ử u tinh đấu thánh hậu kỳ dừng lại hơn mười năm lâu hậu tích bạc phát hiện tại đột phá nhanh như vậy cũng là không chút nào kỳ quái hơn nữa ngươi đều đã tam tinh đấu đế ta hiện tại mới chuẩn bị đột phá hai tinh đấu đế so sánh với dưới ta này tốc độ tu luyện vừa bị cho là cái gì nghe vậy tiêu viêm cũng là cười riêu xa đầu đạo bá phụ nói rất đúng ngài hậu tích bạc phát có thể nhanh như vậy đột phá cũng là đương nhiên nói như vậy như vậy chúc k h ô n tiền bối cũng là muốn đột phá ha ha đương nhiên ta lão long tại cựu tinh đấu thánh hậu kỳ dừng lại thời gian có thể sánh bằng k h ẩ nguyên lão gia hỏa kia lớn lên cựu lâu ta hiện tại nếu là còn không đột phá chẳng phải là lại muốn bị hắn bỏ qua rồi tuy rằng đuổi không kịp ngươi cái này tiểu quái vợt thế nhưng ta cũng không có thể so với cổ nguyên cái kia lão gia này xoa nghe chúc không chuyện tiêu viêm cũng là không khỏi nết miệng cười này t r ú c hôn ai tiêu viêm vừa cười lắc đầu nói rằng được rồi các ngươi đều nỗ lực được rồi các ngươi đại khái cần bao lâu sẽ đột phá tại đây tứ huyết chi địa thế nhưng tương đương nguy hiểm sở dĩ muốn đột phá chuyện chúng ta phải chuẩn bị thỏa đáng bằng không ra khỏi cái gì sai lầm đến lúc đó đã có thể hối hận không kịp nói kia cổ nguyên cùng t r ú c khôn chờ đợi cũng là chậm rãi gật đầu việc này tình bọn họ đương nhiên đã biết đột phá trong quá trình vạn nhất bị người cắt đứt hậu quả thế nhưng thiết tưởng không chịu nổi a sở dĩ nói hiện tại hai người tuy là đều mới có thể đột phá hiện tại vấn đề tựu i trở nên rất là nghiêm trọng chúng ta cũng nói không rõ sở bất quá ta p h ỏ n g chừng đột phá ngay mấy ngày nay sở dĩ chúng ta đã ở nghĩ muốn tìm một hợp địa phương chuẩn bị đột phá tiêu viêm khẽ gật đầu quay người trước nói rằng chúng ta đây ra tốc gấp rút lên đường đợi được hát phóng khẩu chúng ta đang thương lượng một chút làm sao bây giờ tiêu viêm đám người thân ảnh tại không trung chợt lóe ma qua lưu lại một xuyến xuyến tàn ảnh còn đang trên bầu trời hiện lên có vẻ có chút kỳ lạ sáu cựu long sơn núi nhất xuyên bình nguyên ở chỗ này hội tụ trung gian là một cái gò núi gò núi không cao thế nhưng gò núi nhan sắc cũng h o à n g sắc liên sơn khâu trên thảm thực vật cũng đều là thuần một sắc h o à n g sắc lung tung sơn xuyên đường hội tụ ở chỗ này ở đây rất giống là một chỗ thấp bồn địa nếu là nhìn kỹ đắc nói có thể biết cựu thiên truyền khúc chiết thông đạo đều là thông hướng về phía này chỗ bồn địa cái này bồn địa chắc hẳn cựu cái truyền khúc chiết đường vây đi ra xa xa nhìn lại này cựu cái truyền khúc chiết đường rất giống cựu cái dương nanh múa vớt giao long mà nếu là hơn nữa cái kia bồn địa chuyện như vậy vọng xuống phía dưới có thể thấy như vậy một cái hình ảnh cựu cái truyền khúc chiết đường giống cựu cái cự long hình thái khác nhau nhưng là bọn hắn đầu đều là hướng cái này bồn địa cựu con đường hơn nữa một chỗ trình hình chứng trạng bồn địa t i ê u hình thành giống một cái thái dương thông thường gì đó trung gian quang hoạch chắc hẳn cái này bồn địa mà kia cựu cái truyền đường chắc hẳn tráng kiện thái dương sạt u y ế n ở đây cựu cái truyền đường hội tụ nơi bị xưng là cựu long sườn núi hiện tại hỏa p h ệ đám người bằng vào sen vào cao siêu tu vi rất nhanh đi tới ở đây Huyền phù hỏa cửu Long Sơn núi trên, hỏa phệ con phệ tại mặc ắ t nhất tóc một tức ta theo hơi phương hướng, đạo bọn họ khí họ không chúng nơi cái nói đi đuổi đi. bọn còn này, lên bọn họ còn cấp bế, sau Quay vừa xa, đó đạo đã có mở. m ở dù tiêu viêm đám người cũng là không có một tia dừng lại nghỉ gấp rút lên đường nhưng là bọn hắn tu vi ngoại trừ tiêu viêm đều chỉ là nhất tinh đấu đế tả hữu ngay cả là toàn lực ứng phó gấp rút lên đường nhưng là bọn hắn cùng người sau hiểu rõ t r ê n l ệ n h cũng là tại lơ đãng gian từ từ lạc cận càng làm cho nhân lo lắng chính là hỏa vệ đám người liên tiếp ở phía sau manh truy tiêu viêm cũng một có chút phát hiện này mới vừa rồi là nguy hiểm nhất chuyện tình địch nhân tại mình cái mông phía vẫn theo đuổi không bỏ thế nhưng mình nhưng không có phát hiện không thể không nói đây mới là ngoạn tim đập cảm giác mà lúc này nhất đạo bóng đen tại trên bầu trời trên dưới phiêu động hướng phía tiền phương lao đi này bóng đen người đi đường bước tiến rất là mờ ảo toàn thân bị hát sắc vật liệu may mặc che lấp nghiêm kín thực làm cho căn bản vô pháp nhìn ra hắn bất luận cái gì đồ vật bóng đen thân thể di động tốc độ rất nhanh một bước ra trong chớp mắt đó là xuất hiện tại mười dặm có hơn nếu là chết đi thanh kế thanh mông đám người ở chỗ này chuyện như vậy nhất định lại nhận ra cái này bóng đen chắc hẳn đ ư ờ n g sơ lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế kích giết bọn hắn cái kia thần bí nhân tiêu viêm cùng hỏa vệ nhất bang nhân một cái toàn lực gấp rút lên đường một cái mã bất đình để đội kịp hai đội trong lúc đó cự ly cũng là càng ngày càng gần ước chừng nhất nén hương thời gian trôi qua hỏa vệ đám người cự ly tiêu viêm đã bất quá thiên lý dựa theo bọn họ tốc độ sợ rằng chỉ cần chén t r a nhỏ thời gian đó là có thể đuổi theo tiêu viêm đám người lúc này vẫn vùi đầu người đi đường tiêu viêm đột nhiên mí mắt hung hăng địa vừa nhảy một loại không rõ dự cảm dưới đáy lòng lan tràn ra năm loại này không rõ dự cảm đến rất đột nhiên cũng rất trực tiếp lệnh đ ắ c tiêu viêm đáy lòng lộ ra nhất mặt cường liệt run ý đây là kịch liệt nguy hiểm dấu hiệu phàm là tu vi đạt được đấu đế đã ngoài c ư ờ n giả g hoặc nhiều hoặc ít lại đối gần phát sinh nguy hiểm có một dự độc cái này biết trước cảm sẽ nguyên với đáy lòng nào đó một thời khắc thăng lên một loại giả tưởng tuy rằng tiêu viêm hiện tại không biết nguy hiểm nơi phát ra với kia trong thế nhưng hắn sắc mặt hiện tại cũng là ngưng trọng đến cực điểm chương một trăm hai mươi bốn chương bị thiếu sẽ cập nhật sau chương một trăm hai mươi lăm xa xôi vạn lý sinh tử đường tiêu viêm trường tiếng khóc vang vọng vân tế quân quận đấu khí ba động cũng là tùy theo mà khai ngay cả là thiên lý ở ngoài hỏa p h ệ cũng là nghe được tiêu viêm kia một tiếng cao vút g i í t gào có tiếng hảo kiêu ngạo tiểu thăng nhóc chờ ta đuổi theo ngươi ta đảo muốn nhìn ngươi có đúng hay không chính như thế trước sau như một kiêu ngạo chúng ta truy xuyên qua rừng rậm liếc mắt nhìn lại là kia nhìn không thấy đầu cùng xanh lun lục sắc thỉnh thoảng một trận gió nhẹ thổi qua nhất thời tại nơi xanh lun biển rừng trên t ừ n g đạo thật lớn lục lãng đó là từ xa đến gần khuếch tán mà đến cuối cùng tiêu thất đường nhìn đầu cùng nhìn qua có chút đồ sộ biển dương trên là xanh t h ẳ m bầu trời lúc này một đạo thân ảnh cực nhanh theo bầu trời trong truy rơi xuống thoáng cái chui vào rậm rạp trong rừng này đột nhiên xuống tới nhân chắc hẳn tiêu viêm lúc này tiêu viêm rơi vào thông mật trong rừng toàn thân đều là dùng đấu khí bao vây lấy tự thân khí tức cứ như vậy phía truy tung mình những người đó tự không thể nhanh như vậy tìm được mình ước chừng một chén trà nhỏ thời gian trôi qua hỏa p h ệ đám người cũng là đi tới tiêu viêm vừa hạ xuống địa phương lấy hỏa vệ dẫn đầu đoàn người huyền phụ tại không trung l ặ n g lặng cùng đợi hỏa vệ bước tiếp theo mệnh lệnh tiểu tạp trùng khí tức chắc hẳn ở chỗ này biến mất hắn hiện tại nhất định cự ly chúng ta không xa có thể ngay cái kia trong góc phòng giấu kín s e n vào tất cả mọi người xuống phía dưới tỉ mỉ lục soát nhất định phải đem kia tiểu tạp trùng cho ta tìm ra nghe vậy tất cả mọi người là khẽ gật đầu sau đó đám đều là hướng phía rừng rậm rơi xuống phía dưới bắt đầu hình thành vong trạng hình dạng lục soát lên tiêu viêm hành tung đến Tiến xoát tiêu viêm chỉ có người. mặt viêm người, nhập rừng bốn chỉ rạp rầm rầm lục có kế h như không manh khu, nhiều á sát, xoát c còn có lục cũng bốn bầu người trên quan ngày trên đứng lên dưới trời trời lại tại lại là là là lẹ nhiều lắm. một đất đêm, đều vậy mò đã k tiếp thời gian trống trải trên bầu trời chính thường thường bay vút quá mấy đạo thân ảnh bọn họ kiết như ưng bàn lợi hại ánh mắt tỉ mỉ tại phía dưới trong rừng rậm đảo qua bất quá bởi này rừng rậm diện tích thật sự là quá mức khổng lồ hơn nữa kia liên miên phập phồng lục lãng cũng là che lấp rất nhiều rừng rậm dưới gì đó bởi vậy n ế u là bọn hắn như thế nào thốn thốn tìm tòi nhưng vẫn như c ũ không có tìm kiếm đến bọn họ mục tiêu mấy đạo nhân ảnh tại đây phiến rừng rậm đảo qua cuối cùng không có kết quả sau bất đắc gì ánh mắt tại giữa không t r u n g đan vào một chút sau chỉ phải lắc đầu sau đó cho nhau đánh cái thủ thế đây đó phân khai b a y bốn phương tám hướng bay vút đi rậm rạp xanh un biển rừng dưới một k h ỏ a che trời đại thụ thẳng s á p phía chân trời bất quá tại nó xung quanh so với nó càng cao đại thụ chẳng biết bao nhiêu bởi vậy đảo cũng cũng không như thế nào thấy được tại đây khối đại thụ đỉnh một chỗ phân nhánh cành cây chỗ cành cây xung quanh có rậm rạp lá cây che lấp bởi vậy thô sơ giản lược đảo qua chuyện đảo còn thật là khó khăn lấy phát hiện trong đó sở ẩn dấu gì đó nay thực lực lớn ước tại năm sao đấu đế nhân linh hồn lực tra xét tiêu viêm nhưng thật ra có thể dễ dàng tránh thoát đến thế nhưng hỏa phệ thỉnh thoảng linh hồn lực tra xét tiêu viêm cũng phải xử x u ấ t cả người trễ sổ đến tránh né hỏa phệ tra xét tiêu viêm ngay này khu rừng rậm rạp trong không ngừng di động mỗi một lần di động qua đi tiêu viêm một lát thời gian đều là vẫn không n ú c ních để ngừa bị người khác tra xét đến mình nhận thân nơi theo thời gian trôi qua trên bầu trời thái dương bắt đầu theo chính không trung chậm dãi hướng tây phương di động lúc này tiêu viêm đã tại đây cái rậm rạp đại r ừ n g rậm bên trong chuyển hoàn vài cái canh giờ tại trong khoảng thời gian này trong tiêu viêm mấy lần đều là thiếu chút nữa điểm đã bị lục soát người của hắn phát hiện nếu không phải hắn cái khó lo cái khôn sợ rằng lúc này sớm đã thành bị phát hiện đi ngần đầu nhìn sát trời lúc này xa vời thái dương đã hạ xuống tây phương dựa theo cái này xu thế xuống phía dưới sợ rằng tiếp qua trên mấy cái canh giờ hôm nay đó là lại hoàn toàn ngầm hạ đến đây đi đến lúc đó vào đêm lúc mình mới mới có thể bằng vào sen vào bóng đêm chạy ra ở đây chạy ra hắn lục soát do đó chạy tới hát p h o n g khẩu tiêu viêm mỗi quá một đoạn thời gian sẽ hoán một cái ẩn thân nơi nhiều như dừng xuống tới tiêu viêm đã hoàn cái không dưới hơn mười người ẩn thân nơi lúc này thái dương chân chính biến thành mặt trời chiều mặt trời chiều ngã về tây tất cả đều tại mặt trời chiều ánh chiều tà hạ trở nên và ngóng ánh tất cả đều trở nên thánh khiết đứng lên cao thụ đứng vững rừng rậm trong rậm rạp cành lá đem kim hoàng sắc dương quang tre lấp xuống thỉnh thoảng có một ít mặt trời chiều vết lốm đốm theo cành lá khe hở gian bắn đem xuống sau một chút chiếu trên mặt đất cấu thành một bức hồn nhiên thiên thành vết lốm đốm đồ án xếp là mỹ lệ mặt trời chiều ngã về tây trong rừng một mảnh ngăn tĩnh thỉnh thoảng có một đạo xa xưa lấy không biết là loại nào ma thú phát ra gầm nhẹ thanh đi qua rừng rậm ngăn trở tại trong rừng bồi hồi không tiêu tan toa an tĩnh rừng rậm g à n một chỗ rừng cây bỗng nhiên một trận run run chật một đạo bóng đen bạo bắn ra hai chân điểm nhẹ một chỗ lướt ngang đi ra cành cây sau đó v ọ t người lược trên n ư ỡ n g kia cách mặt đất mấy mét cao thân cây trên ương bàn lợi hại ánh mắt tại phía dưới tỉ mỉ đảo qua tại thở dài một hơi giờ lại có ta hoặc thấp giọng lẩm bẩm nói hoàn hảo một phát hiện nhìn hình dạng sợ rằng muốn không được bao lâu có thể vào đêm đi đến lúc đó đó là có thể hành động a 3 d rưng d â m trên đợi mấy cái canh giờ hỏa phệ hiện tại sắc mặt cũng là r ũ phát háng giọng đứng lên đường đường một cái thất tinh đấu đế đỉnh cường giả đái l i n h hơn mười vị ngũ tinh đấu đế chương 126, m à n đêm hạ máu canh sắc trời r ũ phát âm ui bắt đầu đi mặt trời chiều ở đây khắc cũng là dần dần rơi vào rồi đường chân trời phía dưới mắt thấy xen vào sẽ vào đêm tiêu viêm tại đây cái không biết tên rậm rạp rừng rậm trong đã ẩn núp tròn nửa ngày mặt trời chiều theo thời gian trôi qua chậm rãi đạm đi tại tiêu viêm nhìn kỹ hạ rốt cục hoàn toàn rơi xuống đ ư ờ n g xa x ô i xa vừa đêm tối đệ nhất m à tâm u biến sái đại đ ị a giờ tia tiếng động lớn rầm rĩ một ngày đêm rậm rạp rừng rậm núi non rốt cục lần nữa yên lặng xuống tới vô số to lớn điểu thú cùng kêu lên trường minh tê minh thanh tại trong rừng rậm thật lâu không tiêu tan hiện tại tiêu viêm vị trí bị vây một cái b ụ i gai b ụ i cây theo trong đêm tối âm ú bao phủ xuống tới nơi đi qua ven đường phát ra ra chim hót đem p h ủ cận xoay quanh điểu thú cả kinh vội vàng trấn xí mà chạy b ụ i cây theo vén lên một cái đen kịt hố nhỏ đó là hiển lộ đi ra t r ậ t quần áo hắc b à o thân ảnh chậm rãi đi ra khỏi k híp lại sen vào hẹp dài con ngươi nhìn lướt qua kia tại sương mù đặc trong như ẩn như hiện hắc sắc ban đêm khinh thở ra một hơi Thấp g i ọ ngày nói, n g hôm nay buổi tối trời đen gió mạnh thật đúng là một cái hảo khí trời a dạ rất ác trên bầu trời thỉnh thoảng lộ ra một điểm tàn tinh yếu ớt quang mang bắn về phía đại địa lúc này cái này nơi đích thật là tiến hành làm việc t ì n h thật là tốt thời gian trời đen gió mạnh sát nhân d ạ máu tanh chi vị truyền vạn lý tiêu viêm hiện tại cần phải làm là đánh lén này cái năm sao đấu đế cho bọn hắn sản sinh khủng hoảng thế nhưng đồng thời lại muốn tránh cho hỏa vệ trước tiên truy sát mình linh hồn lực lặng lẽ phiêu đãng đi ra ngoài một lát sau đó là lặng lẽ thu trở về tại tiêu viêm nhận biết trong cái này khu rừng rậm rạp trong hiện tại khí tức so với chi ban ngày không biết hơn nhiều ít lần tại tiêu viêm nhận biết trong có không ít cường độ không đồng nhất khí tức xuất hiện những này khí tức có chỉ là đấu tôn đấu thánh có còn lại là một tinh hai tinh đấu đế cái khác địa phương cũng là linh tinh có một ít đấu thánh đấu đế khí t ứ c t h ấ y này một màn tiêu viêm cũng là nhịn không được riêu xa đầu cảm thán nói thật lớn phô trương nhiều người như vậy đến lục x o á t ta một cái ngay cả trong đó có rất nhiều đấu tôn đấu thánh một loại tiểu nhân vật ta hoàn toàn có thể một kích phải giết nhưng là cứ như vậy sẽ kinh động hòa phệ nếu là hắn chạy tới chuyện như vậy mình muốn đảo nhưng chỉ có khói như lên trời hiện tại tiêu viêm cười nhạt một tiếng l ầ m bẩm nói các ngươi đổi u ta một ngày đêm làm hại ta tại đây r ừ n g rậm trong ngây người lâu như vậy hiện tại cũng nên hướng các ngươi đòi lại một điểm thù lao đi nghĩ đến đây tiêu viêm cũng là khoe miệng hơi d ơ lên lộ ra một cái t à ác dáng tươi cười nhẹ giọng đạo trò hay bắt đầu rồi ba hiện tại bùi cây theo hai bên trái phải tiêu viêm thân hình một chuyển sau đó thi triển thân pháp tiếp theo thuấn thân thể đó là không gặp hình bóng mấy cái trong nháy mắt qua đi tiêu viêm đó là vững vàng địa rơi vào hơn mười trượng có hơn một cái rầm rạp đại thụ trên nín hơi mà làm lúc này tiêu viêm đột nhiên quay đầu nhìn liếc mắt kia tựa hồ cảm thụ được cái gì không ai lúc trước nhị sư huynh khả đích sắc là cảm ứng được bên này không khí có chút chấn động a mưa đen sư huynh ngươi quá mức cẩn thận này có thể là cái gì mà thú làm ra đến địa đi bất quá ở đây bụi cây theo rất nhiều tên kia nếu là trốn ở chỗ này đến thật bất hảo tìm a kia bị sưng là mưa đen trung nhân nhân khẽ gật đầu đạo xem ra chỉ có thể khiến tinh thông thân pháp địa các sư huynh đệ đi đầu quá khứ ân nhớ kỹ hỏa vệ trưởng lão địa mệnh lệnh một ngày gặp phải tiêu viêm phải tránh bất khả cùng chi ngạch chiến trước thả ra đạn tín hiệu sau đó khuynh đem hết toàn lực đem chi tha trụ liền hảo là trình tề ứng với tiếng quát tại bùi cây theo s á t biên giới vang lên chật v à i đạo cái bóng đ ố n g nhiên lao ra mượn sen vào một cổ gió nhẹ thân hình phiêu đãng tại giữa không trung sau đó những n à y trong đêm đen thân ảnh như trong gió tơ liếu thông thường khinh phiêu phiêu rơi hướng về phía đối diện đại thụ trên tại rơi xuống đất sau mấy người liếp nhau sau đó cực có a n ý địa tề thân lược vào rậm rạp trong rừng rậm rậm rạp sơn lâm trong một đạo nhân ảnh thật nhanh theo t h ủ can gian thiểm lược m à qua mỗi một lần đầu ngón chân điểm nhẹ thân cây thân thể đó là lại mượn sen vào kia cổ đẩy mạnh lực lượng đông nhiên bạo bắn ra cực xa cự ly tuy rằng thỉnh thoảng tại bóng người hiện lên chỗ gặp phải một ít cả người mạo hiểm hung sát khí ma thú bất quá những này ma thú nhưng không có sen vào nửa điểm ngăn cản địa y tứ trái lại là ở bóng người gần đến trước phủ phục trên mặt đất cả người run thú liễm sen vào mình thân khí tức kia rán dấp t ự như gặp cái gì đáng sợ gì đó thông thường tiêu viêm một bên chạy trốn một bên phóng xuất ra linh hồn của chính mình lực t r a xét lên hậu phương đích tình huống phía truy binh hướng phía ta cái này phương hướng đổi tới bọn họ tựa hồ là đã nhận ra ta di động phương hướng hiện tại có rất nhiều đấu thánh theo bốn phương tám hướng tới rồi bất quá cũng may một có mấy người đấu đế án như vậy truy kích tốc độ nếu là không có gì bất ngờ xảy ra canh ba thập phần trước đó là có thể triệt để vùng thoát khỏi bọn họ ngần đầu nhìn liếc mắt tiền phương cách đó không xa ánh địa quan lượng đầu ngón chân lần nữa điểm nhẹ sau đó lần nữa như một đạo rời dây cung tiến chi bàn bạo bắn ra mấy cái trong nháy mắt sau đó tiêu viêm đó là đi tới một chỗ r ầ m rạp đùi cây cũng không xa chỗ sau đó cấp tốc giấu kín đứng lên tiêu viêm nhìn này mấy cái đấu thánh giống ác lan g thấy mấy con tiểu bạch dương thông thường lúc này tiêu viêm lộ ra một mạt thị huyết dáng tươi cười lặng lẽ hướng phía này mấy người lục lọi đi tiêu viêm hành động có thể dùng cái này nguyên bản vắng vẻ ban đêm sẽ trở nên không ở bình tĩnh cái này buổi tối đã định trước điều không phải một cái bình thường ban đêm chương một trăm hai mươi bảy máu thanh sắt sắt ba cái gì thanh âm trong đó một cái đấu thánh lập tức cả kinh têu lên con mắt chắt cũng không chắt nhìn kia một cái bùi cây theo sau đó trong tay đạn tín hiệu l ạ c hoàn đã phóng xuất thời khắc chuẩn bị tiến hành đạn tín hiệu thả ra cái khác mấy người cũng đều là như vậy khéo tay cầm đạn tín hiệu lạc hoàn sau đó một mặt cẩn cẩn rực rực hướng phía kia phát ra âm thanh b ụ i cây theo chậm rãi đi đến cái này phát ra âm thanh địa phương có thể hay không chắc hẳn cái kia tam tinh đấu đế giấu kín chỗ trung niên nhân một mặt chậm rãi đi đến một mặt tự hỏi xen vào vấn đề này ngay trung niên đại hán miên man suy nghĩ giờ phía dưới cây nhỏ tùng cũng biến cố đột nhiên thăng chỉ thấy khắp bầu trời lá cây bỗng nhiên bạo b ắ n ra một đạo bóng đen cũng là mượn sen vào lá cây ché lóc bạo bắn ra quay kia chậm rãi mà đến trung niên hán tử một trường phép đi kia trung niên hán tử thấy kia bóng đen kéo tới lập tức cũng là sắc mặt tái nhuận đối mặt đ ầ u đế đánh lén h ắ n một cái đ ầ u thánh cũng không dám đi tiếp sở dĩ trung niên hán tử xoay người sẽ thoát đi hừ chạy đi đâu tại trung niên hán tử có sở động tinh giờ kia bóng đen đó là lập tức có sở phát hiện âm lạnh ánh mắt trực tiếp không nhìn này che lấp đường nhìn địa lá cây thẳng tắp tập trung vào kia đạo trung niên hán tử trong tay xuất trưởng tốc độ là nhanh vài phần bởi xuất trưởng tốc độ cực kỳ mau lẹ cuối cùng dĩ nhiên dẫn đến vài đạo bàn tay tàn ảnh xuất hiện tại kỳ trước mặt theo một trưởng k é o tới bàng bạc đấu phá theo bàn tay tuân ra t r ậ n cực kỳ xảo quyệt quay kia trung niên hán tử hùng h ă n g phết đi phanh trung niên hán tử không kịp né tránh đã bị kia bóng đen một trưởng đánh cho huyết vụ cùng lúc đó tiêu viêm bàn tay vừa lần nữa g ơ lên quay cái khác mấy cái đấu thánh liên tục p h é p đi bàn tay trưởng ấn vừa hạ xuống tiếp theo thuấn sổ đạo nhân ảnh đó là ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều là không kịp vang lên liền bị tiêu viêm một trưởng đánh chết thân thể biến thành một đoàn huyết vụ hh ắ c ắ c đây là một điểm lợi tức mà thôi kế tiếp lại càng thêm đặc sắc âm t r ầ m cười nhạt đ ỗ n g nhiên vang vọng dựng lên chỉ thấy kia cây nhỏ thùng t r ò n bóng người bỗng nhiên bạo bắn ra nhanh như thiểm điện coi như tiêu viêm chuẩn bị rời đi thời gian vừa một đội ước chừng mười hơn người lục soát tiểu đội trong lúc vô tình đi tới ở đây thấy tiêu viêm thị huyết một màn lập tức đó là cực nhanh lui về phía sau ý đồ bật người rời đi lúc này tay h ắ n trên một cái hồng sắc dáng dấp gì đó ở trong tay hiện lên kia hồng sắc vật phẩm đúng vậy đạn tín hiệu tiêu viêm một đạo đấu khí bắn ra đem mấy người trong tay đạn tín hiệu toàn bộ đánh rơi sau đó nhàn nhạt, nhạt thanh âm vang lên nếu tới cần gì phải lại đi tiêu viêm thanh âm tuy nói là tương đương bình tĩnh thế nhưng mặc cho thủy đều có thể nghe được đi ra kia bình tĩnh thanh âm hạ ẩn dấu kia cổ thị huyết ý kia mấy danh đấu thánh giai khắc cường giả nghe được tiêu viêm c h u y ệ n sắc mặt trở nên rất bạch khoe miệng lộ ra một mặt cười khổ vẻ sau đó hai tay ôm quyền bay tiêu viêm nói rằng chúng ta chỉ là phụng mệnh mà thôi còn thỉnh vung tha chúng ta một con đường sống ta nguyện ý tự phế đấu khí r ứ t lời đồng hành kia mấy danh đấu thánh cũng là một t r ì n h sau đó túi đầu yên lặng chỉ chốc lát cuối cùng cắn giang quan hung hăng địa gật đầu lô đạo chúng ta cũng nguyện ý tự phế đấu khí còn thỉnh phóng ta không thể không nói này đấu thánh thật đúng là có quyết đoán mấy trăm năm thậm chí càng nhiều tu luyện thành quả để mạng sống một khi vung tha này đối với có chút người đến nói không thể nghi ngờ là nhất trí mạng đà kích thế nhưng theo nào đó một cái phương diện đến l í n giảng v ư n g tha tu vi đổi lấy mạng sống cũng không nghi là nhất sáng suốt lựa chọn thế nhưng bọn họ cắn chặt rằng ngoan quyết tâm đến làm ra quyết định tại tiêu viêm xem ra cũng một s ư ơ n g tình nguyện mà thôi tiêu viêm khả vẫn chưa đáp ứng hơn nữa tiêu viêm cũng không có đem địch nhân để cho chạy cấp mình lưu lại mối họa tập quán năm đó đấu người thời gian hắn đó là như vậy hiện tại cũng như vậy bằng không hắn có thể đã sớm ngã xuống đâu còn gặp phải khiếp sợ đại lục viêm đế lạnh lùng nhìn này mấy danh đấu thánh tiêu viêm khỏe miệng buộc vòng quanh một cái hình cung độ cung cái này dáng tươi cười tại mấy danh đấu thánh trong mắt cũng giống ác ma mỉm cười thông thường hung hăng địa nuốt nuốt n ư ớ c bọn tên kia đấu thánh mới vừa rồi cảm giác được rồi một điểm khỏe miệng mọc lên một m ặ t khổ s á c quay tiêu viêm nói rằng tiền bối nghĩ như thế nào không bằng h à tiêu viêm đạm mạc thanh âm chuyên gia rơi vào kia mấy danh đấu thánh cái lỗ thai tròng cũng để cho bọn họ sắc mặt r ũ phát tái nhợt đứng lên chúng ta chỉ bất quá là mấy danh đấu thánh m à thôi đối ngại hoàn toàn tạo phải không nguy hại hơn nữa chúng ta lễ tạ thần ý tự phế đấu khí tiền bối sẽ không dùng đối chúng ta như vậy ối trao người đi chúng ta hủy bỏ đấu khí lúc tự giống người bình thường thông thường tại đây khu rừng rậm rạp trong có thể cũng không lại tồn sống sót cứ như vậy chúng ta cũng chỉ là so với tử vong hơn một chút sinh tồn s á t suất mà thôi lẽ nào tiền bối ngài ngay cả điểm này điểm tồn tại tỷ lệ cũng không chịu cho chúng ta sao ngươi nói chính là không tệ thế nhưng ta làm việc nhất là đối với địch nhân có cơ hội chuyện ta không thích lưu lại bất luận cái gì khiến địch nhân bỏ qua tỷ lệ nhiều lời vô ích các ngươi đền tội đi phải nhớ đắc hại các ngươi điều không phải ta là các ngươi mình không nên s ả m cùng chuyện này kia mấy danh đấu thánh ngay vậy cũng là sắc mặt đại biến tiêu viêm l ờ i này rõ ràng chắc chắc sẽ không bỏ qua bọn họ trong bất luận cái gì một người hiện dưới tình huống như vậy bất luận bọn họ nói như thế nào hảo sợ rằng tiêu viêm đều sẽ không bỏ qua mình đắm người như vậy như vậy dưới tình huống kia mấy danh đấu thánh cũng là hung hăng địa cắn răng một cái quan đột nhiên trong tay trưởng ấn cực nhanh biến động thân thể lúc này cũng là đ ó n g b ả n h trướng lên n à y m ớ i danh đấu thánh hiện tại cũng là nảy sinh ác đ ộ n g ý đồ dùng tự bạo đến khiến cho cái khắc tìm tòi môn nhân chú ý do đó đến vây sắt trước mắt người này tìm cách là tốt thế nhưng hiện thực không thể nghi ngờ là tàn khốc tiêu viêm thân là đấu đế cảm ứng lực so với chi những này đấu thánh không biết cao nhiều ít lần từ lúc những này đấu thánh phát sinh dị động thời gian tiêu viêm cũng là trước tiên đã nhận ra lập tức cũng là làm ra tốt nhất ứng đối thi thố bàn tay trên b à n bạc đấu khí nhất thời phun d u n g bắn ra quay mấy người thân đi cùng lúc đó b à n bạc linh hồn lực cũng là nhằm phía kia mấy danh đấu thánh tiêu viêm hiện tại phương pháp không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất không khỏi có thể khống chế kia mấy danh đấu thánh tự bạo còn có thể thuận lợi kích giết bọn hắn linh hồn lực công kích có thể trực tiếp nổ nát đấu thánh linh hồn đấu khí công kích có thể trực tiếp bắn thủng bàng bạc đấu khí cùng linh hồn lực công kích trong chớp mắt đó là nhằm phía kia mấy danh đấu thánh tại nơi mấy người trước mắt bao người hung hạn bắn vào bọn họ thân thể trong nguyên bản đã bành trướng tới cực điểm thân thể lúc này cũng giống tiết khí khí cầu thông thường thiến xuống tới sau đó vô hình linh hồn lực cũng là trùng kích này đấu thánh linh hồn một lát sau kia mấy danh đấu thánh sắc mặt rất bạch sau đó hai tay cũng là vô lực t h ủ y rơi xuống cuối cùng ngã xuống khu rừng rậm rạp trong t r ư n g một trăm hai mươi tám c ổ nguyên đột phá nhìn kêu mấy danh chậm rãi rồi ngã xuống đi đâu thánh tiêu viêm khỏe miệng hơi d ơ lên lẩm bẩm nói này chỉ là một cái bắt đầu mà thôi câu này thì thảo chi ngữ nói ra sau tiêu viêm thân ảnh đó là lần nữa trở nên hư huyễn đứng lên sau đó tiêu thất không gặp đêm nay đã định trước điều không phải một cái bình tĩnh cũng m u ố n đêm nay đã định trước là một cái thị huyết ban đêm nhìn g a y tiêu viêm rời đi không trên mặt đất tứ lưu máu còn có trong trời đêm kia nồng hậu mùi máu tươi không khó nhìn ra ở đây phát sinh quá chiến đấu bởi vì hiện trường chỉ để lại một đoàn đoàn huyết vụ cùng với tứ lưu tiên huyết sở dĩ cũng không biết là ai ở chỗ này cùng tiêu viêm phát sinh chiến đấu thế nhưng có thể khẳng định Tử nhân tuyệt tiêu nhân không phải điều đối vậy i bởi chiến lại hiện tại mới phát hiện. Sở dĩ nói, ê m ba bọn Sở vì đấu đế đó đấu, định nhất rất trong phát t r lớn, không năng lúc có họ khả dư dĩ n n à vị c h i ế này đấu, đơn kỳ thực t chắc hẳn đơn phương n như sát, thể có v ậ đơn giản g ạ tử bỏ, khiến không cho chúng ta trước tiên phát hiện, như. tiên này trước ta t Vậy vong nhân khẳng định điều không phải đấu đế giai khắc c ư ờ n g giả sở dĩ hiện tại tiêu viêm tuyệt đối còn sống nghĩ đến đây hỏa vệ nắm chặt nắm tay chỉ lễ cũng là bởi vì vi quá mức cố sức phát ra cả băng đạn cả băng đạn thanh âm h ỏ a p h ệ tức giận đã đạt được đỉnh điểm đấu thánh mười người một đội do đấu đế mang đội cho ta tỉ mỉ tìm tòi nhất định phải đem tìm ra ta nhất định phải hắn sống không bằng chết cảm giác được h ỏ a p h ệ kia cổ tức giận mọi người cũng đều là cười khổ gật đầu chật mang theo nhân lần nữa lục x o á t lên tiêu viêm hành tung đứng lên các ngươi tám bảo vệ cho rừng rậm tám phương hướng cần phải muốn hắn không ly khai này phiến rừng rậm chỉ cần hắn còn ở nơi này bất luận bao lâu ta đều phải đem hắn tìm ra lúc này đã nửa đêm thập phần vốn có hẳn là là vạn vật vắng vẻ thời gian thế nhưng hiện tại lại bị ầm ý có tiếng đánh vỡ rừng rậm trong vô số bóng người tại qua lại đi lại xen vào giống như là tuần tra vệ binh thông thường tại toàn bộ rừng rậm trong nơi tại chạy một gốc cây rậm rạp đại thụ chứng ba người vây kín to lớn lúc này theo này gốc đại thụ thân cây trong loang thoáng truyền đến nhẹ nhẹ động tĩnh có tiếng không lâu sau lúc thân cây thân cây trên đột nhiên nứt ra rồi một đạo gặp trận một đạo thụ môn mở một đạo hát sắc thân ảnh lộ ra đến n à y đạo hát sắc thân ảnh thình lình chắc hẳn tiêu viêm trốn ở thân cây trong do đó đến trốn tránh người khác tra xét không thể không nói này đạo là một cái tốt tranh n ẽ phương pháp dưng dậm tám phương hướng mỗi một cái phương hướng đều có một gã năm sao đấu đế thủ x e n vào mình muốn lén lút không cho hắn phát hiện đi qua đi hầu như không có khả năng nếu muốn ra này phiến rừng rậm chuyện phải muốn đột phá trong đó một vị năm sao đấu đế phòng thủ đối phó một cái năm sao đấu đế đối với tiêu viêm mà nói tuy rằng có thể chiến thắng thế nhưng muốn đánh chết cũng rất khó đánh bại là một chuyện đánh chết chắc hẳn là một chuyện khác bốn không đơn giản là như thế này nếu là thời gian sung túc Tiêu viêm chương ó năm c ắ c chí đánh chết bảo vệ cho đánh đánh đấu đế. n thậm khẩu Thế h bại bảo xuất sao vệ n g đ một trăm hai mươi chín thú vương hòa vệ trên người vô tận uy áp tản mát ra đi lệnh đắc tất cả ma thú đều là lệnh run lúc này rừng d ậ m ở chỗ sâu trong truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng chim hót sau đó hỏa vệ trên người tỏa ra vô tận uy áp đó là bị tán đi rất nhiều rất nhiều ma thú cũng đều là đứng thẳng lên không ở run nương theo sen vào này đạo tiếng chim hót xuất hiện dương d ộ m trong vô số ma thú cũng đều là ra đáp lại đứng lên thanh âm thập phần cao vút hữu lực hỏa vệ nghe này một đạo chim hót có tiếng trên mặt nhất thời trịnh trọng đứng lên nghiêng đầu nhìn phía kia chim hót truyền ra địa phương bàng bạc thiên địa năng lượng đã bị hỏa vệ điều động đứng lên dùng để ứng đối gần chuyện đã xảy ra nay dừng dẫm trong thế nào sẽ có như vậy lợi hại ma thú vừa kêu một tiếng chim hót có tiếng đó là có thể đem ta huy áp đẻ xuống đi xem ra này đầu ma thú thực lực so với chi ta chỉ có hơn chứ không kém a tiếng chim hót vang lên sau đó tất cả ma thú đều là sắp hàng trình tể sau đó đồng thời ngẩng đầu hí đứng lên mấy cái trong nháy mắt lúc một đoàn hồng sắc vân đoàn tự viết p ư ơ n g tựa như lưu vân thông thường nhẹ nhàng qua đây không được chỉ chốc lát đó là đi tới hỏa vệ ở đây hồng sắc lưu tản mắc đi một cái trung niên hán tử hiện lên đi ra lúc này rừng rậm trong tất cả ma thú đều là túi đầu lô ô ít xen vào như là tại kẻ ra h ủy khuất thông thường thấy cái này trung niên hán tử hỏa vệ ra mặt một trận co rúm trước mắt cái này trung niên hán tử dĩ nhiên cho hắn một tia áp lực cảm giác phải biết rằng hắn thế nhưng thất tinh đỉnh đấu đ ế à. trước mắt ma thú cũng có thể cho hắn mang đến một tia áp lực t h ị u đủ để nói rõ này ma thú là cỡ nào bất p h ẳ m g tuy rằng giật mình thế nhưng hỏa vệ cũng là trong nháy mắt khôi phục qua đây quay người trước bế ôm q u y ể n vừa cười vừa nói vừa không có khống chế được phóng xuất ra tới uy áp mong rằng thú vương bao dung phải biết rằng ma thú thông thường đều là thẳng tính thùy đối với hắn hảo hắn tự đối thùy hảo này là ma thú trời sinh chân chất bản tính vừa hỏa phệ trên người uy áp có thể dùng này phiến rừng r ầ m trong sổ lấy vạn kế đê d i a i ma thú tử vong đây là có thể đạo nhất cú kiểm có thể cứu lại sao giống như là ngươi đem một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ cấp ít ít cho ho qua đi ngươi đối với hắn nói ta không phải c ố ý là ta không có khống chế được mình lẽ nào như vậy có thể không phụ trách nhiệm sao phóng con mẹ ngươi cầu thối thí ngươi nói xin lỗi tự s o n g ngươi chẳng lẽ không biết đạo ngươi vừa phóng xuất ra đến uy áp có thể dùng ta nhiều ít đệ tử đều là tử vong kia trung niên hán tử thứ nhất chắc hẳn đổ ập xuống mắng đi ra hòa phệ mấy ngày nay bởi vì tiêu viêm chuyện tình cơn tức vốn có cũng rất đại mình vừa chắc hẳn bởi vì tiêu viêm giết mình rất nhiều nhân rồi lại trốn mất khiến mình nhịn không được giống giận một tiếng kết quả liền là như thế này nếu không phải thấy trước mắt trung niên hán tử có thể đối mình sản sinh uy hiếp tính hỏa h ệ đã sớm làm một cái tắt phách quá khứ hiện tại hắn khách khách khí khí nói một câu xin lỗi chuyện nghĩ đem chuyện này giải quyết kết quả đây tia trung niên hán tử trực tiếp một điều hán trái lại trực tiếp chỉ vào hán đổ hợp xuống mắng dừng lại hỏa h ệ nghe trung niên hán tử chửi rủa thanh sắc mặt đã biến thành màu đỏ tím sắc ngươi nói ngươi đường đường một cái thất tinh đấu đế ngươi làm như vậy tính mẹ nó vật gì vậy a tỏa ra uy áp trực tiếp đánh chết sổ lấy vạn kế đệ tử này rốt cuộc một cái thất tinh đấu đế cao thủ hành vi ta phi ngươi cái này rắt rưởi nhịn không được a nhịn không được có thể đánh chết ta đệ tử bỏ ra tức giận a này tính cái gì lạn lý do ngươi cũng không biết xấu hổ nói ra khẩu ngươi không biết xấu hổ sao liên tiếp chửi rủa thành trực tiếp nhằm phía hòa phệ người sau hiện tại con mắt đều là đỏ lên hàm răng cắn cả băng đạn con văng lên gấm lên giận dữ theo hỏa p h ệ trong cổ họng truyền ra được rồi không nên làm quá phận bằng không mạ cái gì mạ ngươi có cái gì tư cách mạ ta ngươi tính cái vật gì vậy lẽ nào chỉ bằng cho ngươi mượn kia thất tinh đấu đế thực lực ngươi cũng v ố i còn có chắc hẳn ngươi nói ta quá phận ngươi biết cái gì kêu lên phân sao các ngươi vô duyên vô cớ đến đến nơi đây ta không nói gì thêm các ngươi ở chỗ này trắng trợn kỳ trương lục soát ta cũng nói cái gì chắc hẳn tại tình huống như vậy hạ ngươi còn dùng uy áp đánh chết ta sổ lấy vạn kế đệ tử nay chẳng lẽ không quá phận a ngươi nói có phải thế không bằng không bằng không cái gì a uy hiếp ta nói cho ngươi ta cài á còn không có phạ quá thùy đây hơn nữa ngươi tính cái vật gì vậy ngươi cũng có tư cách uy hiếp ta a liên tiếp quát hỏi có tiếng vấn đác hỏa p h ệ đầu một trận nhức đầu bàng bạc đấu khi trực tiếp theo hắn trong cơ thể tuân ra nhất thời hỏa p h ệ phía sau không gian cũng là bị này thật lớn áp bách lực khiến cho nghiền nát bất kham lạnh lùng nhìn trung niên hán tử hỏa p h ệ lạnh leo thanh n ầ m vang lên ngươi như vậy n ụ c mạ ta ngươi nên v ị trí nỗ lực đại giới ngươi tuy rằng thực lực tuyệt cường thế nhưng ta hỏa p h ệ cũng không phải nhâm nhân xâm lược vớt ve trung niên hán tử thấy hỏa p h ệ tức giận đầu tiên là sử sốt sau đó khoe miệng lộ ra một mạt nghiền ngẫm dáng tươi cười nhàn nhạt đạo hử muốn bằng vào vũ lực đến sao ha h a ngươi cái này tìm cách rất ấu trĩ ấu không ấu trĩ không tới phiên ngươi tới quản thiếp chiêu đi thông thiên trảo thông thiên trảo đương sơ tiêu ứng với cũng dùng quá cái này đấu kỹ thế nhưng này trong lúc đó t r ê n lệch cũng giống như vân nghe thông thường một cái cả vật thể hồng sắc giao long thật lớn hai móng hạ hai luồng nhũ bạch sắc quang mang đang không ngừng hiện lên một cổ cổ đáng sợ lực lượng ở nơi nào đó ngưng tụ đi ra thấy hỏa vệ dĩ nhiên dẫn đầu xuất thủ k i a trung niên hán tử cũng là một tiếng hư lệnh sau đó một trận bén nhọn tiếng chim hót theo hắn trong cổ họng mặt truyền đi ra thật lớn chim hót chi tiếng vang lên đến sau đó trận k i a trung niên hán tử thân ảnh bỗng tin tức sau đó tại phía chân trời trên một đoàn thật lớn hồng sắc lưu vân thẳng tắp vọ xuống tới hồng sắc lưu vân hạ xuống nương theo sen vào bén nhọn tiếng chim hót đợi cho rơi xuống thời gian tiêu viêm cũng là thấy được này đoàn hồng vân phía sau bộ mặt thật sự lúc này tiêu viêm trốn ở bụi cây từ đó nhìn kia thú vương g á n g dấp trong lúc nhất thời không khỏi mục trường khẩu nốc c h ư n g một trăm ba mươi thất thủ liệt hòa điều đó là một cái thật lớn điều toàn thân trình h ò a hương v ẻ thật lớn hồng sắc thịt cánh mở ước chừng không dưới nghìn trượng hai móng là màu sắc rực rỡ mỗi một cái chảo xỉ đều cũng có sen vào một loại nhan sắc nhìn qua giống như thất thải lưu quang thông thường thật lớn q u a n cốt trên một đôi khéo léo là lướt cái l ô thai hơi lộ ra tuy nói là khéo léo là lướt kia cũng chỉ là tương đối mà nói kia vị cái l ô thai cũng có cây táo khổ cái l ô thai chiêu trên bày biện ra một loại cung lập hình dạng dường như thỏ cái l ô thai thông thường thẳng tắp đứng vững nay cũng là tối trọng yếu là tối trọng yếu cái này hồng sắc chim khổng lồ dĩ nhiên có bảy cái đầu mỗi một cái đầu trên đều là sinh sen vào một đạo thật lớn trường huế tựa như chu hoán trường huế thông thường vớ lượn lấy kiên quyết huế tiêm chỗ tựa như loan câu thông thường sắc bén trong để lộ ra một m ặ t hàn mang thấy kia trung niên hán tử thú thân dĩ nhiên là như vậy răng dấp tiêu viêm đầu tiên là sửng sốt sau đó làm như nghĩ tới cái gì Rất trong ra lấy theo một nhanh nạp linh nhẫn quyển ước chừng chén trà nhỏ thời gian trôi qua tiêu viêm cực nhanh lẩm nhẩm ngón tay đột nhiên dừng lại xuống tới tiêu viêm sở mở ra kia một tờ mặt trên vẽ nhất phó phong cách cổ xưa tranh vẽ tranh vẽ trên một cái toàn thân trình hồng sắc bảy thủ hồng sắc chim khổng lồ bảy cái thật lớn trường huế đang ở phụt lên hỏa diễm tiêu viêm nhìn một chút đồ trên kia bảy thủ hồng sắc chim khổng lồ vừa nhìn một chút trước mắt kia thật lớn điều một so với đối giống nhau như đúc tiêu viêm nhìn về phía hai bên trái phải giới thiệu văn tắt thất thủ liệt hòa điều viễn cổ dị thú tương truyền là phượng hoàng họ hàng gần sinh lần đầu bảy thủ lấy hỏa diễm vi công kích di động tốc độ cực nhanh đầu đế giai khác thất thủ liệt hỏa điều chính mình vượt cấp khiêu chiến năng lực khác nhau thất thủ liệt hỏa điều thực lực cùng với hắn đẳng cấp nhìn hắn hai cánh trường độ trăm trượng trong vòng là vi ấu sinh thể thịt cánh trường độ đạt được nghìn trượng đó là đi vào lơn ư kỳ sau đó thịt cánh một trướng một trăm trượng thực lực đó là để thăng nhất cấp đợi cho thịt cánh vừa được vạn trượng đó là bước vào thành thụ kỳ có tương h đánh ể cùng trận. giai đê đấu tổ đánh một t truyền hoàn toàn thành thục kỳ thất thủ liệt hỏa đ i ể u được xưng có thể cùng bốn sao đấu tổ đánh một trận mà bất bại là ma thú bên trong hoàn toàn xứng đáng thiên tri tiêu tử cũng là tiềm lực nhất kinh khủng ma thú một trong thất thủ liệt hỏa đ i ể u tính cách táo bạo thế nhưng bản tính chân c h i ế t nếu là có thể thu phục có thật không có thể trở thành tuyệt đại trợ lực nhìn thư tịch trên ghi chép thất thủ liệt hỏa đ i ể u tư liệu tiêu viêm có thể phán đoán ra trước mắt cái này vị thất thủ liệt hỏa đ i ể u thịt cánh hoàn toàn mở thô sơ giản lược phỏng trường xuống tới ước chừng có cận tám nghìn trượng dựa theo sách này tịch trên theo như lời như vậy trước mắt cái này thất thủ liệt hỏa đ i ể u đó là chính mình xen vào thất tinh thậm chí tám tinh đấu đế giai khắc cực giả hơn nữa thất thủ liệt hỏa đ i ể u chính mình có thể vượt cấp khiêu chiến năng lực như vậy này thất thủ liệt hỏa đ i ể u đó là có thể ngạnh hãn tám tinh thậm chí chín tinh đấu đế thực lực hiện tại xem ra k i u hỏa phệ khả là có chút không dễ chịu nghĩ đến đây tiêu viêm cũng là có ta thiết h ỉ hỏa phệ lao ra hỏa kia đổi u ta lâu như vậy hiện tại cũng là gặp phải ngạnh cha thực sự là đại khoái nhân tâm a hiện tại thấy người của chính mình như vậy như vậy rằng r ố p hỏa phệ cũng là có ta phân luất quay phía sau đông đảo đấu đến nói rằng nhanh đi cho ta thủ sen vào các đại xuất khẩu đừng làm cho tiêu viêm nhân cơ hội chạy trốn dứt lời vừa nhìn về phía cai á mi mắt hơi híp bàng bạc đấu khí cũng là thời khắc nhắc tới sinh sợ đối phương đột nhiên tập kích bất quá hỏa vệ cũng không biết này thất thủ liệt hỏa điều lợi hại thế nhưng theo cái á trên người truyền đến một tia áp lực có thể dùng hắn phải đả khởi vạn phần tinh thần thời khắc chuẩn bị xen vào ừ ngươi cho là ngươi còn có cơ hội sao dứt lời vừa một đạo thật lớn tiếng chim hót vang lên chật mấy đạo thân ảnh đó là xuất hiện tại cái á phía sau tới hơn mười đạo thân ảnh mỗi một cái đều là có chút không kém trong đó một cái h ỏ a linh báo tu vi đều là đạt được năm sao đấu đế đỉnh nửa bước lục tinh nông nỗi cái khác tuy nói là không có này h ỏ a linh báo như vậy cường hãn thế nhưng cũng là chút nào không kém hơn mười cổ năm sao đấu đế tả hữu khí tức theo này này thú vương trong cơ thể tán phát ra mơ hồ gian đem này gần rời đi năm sao đấu đế đều là vây kín lên ngươi đây là cái gì ý tứ hòa phệ thấy hơn mười đạo khí tức tập trung phe mình tám vị năm sao đâu đế lập tức sắc mặt cũng là âm t r ầ m đứng lên bình tĩnh hỏi thế nhưng thùy đều có thể thấy kia bình tĩnh khuôn mặt hạ ẩn dấu kia một mặt lửa giận thế nhưng cái á hoàn toàn không để ý đến hắn trái lại đạo ngươi chẳng lẽ còn muốn cho ngươi bảo vệ cho xuất khẩu thứ nhất có thể vây quanh không cho này r ừ n g rậm bên trong nhân ma thú đi ra ngoài các ngươi nghĩ hầm giết ta đệ tử không phải sao còn nữa vạn tự các ngươi không địch lại còn có thể chịu h ắ n giúp đỡ cùng nhau đến đối phó ta ta sẽ cho ngươi như ý sao này thực sự là ngu ngốc nghe được cái á nguyên do hỏa phệ nhịn không được khỏe miệng rút chịu hắn bản ý chỉ là không muốn khiến tiêu viêm nhân cơ hội rời đi mà thôi đến cái á trong miệng cũng biến thành mình muốn hầm giết hắn đệ tử lúc này hỏa phệ trên mặt xuất hiện một loại nói không nên lời biểu tình lẽ nào chúng ta không thể biến chiến tranh thành tơ lụa sao chúng ta nếu là đả khởi đến lan đến phạm vi khẳng lại rất lớn cái này ngươi không muốn nhìn thấy đi ngươi vừa đã hướng ta xuất thủ hơn nữa ngươi lại dùng uy áp đánh chết ta chữ số vạn nhớ đệ tử có thể hướng ngươi tuyên cáo ngươi ngày hôm nay đi không ra ở đây lẽ nào ngươi không sợ chúng ta giao thủ lại giết chết càng nhiều mà thu sao ngươi hay nhất hiểu rõ sở đến này một chỗ bộ ngươi còn đang uy hiếp ta ha h a rừng rậm hủy thì đã có sao cùng lắm thì chúng ta tìm kiếm mới an thân chỗ thế nhưng hôm nay ngươi nhất định phải nỗ lực đại giới dứt lời vơ một đạo bén nhọn tiếng chim hót vang lên cùng lúc đó bảy đạo hồng sắc chùm tia sáng theo bảy t r ư ơ n g thật lớn trường h ế trong bán ra mục tiêu chỉ hướng về phía không xa chỗ hỏa vệ thấy cái á đột nhiên xuất thủ hỏa vệ cũng là phải xuất thủ cứ như vậy hai người đàm phán đó là thất bại hai người cũng là chính thức giao thủ nương theo sen vào cái á cùng hỏa p h ệ giao thủ cái khác năm sao đấu đế cũng là cho nhau tìm đối thủ đả lên trong lúc nhất thời trang diện có chút hỗn loạn hiện tại cái khác địa phương chiến đấu cũng là hừng hực khí thế tiến hành sen vào trong đó hỏa linh báo một người chống lại hai gã năm sao đấu đế cái khác ma thú như là động địa thử nhu cốt thọ chờ đẳng cấp cũng đều là tìm tới một gã năm sao đấu đế song p ư ơ n g giao thủ dẫn tới xung quanh thiên địa năng lượng đều là trở nên một mảnh hỗn loạn không gian nơi đều là cực độ nữu khúc sen vào sau đó đều là tại song phương giao thủ trong trở nên phá thành mảnh nhỏ toàn bộ bầu trời hiện tại nơi đều là nghiền nát không gian hát động xa xa nhìn lại bừng tỉnh cuối thời nguyên bản khu rừng rậm rạp ở đây khắc đều là bị hủy một hơn phân nửa coi như là còn lại cũng đều là trước mắt sang một mảnh đống hỗn độn mỗi một lần đấu khí dư ba tán rơi xuống đều là sẽ làm trên mặt đất cự thạch biến thành phấn mặt đất đều là sụp đổ xuống phía dưới nơi đều là cái khe t h u ậ t nhìn thiên câu văn hát chương một trăm ba mươi mốt hỏa linh c h i thụ trong lúc nhất thời tràng diện tia sáng kỷ dị lộ ra các vòng tròn giao thủ cũng là dị thường nóng nảy tiêu viêm giấu ở một bên nhìn kia không gì sánh được nóng nảy tranh đấu tràng diện trong lòng kia một khang nhiệt huyết cũng là nhịn không được bừng lên thế nhưng cái này tìm cách vừa xuất hiện đó là bị tiêu viêm dùng lý trí đ ể ép xuống phía dưới đối diện đại chiến đều là năm sao đấu đế giai khác mình nếu là sản cùng đi vào như vậy tránh không được một phen phát hiện đến lúc đó thủy thu thập ai còn không nhất định đây tiêu viêm cũng không nghĩ t i ể u như thế lộ mãng nhiên xông lên đi cái loại này hành vi hán thế nhưng làm không được chờ mình bắt tay vào làm trong kia một quyển phong cách cổ xưa thư tịch tiêu viêm cũng là bay nhanh chiêu hạ xem lướt qua đi viễn cổ có thú sinh lần đầu bảy thủ trường huế loan lấy kiên cả người đỏ đậm là vi phượng hoàng c h i thân tên cổ vi hòa điểu hòa điểu cũng sinh bảy thủ thì h ỏ a diễm phàm kỳ trạch sống ở nơi tất vi hỏa thuộc tính năng lượng ngưng tụ nơi hỏa diễm ngưng mà thành hình tụ kỳ thuộc tính ngũ hành lực huyễn vi hỏa diễm c h i thụ truyền viết hỏa linh c h i thụ tiêu viêm nhìn này một câu nói thời gian con người hơi co rụt lại ngay cả bên ngoài đại chiến cũng là không có tâm tư chú ý vội vã chiêu hạ nhìn lại hỏa linh chi thụ là vi hỏa diễm tinh hoa châu ngưng vạn năm hỏa linh chi thụ trăm năm một cái nút mỗi lần ngưng kết bảy lạp hỏa diễm quả thực hoán vi hỏa gáo mười vạn năm hỏa linh chi thụ còn lại là nghìn năm một cái nút mỗi lần m ư ờ i bốn lạp kết xuất đến hỏa gáo mỗi một lạp đều cũng có sen vào không gì sánh được nồng hậu hỏa diễm năng lượng là hỏa thuộc tính tu luyện giả hoặc là hỏa thuộc tính ma thú tu luyện thánh phẩm có thể dùng để đột phá bình cảnh thậm chí luyện thành đ ă n g dược tăng thực lực tiêu viêm nhìn thư tịch trên ghi chép không khỏi nhữ mày âm thầm trầm tư xen vào ở đây như thế hẻo lánh hơn nữa thiên địa năng lượng cũng không phải đặc biệt sung túc năng lượng trong ẩn chứa nguyên khí cũng là rất ít thuộc về trong hạ đẳng theo lý thuyết này thất thủ liệt hỏa điệu thực lực như thế cường sẽ không lựa chọn như thế một cái đối mình tu luyện không có trợ giúp địa phương đi phương diện này nhất định có m è o nhị nói không chừng tia thất thủ liệt hỏa điểu hang ổ trong liền là có thêm hỏa linh c h i thụ tồn tại có thể ba nghĩ đến đây tiêu viêm đen kịt con ngươi trong cũng là nổi lên một m ặ t lửa nóng vẻ hiện tại chiến đấu như vậy kịch liệt tia bảy thủ cháy dược điểu tuy nói là được xưng có thể vượt cấp chiến đấu nhưng có phải thế không có thể một thời hồi lâu có thể kết thúc chiến đấu như vậy trong khoảng thời gian này mình vì sao không đi kia thất thủ liệt hỏa điều hang ổ nhìn trên vừa nhìn nói không chừng còn có thể có cái gì khả quan thu hoạch tục ngữ nói phú quý hiểm trong cầu nếu là không nhìn tới nhìn nói không chừng t i ể u thực sự bỏ qua một vài thứ nghĩ tới đây tiêu viêm cũng là trong lòng trong hạ quyết tâm đi xem thân thể hơi di động cánh tay đẩy ra che lấp tại mình thân thể trên kia b ụ i gai b ụ i cây sau đó thân thể nhảy dựng lên giống như quỷ mị thông thường hiểu rõ di động trước trong nháy mắt còn đang đùi cây theo trong hiện tại cũng đến người đại thụ thân cây trên nín hơi nhìn trước mắt chiến đấu tìm kiếm cơ hội lưu tiến rừng rậm ở chỗ sâu trong tìm kiếm kia thất thủ liệt hòa đ i ể u thân r ư tiểu chi h biến. t pháp vận chuyển tới cực hạn lặng lẽ quay cái á đến địa phương lao đi dọc theo đường đi tiêu viêm cũng là làm ra nhất phó thất kinh giáng dấp l u n g t u n g chạy trốn xen vào bầu trời trên cái ái nhìn dưới kia tiên huyết hội tụ sông đôi mắt một trận đỏ bừng nguyên bản chẳng đáng đắc ý thanh không gặp lưu lại chỉ là tận trời sắt khí ta muốn ngươi chết dứt lời v ừ a một đạo bén nhọn chim hót chi tiếng vang lên chật cái á i thân ảnh đột nhiên hướng phía phía trên vọt đi tới cả ngươi hiện tại đều là phát ra hỏa diễm xa xa nhìn lại giống như là một đoàn hỏa tại cái á i trên người thiêu đốt thấy cái á đột nhiên tăng nhiều khí thế hỏa p h ệ đôi mắt trong cũng là lộ ra một mạt kinh h ã i vẻ này một cổ hơi thở hiện tại dĩ nhiên như vậy mạnh nếu là nói mới vừa rồi đã khởi đến trước cái á thực lực cùng hắn so sánh với nhiều lắm là mạnh hơn một kia thế nhưng hiện tại h ỏ a p h ệ cũng bị này cổ hơi thở hoàn toàn ngăn chặn giá n h ợ n g hỏa p h ệ trong lòng têu khổ không điện trong lòng đối tiêu viêm r ấ t cũng là lần nữa hơn vài phần hắn hiện tại Chỉ phải hợp lại đem hết toàn lực chống đối cái á công kích. phải hợp hết lại đối đem toàn á bởi vì là tràng diện đặc biệt hỗn loạn sở dĩ nói tiêu viêm đi ở đây trốn ven đường gặp rất nhiều ma thú cũng không có nhân hoài nghi bất quá chỉ chốc lát công phu tiêu viêm chắc hẳn thuận lợi đi tới vạn trượng ở ngoài lúc này hắn coi như là ra khỏi cái á cùng hỏa p h ệ giao thủ vòng tròn vạn lý ở ngoài đây là một mảnh xanh un tươi tốt núi non ở đây không có đã bị đại chiến lan đến sở dĩ nói ở đây chính hoàn hảo toàn bộ núi non tựa như một cái kim tự tháp thông thường cao to ước chừng phòng chừng một chút mới vừa rồi tiêu viêm chắc hẳn thấy kia cái á chắc hẳn từ nơi này bay ra đến như vậy nó hang ổ tựu i nhất định tại đây không xa chỗ tiêu viêm cẩn cẩn rực rực phóng xuất ra linh hồn lực nhẹ nhàng bay cha sen vào xung quanh địa phương nhìn có thể hay không tìm được kia hang ổ địa phương lần lượt cha xét tiêu viêm cũng không có tại ngọn núi này mạch tìm được bất luận cái gì ba đậu lẽ nào nói là mình phán đoán sai rồi k i a cái á hang ổ không ở chỗ này nghĩ đến đây tiêu viêm cũng là không khỏi nhíu âm thầm tư sấn xen vào khủng sợ không phải ta tìm lộn mà là bởi vì cái á đem hắn xào huyệt làm cho rất bí mật hoặc là dùng đại năng lực đưa hắn che lấp ở đương sơ mình tổ tiên trụ địa phương lúc đó chẳng phải như vậy sao nghĩ đến đây tiêu viêm cũng là dũ phát chắc chắc đứng lên thế nhưng hiện tại thực lực của hắn nếu là cái á tận lực cần giấu mình nhất định tìm không ra đến làm sao bây giờ đây cảm thụ được giao chiến địa phương truyền đến hỏa thuộc tính đấu khí ba động tiêu viêm lộ ra một mặt dáng tươi cười hắn nghĩ đến biện pháp nếu hỏa linh c h i thụ là do hỏa linh biến thành chắc hẳn nó sẽ bị tiểu y cảm nhận được chương một trăm ba mươi ba hỏa đề tử tiêu viêm nhìn kia một khối tảng đá quẹ miệng không khỏi lộ ra một mặt cười khổ mình đường đường một cái đấu đế hiện tại c ư nhiên phải làm toàn địa thử muốn vào đi đả hầm ầ m bất quá để trong truyền thuyết hỏa linh chi thụ ta liều mạng vì vậy tiêu viêm cắn răng một cái quan dậm chân một cái sau đó vãn lên tay h á o bảo đấu khí theo tiêu viêm ngón tay trên hiện lên sau đó hình thành một cái cực đại chảo hình gì đó sau đó tiêu viêm bước nhanh đi tới tảng đá mười trượng có hơn quay trên mặt đất bảo đi hình dạng có chút hoặc kê tiêu viêm nếu là dùng đấu khí mạnh mẽ công kích như vậy nếu không một chút có thể thông rốt cuộc xuống phía dưới nhưng là cứ như vậy k i a cai á thế tất sẽ phát hiện k i a cùng di động tảng đá bị phát hiện có cái gì khác nhau muốn xuống phía dưới không thể di động tảng đá còn không có thể mạnh mẽ công kích miễn cho đưa tới cai á sở dĩ tiêu viêm mới có hiện tại cái này mân mê cái mông bao địa cử động đương nhiên tiêu viêm có đấu khí chi trì Bào địa thân ố c c độ í n thương đương chén nhỏ gian, chừng trượng khoan, nam h khoái, thời khỏi bất trài tiêu tự một một trượng ước cái viêm bào qua ra m hố h to t đi ra. â thể nhảy ra nhìn dường như loan quản thông thường thông hướng tảng đá dưới cái kia thông đạo hố to tiêu viêm lẩm bẩm nói hẳn là không sai biệt lắm đi thiếu y kỉa chúng ta có thể xuống phía dưới Chật, thân ảnh run lên đó là lọt vào hố to trong không gặp hình bóng cái này thông đạo thập phần kháng trường hơn nữa loan loan chết chết thập phần phức tạp một đường xuống tới tiêu viêm không biết vòng vo nhiều ít loan thế nhưng còn có hay không rốt cuộc cái này tiềm chiều sâu chỉ sợ là sớm đều qua vạn trượng đi thế nào còn chưa tới đạt nếu không phải lặn xuống trong quá trình trong không khí hỏa thuộc tính năng lượng nồng hậu chuyện sợ rằng tiêu viêm còn tưởng rằng mình chạy trật bốn dài trong thông đạo tiêu viêm thân ảnh ở bên trong bạo lược đi trước trong thông đạo hơn nữa quay về gió lực lượng y hẻ bào phần phật có tiếng cũng chấn mãi nhức óc vừa một nén hương qua đi tiêu viêm trên mặt lộ ra một mặt dáng tươi cười rốt cục thấy tia sáng thật lớn địa huyệt trong hỏa hồng nham thạch nóng chạy ở trong đó hoán hoán chạy x u ôi thỉnh thoảng có thật lớn bọt khí theo nham thạch nóng chạy trong hiện lên đi bất quá sau một lát theo một đạo rất nhỏ âm hưởng thình thịch một tiếng bạo liệt ra nóng cháy nham thạch nóng chạy theo trong bạo bắn ra như một cái hỏa hồng pháo hoa thông thường h u y lệ nhìn không ngừng bắt đầu khởi động nham thạch nóng chảy tiêu viêm trên mặt sắc mặt vui mừng càng ngày càng đầm hậu ở đây có thể thực sự có thể thấy trong truyền thuyết hỏa linh chi thụ nếu là vận khí tốt chuyện gặp gỡ hỏa linh chi thụ cái nút vậy ba tiêu viêm chậm rãi tại nham thạch nóng chảy trên qua lại tiêu sái động xen vào đâu khi đem thân thể mặt ngoài hoàn toàn bao vây trong đó linh hồn nhận biết lực cũng là nhập vào cơ thể ra xuyên thấu qua nham thạch nóng chạy tại kỳ ở chỗ sâu trong sự phân hình sen vào xem ra tiểu y trong miệng theo như lời địa phương chắc hẳn ở đây địa huyệt trong nhiệt độ cao đắc có chút kinh khủng nhưng đổ vật ngay trước mắt thế nhưng lại bị cái này không biết tên quang cháo cấp cách trở ra tiêu viêm rất tích t i u dường như một cái tên khất cái phát hiện một tương hoàng kim thế nhưng nhưng phát hiện cái dương vô luận như thế nào đều đã không ra nhìn cái này tản ra nhu hòa q u a n vượng q u a n cháo tiêu viêm qua lại tra xét mấy lần cũng là không có phát hiện có bất luận cái gì địa phương có thể tiến nhập hơn nữa cái này quang t r á o cường độ điều không phải tiêu viêm hắn hiện tại thực lực có thể đánh nát tiêu viêm ở chỗ này đi tới đi lui tự hỏi xen vào như thế nào đem đồ vật bắt được thủ tiểu y n g h ngươi có thể hay không theo bên trong đem hỏa linh chi thụ trên hỏa để tử lấy ra nữa suy nghĩ hồi lâu biện pháp thế nhưng chính một có chút manh mối tiêu viêm cũng chỉ h ả o hỏi một bên tiểu y ỉa tiểu y y là dị hỏa chi linh có lẽ có biện pháp đem hỏa để thử mang đi ra ta có thể thử một lần thế nhưng ta không xác định có thể hay không lấy ra tiểu y y cũng là biết thứ này có bao nhiêu sao thật là tốt lập tức cũng là gật đầu gật đầu chậm rãi đi tới kia một cái tản r a nhu h ỏ a quang v ư ợ n g quang t r á o trước mặt tiểu y y đi tới quang t r á o trước mặt chậm rãi vươn nó kia mũm mĩm tay nhỏ bé chậm dại hướng phía kia quang cháo sờ soạn mụm mim tay nhỏ bé cự ly kia quang cháo càng ngày càng gần càng ngày càng gần tại tiêu viêm nhìn không chuyển mắt nhìn kỹ hạ rốt cục cùng kia quang cháo sát bên cùng nhau chương một trăm ba mươi b ố bí k ỹ phượng hoàng phủ xuống tại tiêu viêm nhìn kỹ hạ tiểu y kia mụm mim tay nhỏ bé cũng là tham vào kia tản ra nhũ bạch sắc quang v ư ợ n g trong suốt quang cháo trên v ù vù tiểu y thủ ai đến bạch sắc quang cháo thời gian bạch s á c quang cháo đột nhiên nhúc nhích lên toàn bộ quang cháo mặt ngoài cũng là nổi lên nhẹ nhẹ sạc sỡ giống như là bình tĩnh trên mặt hồ đầu nhập vào một khối hòn đá nhỏ thông thường tạo nên trận trận sóng vợn truyền đẩy ra đến bạn đang đọc truyện được lấy tại nghe truyện mp ba tại th audio truyện c nết thấy tiểu y thủ đặt ở quang cháo mặt trên nhưng vị bị văng ra tiêu viêm khẩn trương tâm cũng là hơi thở dài một hơi ngay sau đó tiểu y hai con mung mi bàn tay đều là thân qua đi thế nhưng kia tản ra nhũ b ạ c h sắc quang v ư ợ n g trong suốt quang cháo cũng là không có đưa hắn văng ra ý tứ sở dĩ kế tiếp chuyện tình là tốt rồi đủ hơn thuận lợi lướt qua trong suốt quang cháo đi tới quang cháo nội bộ tiêu viêm thấy tiểu y thuận lợi tiến vào trên mặt lộ ra một mạt sắc mặt vui mừng ý bảo tiểu y qua đi đem hỏa đ ề tử hai xuống sau đó mang đi ra tiểu y cũng là rõ ràng tiêu viêm ý tứ c h ậ m ế i h ư ớ n g p h í a kia một gốc cây h ỏ a linh c h i thụ đ i đ ế n t r o xảy r ắ tiểu t y y h ề đó là đi tới kia hỏa linh chi thụ dưới tàng cây nhìn trên cây hơn mười người quang đoàn khuôn mặt nhỏ nhắn trên đôi mắt trong để lộ ra một m ặ t h ư n g phấn v ẻ sau đó vươn tay nhỏ bé quay trong đó một cái quang đoàn trộm tới thế nhưng chắc hẳn ở phía sau d ị biến xảy ra tiểu y y h ề vừa thần qua đi tay nhỏ bé tại vừa mạc tiến kia quang đoàn thời gian kia quang đoàn trong nguyên bản sở tại hỏa d i ễ m quả thực cũng không gặp đợi được tiểu y h ỉ bắt tay vươn đến thời gian k i a một quả hỏa d i ễ m quả thực rồi lại là lần nữa xuất hiện tiểu y khuôn mặt nhỏ nhắn trên lộ ra một mặt mờ mịt vẻ ngay sau đó vừa thử vài thứ thế nhưng kết quả vẫn là không hề ngoài ý muốn cùng lần đầu tiên kết quả thông thường tiểu y h ỉ bàn tay đi vào k i a quả thực sẽ không cúng mất bên ngoài tiêu viêm thấy này một màn nhất thời một trận ngạc nhiên này cái gì cái gì a vói vào đi mình cư nhiên đã không thấy t â m hơi thủ lấy ra nữa cư nhiên vừa đi ra có thể là ngắt lấy phương pháp sai đi nói vừa nhảy ra kêu bản phong cách cổ xưa thư tịch vừa tìm kiếm một phen mới tìm được hỏa đệ tử hỏa linh chi thụ n ạ i do hỏa diễm lực như trên cổ mùa xuân người lấy tám thiên thuế vi xuân tám thiên thuế vi thu thích chi lấy đại niên trường thọ c ũ n g so với nếu là hỏa linh chi thụ trải qua vạn tái năm tháng người vi làm một sấm chiều mười vạn năm tháng người cái chi hơn tháng sợ hai trưởng giả hồ hỏa linh chi thụ vạn năm một cái nút là vi cúng thất tuần bốn mươi chín khối nghìn năm một cái nút là vi bốn m ư bốn một m ư ờ i sáu khối trăm năm một cái nút là vi t a m tam, tam đắt chín khối đi lấy loại chi hai khối phần có vi bốn mươi bảy khối mười bốn khối bảy khối cần lấy kỳ quả thực cần lấy hỏa diễm vi vật dẫn lấy hỏa diễm mà lấy chi thủ trích người thân chi không gặp Thối tắt chi ra. nhìn nay một trường xuyến cổ văn tiêu viêm thoáng béo gọn một phen cũng đó là rõ ràng trong đó ý tứ đó chính là muốn trích này hỏa đệ tử phải do hỏa diễm đến hái lấy hỏa vi vật dẫn bằng không trích không được suy nghĩ cẩn thận điểm này tiêu viêm cũng là dụng ý niệm cùng tiểu y y h ề giao lưu khiến hắn dùng hỏa diễm đến hái hỏa đệ tử một đám phấn hồng sắc ngọn lửa tại tiểu y y h ề i mũm m í m tay nhỏ bé trên hiện lên sau đó đó là biến thành một cái hỏa diễm bàn tay quay trên cây quang đoàn trộm tới lúc này đây cầm kia quang đoàn lúc kia quả thực không có tiêu thất bởi vậy đó có thể thấy được phương pháp này là tương đương chính xác kế tiếp quá trình không thể nghi ngờ là tương đương thuận lợi tiểu y tháo xuống m ộ mươi hai mai quả thực dựa theo tiêu viêm yêu cầu lưu lại hai quả quả thực cho rằng hộ thủ quả thực tiểu y đi ra sau đem tịnh liên yêu hỏa trên huyền phù m ộ ư ơ i hai mai hỏa diễm quả thực đưa trò tiêu viêm vào tay một có một chút nhiệt độ trái lại có một tia ôn lạnh ý ác nơi tay trên làm cho một loại vui vẻ thoải mái cảm thụ đảo cũng không hổ là viễn cổ thiên địa kỳ quả đ ê m này mấy mai quả thực thưởng thức chỉ chốc lát tiêu viêm đó là dùng dị hỏa bao vây lấy này mấy mai hỏa đề tử sau đó đem chi để vào cái chai trong hiện tại chúng ta cũng đình lại thật lâu p h ò n g t r ừ n g cái á cùng hỏa phệ trong lúc đó so với đấu cũng là sắp kết thúc chúng ta hẳn là sớm một chút rời đi lúc này đây ta thế nhưng lớn nhất thu lợi người a hồi trinh đường xá gần đây thời gian càng thêm thông suốt không được chỉ chốc lát công phu tiêu viêm đó là về tới mặt đất sau đó đấu khí nơi tay trưởng bắt đầu khởi động đem mình lúc trước quạt hố to điền trên tiêu viêm mới vừa rồi hướng phía viễn phương cấp tốc lao đi lúc này trên bầu trời đại chiến cũng đã đến sắp trà ra manh mối lúc cái á cùng hỏa phệ hai người so sánh với người trước chỉ là khí tức có chút hôn loạn mà thôi cái khác nhưng thật ra không có khác thương tổn thế nhưng người sau sẽ không có may mắn như vậy thất thủ liệt hỏa điều có thể vượt cấp công kích uy danh điều không phải cái hỏa p h ệ nguyên bản mặt mày hồng hào hình dạng đã không gặp duy nhất có thể thấy chính là hắn cả người cháy đen chật vật hình dạng c á i á ngươi không nên hơi quá đáng ta viễn cổ thiên long bộ tộc điều không phải dễ khi dễ như vậy hỏa vệ âm trầm thanh em vang lên hắn hiện tại đã khắp nơi mền á ngăn chặn nếu là còn như vậy đấu trên vài ngày như vậy hắn tựu i thực sự nguy hiểm viễn cổ thiên long bộ tộc một nghe nói qua rất nhu sao ta cài á tối coi thường chắc hẳn đánh nhau đánh không lại bàn ra nội tình đến áp người khác đây là nhu nhược biểu hiện hơn nữa lúc trước của ngươi các loại hành vi bởi vậy ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ đấu lâu như vậy cũng nên phân ra thăng bại để ngươi kiến thức kiến thức ta truyền thừa bí kỹ uy lực đi dứt lời kia cực đại thất thủ liệt hỏa điểu một trận bén nhọn chim hót sau đó thân thể đột nhiên thiêu đốt lên bàng bạc đấu khí cũng là thiêu đốt lên lấy cái á vi trung tâm cấu thành một cái huyền ảo vân tay hòa p h ệ cảm thụ được cái á trên người hiện tại thành lần tăng vọt thực lực không khỏi khoe miệng vừa nhảy khổ sáp nói rằng lẽ nào hắn còn không có dùng đem hết toàn lực sao tuy nói là nghĩ như vậy thế nhưng dưới loại tình huống này hòa p h ệ cũng là phải kiên trì định lên rồi lần nữa là thi triển ra vạn long rít gạo bầu trời trên mấy vạn cái hát sắc d a o long xoay quanh x e n vào có vẻ uy lực vô biên có lẽ có những này d a o long tại mình bên người hắn lại nghĩ an tâm một ít đi lúc này kia một cái huyền ảo cực đại năng lượng vân tay cũng là vẽ bề ngoài hoàn thành sau đó vân tay quay trời cao hung hăng ném đi một đạo bén nhọn chim hót chi tiếng vang lên cái á kia cao vút thanh âm cũng là vang lên truyền thừa bị kỹ phượng hoàng phụ xuống theo này đạo thanh âm hạ xuống toàn bộ phía chân trời đều là toàn bộ không gian tiếng đồng hồ một trận tĩnh sau đó đột nhiên ba động lên khắp phía chân trời đều là không khỏi run đứng lên bầu trời trên nguyên bản lam sắc bầu trời hiện tại cũng hoàn toàn nghiền ác biến thành một mảnh không gian hát động thế nhưng kia đáng sợ lực lượng mới vừa rồi là mới vừa vừa mới bắt đầu mà thôi chương một trăm ba mươi lăm kinh khủng p ư ợ n g hoàng hư ảnh kinh khủng khí tức theo trời cao trên chậm rãi dâng lên lúc này tất cả không gian đều là hoàn toàn nghiền ác hỏa phệ cùng cái á vị trí địa phương đã biến thành hư vô không gian một cổ cổ đáng sợ thôn phệ lực lượng khắp nơi hư vô không gian lẻn mỗi một lần lưu động sẽ sản sinh rất nhiều đấu khí suối chạy thoạt nhìn rất là kinh khủng hư vô không gian trên cái á tiếng chim hót cũng là rũ phát bén nhọn đứng lên nương theo sen vào hắn mỗi một lần kêu to trong thiên địa ba động đều là lại thành lần trở mình thăng đang ở thoát đi tiêu viêm vị trí không gian cũng là đột nhiên nghiền nát hắn cũng thoáng cái bị quấn vào hư vô không gian trong vòng vừa vặn thấy được cái á thi triển này một truyền thừa bị kỹ phượng hoàng lâm thế trong lòng chấn động không gì sánh được bực này cường h á n ba đậu còn chỉ là triệu hoán m à thôi như vậy cuối cùng thi triển ra đến đấu kỹ có thể hay không thực sự đem đã viễn cổ thần thú phượng hoàng triệu hồi ra đến a lúc này trong hư không đấu khí suối c h ả y đều là bị xanh xanh đánh sơ xác cũng chắc hẳn ở phía sau cái á biến thành đích thật là thất thủ liệt hỏa điệu đột nhiên phun ra một đoàn bạch quang bắn về phía phía chân trời là tả thật lớn quang trụ bạo bắn phía chân trời sau đó tại bầu trời đan g b à o mà theo những ngày quang trụ hội tụ kia một mảnh hư vô chỗ đúng là cấp tốc tan vỡ mà khai hư vô không gian đều là không chịu nổi này ngập trời uy áp hóa thành một mảnh hát đám này nếu như đặt ở vừa giao chiến trên mặt đất c h u y ệ n sợ rằng này phương viên hơn mười vạn lý sẽ hóa vì nhân gian địa ngục thấy hư không không gian tan vỡ tiêu viêm con ngươi cũng là cực nhanh co rút lại trong lòng kinh hãi vạn phần thế nhưng đôi mắt trong cũng một mảnh lửa nóng vẻ bực này công kích bình thường thế nào thế nào khả năng thấy rõ đến hiện tại nhất định phải hảo hảo coi trọng vừa nhìn hắc ám hiện lên mơ hồ gian một đạo khổng lồ hình chim hư ảnh chậm rãi hiện lên hư ảnh cũng không rõ ràng nhưng không rõ có thể thấy kia vĩ linh cùng trên đỉnh đầu vương miện g hư ảnh ánh mắt phủ lãm sen vào này một mảnh thiên địa một loại khôn kể khí t ứ c mang theo một loại viễn cổ tang thương cảm giác chậm rãi tràn ngập ra phượng hoàng lâm thế phượng hoàng hiện cái á lúc này sắc mặt cực kỳ thanh kính tựa như một cái giáo đồ thông thường quay hư ảnh tràn ngập tôn kính phượng hoàng hiện thiên địa minh cái á quát khẽ một tiến g d ư ớ i tất cả thiên địa năng lượng đều là đều lược tiến kia phiến hư vô sau đó chui vào kia đạo không rõ hư ảnh trong nương theo sen vào những này năng lượng quang chủ u a n chú kia một đạo hư vô thân ảnh phảng phất mơ hồ gian là trở nên ngưng thực một ít không rõ gian có thể thấy kia một đạo thất thải thần đ i ể u tại thiên địa huyền p h ù đối với này phiến thiên địa có một loại bao trùm cảm giác đây là thất thủ liệt hỏa đ i ể u truyền thừa bị kỹ phượng hoàng lâm thế cái này truyền thừa bí kỹ nhất cường đại địa phương ngay với nó có thể triệu hồi ra viễn cổ thần thú phượng hoàng hiệu rõ khí tức cùng với hắn huy áp cái loại này tồn tại với viễn cổ trong đấu tổ giai khắc đứng đầu cường giả chỉ là một k i a di lưu khí tức liền khả đủ để rung động thiên địa đương nhiên bao quát này nhỏ nhỏ thất tinh đấu đế hòa vệ ngẩng đầu nhìn kia hư vô trong không rõ thân ảnh k i a t r ư ơ n g đầy sen vào g i ữ t ậ n khuôn mặt cũng là từ từ hiện lên một cổ thần sắc sợ hãi hắn có thể cảm giác được cái á này nhất chiêu cường hãn thấy cái này hư ảnh giống như là đường sơ thấy được lão tổ tông thông thường phải biết rằng lão tổ tông thế nhưng đấu tổ giai ta chịu thua ta chịu thua lúc này hỏa phệ sắc mặt tái nhợt vội vã cả tiếng quay người trước kêu lên chậm chịu chết đi cái á thật sâu hít một hơi chậm bàn tay chậm rãi lộ ra xa xa nhắm ngay cháy phệ t r ụ p được đi tiếp theo xiếp trong mắt hàn mang bạo dũng hai móng đ ô n g nhiên c h à o hạ ầm ầm long ngay cài á hai móng ác hạ kia một c h ú t kia tiêu viêm đó là kinh hãi nhìn thấy kia h á t cám hư vô trong không rõ thân ảnh dĩ nhiên cũng là vươn hai móng hơn nữa tối lệnh biết dùng người hoảng sợ chính là hắn kia một đôi hai móng dĩ nhiên là chân chính lộ ra hư vô xuất hiện tại vô số người nhìn kỹ dưới đó là đối phiếm sen vào thất thải quan g mang hai móng cực kỳ thoát ron dài nhìn qua xa hoa thế nhưng tiêu viêm cũng biết đây là một đôi chân chính đấu tổ d a i khắc cường giả hai móng một đôi viễn cổ chân thực tồn tại quá hai móng tất nhiên chính mình s e n vào xé rách thiên địa chi lớn la o h uy có thể kia một đôi phiếm s e n vào lưu quang thủ trào phảng phất xuyên toa thời không theo kia viễn cổ phá không mà đến xuyên thấu hư vô sau đó tại tất cả đấu đế nhìn k ỹ hạ xa xa quay hỏa phệ bắt xuống phía dưới lúc này hỏa phệ căn bản không có biện pháp chạy trốn kia một đôi tay chảo hoàn toàn tập trung hắn hắn căn bản trốn không thoát phanh thủ c h ả o chụp được kia một chốc bầu trời trong nháy mắt văng tung tóe hư vô không gian cũng là biến thành hư vô thậm chí ngay cả không gian giới l ũ y đều là xuất hiện một tia hoàng đ ậ u lúc này h ỏ a vệ cũng là vẻ mặt bỏ bừng xoay quanh tại mình bên cạnh mấy vạn cái hát sắc d a o long đều là nhằm phía kia một đôi phiếm sen vào lưu quang thủ c h ả o thế nhưng những n à y hát sắc giao long còn không có tiếp cận kia một đôi tay chảo đó là bị kia khổng lồ áp lực chấn thành hư vô g ầ m lên giận dữ theo hỏa p h ệ trong miệng chuyên gia sau đó thân thể hắn trên phiếm ra khỏi một mạt hoàng sắc q u a n mang thân thể trên giao long lân phiến lúc này đều là bị hắn xanh xanh lên nhất thời hỏa p h ệ trên người tiên huyết tứ lưu một có cơ hội trên người chảy ra tiên huyết trái lại là chăm chú nhìn chằm chằm kia một đôi mãi mãi khóa tới được hai móng tất cả bị hắn lên lân phiến đều là xoay quanh tại hắn xung quanh sau đó phía sau tiếp trước quay kia càng lúc càng tiếp cận hai móng đi tại khổng lồ uy áp hạ ở đây tất cả năm sao tả hữu đấu đế đều là sắc mặt đ ỏ bừng ngay cả tiêu viêm cũng không ngoại lệ thấp hơn năm sao đấu đế đều là không hề ngoại lệ thổ huyết không ngừng thậm chí rất có t h ầ m người trực tiếp bị uy áp xanh xanh tế bạo lúc này kia sổ lấy vạn kế lân phiến phiếm sen vào kim sắc quan mang nhằm phía kia một đôi tay chảo ven đường thỉnh thoảng có lân phiến bị uy áp xanh xanh đánh sơ sát thế nhưng kia lân phiến cũng là càng phát ra tiếp cận kia một đôi móng ướt t h ế này lân phiến tiếp cận kia một đôi tay chảo hỏa p h ệ một tiếng tê giống vang lên lân viêm bạo nương theo sen vào này một đạo thanh âm hạ xuống kia sổ lấy vạn kế lân phiến bỗng nhiên bạo khai một trận kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên đợi cho bạo tạc qua đi kia một đôi phiếm sen vào thất thải nhan sắc thủ t r ả o hỏa phệ thấy hắn không hề tổn thương thủ t r ả o sắc mặt cũng là tái nhuận đến cực điểm hắn đã dùng ra hắn bảo mệnh con bài chưa lợn thế nhưng chính một có chút tác dụng con ngươi kịch liệt phóng đại tại kinh hại thanh tròng hỏa phệ bị kia một đôi hư không lộ ra thủ t r ả o xanh xanh miết bạo một cái gần đột phá thất tinh đỉnh đầu đế tại sử dụng áp đáy hòm tuyệt k ỹ lúc chính bị một t r ả o xanh xanh miết bạo đó có thể thấy được này một kích đến tột cùng có bao nhiêu sao kinh khủng một chảo dưới thi cốt vô tồn kinh khủng như vậy chương một trăm ba mươi sáu theo đôi cùng tập sát tiêu viêm nhìn kia thật lớn linh hồn hư ảnh xanh xanh một chảo đem thực lực đạt được bảy mới đỉnh đấu đế tạo thành huyết vụ trong lòng một mảnh kích động như vậy phách quyết mới vừa rồi là nam nhi trong lòng mộng tưởng lấy tuyệt đối tư thái tương k ỳ hoành sát cái á lấy mạnh mẽ tư thái oanh giết hỏa phễ lúc hắn phía sau kia phượng hoàng hư ảnh cũng là lần nữa đạm xuống tới vài phần trở nên càng thêm không rõ phải biết rằng g á i á cùng hỏa phệ đều là xuất phát từ thất tinh đỉnh tu vi tuy rằng g á i á có thể vượt cấp khiêu chiến thế nhưng nghĩ một kích oanh giết nói như vậy độ khó chính tương đối lớn sở d i nói hắn tuy rằng thành công triệu hồi ra tới phượng hoàng hư ảnh thế nhưng hắn tiêu hao s ắ c thực phi thường lớn chắc hẳn tại đây bàn trạng hướng hạ g á i á tuy rằng sắc mặt tái nhợt thế nhưng tự hắn phía sau kia không rõ phượng hoàng hư ảnh chính làm cho một loại bù kẻ chiến thắng cảm giác loại cảm giác này hoàn toàn là do đ ấ y lòng tự nhiên mà vậy phát ra quan cảnh năm sao đấu đế bởi vì tại giao thủ không xa địa phương bởi vậy đại đô là bị thương sở dĩ hiện tại tại tiêu viêm xem ra đều là thu không nhẹ thương tiêu viêm còn lại là hầu như không có thụ cái gì t h ư ơ n g nguyên nhân có hai một thời là tiêu viêm giờ rời xa cái á bọn họ giao thủ vòng tròn sở dĩ lan đến không lớn thứ hai là tiêu viêm đến thời gian không có thụ thường đúng lúc thu được một đinh điểm lan đến cũng không có vấn đề gì nhìn các ngươi thủ lĩnh đều là bị ta chu s á t hiện tại các ngươi tủ không đầu hàng cái á tuy rằng sắc mặt tái nhợt thế nhưng bởi vì hắn hơn năm làm vương duyên cơ đi trên người tự nhiên mà vậy toát ra đến thượng vị giả khí thức có thể dùng trong nhiên trong lòng đều là không khỏi chấn động hầu như sẽ há mồm sở đầu hàng cũng chắc hẳn ở phía sau cái á đột nhiên cảm giác được mình hang ổ trong hỏa thuộc tính năng lượng rất nhanh yếu bớt lập tức tái n h ậ t trên mặt dâng lên một m ạ cừng hương v ẻ bén nhọn tiếng chim hót theo kỳ trong miệng phát sinh sau đó cái á làm như nghĩ tới chuyện gì thông thường xoay người sẽ chiêu hang ổ lao đi lúc này mới vừa rồi kia sáu vị năm sao đấu đế tại nghe được cái á chim hót có tiếng cho là cái á nổi giận sở dĩ bật người bay đến cái á trước người ngăn chở đường quay nguyện. đấu đấu đấu ta kia sao sao Thấy người trước nói rằng cái á tiền bối, chúng ta nguyện. Tên kia năm đấu đế còn không có nói xong đã bị cái á dùng đấu khí một chảo nát. Thấy một gã năm đấu đế bị kỳ đánh chết, còn gã trước cái bối, cái một trào một chết, có á á bị bấm bị khí kỳ đế đã đế lập tức cũng là giận dữ cuộn trào mãnh liệt đấu khí dâng lên bảy đạo hỏa diễm theo trong miệng của hắn phát sinh bắn về phía kia mấy danh đ ầ u đế tiếp theo thuấn đó là hướng phía hang ổ bay nhanh vào tới kỳ tốc độ cực nhanh kẻ khác tắp lưới đã bị cái á nén giận một kích còn lại mấy danh năm sao đ ầ u đế vốn có cũng đã thụ thường hiện tại trở nên càng thêm nghiêm trọng bắt đầu đi thế nhưng bọn họ thấy cái á đi không có giết bọn hắn trong lòng cũng là không khỏi lộ ra một mạt may mắn quay xa xa cấp tốc rời đi lúc này tiêu viêm cũng là thấy được kia t h ủ thương pha trọng mấy danh đấu đế khoe miệng khơi mào một mạt lạnh leo dáng tươi cười lẩm bẩm nói nếu hỏa vệ đã đã chết ta đây hiện tại t i ể u hướng các ngươi thảo điểm lợi tức đi đến lúc đó tin tức c h u y ể n quay lại đến thiên long bộ tộc lúc ta tin tưởng viễn cổ thiên long bộ tộc sau mười chín r ầ m rạp tùng lâm trong một đạo bóng đen bỗng nhiên thiểm lược trên một chỗ r ầ m rạp rừng cây trong ánh mắt xuyên thấu qua cành cây kẽ h hở nhìn phía cự nơi này cận có trăm mét cự ly một chỗ đại t h ủ hạ nơi nào bảy đạo nhân ảnh đang ở làm tạm thời nghỉ ngơi tùng lâm trong tiêu viêm ngẩng đầu nhìn liếc mắt sắt trời thoáng đã muộn một chút hô hấp bình ổn đắc một có chút ba động tuy rằng mục tiêu ngay trước mặt khả hắn nhưng cũng không có vội vã xuất thủ không đề cập tới những người đó bản thân đó là một gã năm sao đấu đế cừng giả tuy rằng bọn họ thụ thường pha trọng tiêu viêm cũng không có nắm chặt tại quá ngắn thời gian nội đem chi hoàn toàn thu thập sở dĩ hắn phải tìm kiếm đến tốt nhất hạ thủ thời cơ nói cách khác một ngày bại lộ chỉ sợ cũng có chút phiến thức dù sao viễn cổ thiên long bộ tộc thế lực cho dù là đặt ở toàn bộ viễn cổ đại lục trong kia cũng là có thể được cho có chút cường hãn tiêu viêm đường nhìn chăm chú tập trung vào tiền phương những người đó đối phương tại nghỉ ngơi sắp tới đến mười phút sau rốt cục lần nữa đứng dậy thay đổi một cái phương hướng kế tục lao đi lúc này tiêu viêm đột nhiên nhanh hơn tốc độ thoáng cái xuất hiện tại kêu bảy tên năm sao đấu đế trước mặt cười ha hả nói rằng chúng ta lại thấy mặt là ngươi thấy đột nhiên đi ra tiêu viêm na một gã năm sao đấu đế đầu tiên là sửng sốt sau đó nghiến răng nghiến lợi nói rằng tiêu viêm ngươi chết chắc rồi dứt lời quay cái khác mấy danh năm sao đấu đế nói rằng thanh sơn thanh ngọc thanh đũ thanh trượng thanh t ừ thanh dục nếu không phải hắn ta sao thế nào sẽ là hiện tại như vậy rằng dốc, chúng ta liên thủ đưa hắn oanh sát nghe thế nhân chuyện tiêu thanh sơn thanh ngọc thanh đũ thanh trượng thanh t ừ thanh dục quân đều là chậm rãi gật đầu lô đây là thời gian tiêu viêm cũng là sắc mặt ngứng trọng đây là hắn lần đầu tiên đối mặt bảy tên năm sao đ ấ u đế tuy rằng đều bị thương chiến l ự c bất túc một hai thế nhưng tiêu viêm chính phải cẩn thận di hỏa hàng cổ xích cũng là bị hắn đem ra bàng bạc đấu khí phá đề ra tập trung vào trước mắt bảy người sau đó sơn ca ngang giao thủ cũng là giật lại màn tre len keng đinh di hỏa hàng cổ xích sở l ư ớ t q u a hòa hoa văng khắp nơi kia thanh ngọc trong tay trường đao cư nhiên trực tiếp bị kỳ trên sở ẩn chứa cự lực chấn tột tay thoát thủ ra chỉ có số ít mấy thụ thương không quá nghiêm trọng năm sao đấu đế còn có thể miễn cưỡng cầm trong tay vũ khí bất quá kia cũng là tại hổ khẩu bị phá nứt ra tiền đề xoay tròn bàn chân đột dừng lại d ư ơ n g mắt nhìn sen vào kia trùng cận trước mặt bất quá nửa thức cự ly nhưng lại vẫn như cũ sắc mặt hung h ã n thanh ngọc thiêu viêm khỏe miệng nhấc lên một mạt cười nhạt ban chân trợt đạp thân cây theo một đạo năng lượng nổ vang kỳ thân thể hầu như hóa thành một đạo thiểm điện bóng đen xuyên toa tại bảy đạo năm sao đấu đế hiểu rõ thế tiến công trong thình thịch thân hình xuyên toa gian không có muộn tiếng vang lên một lần muộn vang lên truyền ra liền là có thêm một gã năm sao đấu đế miệng phun tiên huyết theo d ầ m d ạ p c ả n h cây xa suốt h ạ trọng trọng nện ở nét mặt từ chối vài cái nhưng vẫn như cũng là vô lực nhuyễn ngã xuống đấu đế ngã xuống ngằng đầu nhìn giữa không trung thiểm điện chiến đấu kịch liệt thanh dục kia nguyên bản âm hàn sắc mặt lúc này cũng hắn giao cho ta đem còn lại mọi người thì hơi gật đầu lô thanh ngọc là bọn hắn đoàn người trong thủ thương nhẹ nhất nhân sau đó một bên tên kia láo giả hơi gật đầu đỡ mặt k h á c một vị tạm thời mất đi sức chiến đấu thanh sơn lui ra phía sau vài bước trước trước tiêu viêm cùng thanh sơn xuất thủ trong hắn cũng là đại thể thấy rõ người sau thực lực thình thịch cấm kỵ chi môn tiêu viêm mi tâm chỗ linh hồn lực đều bừng lên sau đó lưu khúc tới cực điểm hư không đột nhiên có một chút run sau đó một toa thật lớn linh hồn quang môn tại tiêu viêm phía sau chậm rãi hiện lên sau đó dũ phát ngưng thực đứng lên linh hồn quang môn hiện lên sát na người thanh niên sở tại gò núi nhất thời biến thành vàng óng ánh v ẻ sau đó một cổ kinh khủng hấp lực tự quang môn trong tuân ra sau đó mọi người đều là thấy hoa mắt sau đó thất khiếu đều là chảy ra tiên huyết thừa dịp kia mấy người còn không có phản ứng qua đây tiêu viêm đó là bắt đầu rồi công kích liên tiếp đấu kỹ đều là bị tiêu viêm kim trúc bừng lên sau đó liền vừa s á c h theo dị hỏa hàng cổ xích s u n g phong liều chết đi tới giữa không trung trên cuối cùng một gã đấu đế cũng là ầm ầm tạp rơi bang trên bị tiên huyết sờ đầy con mắt từ từ nhắm lại theo cuối cùng một gã đấu đế bị thua tiêu viêm thân thể từ từ hạ xuống đến trong tay hàng cổ xích chỉ xéo đỏ sâm tiên huyết theo thước đo từ từ tích lạc xuống còn chưa thi rớt đó là bị dị hỏa hàng cổ xích hít vào cổ xích nội bộ có thể dùng cổ xích r ũ phát yêu dị đứng lên lúc này một mặt yêu dị quang mang chợt lóe rồi biến mất ngay cả tiêu viêm cũng không từng phát trước chương một trăm ba mươi bảy m a tộc nhìn kia rồi ngã xuống đi bảy tên đầu đế tiêu viêm khỏe miệng lộ ra một mạt độ cung tin tưởng việc này tình truyền quay lại đến viễn cổ thiên long bộ t ộ c tròng sợ rằng rất náo nhiệt đi đồ nghĩ tới đây tiêu viêm cũng là khẽ cười cười sau đó ánh mắt nhiệt liệt nhìn chăm chú hướng về phía kia vài đạo té trên mặt đất bảy tên năm sao đâu đế không chuẩn bị nói là ánh mắt lửa nóng nhìn chăm chú hướng về phía trong tay bọn họ nạp linh nhẫn năm sao đâu đế tin tưởng cất giấu sẽ không khiến ta thất vọng đi bước chân khẽ rời bước nhanh đi tới trên mặt đất bảy người bên cạnh đệ nhất nhân chắc hẳn cự ly tiêu viêm gần nhất thanh sơn tiêu viêm tự nhiên mà vậy đi tới hắn trước mặt theo hắn ngón cái trên đem kia một quả nạp linh nhẫn xả xuống tới ngón tay ma sa bắt tay vào làm trong một quả dính đầy tiên huyết nạp linh nhẫn này đúng vậy theo kia thanh sơn trong tay mạnh mẽ bạt đến gì đó người này tại viễn cổ thiên long bộ tộc địa vị không thấp phỏng chừng là nội vây t r ư ở n g lao đi nói như vậy nạp linh trong giới chỉ gì đó hẳn là cũng không lại quá kém hắn nghĩ đến đây tiêu viêm hắc hắc nở nụ cười lẩm bẩm nói này đó là lợi tức nhẹ giọng nở nụ cười một tiếng q u a đi tiêu viêm tâm thần khẽ động một lũ linh hồn lực lượng đó là theo mi tâm lan chẳng ra sau đó quay dính đẩy thanh sơn tiên huyết nạp linh nhận xâm nhập đi nhưng mà đương kỳ linh hồn lực lượng vừa bính tiết đến người sau giờ cũng bị một cổ lực lượng bắn ngược trở lại bị thiết hạ linh hồn ấn ký sao n à y thanh sơn thật là đã chết đều còn không sống yên ổn dứt lời riêu xa đầu thở dài một tiếng nếu là đã ngã xuống thanh sơn có thể nghe tiêu viêm nói chuyện chuyện nhất định lại tức giận đến liên tục thổ huyết người này thật sự là quá không biết xấu hổ ta tại nạp linh nhận trên thậm chí một cái linh hồn dấu vết chứng minh thứ này thuộc về ta lẽ nào có t ệ sao linh hồn lực lượng bị văng ra tiêu viêm đầu mi một tiêu này thanh sơn thực lực đích xác không kém nhưng nếu là còn hơn linh hồn lực lượng mạnh mẽ chuyện chỉ sợ hắn là so ra kém tiêu viêm loại này linh hồn ấn k ý tại tiêu viêm xem ra cũng không cụ bị sen vào nửa điểm phòng ngự tính ngón tay nhẹ nhàng ma xa quá nạp linh nhẫn một cổ biển linh hồn lực lượng như thủy triều bàn bạo dũng ra chỉ nghe đ ắ c một đạo rất nhỏ răng rắc âm hưởng k i a phạm giới trong vòng linh hồn ân nhớ đó là trực tiếp bị tiêu viêm xanh xanh lao đi đi tiện tay lao đi đ i u nạp linh nhẫn trên linh hồn ấn k h tiêu đình linh hồn lực lượng rốt cục không hề trở ngại tiến nhập trong đó lược một tìm tòi bàn tay trên một bạo bạc kim sắc quyển trục đó là thoáng hiện ra thông thiên trảo tiêu viêm ánh mắt tại quyển trục trên đ o qua sau đó ánh mắt liền là đốn tại quyển trục trên ba kim sắc tự thể trên một cổ nồng nặc hoang v ũ vị nhất thời tràn ngập mà đến cẩn cẩn rực rực thời ra quyển trục tiêu viêm thô sơ giản lược nhìn liếc mắt quyển trục trong vòng đối này giới thiệu đầu mi không tùy vào hơi nhân lại một lát sau nhẹ dọn g đạo quả nhiên đủ bá đạo bực này hạn chế nhiều lắm hơn nữa nhưng là quá tàn phá thôn phệ người khác linh hồn bột nguyên hấp thụ hóa thành mình lòng khí bực này thủ đoạn bất khả vị không tàn nhẫn bất quá loại này kháo hấp thụ người khác đế chi bản nguyên tăng cường thông thiên t r ả o thực lực thủ đoạn dù sao không tính thượng thừa hấp thụ đấu khí nhiều lắm liền là lại dẫn đến mình trong cơ thể đấu khí khó có thể tinh thuần đến một cái trình tự sau đó là nữa khó có thể có sở tiến thêm khi đó hậu trừ phi tán công t r ù n g tu nói cách khác còn có thể từ từ lại lẫn vào tạp chất bổn nguyên phản vệ thoáng xem một chút này vị thông tiên trảo tiêu viêm cũng nhìn ra này một ít tệ đoan thứ này có thể khiến thông tiên trảo uy lực học cấp tốc quá trình cũng cực độ tàn nhẫn máu canh phi thiên tính lạnh lùng người phạ là vô pháp tu luyện loại này viễn cổ thiên long bộ tộc quả nhiên không chỉ có là một cái cường hãn t r ù n g tộc cũng là m ộ thu cái l a n h y tay này ế t trùng tộc. Tiêu tiện t bộ lắc viêm đầu, đem hảo ô n thiên g đấu kỹ thông thiên chảo tiêu viêm vừa một trận bước lên nhưng cuối cùng tại khắp n g a ngách trong phát hiện trên trăm mai đê d i a i nguyên tinh cùng với hơn mười mai trung cấp nguyên tinh n g o ạ trừ lần đó ra đều là một ít yếu gì đó hoặc là vật phẩm nhưng vị nữa kế tiếp tiêu viêm dựa theo sáu người tu vi ai cái cướp đoạt một lần ngoại trừ thanh dục không có cướp đoạt bên ngoài tiêu viêm chiếm được một nghìn hơn mai đê giai nguyên tinh trên trăm mai trung cấp nguyên tinh không thể không nói đây là một bút khổng lồ trăm độ nhìn mấy thứ này tiêu viêm khỏe miệng không khỏi lộ ra một mạt sắc mặt vui mừng ngoại trừ thanh dục sáu gã năm sao đầu đế tiêu viêm tổng cộng chiếm được ba cấp đấu kỹ tam quyển tứ cấp đấu kỹ chính q u y ể n ngũ cấp đấu kỹ tam q u y ể n còn có nguyên tinh cùng với cao cấp dược liệu chắc chắn tiêu viêm trên mặt sắc mặt vui mừng càng lúc càng nồng hậu nhìn phía cuối cùng một người thanh dục thời gian đôi mắt trong một mảnh lửa nóng này mấy người thân ra tương đương không tệ đi tới thanh dục bên cạnh tiêu viêm quen việc dễ làm bài trừ thanh dục lưu lại linh hồn dấu vết sau đó mã bất đình để trở mình lên linh hồn lược đảo qua bán thô sơ giản lược t i ể u phát hiện không dưới thiên mai đê d à i nguyên tinh trung cấp nguyên tinh cũng có trên trăm khối hắn một người nguyên tinh con số so với chi kia sáu người tổng cũng không h o à n g hơn kiến h giá n h ư ợ n g tiêu viêm mừng rỡ không nớt mới vừa rồi giao thủ thời gian t i ể u thấy kia sáu người có ý định vô ý lấy thanh dục dẫn đầu hiện tại xem ra mình đảo thật đúng là sai được rồi này thanh dục thân phận sợ rằng không tệ đương nhiên tại thanh dục nạp linh nhẫn trong tiêu viêm ngoại trừ tìm được nguyên tinh ngoại ý mớn còn tìm được rồi chín quyển tứ cấp đấu kỹ hai quyển ngũ cấp đấu kỹ trừ lần đó ra quyển sách cũ chương một trăm ba mươi tám man tộc truyền thuyết nhìn phía kia lược hiển phong cách cổ xưa mấy cái đại tự tiêu viêm con mắt tĩnh tròn vo trong lòng một mảnh chấn động vẻ thế cho nên sắc mặt đều là mơ hồ gian có một tia ửng hồng man tộc thể tu thuật pháp loại này đồ vật thế nào khả năng xuất hiện ở chỗ này không nên a không nên a thiêu viêm liên tiếp thì thảo tự nói nói đến man tộc thể tu thuật pháp như vậy t i ể u phải đưa ra một cái chủng tộc mới đó chính là man tộc man tộc một cái thần bí mà vừa kỳ lạ chủng tộc đối chắc hẳn man tộc năm đó tại đấu khí trên đại lục giờ nếu không phải bạo phát một hồi đại chiến có thể còn không có nhân biết cái này chủng tộc đi sự tình muốn ngược dòng đến đấu khí đại lục viễn cổ thời gian khi đó đấu khí trên đại lục thiên tài xuất hiện lớp lớp cường giả như vân cứ như vậy bởi vì tài nguyên vấn đề sẽ có rất nhiều cường giả đi thăm dò một ít không biết địa phương hoặc là một ít nhân tế hãn tới địa phương cứ như vậy rất nhiều không biết tên địa phương nhất thời bị người các ngươi bại lộ đi ra nơi nào các loại tu luyện tài nguyên cũng đều là bị đầu tiên phát hiện nhân cướp giật không còn như vậy mọi người thăm dò không biết địa phương hứng thú r ũ phát đại lên đó là tại đây loại bối cảnh hạ càng ngày càng nhiều thám hiểm người gia nhập tìm tỏi tài nguyên đội ngũ trong đi như vậy thám hiểm bắt đầu đích sắc cấp các đại tông phái hoặc là tu luyện gia tộc giải quyết rất nhiều vấn đề thế nhưng cũng bởi vậy đưa tới đại họa tham d ò bước tiến kéo dài rất nhanh ngắn mấy năm cũng đã từ đó châu mở rộng đến tây bắc đại lục tây nam đại lục địa phương nhưng là chắc hẳn ở phía sau bọn họ tại tây nam đại lục phát hiện rất nhiều tu luyện tài nguyên do đó trắng trợn khai thác rốt cục có một ngày bọn họ khai thác đến một cái ẩn cư thâm sơn t r ù n g tộc không tệ có thể các ngươi đã đoán được cái này t r ù n g tộc chắc hẳn man tộc man tộc nhân thân thú thủ lực lớn không gì sánh được chủ tu luyện thể thuật bởi vậy đám đều có pha núi đá vụ noai có thể thế nhưng man tộc nhân xuất hiện có thể dùng khai thác nhân rất là kinh ngạc thế nhưng vẫn chưa suy nghĩ nhiều còn tưởng rằng là biến hóa ma thú bởi vì song phương ngôn ngữ bất đồng hơn nữa khai thác người còn muốn khu chủ, trảo bộ qua đây đang ngồi nhớ thậm chí sát hại những người đó đoạt đi người ta gì đó kết quả không cần nói cũng biết đại chiến bạo phát ẩn dấu man tộc cùng với hắc cám chủng tộc tinh linh chủng tộc chờ đẳng cấp đông đảo chủng tộc không có chỗ nào mà không phải là bởi vì này chàng đại chiến mà đều hiện thế từ đó kia không khắp kỳ mọi người nói biểu đại mọi người mới biết hiểu, lai đại ngoại với ngoài, nhiều qua ma một tộc bộ tộc tộc tộc. loạt thị tốc toàn trên trừ thú lục, lục lạ căn bản nghe chủng chuyển nguyên nhân cùng chủng còn như chủng có cấp có vậy ở sở dĩ có người ghi chép viết châu chi đ ô n g nhìn đợi đến tam vạn lý hoạch ma đắc chi vị có người thân m a thú thủ người hình thái xương liêu bộ lông vi lập lực lớn người vô cùng cũng vị chi viết man di c h i tộc có người nói rằng đế k h í c h i tộc tuổi truyền lưu xuống chương một trăm ba mươi chín cựu truyền thanh thánh lục niết xương đế tam b ả n chứng tổ phốc kia bản hát sắc bịa mặt thư tịch đó là bị tiêu viêm mở trước mặt mà đến chắc hẳn một cổ hoang vu rầm rộ ý tiêu viêm lập tức h o à n g hốt chú mục m à thị chỉ thấy kia trang tên sách viết viết năm đại t ử man hoang luyện thể quyết từ xưa tự thể tại nơi luân phảng phất diệu ngày bản quang đoàn trên như ẩn như hiện một cổ cương manh khí trước mặt mà đến lệnh gác tiêu viêm hô hấp đều đi ra hiện trong nháy mắt đình trệ đây là đây là man tộc man hoang luyện thể quyết ánh mắt nhìn phía kêu bản phiếm sen vào hát sắc quang mang thư tịch nhãn thần một mảnh lửa nóng thế nhưng tiêu viêm rất nhanh khôi phục bình tĩnh tự cố tự đánh giá tích sen vào nay phải làm rốt cuộc một loại dị tộc nhưng lại là trong truyền thuyết nhất cường đại chính mình sen vào đoán thể kỳ hiệu này công pháp là man tộc t r í cường luyện thể pháp quyết thế nào gặp phải ở chỗ này tiêu viêm mang theo nghi vấn thì thảo tự nói mở ra đệ nhị trang tiêu viêm coi như là đã biết thứ này vì sao xuất hiện ở chỗ này còn không có bị người mở quá nguyên nhân nguyên lai、like, muốn tu luyện man hoang luyện thể quyết đầu tiên sẽ đang luyện thể dọc theo đường đi đã đạt được nhất định thành tích thu được thư tịch nhận thức cùng phương mới có thể thuận lợi mở hán hơn nữa Luyện thể cường độ cùng tu vi có liên là tu quan, nếu là đem luyện thể cường cùng thể có độ đ vi e mà luyện l cường thể chia độ m cửu cấp, nói h tinh nhất phương ư cường được vậy, một mới độ đạt đấu đế cấp c thể, bất tu nhân hầu như không đấu quá luyện đến đế a tu u l y ệ năm sở dĩ bọn họ cường không độ đều không quá u q a sao đ ấ u đế theo lý thuyết cường độ hẳn là đạt được ngũ cấp đáng tiếc hắn mới ba cấp mà thôi tiêu viêm tại đấu khí trên đại lục bình thường tý luyện trở thành đấu đế sau bởi vì tiến giai c h ắ c trở sở dĩ tựu sửa luyện hơn mười năm qua hắn cường độ một thăng nữa thăng sở dĩ gặp không gian một c ơ n lốc cũng là không có tiêu diệt thoái hắn đấu đế thân sở dĩ tiêu viêm cường hãn trình độ không thể nghi ngờ là quá quan nhưng này cũng là tương đối với đồng cấp chớ mà nói kế tục chiêu hạ độc đi man hoang luyện thể quyết man tộc cao nhất tiêm luyện thể nhìn đến nơi đây lâm động trong mắt lửa nóng càng sâu luyện thể cùng luyện thể cũng là có sen vào hảo cùng phôi khác nhau luyện thể cùng đứng đầu luyện thể người sau tuy rằng so với trước người hơn hai chữ thế nhưng hai cái gian trinh lệnh cũng thiên xoa địa chớ luyện thể tiêu viêm đi qua đầu g i á hội có lẽ cái khác con đường đó là có thể cấu nhưng đứng đầu luyện thể chính luyện thể nhất lợi hại chủng tộc trong đứng đầu luyện thể coi như là nguyện ý dùng vô số nguyên tinh đổi lấy sợ rằng đều là khó có thể tìm được loại này đẳng cấp nói vậy coi như là tại viễn cổ trên đại lục bực này thế lực to lớn trong có hay không cũng là không nhất định thùy nếu là đạt được vừa sao đơn giản lấy ra nữa dù sao chỉ cần là chính mình nhất lưu k i a hắn tại tu luyện một đạo trên chí ít là có thể đi giảm thiểu không ngắn đường vòng này đối với tu luyện xem ra nói chính mình xen vào cực kỳ trọng yếu tác dụng sở di nói tiêu viêm có thể đạt được bực này luyện thể đích thật là hắn cơ duyên này man hoang luyện thể quyết phân ba tầng tầng thứ nhất không chỉ có muốn đánh toàn thân thể trên riêng mười chín cái mạch lạc do đó hình thành đấu khí mảnh che tay xảo một vận chuyển đó là có thể đem bên ngoài đấu khí công kích hóa thành đấu khí nói vậy người khác công kích không chỉ có đuối mình đủ phải không thương tổn nhưng lại mới có lợi thật sự là huyền diệu không gì sánh được man hoang luyện thể quyết sở ngưng tụ mà thành đấu khí vừa xưng là man khí là một loại cùng đấu khí có chút bản chất khác nhau lực lượng man khí có rèn luyện huyết n ụ c truy đoán gân cốt chi hiệu nhưng mà đấu khí tại điểm này trên cũng so với bất quá man khí trong đựng man tộc hoang vũ khí nếu là thành công tu luyện tới tầng thứ nhất là có thể mở ra này man hoang luyện thể quyết tầng thứ nhất thể quyết huyền hùng thể man hoang luyện thể quyết phân ba tầng mỗi một tầng đều là không gì sánh được huyền nào tầng thứ nhất cô động huyền hùng thể tầng thứ hai tiến hóa man hoang thể tầng thứ ba ngưng hợp bất diệt thể có người nói đương sơ này sáng tạo người tại bất diệt thể đại thành giờ có thể ngạnh kháng tam bàn đấu đế cường giả tam bàn đấu đế cường giả kia thế nhưng đấu đế trên siêu cấp cường giả a viễn cổ đại lục nghe đồn viết k i ự u chuyện t h à n h thánh lục niết t h à n h đế tam bàn thành tổ một tuyên thành thần thuyết pháp nói chắc h ẳ n đấu tôn muốn trở thành đấu thánh như vậy t i ể u cần trải qua chín lần đấu khí áp xúc ngưng hợp mới vừa rồi có thể tiến giai bàn thánh như vậy lục niết xưng đế nói chắc hẳn chín tinh đấu thánh đỉnh cường giả muốn trở thành đấu đế như vậy tựu i cần dẫn động nguyên khí tiến hành sáu lần nguyên khí truyền hoán cảm ngộ buồn nguyên lực mới có thể thành t i ể u đấu đế vị mà vị tam bàn thành tổ còn lại là nói đấu đế đỉnh cường giả muốn trở thành đấu tổ tựu i cần trải qua ba lần thiên kiếp m i ế t bàn nếu là có thể kháng qua đây đó là có thể thành t i ể u vô thượng đại đạo trái lại mạnh như vậy bất diệt thể đại thành có thể ngạnh kháng tam bàn đấu đế cảnh giới cường giả tam bàn đấu đế có bao nhiêu cường tiêu viêm không biết thế nhưng đã trải qua phượng hoàng lâm thế này một bí kỹ tam bàn cảnh giới cường giả đều là không dám trực tiếp loắt kỳ phong mang thấy thư tịch trên kia bình thản chính là lời nói tiêu viêm cũng nhịn không được một trận tạp tại nơi đại ngày lôi thể hạ cũng nan kháng một trường thật sự là kẻ khác có chút chấn động tiêu viêm thật sâu thở ra một hơi làm như muốn đem trong lòng khiếp sợ đều phun ra thông thường nhìn thư tịch trên man hoang luyện thể quyết phương pháp tu luyện tiêu viêm tựa hồ là đặt lễ đính hôn cái gì quyết tâm chật ngồi xếp bằng xuống tiêu viêm ngồi xếp bằng xuống hai t r ò n g mắt hơi hợp lại ngay sau đó cựu đánh ra tu luyện ấn kết tiêu viêm trên tay không ngừng kết xuất đám thập phần cổ quái ấn ký chẳng biết qua bao lâu tiêu viêm xung quanh đột ngột xuất hiện một tia ám hoàng sắc khí lưu ao long theo tiêu viêm bàn tay không ngừng vũ động tiêu viêm thân thể nhất thời run dày đứng lên thân thể xung quanh vô số ám hoàng sắc khí lưu hóa thành một t ừ n g sợi kim sắc khí thể cuốn tại lâm động thủ t r ư ờ n g trên sau đó theo kỳ lỗ chân lông tiến vào thân thể trong tại nơi ám hoàng sắc khí lưu d ụ n g manh vào thân thể giờ một cổ vàng sấm sắc khí lưu cũng là tại tiêu viêm đế chi bản nguyên nội nổ tung lúc này vô số hỏa thuộc tính đấu khí đều là đều hiện lên ra cùng ám hoàng sắc khí thể qua lại rằng co sen b ả o tựa hồ phòng bị sen vào những này không biết gì đó tiêu viêm mặc dù đang tu luyện cũng biết kia ám hoàng sắc khí thể chắc hẳn man khí man khí tu luyện man hoang luyện thể quyết sau sản sinh một loại đặc thù khí thể hắn cùng với đấu khí khác hẳn bất đồng tại tu luyện trên này ám hoàng sắc tiêu viêm ngồi xếp bằng tại tại chỗ nhắm mắt trong ngực chỗ lóe ra sen vào nhàn nhạt kim mang như vậy hảo một lát lúc mới vừa rồi chậm rãi mở hai mắt lúc này kỳ trong mắt dĩ là có thêm một chút á m hoàng sắc quang mang bắt đầu khởi động không hổ là đứng đầu luyện thể k i ê u man khí cũng là có chút huyền diệu may mà không có cùng đấu khí phát sinh xung đột vừa ngay đấu khí cùng man khí phát sinh xung đột trước tiêu viêm dùng tinh thần lực làm cầu khiến này lưỡng chủng hoàn toàn không giống nhau khí thể bình tĩnh dung nạp tại mình trong cơ thể tu luyện huyền h ư n g thể c ư nhiên muốn đánh toàn thân thể trên ba mươi sáu chỗ huyền đạo giá n h ư ợ n g tiêu viêm hung hăng địa s ử sốt xa xôi hồi ức r u n g manh vào t i ề u viêm trong óc h u y ệ t đạo cái này từ tựa hồ xuất hiện phía trước thế này võ hiệp tiểu thuyết trong đi muốn tu luyện man hoang luyện thể quyết tổng cộng cần đả thông toàn thân một trăm l i tám cái đại huyệt tu luyện tầng thứ nhất huyền hồng thể chỉ cần đả thông thận du huyệt huyệt khí hải trong cốt huyệt trờ đảng cốc ba mươi sáu chỗ vừa khả sau đó tại đắp nặn mười chín cái mạch lạc đó là có thể đem huyền hồng thể tầng thứ nhất tu luyện thành công chương một trăm bốn mươi Đả t h ô nhìn g m ạ c lạc, n h kia trên giới thiệu tiêu viêm không khỏi cười khổ một tiếng sau đó hơi lắc đầu lần nữa đem ánh mắt ngừng tụ kỳ trên ngoài miệng lược tắc bực tức sau đó đó là bắt đầu chuẩn bị đả thông mười chín cái mạch lạc lúc này tiêu viêm trong cơ thể mơ hồ có ám hoàng sắc quang c h ấ p động đó là huyền hồng thể tu luyện đường đông lạnh quang thải trong ám hoàng sắc k i a sáng bắt đầu bắt đầu khởi động buộc vòng quanh một cái cái nhân thể trong cực kỳ mịt mờ mà huyền ảo kinh mạch đường nhỏ tiêu viêm kiếp trước tuy rằng không thế nào bình thường nhìn võ hiệp tiểu thuyết thế nhưng đối với nhất cơ bản toàn thân kỳ kinh bắt mạch cùng với chu thiên huyệt đạo chính có sở lý giải nhân thể cùng sở hữu m ộ ư ơ i hai cái kinh mạch đối xứng phân bố với nhân thể hai bên cạnh phân biệt tuần hành với chi trên hoặc chi giới ngoại bên cạnh hoặc nội bên cạnh mỗi một kinh mạch phân biệt thuộc về một cái bẩn hoặc một cái phủ bởi vậy mười hai trong kinh mạch mỗi một cái kinh mạch tên gọi bao quát thủ hoặc chân âm hoặc dương Bẩn hoặc phủ ba bộ phận, kinh trên, chân kinh hoặc phủ thủ chi chi đi với đi với dưới, â mười kinh đi với chi nội bên cạnh, chúc bẩn, dương kinh đi với tứ chi ngoại bên cạnh, chúc d ơ n g hai kinh mạch phân biệt là thái âm phế mạch dương minh đại tràng kinh quyết âm m ả n g tìm kinh thiếu dương tam tiêu kinh ít âm tâm kinh thái dương ruột non kinh thái âm tỷ kinh dương minh dạ dày kinh quyết âm căng kinh thiếu dương đ ả m kinh ít âm thận kinh cùng thái dương bảng quan kinh mười hai kinh mạch hướng đi cùng giao tiếp là có nhất định quy luật nhớ kỹ kiếp trước y học trên tác phẩm lớn bên trong đã từng nói qua thủ chi tam âm thủ chi tam dương theo thủ đi đầu chân chi tam dương từ đầu xuống chân chân chi tam âm theo chân đi phúc tức thủ tam âm kinh theo lồng ngực đi hướng ngón tay cuối cùng giao thủ tam dương kinh thủ tam dương kinh theo ngón tay cuối cùng đi hướng đ ổ trang sức bộ giao chân tam dương kinh chân tam dương kinh từ đầu mặt bộ đi hướng chân chỉ cuối cùng giao chân tam âm kinh chân tam âm kinh theo chân chỉ đi hướng phúc lồng ngực giao thủ tam âm kinh như vậy t i ể u cấu thành một cái âm dương tương quán như hoàng tự dương tuần hoàn kính đường nhân thể nội kinh mạch thông thường khả chia làm mười hai kinh mạch bao quát nhâm lốc hai mạch nội dấu ba mươi sáu tiểu chu thiên bảy mươi hai đại chu thiên nội ẩn một trăm lẻ tám huyện đạo hàng vạn hàng nghìn huyết quản cối trong đó mười hai kinh lạc là chỉ đảm kinh can kinh, kinh, trăng kinh, kinh, đại phế dạ t dày mười kinh, kinh, kinh t hai kinh, kinh, kinh, kinh, kinh, kinh lạc liên tiếp nhân thể nội tâm phế can t ì thận đại tràng ruột non dạ dày đ ả m bàng quang tam tiêu trở đảng cấp ngũ tạng lục phủ chi chính khí tịnh xử án mười hai canh giờ t ị n h hóa tự nhiên mà vậy chu thiên vận chuyển kỳ thực này mười hai kinh lạc tại mỗi một cái bình thường nhân thể nội đều là liền và thông nhau chỉ là phổ thông nhân thân trên này mười hai kinh lạc giống như đường hẹp q u a n co mạch lạc trong k h í tức như áp lực thấp đ i ệ n lưu thập phần yếu ớt nhưng tu chỉ đúng phương pháp khí công nhân hắn trên người mười hai kinh lạc là có thể biến thành hoạn lộ thênh thang thậm chí có thể trở thành nhân thể nội chính khí vận hành đường cao tốc một thân mạch lạc nội khí tức như da áp h n g thủy nhân thể m ộ ư ơ i hai kinh mạch đối ứng nhân thể trên người một trăm l i h tám huyệt đạo tiêu viêm hiện tại cần phải làm làm ở đắp nặn m ộ ư ơ i chín cái kinh mạch khai thông bốn cái mạch lạc đả thông ba mươi sáu chỗ huyệt đạo lẳng lặng trầm tư chỉ chốc lát tiêu viêm cũng là điều động đứng dậy trên hùng hồn đ ấ u khí bắt tay vào làm bắt đầu đả thông huyệt đạo đắp nặn mạch lạc ngồi xuống đất oanh rầm rầm oanh hùng hôn đấu khí tại kinh mạch trong chạy t r ồ m xen vào tiêu viêm tâm niệm một chuyện bàng bạc đấu khi đó là ẩm ẩm tràng vào một cái xa lạ kinh mạch trong kia đó là tiêu viêm cần đả thông điều thứ nhất kinh mạch thiếu dương tam tiêu kinh thiếu dương tam tiêu kinh trên tổng cộng có hai mươi ba cái huyệt đạo tiêu viêm cần đả thông năm huyệt đạo phân biệt là quan trùng huyệt trong trừ huyệt dịch kỳ môn dương trì huyệt cùng với ngoại quan huyệt dương trào đấu khí hướng phía quan trùng huyệt dũng đi sau đó dường như một cái nộ m ắ n g bản đem k i a trọng trọng tắc đều phá tan lấy tiêu viêm hôm nay thực lực chỗ sung yếu phá tắc kinh mạch đảo không tính quá mức chuyện khó khăn bởi vậy gần mấy phút đồng hồ thời gian k i a thiếu dương tam tiêu kinh đó là bị kỳ xanh xanh đả thông sau đó đấu khí lần nữa chạy trộm chẳng biết m ệ n h mỏi d ã rời quay đệ nhị cái kinh lạc phóng đi hào hào tiêu viêm trong cơ thể đấu khí ở đây khắc hầu như là thôi động đến cực hạ n mà kia một cái cái kinh mạch cũng là tại hùng hồn đấu khí trùng kích hạ cấp tốc bị giải khai bất quá loại này vẻ gãy nghiền nát bàn trùng kích cũng, cũng không có duy trì liên tục bao lâu tiêu viêm đấu khi đó là xuất hiện khô kiệt hiện tượng lập tức tiêu viêm cũng là đã nhận ra cái này hiện tượng trong cơ thể đốt quyết vận chuyển tới đỉnh chỉ khoảng nửa khắc đấu khi đó là có một chút khôi phục lúc này tiêu viêm vừa xuất ra một quả theo thanh sơn nơi nào thu được bổ sung đấu khí đế phẩm đan dược nuốt phục xuống hai bút cùng vẽ đấu khí rất nhanh tràn đầy lên có như vậy chống đỡ tiêu viêm đó là lần nữa tính hạ tâm đến khai khẩn xen vào kia một cái cái dường như thông thiên chi đạo nhất bản khó có thể đi qua tắc kinh mạch đó là tại tiêu viêm như vậy dường như láo tăng nhập định bản khâu ngồi xuống trong trước mắt bán nguyệt thời gian đó là nhoáng lên mà qua tại đây b á nguyệt thời gian nội tiêu viêm bằng vào sen vào đốt quyết tinh rượu cùng với đan dược chi trì, bốn cái mạch lạc tiêu viêm cũng đã đả thông tam cái nhiều mà cuối cùng một cái cũng là đả thông hơn phân nửa về phân huyết đạo cần đả thông ba mươi sáu chỗ huyết đạo tiêu viêm cũng đã đả thông ba mươi ba chỗ chỉ còn lại có ba chỗ mà thôi hiện tại tiêu viêm chính đang tiến hành toàn lực chạy nước rút đâu khi đã bị tiêu viêm triệt hạ tới thay đổi dị hỏa đến tiến hành sen vào kinh mạch toàn quật không thể không nói tại dị hỏa đốt cháy hạ tiêu viêm đả thông mạch lạc tốc độ cũng là nhanh hơn không ít gần mấy canh giờ cuối cùng ba chỗ huyệt đạo cũng bị tiêu viêm đả thông về phần mạch lạc tiêu viêm cũng là dựa vào dị hỏa đả thông đến đỉnh tại tiêu viêm dùng dị hỏa nhiều lần trùng kích hạ cũng là bị oanh mở miệng cống quán thông ra nương theo sen vào này ba mươi sáu chỗ huyệt đạo đả thông cùng với bốn cái mạch lạc khơi thông tiêu viêm cánh tay bỗng trở nên lượng lên sau đó đợi cho tia sáng tán đi thời gian tiêu viêm nguyên bản trắng non cánh tay hiện tại cũng biến thành một mạt nhàn nhạt hoàng sắc thành hoàng sắt ra có vẻ càng thêm lại nhìn nhìn cánh tay trên cùng địa phương khác nhiên bất đồng nhàn toàn thân huyệt đạo tuy rằng bị đả thông thế nhưng, nhưng không có hoàn toàn củng cố mặc dù đang đả quật trong quá trình hồng bồi quá thế nhưng cái kia thời gian cũng chỉ là thoáng lộng một chút mà thôi hiện tại tiêu viêm muốn làm đó là muốn đem những này mạch lạc cùng với huyệt đạo hoàn toàn củng cố không cho hắn xuất hiện lốn hiện tượng đầu đế d a i khác thân thể dùng thông thường gì đó thật đúng là không có biện pháp củng cố tiêu viêm hiện ở trên người dị hỏa cũng không được bởi vì bọn họ đều thành tiêu viêm đế c h i bản nguyên n ê n không được t á c dụng trừ phi hắn tìm được mới linh hỏa đương nhiên trong khoảng thời gian ngắn đây là không có khả năng đả thông kinh mạch nhưng không cách nào củng cố như vậy t i ể u ý nghĩa không có biện pháp tu luyện man hoang luyện thể quyết cảnh này khiến tiêu viêm rất căm tức đầu mi hơi nhăn lại một lát sau cũng đột nhiên bằng thẳng xuống tới tiêu viêm đã nghĩ tới biện pháp h á c phong khẩu chương một trăm bốn mươi mốt h á c phong t ố i thể h á c phong khẩu đối chắc hẳn nơi nào không có thất tinh đấu đế thực lực căn bản đi bất quá đi một cái lạch trời nói đơn giản h á c phong khẩu chi như vậy hiểm trở hoàn toàn là dựa vào tư lược hát phong có thể ăn mòn đấu đế cường giả thân thể lệnh tầm hơn nhân c h ú n g bước kỳ nguyên nhân căn bản chắc hẳn cái này hát phong khẩu từ trước đến nay chắc hẳn bởi vì hát phong tồn tại mới có thể dùng ở đây giống như cấm điện suy suy suy x a n h thảm sắc bầu trời trên một đạo toàn thân bao vây lấy hát sắc trường bảo thanh niên nhanh như điện trước b à n hiện lên bầu trời hướng về xa xa bạo lực đi nơi đi qua kinh lên điểu thú tán loạn nhân tâm vội vàng nay tan ảnh bàn s ẹ t qua bóng người chắc hẳn đi trước hát phong khẩu tiêu viêm hát phong khẩu ở vào tứ huyết chi địa nam bên cạnh tọa lạc khắp cả viễn cổ đại lục phía nam là liên tiếp ma thú chi trùng cùng nhân loại hết hầu nơi bác bên cạnh lướt qua hát phong khẩu đó là có thể đạt được ma thú chi trùng phương đông từ xưa đến nay n à y hát phong khẩu đều là viễn cổ đại lục tứ huyết chi địa một chỗ cấm địa mà tiêu viêm lần này mục đích địa chắc hẳn nay hát phong khẩu muốn lợi dụng hát phong t ố i thể hát phong khẩu danh nếu như hiện trạng tiêu viêm còn không có tới gần t i ê u rất xa thấy kia một chỗ sâu không thấy đáy khe núi nội kia h ắ c sắc đang ở tứ lược xen vào còn chưa từng chân chính tới gần tiêu viêm thân thể trên đó là có nhẹ nhẹ khiến người cảm thấy lạnh lẽo nội tâm hàn ý bắt đầu khởi động hảo thần kỳ thiên điệu năng lượng hiếu kỳ đặc biệt hát phong t h ấ y này một màn tiêu viêm cũng là có ta hoạt kê nói rằng có thể ở đây có thể cho thực lực của ta lại thêm tiến thêm một bước đính sen vào lạnh thấu xương gió lạnh tiêu viêm hướng phía mục đích địa từng bước một tiêu sái qua đi cuối cùng đi tới hắc phong sắt biên giới một bước ra tiêu viêm đó là tiến nhập đến hắc phong mà sắt biên giới dải đất lúc này ngũ kim hàn ý thoang cái hội tụ đến tiêu viêm thân thể trên nhất thời tiêu viêm cũng là nhịn không được đánh một cái run run thích đứng một p h é n lúc tiêu viêm đó là hướng phía ở chỗ sâu trong thẳng tiến vừa đi vài bước chợt nghe gặp vô số ô ô tiếng rít hướng phía mình k é o tới lúc này thiên đ ị a năng lượng hỗn loạn không nớt khổng lồ áp lực thoang cái dùng đến tiêu viêm trên người gió buộc như sóng biển thông thường mang theo vô cùng uy lực cùng bạo linh khí hội tụ tại hát phong trên phương viên vài dặm trong vòng đều là bao phủ này uy áp d ư ớ i tại đây uy áp trước tiêu viêm thân ảnh có vẻ như vậy nhỏ bé dị hỏa mãi mãi xích bỗng hiện lên ra cầm dị hỏa mãi mãi xích tiêu viêm trên người khí thế đạt được tối đỉnh vê anh một đạo trượng thô nâu gió mang bóng tới trên bầu trời một đoàn tư lược hát phong quyển trong tập ra hướng phía tiêu viêm bắn nhanh mà đến tiêu này tiêu viêm sắc mặt cũng là thập phần ngưng trọng thật lớn uy thế dị hỏa mãi mãi xích hiện lên một mặt yêu dị vẻ t r ậ n theo vi áp cận tiêu viêm một thức tà tà bổ ra toàn bộ không khí trong sát na nghiền nát điệu hai mắt chặt nhìn c h ầ m c h ầ m k i a trượng thô hát phong quát dẹp đường Phá. tiêu viêm thanh n m như k ê u tiếng s ấ m thanh quần quẩn không ngừng chiêu bốn phía truyền đi tựa như xa vời có tiếng s ấ m như nhau đấu khí ngưng tụ mà thành thật lớn xích ảnh mạo đang dựng lên trực tiếp phá vỡ này đạo trượng thô hát phong sau đó mấy đạo tiểu cổ hát phong dọc theo dị hỏa mãi mãi xích hạ xuống theo này vài đạo hát phong tập thân tiêu viêm thân thể nhịn không được một trận run sắc mặt mơ hồ r à n cũng là có một tia tái nhuật ý không khó nhìn ra tiêu viêm hiện tại thừa thụ sen vào nhiều áp lực hát phong vẫn như cũ tứ lược thổi mạnh chỉ chốc lát qua đi vừa mấy đạo hát phong theo kia mây đen thông thường hát phong quyển trong buôn bắn ra đến mấy đạo hát phong qua lại vờn quanh cùng một chỗ hình thành mấy trượng hát sắc cự mãng thông thường theo không đánh rớt tiêu viêm kia thanh minh ánh mắt dần dần mờ mịt đứng lên nghiễm nhiên tiến nhập v ò n g ngã trong ngẩng đầu không sợ chút nào kia hát sắc phong trụ điên cuồng mà đến hát sắc phong trụ mang này đủ để một kích đánh chết năm sao đấu đế lực lượng hướng phía tiêu viêm kéo tới nhanh như thiểm điện tiêu viêm chút nào bất vi sở động di hỏa mãi mãi xích nhẹ nhàng chiều trên nhất cử tiêu viêm thân ảnh như quỷ mị b à n vũ động sen vào cử hồ đầu chân trong lúc đó đều có sen vào nói không nên lời ý nhị một thước hai xích ba thước bốn xích đương vô số đạo xích ảnh thành một đạo đại vong giờ kia hát sắc phong chủ cũng vừa mới rơi vào đại vong trong vòng đại vong bị vô số cái xích ảnh tia liên tiếp m à thành chặt chẽ bài bố sen vào lập tức đại vong thình l í n h đem hát sắc phong trụ bao vây lại liên tiếp mấy lần trùng kích không ngừng tiêu hao sen vào phong trụ năng lượng cho đến hát sắc phong trụ lực lượng đạt được mình thân thể có thể thừa thụ thời gian đại vong mới vừa rồi tiêu thất khiến hát sắc phong trụ lần thứ hai rơi xuống thân thể của chính mình trên đương nhiên trong quá trình tiêu viêm cũng thừa thụ sen vào này hát sắc phong trụ tại mình thân thể trên ăn mòn mây đen bước lên sen vào thật lớn hát sắc phong trụ tựa như đám trụ cầu hạ hạt châu thông thường tại trên bầu trời rậm rạp sắp hàng sen vào liên tiếp mấy đạo trượng thô hát sắc phong trụ lần thứ hai lăng không tạp rơi ca sát hát sắc phong trụ xẹt qua không gian bỗng nghiền nát ra kỳ hát phong bí mật mang theo sen vào không gian loạn lưu trực tiếp đem những này đại vong nát bấy điệu n g ừ n g đầu tiêu viêm thình lình cầm dị hỏa mãi mãi xích một thước lộ ra phía sau kia thật lớn hư ảnh lan t h ẳ n ra lăng không đánh r ứ t tại nơi trượng thô hát sắc phong trụ trên một tiếng kinh tiên động địa thật lớn chạm vào nhau âm hưởng động một đạo thùng nước thô hát sắc phong trụ theo mây đen trung tâm trợt đánh xuống lục thanh thật lớn tiếng vang lên vừa một tiếng giang giác kia hát sắc phong trụ cư nhiên đem tiêu viêm thân hình bao phủ điệu thứ tư trụ không gian như nghiền nát tấm kính dày hóa thành mảnh nhỏ rơi kia hát sắc phong trụ hung hăng giã tại diệp thần trên người cái loại cảm giác này tựa như bị một tòa núi lớn đánh lên thông thường tiêu viêm lập tức phun ra một miệng rộng tiên huyết cả người đều cảm giác vựng vựng tùy thời đều phải ngất xịu đi dường như hàm răng lập tức rảo phá môi một trận cảm nhận sâu sắc chuyển đến tiêu viêm không khỏi thanh tỉnh lập tức vận chuyển đ ấ u khí phóng xuất ra dị hỏa nghiễm nhiên này hắc sắc phong trụ lực lượng r ũ phát đại lên h i ệ n nhiên chân chính thối thể khảo nghiệm chính thức bắt đầu rồi thối thể cố nén trụ vượng h u y ễ n cảm giác tiêu viêm ánh mắt tại bốn phía hát sắc phong trụ thượng lưu t r u y ề n xen vào lúc này hắn nhưng thật ra vị vận khởi hỏa diễm hộ thể nói vậy này đoán thể hiệu quả tự nhiên cũng còn kém đốt quyết tính chất đặc biệt một trong đó là thôn vệ như vậy nếu là thi triển đốt quyết trong trước mắt tiêu viêm đó là làm ra một cái quyết định tiêu viêm đông nhiên vận khởi đốt quyết một cái điên cuồng ý niệm trong đầu một cổ sinh tử ba động tràn ngập ra tiêu viêm thình lình chủ động dính dáng lên này hát sắc phong trụ những n à y hát sắc phong trụ nội sở ẩn chứa nguyên khí là địa phương khác mấy chục lần thế nhưng sắc thực cực kỳ bá đạo đúng vậy bởi vì như vậy tài năng dùng để đoán thể mây đen trong theo thời gian trôi qua kia hát sắc phong trụ càng lúc càng lớn cối u hóa thành một cái thật lớn mãng xà hư ảnh ô ô thanh trận trận mãng xà hư ảnh điên cuồng q u ấ y sen vào bốn phía mây đen phong trụ điên cuồng chiêu tiêu viêm đành rớt chương một trăm bốn mươi hai lĩnh ngộ đối này tiêu viêm hồn nhiên chẳng biết hắn tại toàn lực vận chuyển đốt quyết dính dáng sen vào đ ố n phía mây đen tại kinh qua sau một lát một cổ khổng lồ hắc phong bị tiêu viêm chậm rãi dẫn vào trong cơ thể nhưng mà này một cổ hắc phong vừa tiến vào diệp thần trong cơ thể t i ể u quần q u ấ n lên giống mất đi dây cương ngựa hoang tại tiêu viêm kinh mạch trong không ngừng loạn nhảy lên sen vào không ngừng phá hư người tiêu viêm kinh mạch phú quý hiểm trung cầu điểm ấy đau nhức làm sao cụ mày kiếm hơi nhíu tiêu viêm ngưng tụ tâm thần vận chuyển sen vào đốt bí quyết một trận kịch liệt đau đớn chợt xuất hiện tiêu viêm toàn thân bắt đầu không tự chủ được co quắp lên cảm giác được rõ ràng một cổ đến xương năng lượng dọc theo trong cơ thể huyết quản trùng quanh lẻn sen vào dọc theo đường đi nơi đi qua kinh mạch đều là héo rút đứng lên hiển nhiên có thể biết tiêu viêm kinh mạch thu được h phong ăn mòn dường như đi tiêu viêm trong cơ thể đến một chén h hai xo bốn thấp đến mức tận cùng hàn khí thiêu nướng hắn huyết quản nội tạng toàn thân máu c ư nhiên bắt đầu sôi trào lên nguyên bản là trạng thái dịch máu trực tiếp biến thành trạng thái khí huyết khí lập tức vừa dùng cả mình tại trong cơ thể lưu chuyển xen vào kỳ huyết khí lần thứ hai hóa lỏng xuống tới này mây đen là có thiên địa năng lượng cùng với nguyên khí ngưng tụ m à thành kỳ nội tự nhiên bao hàm nước lửa chi đặc biệt thầm dựa theo tiêu viêm tìm cách không chỉ có muốn rèn đúc ngoại tại đồng thời cũng muốn rèn đúc nội tại này cũng vì sao hắn đem hát phong dẫn vào trong cơ thể nguyên nhân tiêu viêm lần thứ hai cảm thụ được linh khí rèn đúc cảm giác tiêu viêm vẫn như cũ cảm thấy một trận nghĩ mà sợ này quả thực không phải người có thể thừa thụ trụ nếu không phải tự mình khởi điểm kinh qua hơn loại đấu kỹ tu hành trước cải tạo gần những n à y hát phong liền đủ để phá hư ta trong cơ thể sinh cơ thảo nào nói là không có thất tinh thực lực mơ tưởng thích dí tiêu sái qua đi chịu đựng đau nhức tiêu viêm đem hắc phong một k i a dẫn vào trong cơ thể sắc mặt tráng bệnh đến cực điểm hắc phong tựa như vô tình roi như nhau gõ sen vào tiêu viêm toàn thân vết máu đầy tiêu viêm toàn thân toàn thân y phục cũng trong nháy mắt nát bấy điệu tiêu viêm toàn thân trên dưới đều là từng đạo làm cho hát sắc vết thương tiêu viêm toàn thân bắt đầu kịch liệt run sen vào phát hiện mình thanh âm đột nhiên phát không được ngay cả thân thể của chính mình nghĩ di động một điểm đều không được loại cảm giác này tựa như kiếp trước mình tiến nhập giải phâu thai bị rót vào gây tê như nhau không thể động đậy chỉ có kia trải rộng toàn thân thống khổ cũng như vậy rõ ràng lúc này là tốt rồi tượng có vô số con tiểu sâu tại tiêu viêm đầu khớp xương nội ba động sen vào nhưng lại đang không ngừng c ắ n kia thâm nhập cốt tủy thống khổ khiến tiêu viêm có loại nghĩ buông tha xung động chắc hẳn loại cảm giác này là một loại thâm nhập linh hồn đau đớn không ai có thể đủ nghĩ ra tiêu viêm sở thành sở đau đớn rốt cuộc có bao nhiêu đại cũng không có nhân rõ ràng tiêu viêm tâm trí là như thế nào kiên định như bản thạch ở đây khác tiêu viêm lặng lẽ thừa thụ sen vào này không thuộc mình thống khổ cả t r ư ơ n g khuôn mặt tuấn tú cũng tùy theo lưu khúc đứng lên thế nhưng tiêu viêm nhưng không có nghĩ tới bông tha thống khổ đối với người yếu là chàng thai nạn nhưng mà đối với cường giả mà nói cũng một hồi lễ rửa tội mà tiêu viêm tự nhiên là thuộc về người sau nếu không phải như vậy như vậy hắn Đầu khí trên đại đều đen đồng đây đều đứng bầu nguyên lưu lưu xung quanh run khí khắp không Không không nghèo phế thế hôm như nhân thành tích. chạy hư không đồng thời nghiền phía trên một túng tộc vật, Tất trời trồm nát tại tại lên. lên. nào sen ngày nay ngạo sen bản lắng dựng gian loạn bốn lượn sen vào. Tại đây không gian loạn lưu dưới. Xung quanh ngọn núi cái gia dưới, lục lo là có cả, mây vào vào, vào, bay vậy vẻ sẽ mà ở xa xa xem ra tiêu viêm sở trạm địa phương không gian cực độ lưu khúc một đoàn đoàn không biết tên gì đó tại tiêu viêm phía sau hiện lên nếu là có người nhìn này một màn chắc chắn trên mặt lộ vẻ kính nề vẻ tại thiên địa vai trước nhân loại lực lượng là như vậy nhỏ bé cái này hắc phong t ố i thể nếu tiêu viêm vượt qua như vậy thực lực càng thêm kinh khủng nếu độ bất quá như vậy tiêu viêm mặc dù không ngã xuống đoạn thời gian nội thực lực cũng sẽ đại suy giảm trong hư không tiêu viêm cắn chặt r ă n g yên lặng thừa thụ sen vào này thống khổ cảm thụ được thân thể mỗi một gặp hóa kia hát sắc phong trụ đã cùng tiêu viêm trong cơ thể kia đã khí hóa máu hỗn hợp cùng một chỗ không ngừng d u n g hợp sen vào dần dần tại diệp thần trong máu xuất hiện nhàn nhạt hát sắc một ít huyết xuyên thấu qua rơi d i tiêu viêm chậm rãi chảy ra chỉ chốc lát sau tiêu viêm liền biến thành một cái huyết nhân những này hát sắc máu cực kỳ bá đạo điên cuồng kích thích sen vào tiêu viêm tế bào khối dung nhập những này tế bào trong vòng những này tế bào cũng trở nên càng thêm cường hãn những này dẫn vào trong cơ thể hát phong ngoại trừ đoán thể lúc càng nhiều còn lại là tại đốt quyết chuyển hóa hạ n hát phong cũng dần dần hóa thành trong thiên địa tối thuần khiết thiên địa năng lượng cùng với nguyên khí tùy theo nưa hóa thành khổng lồ vô đắc so với đấu khí tu đổ người tiếp cận nghiền nát kinh mạch thân thể vừa một trận co quáp tiêu viêm chịu đựng kia thật lớn nguyên so với thống khổ kia hàm răng đã rảo phá môi máu điên cuồng theo tiêu viêm khỏe miệng chỗ tích lạc tiêu viêm tại mình nội tâm nhưng mà tiêu viêm nhãn thần chính như một bãi tử thủy bàn không d ậ y nổi gọn sóng hát phong khẩu kia tứ lược không ngừng hát phong như thiên quân vạn mã bản hát s á c phong trụ bí mật mang theo sen và o hủy diệt chi thế ẩm ẩm tạp rơi vào kia đạo thân ảnh trên thật lớn cự mãng hư ảnh q u ấ y sen vào bốn phía hát s á c gió mang mà ở này chạy trồn gió mang trong thủy chung có một đạo thân ảnh an t ĩ n h chạm ở trên hư không trong kia nhãn thần như một bãi tử thủy bàn không d ậ y nổi bao lan tiêu viêm nhìn bốn phía kích động phong trụ tại đây ta tử lôi tròng hán phảng phất thấy được kia trời cao ở ngoài cảnh tượng h á c phong bị đốt quyết sở luyện hóa lập tức h á c phong không ngừng dung nhập đến cơ thể cốt cách cùng nội tạng mỗi một chỗ dung hợp đều là quang phá hư tại thong thả tu bổ sen vào tiêu viêm nhưng lặng lẽ thừa thụ sen vào đau nhức lưu khúc khuôn mặt tuấn tú cũng dần dần khôi phục qua đây toàn bộ hư không ngoại trừ kia tiếng oanh minh ngoại liền vô cái khác thanh âm thời gian dường như nước chạy thông thường một tả mã qua trong nháy tiêu viêm đó là tại đây hát sắc phong trụ hạ đợi tròn bảy ngày nay bảy ngày đến tiêu viêm tại đây hát sắc phong trụ hạ có vẻ r ũ phát thạo đứng lên đối với kia đủ để dây sắt năm sao đấu đế hát sắc phong trụ tại tiêu viêm nghiêm trọng cũng là đã không có nhiều uy hiếp hiện tại bảy ngày trôi qua giảm nhiệt cường độ cũng là r ũ phát cường cân đứng lên ngay này bán dưới tình huống tiêu viêm yên lặng vượt qua ba ngày nói cách khác tiêu viêm tại đây hắc phong vào bến hắc phong trong đợi đủ mười thiên đột nhiên tiếp theo thuấn tiêu viêm động hai tay phụ lưng mại sen vào bước chân tại tứ lược hắc phong trong sân vắng lửng thức bản tiêu sái lên tựa như tản bộ thông thường chương một trăm bốn mươi ba sơ khuy thiên nhân hợp nhất tiêu viêm động hai tay phụ lưng mại sen vào bước chân tại tứ lược hắc phong trong sân vắng lửng thức bản tiêu sái lên tựa như tản bộ thông thường đôi mắt khép hở lúc này tất cả hát phong phảng phất là tiêu viêm nhất thân mật gì đó thông thường k i a tứ lược hát phong đủ để dây sắt tầm thường nằm sao đấu đế hát phong ở đây khác nhưng giống một cái trẻ mới sinh như nhau đối tiêu viêm không có sản sinh chút nào ảnh hưởng trái lại khiến tiêu viêm t i ể u nuôi cá nhi trở về đến biển rộng trong càng thêm thanh thản đứng lên nhìn k i a tứ lược hát phong tiêu viêm khỏe miệng khơi mào một mạt cùng t â n dáng tươi cười thì thào lẩm bẩm nguyên lai、like、là như vậy ha ha t a hiểu được này nguyên lai chắc hẳn trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất ta hiện tại ta có thể không nhìn năm sao đấu đế dưới công kích ha ha chống trải khe núi trong một trận tiếng cười to đột ngột vang lên đối với vị thiên nhân hợp nhất cảnh giới tiêu viêm phía trước thế cũng là bình thường nghe nói thiên nhân hợp nhất chắc hẳn nhân cùng tự nhiên hợp nhất ở đây theo như lời tự nhiên không phải người các ngươi thông thường sở cho rằng cao sơn thảo nguyên rừng rợm sông Bởi vì này tự nhiên hình thức có biến hóa có sinh diệt nhân cùng hình thức hợp nhất điều không phải sẽ hộ tống tự nhiên hình thức biến hóa cùng sinh diệt sao có biến hóa có sinh diệt nhân tinh thần không phải lại hộ tống sự vật biến hóa cùng sinh diệt mà thống khổ sao tự nhiên hình thức có biến hóa có sinh diệt tự nhiên bản chất không có biến hóa cùng sinh diệt nhân tinh thần cùng tự nhiên đồng nhất tính là cao hơn tất cả hình thức tồn tại vị thiên nhân hợp nhất cũng chắc hẳn tự tâm không bị tất cả hình thức sở mê trở về mình bản tính đạt được vô thiện vô ác vô phật vô ma không sinh bất diệt vĩnh hằng cảnh giới về p h ú c tính phản bản hoàng nguyên tây phương cực lạc trờ đ ả n g cấp thuyết pháp không đồng nhất nhưng kỳ nội tại bản chất chỉ đều là đồng nhất loại tinh thần cảnh giới cũng là đồng nhất loại tinh thần thành quả thiên nhân hợp nhất t ư ợ nguyên lai、like, tiêu viêm còn tưởng rằng này bất quá là một loại truyền thuyết có lẽ căn bản là là giả dối hư hảo ngạ một ít nhân lập đi ra gì đó hiện tại mình xác thực chân chính nhìn trộm đến này một cái cảnh giới vị thiên nhân hợp nhất hình thức chắc hẳn tiến nhập một cái thập phần huyền diệu cảnh giới đi qua cùng thiên địa tự nhiên câu thông do đó nhìn trộm đến một k i a tự nhiên hoặc là thiên địa cao phát tác loại này cảnh giới so với chi đấu khí trên đại lục t ì n h lộ cũng chắc hẳn vị không linh cảnh giới chẳng biết đến cao nhiều ít lần nếu nói đấu đế tiến nhập không linh cảnh giới là một loại năng lực chuyện như vậy nhìn trộm thiên nhân hợp nhất cảnh giới chắc hẳn một loại c ư ơ n g cầu không được cơ duyên n à y không có thể như vậy có thực lực có thể đạt được tiêu viêm hiện tại hình dạng nếu như khiến kia một cái đấu tổ thấy chuyện như vậy khẳng định lại không khách khí đem tiêu viêm nắm sau đó hỏi cái này loại hình thức tiêu viêm đối với này một loại hình thức càng lộ phải biết rằng đấu tổ sau đó tấn cấp truyện tình vạn năm phát sinh một lần kia coi như là tốt d i như là may mắn tiến nhập trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất hình thức như vậy vạn năm nội ngay cả thăng vài cấp cũng là có chút ít khả năng bởi vậy cũng biết này thiên nhân hợp nhất hình thức có bao nhiêu sao khó có thể đạt được dệt vang viêm hiện tại chắc hẳn đứng ở thiên nhân hợp nhất cánh cửa nội cũng chắc hẳn sơ khuy đến thiên nhân hợp nhất trong khí g i a o hiện tượng khí g i a o chắc hẳn sơ khuy thiên nhân hợp nhất cảnh giới mà tiêu chí thiên nhân hợp nhất chi thiên địa khí g i a o thực chất là thiên địa nhân bổn nguyên với một mạch thiên nhân hợp nhất là tối trọng yếu thể hiện cũng là phù hợp tố vấn lục vi chỉ đại luận đưa ra ảm quất khí g i a o ảm quất khái niệm ảm nôn thiên người cầu gốc rể nôn đ ị a người cầu vị nôn nhân người cầu khí g i a o viết cái gì gọi là khí g i a o viết trên dưới vị khí g i a o trong nhân c h i cơ cũ cầu gốc rể cầu vị cầu khí g i a o dai chỉ cầu khí gốc rể thiên địa nhân ba người là một mạch phân bố đến bất đồng lĩnh vực kết quả cho nên là có thể nhận chi cùng nắm giữ thiên su trên khí trời chủ chi thiên su dưới khí hậu khác nhau ở từng khu vực chủ chi khí g i a o chi phân nhân khí theo chi vạn vật do chi tức nhân cùng vạn vật sinh với thiên địa khí g i a o t r ò n nhân khí theo chi tác sinh trưởng tráng lao dĩ vạn vật theo chi tác sinh trưởng hóa cất dấu nhân tuy có tự thân đặc thù vận động phương thức nhưng kỳ cơ bản hình thức lên xuống xuất nhập hạp í c h vắng lai là cùng thiên địa vạn vật tương đồng tương thông thiên nhân hợp nhất tổng cộng có ba cảnh giới phân biệt là thiên nhân khí g i a o thiên nhân cùng luật cùng với thiên nhân hợp nhất tam cảnh giới hiện tại tiêu viêm chắc hẳn xuất phát từ thiên nhân hợp nhất đệ nhất cảnh giới cũng chắc hẳn vị thiên nhân khí g i a o c h i cảnh hiện nhiên tiêu viêm cũng là cảm giác được hiện tượng này sở dĩ hắn mới có thể nhắm mắt lại cảm thụ được gió cảm thụ được tự nhiên cảm thụ được thiên địa do đó lãnh hội đến một tia cảm n ộ cũng không biết qua bao lâu có thể là một giây có thể là một ngày đêm cũng có thể là một năm thời gian khái niệm ở chỗ này biến dị thường không rõ đứng lên không biết hợp thân ở tại phần phật hát phong trong tiêu viêm đóng chặt hai t r ò n g mắt đột một mở một mạt làm cho tinh mang theo kỳ trong ánh mắt chợt lóe mà qua lúc này tiêu viêm dị thường tăng thương ngửa đầu nhìn trời lẩm bẩm nói cái gì gọi là gió vị hà gió gió là cái gì vừa thế nào hình thành thiên địa vì sao có âm dương chi phân cái gì gọi là c h i âm cái gì gọi là c h i dương hiện tại ta rốt cục rõ ràng lĩnh n g ộ gió nguyên với vận động là không khí lưu động kết quả thiên địa đại khí vô thì vô khắc không ở vận động sen vào đương nhiệt không khí bay lên sẽ khiến cho lánh không khí giảm xuống như vậy t i ể u hình thành một cái không khí quyển tự nhiên mà vậy t i ể u vận động này đó là gió về phần âm dương còn lại là thiên địa cân đối kết quả kết quả âm dương đại biểu tất cả sự vật cơ bản nhất mặt đối lập âm vi hàn vi ám vi tụ vi thực thể hóa dương vi nhiệt vi quang vi hóa vi hóa khi âm với dương dương với âm trùng khí cho là cùng như vô hình khí ngăn âm dương khiến cho các cư kỳ vị vạn vật đều có âm dương hai cái mặt đối lập lấy âm dương đến giải thích thiên nhiên các loại hiện tượng tỉ như thiên là dương hơn là âm ngày là dương nguyệt là âm gió l ạ i thiên khí thiên phát nộ tắc gió cuồng địa tức giận tắc vũ đột nhiên là vị âm dương nếu âm dương bất hòa tắc vạn vật thụ thường nếu mưa thuận gió hòa tắc vạn vật sinh sôi hĩ thiên địa nếu tố vấn âm dương ứng với tượng đại luận viết âm dương người thiên địa chi đạo cúng vạn vật chi kỷ cường biến hóa chi phủ mẫu sinh sắt gốc rễ thủy thần minh chi phủ cúng ý tứ chắc hẳn âm dương là thiên địa chi đạo lý cũng là tất cả sự vật cương lĩnh biến hóa chi nguyên thủy sinh tử căn bản hình như thần minh c h i phủ nghĩ thông suốt những n à y tiêu viêm khỏe miệng cũng là khơi mào một mạt độ cung chương một trăm bốn mươi bốn thiên nhân đồng luật thiên nhân hợp nhất tại trong giới tự nhiên thiên địa nhân ba người là tương ứng thôn trang đạt sinh viết thiên địa người vạn vật c h i phụ mẫu cũng dịch kinh trong cường điệu tam tài c h i đạo đem thiên địa nhân cùng tồn tại đứng lên tính đem người thả tại trung tâm địa vị này đã nói lên nhân địa vị nặng mớn thiên có thiên tri đạo thiên tri đạo ở chỗ thủy văn vật địa có địa tri đạo địa tri đạo ở chỗ sinh văn vật nhân không chỉ có có người tri đạo hơn nữa nhân tri đạo tác dụng ngay với thành văn vật nữa cụ thể có thể nói thiên đạo viết tâm dương địa đạo viết nhu mới vừa nhân đạo viết nhân nghĩa thiên địa nhân ba người mặc dù các hữu kỳ đạo nhưng lại là qua lại đối ứng qua lại liên hệ Này k hiện ô n g chỉ có là l một o ạ cùng cùng ứng với quan với h h ơ nữa là m ộ tại l o ở bên tiêu r o n g s n thành quan hệ cùng thực hiện n h hệ thực u g y n Thiên địa chi đạo là sinh thành n tắc. Nhân chi địa đạo là g y nguyên ê tiêu n nhân hiện người cũng không Hiện tắc, thực tắc, thiếu một thứ cũng không được. Hiện tại chi được. hai đạo là viêm đây là bị vây thiên nhân khí dao đã trọn vẹn hiện tại hắn chính đang tiến hành nếm thử địa nhân hợp nhất chi cảnh địa nhân hợp nhất tự ý nghĩa tiêu viêm tại đại địa trên t i ể u bị vây bất bại trạng thái đấu khí sẽ không khô kiệt bởi vì cùng hắn cùng nhau chiến đấu là cả khối đại địa thậm chí đại lục đương nhiên loại này hình thức tuy rằng cường hãn không gì sánh được thế nhưng cũng là có này kiện đầu tiên đến giảng địa nhân hợp nhất hình thức tuy nói là không có thiên nhân hợp nhất như vậy hà khắc nhưng cũng không phải t h ủ y đều có thể đạt được sở dĩ nói tìm đều thời gian có thể hay không tiến nhập này một loại trạng thái chính một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề thứ nhì Coi này h ư l thời điểm chiến đấu đạt được địa nhân hợp nhất trạng thái, thế nhưng giả như nói là một gã tam tinh đấu đế, đối thủ của thực một gã đấu tổ, chiến nhân hợp nhưng như như điểm ngươi giả nói ngươi đối ngươi đấu được địa đấu đế, đấu của xác gã gã là v ậ ngay ngươi nữa chính cùng g cả phải lợi hại, với i sẽ bị ế trung Này t gian tranh lệch thật sự là quá lớn đến không thể bù đắp cho dù tất nhiên nhân hợp nhất không thậm chí là thiên nhân hợp nhất hình thức cũng là không được sở d i nói địa nhân hợp nhất thậm chí là thiên nhân hợp nhất vô địch hình thức đều cũng có nhất định đắc điều kiện nếu như đem một cái tam tinh đấu đế nhân thân thể thực lực so với làm là một cái thuyền nhỏ khổ dung khí chuyện như vậy địa nhân hợp nhất thiên nhân hợp nhất sẽ là vô biên biển rộng ngay cả thiên nhân hợp nhất địa nhân hợp nhất nữa thế nào cấp thuyền nhỏ trang thủy thế nhưng thuyền nhỏ khổ quyết định hắn có khả năng dung nạp cực hạn thuyền nhỏ nữa thế nào dung nạp đồ vật hắn cũng so với bất quá một con đại hàng mẫu tam tinh đấu đế cùng đấu tổ trong lúc đó tranh lệch t i ể u dương như mặt trên nói như nhau hiện tại tiêu viêm lý luận trên là vô địch kia cũng chỉ là tương đối với đồng cấp khác đấu đế hoặc là cao một chút đấu đế mà thôi đối với đỉnh đấu đế có lẽ đấu tổ mà nói mặc kệ tiêu viêm tam tinh đấu đế giờ nữa thế nào người thiên cũng là đánh không lại bọn họ hiện tại tiêu viêm lánh hội đến thiên nhân khí giao lúc không chỉ có không có t ì n h lại trái lại đầu nhập vào càng thêm thâm trầm tự hỏi trong gió có hay không thanh âm thiên nhiên có thể hay không khóc thiên địa huy nghiêm do cái gì thể hiện người phàm sinh lão bệnh tử vừa tồn tại xen vào cái dạng gì quy luật như thế nào gió gió chính là thiên nhiên kết quả là vạn vật c h i thủy c ầ u ngữ co vân viết tiêu điều lên điểm mấu chốt diêu dương hạ đ ồ n g danh phất lâm hoa loạn mẩu vang lên q u ố c điều phân thanh phi vân la ảnh tán phiếm thủy chức văn sinh lao ca do to khúc uy ra tứ hải thanh nói đó là gió về phần gió có hay không thanh âm vậy muốn xem nó cùng ai cùng một chỗ gió chỉ là một loại năng lượng là nhìn không thấy sờ không được chúng ta bình thường cảm tiêu viêm hiện tại đã theo nguyên lai thiên nhân khí giao quá độ đến thiên nhân cùng luật theo xen vào thiên địa tư tưởng vờn quanh mình cảm xúc tiến thêm một bước lý giải trong thiên địa kia một cổ vĩ ngạn lực cái loại này lực lượng bất khả nói ra chỉ có thể đủ minh minh t r u n g cảm ứng đến đó là một loại huyền diệu khó giải thích gì đó điều không phải tùy tiện nói đều có thể nói đi ra gì đó hắn tượng trưng cho thiên nhiên hoặc là thiên uy gì đó hiện tại tiêu viêm chắc hẳn tại cảm nộ này một loại đồ vật nếu là hắn có thể chân chính lĩnh mộ b ê chương một trăm bốn mươi lăm bổn nguyên hỏa lực tiêu viêm tuy nói là tới đến này viễn cổ đại lục đã mấy năm hoặc nhiều hoặc ít cũng là đã biết một chút dị hỏa đắc tin tức thế nhưng đối với này một cái đồ vật tin tức cũng là có rất lớn hoài nghi đấu khí đại lục khác thường hỏa hai mươi ba loại trong đó lấy huyền hoàng viêm nhất nhỏ yếu đế viêm nhất cường đại hư vô nuốt viêm cùng tịnh liên yêu hỏa nhất thần bí vong rất nhanh tiến nhập bản trạng mà tương đối với v i ê n cổ trên đại lục mà nói khác thường hỏa một mươi bảy loại trong đó yếu nhất một loại so với chi đế viêm đều là không kịp hơn khiến thậm chí còn, còn mạnh hơn trên một ít bởi vì đấu khí trên đại lục nhất cường đại dị hỏa cũng bất quá đấu đế tu vi mà thôi mà viễn cổ trên đại lục tùy tiện một loại dị hỏa đều là tại đấu đế đã ngoài viễn cổ có vân trời giáng dị hỏa hàm sinh bốn mươi chín viễn cổ đại lục tồn tại nhất cường đại một mươi bảy loại dị hỏa viễn cổ đại lục hạ hạt đấu khí đại lục có yếu nhất hai mươi ba loại dị hỏa còn có chín loại dị hỏa đồn đ ã i rơi vào tứ đại vực ở ngoài không ở viễn cổ đại lục trong vòng viễn cổ đại lục tổng cộng một mươi bảy loại dị hỏa dị hỏa đẳng cấp càng cao như vậy thực lực của hắn càng mạnh nói rõ dị hỏa tự chủ linh tính rất mạnh dị hỏa có linh là vị linh hỏa viễn cổ có đồn đãi dị hỏa bốn mươi chín loại trong đó hai mươi chín loại có thể xưng là linh hỏa cái khác hai mươi loại còn lại là bị xưng là dị hỏa trong đó hai mươi chín loại linh hỏa trong truyền thuyết lấy tịnh liên yêu hỏa nhất nhỏ yếu hôn đồn khai thiên viêm nhất cường đại mà dị hỏa trong tắc lấy huyền hoàng viêm nhất nhỏ yếu kim đế phần thiên viêm nhất cường đại dị hỏa bảng trước ba có thể quy nạp vi linh hỏa dị hỏa vốn là trời sinh thần vật tại đây phiến mang mang trong thiên địa tồn tại sen vào một ít thiên địa dị hỏa hoặc là linh hỏa có thể là trời giáng vẫn thạch trung tâm sở mang theo kia đám ngọn lửa cũng có thể là hỏa sơn ở chỗ sâu trong bị đoán đốt trăm nghìn năm hiểu rõ dung nham địa hỏa những này dị hỏa đối với luyện dược hoặc là chiến đấu đều có rất lớn tăng phúc thậm chí có thể cho ngươi vượt cấp chiến đấu sở dĩ mới có rất nhiều nhân đi tìm nghĩ tự mình thật vất vả hỏi thăm đến một mười bảy loại dị hỏa tên gọi cùng với nơi phát ra nhan sắc hình dạng uy lực cùng trước mắt này một đoàn tựa như kén tầm thông thường gì đó nhất nhất đối lập thế nhưng không có phát hiện một cái cùng chi tương tự chính là đồ vật i ê u viêm linh hồn lực đều t u ô n ra sau đó quay kia một mảnh hỏa hải chậm rãi kéo dài đi một điểm nữa một điểm không biết qua bao lâu tiêu viêm linh hồn lực cũng là đi tới kia một mảnh kỳ dị hỏa hải trước mặt thật sâu địa hít một hơi tiêu viêm trong lòng chậm rãi bình tĩnh trở lại nói cho tự mình không thể quá mức chăm chú nếu cái này kén tầm bàn gì đó đ ề u không phải dị hỏa chuyện như vậy đối t ự mình không nói lại hoàn thành cái dạng gì ảnh hưởng loại này nghĩ không thể được thật lớn mức nước t r ê n lệch của lòng sông so với mặt biển cảm thụ mặc kệ của ngươi tu vi có bao nhiêu sao cao cũng là không thể đơn giản địa điều chỉnh qua đây linh hồn lực thẩm thấu đến kia một mảnh kỳ dị hỏa h ả i trong một chút cảm nộ kia thiêu đốt gì đó rốt cuộc có đúng hay không dị hỏa đáng tiếc nhất vô sở hoạch đối mặt này một loại kết quả tiêu viêm thoáng hưng phấn thần tình ở đây khác cũng là có ta thất vọng bất quá hán chính không có buông tha nói không chừng thứ này đều không phải dị hỏa thế nhưng còn có cái khác tác dụng đây cho tự mình một cái khiến tự mình nghĩ tâm an lý do sau đó lần lượt nhiều lần thẩm thấu cảm nộ không biết qua bao lâu tiêu viêm đóng chặt mắt thân thể trở nên hư huyễn sau đó tiêu viêm cũng là lược hướng về phía kia một mảnh kỳ dị hỏa hải trong phốc phốc phốc vài tiếng rất nhỏ tiếng vang qua đi tiêu viêm đó là tiêu thất tại hỏa hải trong vòng xa xa nhìn lại hỏa hải chính dường như kén t ầ m thông thường ở nơi nào huyền phù xen vào theo tiêu viêm trở ra kia huyền phù hỏa hải dĩ nhiên bắt đầu thong thả nhúc nhích đứng lên xung quanh hình thành đám nhỏ suối c h ả y tại chậm rãi xoay tròn sen b à o hiện tượng này xuất hiện có thể dùng nguyên bản t i ể u kỳ dị hỏa hải trở nên rũ phát kỳ dị thậm chí mang theo một ít thần bí màu s ắ c tứ huyết chi địa một cái bí ẩn núi non trong một cái trung niên hán tử đang ở ngồi xếp bằng sen b à o tại trung niên hán tử hai bên trái phải người tướng mạo thâu cuồng nam tử tại cách đó không xa không ngừng đi tới đi lui hơn nữa thường thường nhìn phía kia ngồi xếp bằng trung niên hán tử này đều đã mười hai thiên thế nào còn không có một chút phản ứng a đấu đế tấn cấp ta tuy rằng không c ó trải qua quá thế nhưng đấu thánh tấn cấp thời gian ta cũng vậy từng có cảm thụ a đấu thánh tấn cấp gian nan cần lượng lớn thời gian đi tích lũy thế nhưng chỉ cần tìm được rồi tấn cấp cơ hội mấy cái canh giờ có thể hoàn thành hiện tại mười hai thiên quá khứ lao ra hỏa này thế nào một có một chút nhi động tĩnh hiện tại đã mười hai thiên hơn nữa chúng ta gấp rút lên đường tốn hao một ngày đêm cự ly cùng tiêu viêm ước định ngày đã không được hai ngày thế nhưng lao ra hỏa này rốt cuộc chuyện gì xảy ra nếu không phải không biết hắn cụ thể đích tình huống sợ rằng khôn trúc đã sớm xuất thủ giật mình tỉnh giấc hắn nhìn kia vẫn không nhúc nhích giống lao tăng nhập định thông thường t r u n g nhân nhân khôn trúc cũng là bất đắc di cười cười kế tục lo lắng tiêu sái động xen vào vừa nửa ngày qua đi kia vẫn không nhúc nhích t r u n g nhân nhân thân thể đột ngột giật mình sau đó phô thiên cái địa thiên địa năng lượng đều là đối với sen vào người trước thiên linh cái quán thâu đi một bên khôn trúc lập tức cũng là thấy này một màn trong lòng cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm lẩm bẩm nói tấn cấp bắt đầu rồi sao khôn trúc nói lời này thời gian k i a một k i a phiền muộn cùng ước ao mùi vị cùng tồn tại thực lực của hắn tại đấu khí trên đại lục cùng khổ nguyên tương đương hiện tại người sau cũng trước hắn một đến hai tinh đấu đế tự mình nhưng còn đang một tinh đấu đế trung kỳ đỉnh cùng hậu kỳ bồi hồi bất định hắn là thái hư cổ long nhất tộc lão long hoàng tu luyện thiên phu tuyệt hảo nếu không phải đường sơ một thời lòng tham vào đà xá cổ đế đ ộ n g phủ m ệ t nhọc mấy văn năm thế nhưng thực lực của hắn tuyệt đối có thể nói là đấu thánh trong nhất đỉnh tồn tại thế nhưng cùng tiêu viêm so với hắn một cái kia dự định tiêu viêm là yêu nghiệt điều không phải người bình thường không thể đối lợ sở dĩ hắn tựu đem đối lập đối tượng chuyển hoán đến cổ nguyên trên người hiện tại cổ nguyên đều tại đột phá một tinh đấu đế tấn cấp hai tinh đấu đế tự mình nhưng còn đang một tinh đấu đế bồi hồi nói là trong lòng một có một chút nhi tìm cách kia không thể nghi ngờ là gạt người bất quá ước ao về ước ao lập tức khôn trúc cũng là đề cao cảnh giác vì cổ nguyên tấn cấp sáng tạo một cái tốt hoàn cảnh dù sao tại đây nhân không sinh địa không quen địa phương người một nhà hỏa hải trong vòng tiêu viêm tiến nhập sau đó là đi tới một cái kỳ dị không gian cái này không gian bầu trời nơi đều là tràn ngập sen vào ngập trời hỏa diễm bầu trời dưới còn lại là mênh mông vô bờ cuộn trào mánh liệt dâng trào l à m sắc hỏa diễm loại này hỏa diễm tương đương nhu hòa dường như nước biển thông thường chỉ là kia cuộn sóng điều không phải thủy mà là thiêu đốt l à m sắc hỏa diễm phía chân trời hồng s ắ c hỏa diễm nóng rực trên mặt đất lam sắc nhu hỏa hòa diễm xa xa hồng sắc cùng lam sắc giao hòa sản sinh nhất phó kỳ lạ hình ảnh chương một trăm bốn mươi sáu dị hỏa chương bị thiếu chương một trăm bốn mươi bảy thủy hỏa đồng sinh viêm tiêu viêm nhìn về phía này nhất phó kỳ lạ nước lửa cùng sinh hình ảnh đôi mắt trong mừng dỡ vẻ đặc hơn đến cực điểm nước lửa cùng sinh thủy khắc hỏa rồi lại qua lại sống nhờ vào nhau căn cứ tiêu viêm lý giải tin tức loại này kỳ dị tràng diện tại linh hỏa bảng có sở đề cập thủy hỏa đồng sinh viêm linh hỏa bảng linh hỏa một trong bài danh một m ư ơ i tám vị viễn cổ khác thường hỏa sinh với trên chín tầng trời sinh ra với âm dương hối túy nơi thượng cổ trời giáng hỏa diễm hạ xuống lục hợp ở ngoài viễn cổ kỳ hàn nước trong nhiên kinh qua hàng vạn hàng nghìn năm hàm biến đó là xảy ra biến lính dị mới gặp phải nước lửa cùng sinh kỳ dị hỏa diễm thủy hỏa đồng sinh viêm lớn nhất tác dụng chắc hẳn khả để phòng ngự tất cả hàn l ã n h tới cực điểm gì đó trừ lần đó ra thủy hỏa đồng sinh viêm c ó thể không nhận thức được đề cao nắm trong tay người đối với hỏa diễm cùng với kỳ thủy nắm trong tay năng lực viễn cổ trên đại lục có ba loại kỳ vật phân biệt là đứng m ũ i chịu xào người người nhận tình yêu thương dị hỏa kế tiếp đó là kỳ thủy bài danh cuối cùng còn lại là nhất hư vô mở mịt linh bởi vì kỳ thủy uy lực tại ngang nhau dưới tình huống so ra kém ngang nhau d à i khác dị hỏa linh tuy rằng nhất cường đại thế nhưng cũng là nhất hư vô m ở mịt theo cổ đến nay linh còn chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi tại từ từ lịch sử sông dài trong không ai chính mình quá linh nếu như nói dị hỏa kỳ thủy còn có tế khả tuần chuyện kia linh trực tiếp chắc hẳn truyền thuyết so với chi thành tựu đấu thần độ khó không kịp hơn khiến sở dĩ mọi người biết thứ này vô vọng kỳ thủy uy lực không có cùng giai khác dị h ỏ a cường sở dĩ trên đại lục đối với dị hỏa mưu cầu danh lợi trình độ có thể nghĩ nay cũng mới đưa đến đấu khí trên đại lục con tồn tại tìm kiếm dị h ỏ a nhân không có tìm kiếm sau lưỡng chủng đồ vật nhân tiêu viêm hiện tại kia kỳ dị không gian nội đôi mắt thập phần nhiệt liệt nhìn kia xa xa phía chân trời trên t h i ê u đốt thủy cùng hỏa dung hợp địa phương tiêu viêm mưu cầu danh lợi nguyên nhân có hai cái một là t h ủ y hỏa đồng sinh viêm là tiêu viêm đi tới nay viễn cổ trên đại lục lần đầu tiên thật thật thực thực thấy dị hỏa không hẳn là là dị hỏa thăng cấp hãy xưng là linh hỏa sợ rằng càng hợp một ít chỉ cần tự mình thôn phệ nó thực lực của chính mình có thể sẽ có trọng đại đề thăng tại đây cái cường giả san sắt trong thế giới thực lực của chính mình việt vi cao cường như vậy tự bảo vệ mình thực lực cũng sẽ trên diện rộng độ đề thăng tự mình tài năng đủ tiếp xúc đến càng nhiều gì đó do đó nhanh hơn để thăng thực lực thực hiện tự mình đáy lòng nguyện vọng sống lại tiêu huyền thứ hai là nay thủy hỏa đồng sinh viêm sinh ra với âm dương hối túy địa phương nói trắng ra là cũng chắc hẳn cực â m cực dương địa phương mà cái này địa phương chắc hẳn tiêu viêm mấy ngày nay tương lai ngày tìm kiếm địa phương sinh tử đạo linh quan tồn tại với cực â m cực dương địa phương mà sinh tử đạo linh quan còn lại là sống lại màu lân duy nhất biện pháp cũng là duy nhất mong muốn như vậy nay thủy hỏa đồng sinh viêm nếu sinh ra với này cực âm cực dương địa phương có thể sẽ có tiêu viêm ngày tư giả nghĩ tức giận đạo l i n h quan cái kia người chết thân thể tiến nhập liền khả sống lại kỳ dị vật phẩm căn cứ vào này hai điểm nguyên nhân sở dĩ tiêu viêm đôi mắt chi trung thần sắc mới có thể là như vậy lửa nóng không gì sánh được lạc bình b ì n h tiêu viêm bất chi bất giác trong đ ê m nắm tay ác cả băng đạn con văng lên thế cho nên tay nhất định phải có a với hung hăng đ ị a nắm tay trường sau đó tiêu viêm ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kia thiêu đốt hải xa nhất phương nước lửa giao hòa địa phương nơi nào một người nhức đầu tiểu nhân lam hồng sắc quang đoàn tại chậm dại xoay tròn nương theo sen vào kia lam hồng vẽ quang đoàn mỗi một lần xoay tròn lam sắc kia một bên sẽ có một cổ làm cho thâm nhập cốt tủy hàn lánh lệnh thấu sư ý mà trái lại hồng sắc kia một mặt còn lại là tản ra kẻ khác trong cơ thể máu đều tại dục dịch thong thả buốt hơi lên cảm giác mà đương lam sắc cùng hồng sắc giao hòa địa phương còn lại là cảng kỳ dị nơi nào lam hồng giao hòa chỗ một hồi làm cho kỳ lánh không gì sánh được một hồi vừa làm cho nhiệt sống không bằng chết nơi nào một hồi lộ vẻ thật dài bông tuyết một hồi mạo hiểm không ngừng quần quận ngọn lửa đối với này một loại hiện tượng tiêu viêm cũng chỉ là thoang n h í n h í mày đầu sau đó đôi mắt trong hiện lên một tia kiên định hoàng hốt gian tiêu viêm bên t a i vừa vang lên màu lân chính là lời nói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 đồng thời đã ở vi màu lần sống lại mà không ngừng nỗ lực mậu lân ta nhất định lại cứu sống của ngươi ta sẽ không cho ngươi ly khai ta ta muốn ngươi vĩnh viễn cùng ta hoàng tuyên sáng mộ sinh tử tương tùy vân thường đón tia mang phiêu đậu bao lâu hưu nhược đang ở hoài kể ra tâm sự lãnh nguyệt d u n g mặt nay thượng tại khi nào còn đây là ta đối với ngươi tố t r à n g ta nhất định lại đem ngươi lần nữa ôm vào ta ôm ấp ngươi chờ ta nghĩ tới đây tiêu viêm bước tiến rũ phát kiên định bắt đầu đi hướng phía kia lam hồng v ẻ quang đoàn chậm rãi bước đi xa xa phía chân trời nước lửa giao hòa địa phương một người tuổi còn trẻ hắc b à o nam tử đang ở quay kia quang đoàn đi đến hắc phong khẩu hắc phong còn đang không ngừng tứ lược xen vào thế nhưng lúc này hắc phong cũng cải biến do hướng nguyên bản lộn xộn tứ lược hắc phong hiện tại cũng hướng phía phương bắc một chữ sắp hàng tuổi rất là trình tề thế nhưng cũng có vẻ phá lệ quái dị lúc này viễn cổ thiên long bộ tộc nội thiên long điện thiên long điện là viễn cổ bầu trời bộ tộc trong phát sinh đại sự sau khẩn cấp triệu hoán tộc nhân địa phương lúc này viễn cổ thiên long bộ tộc trong hầu như tất cả tộc nhân đều là ở chỗ này tụ tập đứng lên phanh một con khô bàn tay đột nhiên vỗ vào một cái huyền thiết chế thành trà trên đài tại đây một con khô bàn tay hạ nhất thời biến thành yên phấn kia một con khô bàn tay chủ nhân là một vị tóc tái nhợt láo giả láo giả trên mặt tuy rằng không có năm tháng lưu lại khe rãnh thế nhưng hiện tại chăm chú băng thẳng khuôn mặt cũng làm cho theo trong lòng phát lệnh nay thủ vị láo giả chắc hẳn viễn cổ thiên long bộ tộc tròng lớn nhất cầm lái nhân thực lực cũng là gần với viễn cổ thiên long bộ tộc trong chấn tộc lão tổ tông chính là nhân vật thiêu minh viễn cổ thiên long bộ tộc tộc trưởng thực lực đạt được chín tinh đấu đế trung kỳ là viễn cổ thiên long bộ tộc trong cầm lái nhân này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a ai có thể nói cho ta biết theo vài chiếc hoàng tộc đệ tử tiêu ứng với chết oan chết u ổ n g hung thủ còn không có tìm ra ta viễn cổ thiên long bộ tộc ngoại chương một trăm bốn mươi tám thiên trì hỏa cùng địa hư hỏa nghe tiêu minh quát lớn chỉ trích chuyện hỏa diệu cũng là quay người trước cung kính nói rằng tộc trường người bế quan ngày trong ma thú chi trùng xảy ra một điểm vấn đề cho nên đối với với trong tộc cường giả tử vong ta không có tự mình xuất thủ còn thỉnh tộc trưởng thứ lỗi dứt lời với hướng phía người trước chắp tay đạo nếu hiện tại tộc trưởng đã xuất quan như vậy hiện tại tự do ta tự mình phụ trách sai người đuổi theo cha trong tộc cường giả ngã xuống nguyên nhân cùng với đem sát hại ta bộ tộc nhân mang về đến ngôi ở thủ vị lão giả cũng chắc hẳn viễn cổ thiên long bộ tộc tộc trưởng ở đây khắc cũng là hơi gật đầu lô đạo đức rồi ta thụ đem chuyện này giao cho ngươi đủ ngươi phải nhanh một chút đem hung thủ cho ta tìm ra sau đó tương kỳ mang về đến ta sẽ tự mình chiêu đ ạ i hắn các ngươi không nên làm ta thất vọng à hỏa diệu thuộc hạ nhất định kiệt đem hết toàn lực vi tộc trưởng phân yêu con thỉnh tộc trưởng yên tâm ta nhất định lại mau chóng đem hung thủ mang về đến vậy là tốt rồi được rồi tiêu minh phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì quay hỏa diệu nói rằng ngươi vừa mới nói Ma thú chi trùng xảy ra sự tình ngươi bị cuốn lấy phân không gia thân đuổi theo cha trong tộc cao thủ ngã xuống nguyên nhân cùng với hung thủ đúng vậy như vậy nếu không phải ma thú chi trùng hoạch tâm giải đất xuất hiện dị thường khiến ta thoát không gia thân bằng không ta đã sớm tự mình xuất thủ truy t r a hôm nay tộc trưởng xuất quan ngài có thể quan tâm mê mội thú chi trùng trung tâm d ị động ta có thể toàn thân tâm truy kích hung thủ nghe được hỏa diệu đại trưởng láo c h u y ệ n n g ồ i ở thủ vị tiêu minh đầu mi hơi cao đạo thế nhưng nơi nào xuất hiện vấn đề nói lời này thời gian tiêu minh sắc mặt một mảnh trịnh trọng ân tộc trưởng minh giám chắc hẳn nơi nào nơi nào nhập khẩu đã bị phong ấn hơn mười vạn năm hiện tại phong ấn có nơi b u n g lỏng bên trong gì đó rục dịch muốn đi ra dừng một chút tiêu minh bình tĩnh hạ đáy lòng gợn sóng quay hỏa rượu nói rằng được rồi ta sẽ chú ý ngươi hiện tại đuổi theo cha hung thủ ba đi hỏa vệ trưởng lao ngã xuống địa phương căn cứ linh hồn quang điệp có thể thôi chắc ra là là ở vạn thú rừng rậm phụ cận các ngươi tựu i đi vào trong đó điều tra một chút b à đi sau đó đại vung tay lên ý bảo mọi người lui ra đợi cho tất cả mọi người là ly khai thiên long điện sau đó tiêu minh trên mặt mới vừa rồi dâng lên một mạc nhàn nhạt kinh hái vẻ lẩm bẩm nói kia địa phương phong ấn c ư nhiên buông lỏng thực sự là không xong vạn vừa ra tới ta viễn cổ thiên long bộ tộc đó là lại bởi vậy bị diệt không được ta phải đi xin chỉ thị lao tổ tông thi thao tự nói qua đi t i ê u minh vội vã rời đi h á t phong khẩu phía chân trời trên kia thủy hỏa đồng sinh viêm sinh ra kỳ dị không gian nội tiêu viêm hiện tại đã đi tới cự ly kia thủy hỏa đồng sinh viêm bản thể bất quá mười trượng hơn địa phương đó là bị một cổ cổ nhiệt khí lưu cũng hoặc là lanh khí lưu ngăn trở không cho hắn đi trước tiêu viêm hiện tại cũng là b u ồ n b ự c n à y linh hỏa bảng trên bài danh một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 chương một trăm bốn mươi chín phần quyết tân cấp tiêu viêm mánh khóe nhìn sẽ thâm nhập đến kia địa hư hỏa t r ò n g nguyên bản kia thập phần bình tĩnh lam hồng sắc quang đoàn cũng tại tiêu viêm bàn tay gần xâm nhập thời gian đột nhiên bất an phân run run đứng lên phảng phất là đúng tiêu viêm tập kích có nhận biết đang ở kịch liệt ba đậu tâm thần k h ô n g chế dưới tiêu viêm linh hồn lực lượng đ ố n g nhiên lộ ra quay kia lam hồng vẽ quang đoàn v ọ t tới lúc này lam hồng sắc quang đoàn trong hai cái cái bàn tay trẻ mới sinh cũng là khắp nơi tiêu viêm linh hồn lực đột nhiên bắn vào sau ngập nước con mắt cũng là chậm rãi mở hai cái cái bàn tay trẻ mới sinh một mở mắt sẽ không đoạn c u ộ n cuộn tựa hồ là đáng ghét tiêu viêm đột nhiên xông vào bọn họ địa bàn hai cái trẻ mới sinh một cái cả vật thể hỏa hồng sắc thế nhưng con mắt cũng một mảnh tinh khiết lam hồng v ẻ phản quan người trẻ mới sinh còn lại là một cái cả vật thể thủy lam nhan sắc con mắt cũng hồng sắc thoạt nhìn có chút quái dị thế nhưng nhưng làm cho một loại thập phần hài hòa cảm giác hai cái trẻ mới sinh bởi vì linh trí quá nhỏ tiêu viêm tựu đưa bọn họ bổn nguyên hỏa diễm kéo vào tự mình trong cơ thể thẳng đến tự mình bị kéo vào người khác trong cơ thể hào vô ý thức hai cái trẻ mới sinh mới phản ứng qua đây chuẩn bị xen vào trùng kích tiêu viêm trong cơ thể kinh mạch thế nhưng chắc hẳn ở phía sau tiêu viêm trong cơ thể con t r à o mãnh liệt bảng bạc đấu khí t r ợ t phô thiên cái địa tuân ra đem hai cái trẻ mới sinh cùng với bao vây trong đó sau đó tại tiêu viêm tâm thần khống chế giới lạp xả sen vào chúng nó bắt đầu theo phần quyết địa vận hành kinh mạch lưu chuyển sen vào đó là ở phía sau tiêu viêm đem tự trong cơ thể tất cả hỏa diễm đều là đều điều động lên quay kia hai cái trẻ mới sinh bao vây đứng lên muốn luyện hóa kia một lam đỏ lên hai cái trẻ mới sinh do đó thu hoạch bọn họ bồn nguyên tại vô số đấu khí cùng với dị hỏa bao vây lấy kia hai cái trẻ mới sinh thời gian kia hai cái trẻ mới sinh tuy rằng không có nhiều linh trí thế nhưng đối với liên quan đến tự mình sinh mệnh sự tình chính có nơi nhận biết sở d ị đó là đã nhận ra nguy cơ lập tức bắt đầu phẫn nộ trùng kích sen vào xung quanh đấu khí năng lượng mỗi một lần chúng nó trùng kích đều muốn lại đem tảng lớn đấu khí năng lượng đốt thành hư vô khả khí xoáy tụ trong vòng cuồn cuộn không ngừng bàng bạc đấu khí đang bị truyền vận ra vô luận kia hai cái trẻ mới sinh như thế nào phẫn nộ như thế nào bị bóm như thế nào đốt cháy đều trốn không thoát đấu khí phong tỏa tại tiêu viêm đấu khí bao vây hai cái trẻ mới sinh lúc hắn đó là mất đi đúng đấu khí bộ phận lực k h ô n g chế bất quá lúc này hắn cũng tỉnh bất tại hồ hết sức chăm chú khống chế được đấu khí đem hai cái trẻ mới sinh mạnh mẽ nhu thành một đoàn sau đó một lũ bán hồng bán lam tại tiêu viêm nhận biết trong chậm rãi hiện lên cuối cùng trong lòng thần khống chế hạ đem kia một lũ bổn nguyên hỏa diễm lạp xả thành cực kỳ dài nhỏ địa hỏa diễm sau đó thật nhanh địa chui vào tu luyện phần quyết kinh mạch lộ tiến trong đấu khí bao vây lấy kia một lũ bổn nguyên hỏa diễm vừa mới tiến nhập này riêng địa kinh mạch trong vòng tiêu viêm cả người đó là t r ợ t run lên khi thì lánh đến mức tận cùng hỏa diễm khi thì nóng rực đến cực hạn hỏa diễm mặc dù là tiêu viêm có dị hỏa hộ thể thế nhưng bỗng nhiên như thế tới nay còn thật là có chút ăn không tiêu nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện chấm nét cái chắn trên d ầ m d ạ p mồ hôi lạnh không ngừng toát ra cuối cùng như thảng thủy thông thường theo tiêu viêm khuôn mặt một đường xuống tích tích vài phần chung qua đi tiêu viêm sắc mặt từ từ khôi phục bình thường không tại như mới vừa rồi vậy như nhau trong cơ thể trong kinh mạch truyền ra từng đợt hàn lánh hoặc là nóng rực tiêu viêm cũng đều đã tập quán trong cơ thể tất cả đều đang khẩn trương bầu không khí trong đâu vào đấy tiến hành xen vào tuy rằng cho tới bây giờ tiêu viêm cũng không có hiện ra cái gì sai lầm địa địa phương bất quá hắn trong lòng vẫn như cũ cẩn thận bởi vì này là hắn lần đầu tiên thôn phệ linh hỏa sở dĩ tiêu viêm đ ấ y lòng thập phần cẩn thận không dám có chút đại ý, chỉ sợ lại bởi vì nào đó một điểm không cẩn thận mà dẫn đến kiếm tuổi ba năm t i ê u một giờ tất cả nỗ lực đều h ư n g phí sở dĩ tiêu viêm cẩn thù xen vào tâm thần không dám xuất nhâm hà một điểm sai lầm tại tiêu viêm dùng đấu khí bao vây lấy tử hỏa từ từ vận chuyển tiếp gần một nửa phần quyết tu luyện mạch lắt lúc tiêu viêm sắc mặt rốt cục từ từ trầm tĩnh lại tất cả đều tại đâu vào đấy tiến hành xen vào đó là ở phía sau tiêu một lũ lam hồng sắc bùn nguyên hỏa diễm cũng là bị tiêu viêm kéo vào đến phần quyết nhập khẩu bên cạnh lúc này phần quyết đột nhiên cực nhanh xoay tròn đứng lên tại không có tiêu viêm chỉ dẫn hạ tẫn nhiên tự mình xoay tròn lên điều này làm cho tiêu viêm không khỏi một trận hoặc ghê tại bang bạc đấu khí cùng kia một lũ lam hồng vẻ b u ồ n nguyên hỏa diễm gần muốn đi qua cuối cùng một đạo phần quyết tu luyện mạch lạc là lúc hai hầu như đã hoàn toàn hòa hợp nhất thể nguyên bản vô sắc đấu khí lúc này dĩ nhiên hoàn toàn chuyển biến thành phân nửa vô sắc phân nửa lam hồng vẻ hơn nữa tại lam hồng sắc đấu khí mặt ngoài trên còn buốc lên sen vào nhàn nhạt lam sắc hỏa diễm bất quá lúc này lam sắc hỏa diễm đã sẽ không nữa đúng kinh mạch tạo thành bất luận cái gì tổn thương thành trông thấy này một màn tiêu viêm trong lòng cũng là hạ xuống một khối tảng đá lớn đầu lẩm bẩm nói hiện tại nên tấn cấp phần quyết nương theo sen vào thời gian trôi qua tiêu viêm khuôn mặt trên dáng tươi cười cũng là càng ngày càng thịnh phần quyết đột phá do nguyên lai siêu việt thiên cấp đỉnh tấn cấp đến hiện tại hoang cấp phần quyết hoang cấp trên viễn cổ đại lục đối với đẳng cấp có kể lại rõ ràng theo cường đến nhược phân biệt là vũ trụ hồng hoàng thiên địa huyền hoàng tám loại trong đó huyền hoàng địa ba loại thuộc về bất nhập lưu thiên cấp tắc làm một cấp vũ cấp đỉnh vi hai mươi cấp lấy này loại suy thiên cấp đã ngoài tổng cộng chia làm hai mươi cấp nguyên bản tại đấu khí trên đại lục tiêu viêm phần quyết cũng đã là thiên cấp đỉnh sau đó truyền thừa đà xá cổ đế tấn cấp đến siêu việt thiên cấp đỉnh đẳng cấp cũng chắc hẳn trên viễn cổ đại lục chuẩn hoang cấp hôm nay đi tới này càng diện tích viễn cổ đại lục thôn phệ địa hư hỏa có thể dùng tự mình vẫn đ ỉ n h chỉ không t r ư ớ c rốt cục bán ra một bước vào hoang cấp phần quyết cũng bởi vậy trở thành hoang cấp sơ giai tấn cấp đối với tiêu viêm mà nói không thể nghi ngờ có thể nói là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi đẳng cấp càng tốt càng cao như vậy tự bảo vệ mình thực lực đó là lại mạnh hơn một phần sau đó trở thành thời gian cũng sẽ hơn tăng một điểm tư bản nghĩ tới đây tiêu viêm cũng là lộ ra một m ặ t dáng tươi cười thế nhưng dáng tươi cười chăm chú duy trì trong nháy mắt lại đột nhiên yên i ê n diệt hôm nay k i a địa hư hỏa cũng đã thôn p h ệ thải lân chỉ có ba năm thời gian không thể đình lại chương một trăm năm mươi tình kiếp duyên kiếp sau không vi kiếp này vi kiếp sau mỗi khi nghĩ đến thải lân tiêu viêm đôi mắt trong đó là lại hiện lên một tia nhu hòa q u a n mang điểm này trên là cùng hân nhi hoàn toàn bất đồng c ả m giác hắn cùng hân nhi đó là lẫn nhau thích cho nên mới lại kết làm liền cảnh loại này yêu rất t h u ầ n khiết thế nhưng thải lân còn lại là bất đồng đương sơ tiêu viêm còn không tính cường giả thời gian đối với đấu tông giai khắc mỹ đô toa có thể nói là kính chi nếu thần bởi thôn phệ ngã xuống tâm viêm sản sinh ngoài ý mớn chiếm đoạt thân thể của h ắ n tử sau đó xảy ra các loại mới vừa rồi chinh phục này một cái thật mạnh nữ nhân thế nhưng tiêu viêm đối với mi đô toa cũng chắc hẳn thải lân yêu trong hổ thẹn tình rất nặng sở dĩ nói h ắ n cùng thải lân yêu là thuộc về trước lên thuyền sau mua vé bổ sung cái loại này sở dĩ hổ thẹn yêu chiếm đ ạ i bộ phận thế nhưng mặc kệ loại này yêu như thế nào thải lân sớm đã thành đều là thê tử của chính mình còn vi tự mình sinh ra một nữ không hiểu thở dài một hơi tiêu viêm đột nhiên n g h ĩ có chút cô độc viễn cổ đại lục trên tự mình nhận thức nhân quá ít duy nhất biết do mấy người hiện tại cũng không biết ở nơi nào tiêu tiêu hiện tại không biết đạo trưởng thành bộ dáng gì nữa còn có lao sư hiện tại như thế nào l á t đầu tiêu viêm đó là bước nhanh đi tới kia sinh ra địa hư hỏa kỳ dị không gian ở chỗ sâu trong bắt đầu tìm tòi về sinh tử đạo l i n h quan tin tức linh hồn lực lượng một lần một lần tra xét này một cái kỳ dị không gian nhìn ở đây rốt cuộc có tồn tại hay không kia trong truyền thuyết gì đó qua lại tại đây một mảnh kỳ dị không gian phi động bởi vì thôn phệ địa hư hỏa nguyên nhân khiến tiêu viêm thực lực lược có đề thăng do nguyên lai tam tinh đấu đế sơ kỳ biến thành hiện tại tam tinh đấu đế trung kỳ một lần một lần tra xét tiêu viêm thật đúng là phát hiện một điểm dị thường mỗi khi kia thiêu đốt thủy cùng hỏa tiếp xúc thời gian siêu thị có thể thấy một cái nưu khúc không gian ở nơi nào đi thành chỉ có ngắn trong nháy mắt có thể thấy nước lửa giao hòa thời gian một qua đi liền nhìn không thấy điểm này cũng là tiêu viêm bằng vào sen vào vượt lên trước thường nhân mấy lần linh hồn lực cảm ứng đi ra kiên lưu khúc địa phương là cái gì tiêu viêm tự cố mục đích bản thân nói thầm một câu quyết định qua đi nhìn một cái cố gắng sẽ có tự mình nghĩ phải biết rằng gì đó một bước vào tiêu viêm đó là đi tới một cái huy hoành đại điện toàn bộ đại điện đều là bạch ngọc sắc bậc thang là bạch ngọc làm bình phong là bạch ngọc làm mặt trên điêu khắc nhất phó trông rất sống động tranh vẽ trừ lần đó ra n ạ c đại cung điện đều là do hy hữu bạch sắc ngọc thạch tỉ mỉ chế tạo đi ra xa xa nhìn lại huy to lơ khí b à n g bạc mê n h u y ễ n tiêu viêm chậm rãi nhìn quét một vòng cũng không có bất luận cái gì gì đó ánh mắt rơi xuống cung điện đại điện thủ vị cũng chắc hẳn mới vừa rồi kia một chỗ bình phong địa phương có một phóng tồn đồ vật tao rầm rĩ c h ỉ bất quá hiện tại nơi nào không có bất luận cái gì gì đó có chỉ là một cái c h ơ trụi đất trống triệu thích s e n và ở đây đã từng bông tha cái gì đ ồ vỡ nhìn kia không có cái gì ao d ầ m d ĩ chỗ tiêu viêm con ngươi không khỏi hơi rụt lui tại hắn xem ra nói vậy nơi nào chắc hẳn đã từng để đặt sinh tử đạo linh quan địa ở phương ba đi trung quy đáng tiếc bởi vì kia để đặt sinh tử đạo linh quan ao d ầ m d ĩ hai bên trái phải có một bình phong để đặt ở bên cạnh kia một bình phong trên tuyển khắc tranh vẽ trong vòng dung đại thể đó có thể thấy được hẳn là là này chỗ cung điện chủ nhân bước nhanh đi tới kia một cái bình phong địa phương đoan trang lên kia một cái bình phong đứng lên hình ảnh trên một người tuổi còn trẻ nam tử cùng một cái khuôn mặt đẹp cô gái đang ở một địa chim quên y hoa hạ tương uý gắn bó nam tử cầm trên tay sen vào một bả ngọc chế chiết phiến đúng trong lòng cô gái tựa hồ tại giới thiệu sen vào cái gì cô gái cười hiểm như hoa nhìn qua tựa hồ thập phần vui sướng tại cô gái xung quanh hứa rất nhiều hơn hồ điệp tại thân thể của hắn bên cạnh chỉ có lên vũ tình cảnh này kẻ khác tiện s á t vạn phần này đó là bình phong trên nơi bức tranh tất cả nội dung tại bình phong ghế c h ố n g chỗ còn có một thủ từ ở nơi nào đó viết kiếp tình kiếp sau duyên không vi kiếp này vi năm sau sống hay chết ý lại thêm kiên suốt đời tình n g ộ n g động trời xanh yêu tương tại ngộng nan viên xin hỏi trời xanh như thế nào duyên chân sự quá cảnh dĩ thiên giai nhân từ lúc ta tâm điểm khi k i ể u gặp n h ậ t nguyện đ o ạ n chỉ trích con phán kiếp này cùng khanh bạ nguyên long hiện loan phượng tươi đẹp nguyện bồi giai nhân trong thiên đ ị a t h ì n h quy thiên đường dĩ còn ngẫu đoạn cũng tại tia n à n ngay cả nhìn này xen vào một thủ thi tử tiêu viêm trong lòng rung động không nớt nhìn à y t ủ chủ thi từ chủ nhân đến tột cùng đã trải qua thế thiên thể thế t nhân nhân sinh như nhưng biến mới cùng có đến nào lương, đã ra qua làm vậy h thi ý kéo dài thi từ A. Kiếp từ t A. ì nay h kiếp s u duyên, không vi kiếp này vi năm sau. suốt quả phung này hay chết, ý lại thêm kiên nhiên không năm Sống tình mộng động trời xanh quả nhiên là nhân gian bài ca phung A. Nhìn n kiếp chết vi vi lại đời trời bài điếu là à ca A. ý một thủ thi tử tiêu viêm tựa hồ nhớ tới cái gì một lúc lâu sau đó mới vừa rồi thật dài thở dài một hơi thở lẩm bẩm nói tư quân luyến quân tâm hướng quân vong ngã tùy đi thế nhưng thân không theo tâm không nhâm cô tâm đúng lưu vân ai dứt lời vừa thật dài thở dài một hơi hoảng hốt gian thấy được kia bức tranh trong nam tử cùng cô gái khi còn sống bình phong mặt trái tràn ngập tự đại đô là giảng thuật hắn cùng với bức tranh trong cô gái yêu nhau quá trình nam tử tên là t h ư ờ n g cô gái tên là thường hai người đều là viễn cổ thời kỳ chính là nhân vật thương cùng thường là cô nhi theo tiểu cư ở cùng một chỗ thương vẫn đem thường cho rằng tự mình nhất trọng yếu nhân lập trí muốn thủ hộ hắn cả đời mà thường theo tiểu tiểu đúng thương tràn ngập ỉ lại tình cũng lập trí sau khi lớn lên phi hắn không lấy chồng thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tề gang thương cùng thường nơi tại địa phương bộ lạc bị cái khác bộ lạc công hãm thường cùng t h ư ờ n g đều thành một người bộ lạc nô lệ quá xen vào không thuộc mình sinh hoạt tiêu viêm nhìn bình phong phía này một đoạn ngắn giới thiệu phía nội dung còn có rất nhiều thế nhưng lúc này tiêu viêm nhưng không có tiếp tục nhìn xuống phía dưới mà là nhắm hai mắt lại tiêu viêm vừa mới nhìn này nhất phó bức tranh một đoạn đoạn văn tự giới thiệu trong lòng có hiểu ra hắn hiện tại cần phải làm là cảm ngộ này một phần đ ổ v ỡ loại này hiểu ra là tiêu viêm hiện nay mới thôi lần thứ hai tiến nhập lần đầu tiên là ở cây bồ đề hạ cảm nộ g trăm sự luân hồi mà này một m ộ n g quay về viễn cổ lấy một c á i khách qua đường thân phận một lần nữa thấy bức tranh trong năm đó nam tử cô gái phát sinh thơ cổ do đó kéo tự mình khiến tự mình lĩnh ngộ đến càng nhiều gì đó